đợi đến tiếp cận nước chừng hai mươi km phạm vi bên trong tất cả mọi người ngừng k h tự mình đến đến giang khẩu trên không lặng lẽ trốn vào tầng mây lúc này tí tách tí tách nước mưa còn tại rơi xuống toàn bộ ma đô một mảnh mây đen tràn ngập k h tại bên trên bầu trời mở ra hắn hình sợi dài hộp t ầ n h ạ hãn lần này ngươi nếu là còn không chết ta k ị đầu liền tháo xuống cho ngươi làm bóng đá x o a n một tiếng trong hộp chất lỏng toàn bộ chút xuống ra tới nội lực vừa thu vừa cuộn một đầu lan tràn ba mươi km độ rộng cũng có hai mươi km hình chữ nhật khu vực xuất hiện bên trên bầu trời nước mưa bị màu bạc thủy triều cắn quét lập tức cũng thay đổi ngân quang lòng lánh không gian tựa hồ cũng sền sệt đứng lên toàn bộ khu vực này bên trong liền đã biến thành một cái lĩnh vực những cái kia chất lỏng màu bạc hóa thành nước mưa rơi đi xuống dựa theo kịp tính toán này trọn vẹn có thể kéo dài nửa giờ nói cách khác trong vòng nửa giờ khu vực này đều tại vạn thú dịch lĩnh vực bao phủ phía dưới khu vực này bên trong chẳng những người khác lĩnh vực mở không ra hơn nữa sở hữu có được h ế t mạch trí lực cũng chính là giữa huyết kỳ trở lên người đều có thể tại thời gian này bên trong hoa thú đây hết thể bố trí xong Ha ha ha. k、so、sở hữu thủy hạ ta có được sống dưới nước huyết mạch các linh đệ đều đi theo ta hạ đi thu thập tần hạo hãn lao điểu các ngươi người ở phía trên cho ta nhìn kỹ nếu như tần hạo hãn chạy đến tuyệt đối không thể để cho hắn thoát ly phiến khu vực này một bên khác chất lệ v ư n lúc này cũng mở ra biến thân hắn biến thân sau là một cái to lớn chim đại bàng hai cánh mở rộng vượt qua trăm mét thiết trảo màu nhọn con mắt như là lồng đèn lớn c ặ c c cả. ặ c loại cảm giác này quá sớm rồi lão cá ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đi tần hạo hãn ra tới cũng là muốn chết ngay sau đó chung quanh bên trên bầu trời quần ma loại vũ ma đô tam vương kịch là sống dưới nước vương giả thủ hạ của hắn cơ bản đều là thủy tộc chất lệ v ư n là thiên không vương giả thủ hạ của hắn đều là loại chim từng đầu to lớn toàn ẩu kỉnh cá mập trắng khổng lồ, đại con mực cự hình sứa nhiều loại hải quái xuất hiện phù phù phù phù tiến vào trong nước mà từng cái thật lớn chim loại thì là triển khai cánh như là mây đen đồng dạng che kín bầu trời vì vây g i ế t tần hạ o hãn bọn họ đã bày ra thiên la địa võng giang khẩu đập nước bên cạnh tần hạ o hãn tu luyện đã lại đến một cái điểm tới hạ chỉ cần hắn lại tiến lên trước một bước hắn liền có thể đả thông kỳ kinh bắt mạch thứ sáu mạch đối mạch đả thông đối mạch liền xem như hóa kính hậu kỳ định p h o n g ở trước mặt hắn cũng chỉ có nhân mạch cùng đốc mạch này hai đầu chủ mạch lại đi qua chính là nhâm đốc kỳ qua một bước này t ầ n hạo hãn liền có thể xác định h ã n tại ma đô cơ bản cũng là gối cao không lo chất lệ vườn cùng kịt sẽ không lại là chính mình uy hiếp cho nên hắn hết ngày dài lại đ ê m thâu nắm chặt hết thể thời gian tu luyện một cỗ linh thể nhập thể tại thể nội đi một cái tuần hoàn bản đan đ i ể n khí hải hấp thu đan đ i ể n khí hải lại lớn mạnh một kia hô tiến độ coi như không tệ theo ta ở đây bắt đầu tu luyện tới hiện tại tổng cộng lãng phí thời gian sẽ không vượt qua hai mươi giây đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập vào đi vào để cho mình tu luyện hiệu suất đạt đến tối đại hóa chỉ cần lại có thời gian một tiếng ta liền có thể đả thông nới mạch đến lúc kia coi như ta quang minh chính đại ở đây tu luyện kia hai tên giá hỏa cũng đừng hỏng lại đối ta có bất kỳ can thiệp thầm nghĩ tu luyện động tác lại một chút không có đình chỉ lại làm ộ t cô đến tự đại dương chỗ sâu linh khí bị thu nạp vào bụng lần tiếp theo tu luyện vẫn còn tiếp tục linh khí mới vừa từ thân thể đi một nửa thần hạo h á n lại đột nhiên ngừng lại theo sâu trong tâm linh một cô báo động đột nhiên dâng lên ừ m đây là ta có lục giác thông minh dự cảnh có chuyện nguy hiểm gì liền sắp xảy ra có loại này báo động tu luyện liền không thể tiếp tục nữa thần hạo hãn lập tức đem này dừng lại không có thiên thị địa thính cùng tinh thần lực quét hình là có rất lớn tệ nạn t ầ n hạo hãn thậm chí không cách nào xuyên thấu qua dậy sóng nước sông nhìn thấy trên mặt nước tình huống hắn chỉ có thể nhìn thấy rất gần địa phương nhưng là khu vực này bên trong hiển nhiên còn không có gì thay đổi không được không thể chờ ở chỗ này loại cảm giác này là sẽ không lừa gạt ta khẳng định là xảy ra chuyện gì t ầ n hạo hãn không dám dừng lại lập tức ở trong nước đứng thẳng m à lên đã tại dưới nước ngồi xếp bằng m ấ y tháng toàn thân khớp xương đều tại đứng lên trong nháy mắt bạc hưởng dựa lưng vào to lớn đập nước hắn ngầm đầu cố gắng ánh mắt đi lên xem mơ hồ nhìn thấy mặt nước bên trên bầu trời giống như có một mảnh ngân quang lấp lóe đó là cái gì những cái tia ngân quang làm ta có chút bất an là gây bất lợi cho ta đổ vật sao để cho h ồ u thỏa tần hạo hãn ngay lập tức muốn mở ra lĩnh vực của mình lực lượng lĩnh vực mt ở không tốt lĩnh vực vậy mà không mở được tần hạo hãn lập tức cảm thấy không ổn những cái tia ngân quang tựa hồ tại khắc chế lĩnh vực của h ắ n lực lượng làm lĩnh vực không cách nào mở ra không hề nghi ngờ đây là kịt cùng chặt lệ huần dở cho quỷ bọn họ làm như thế chính là vì để cho mình không cách nào sử dụng lĩnh vực đây cũng là chứng minh công kích sắp đến biết tình huống khẩn cấp t ầ n hạo hãng quyết định thật nhanh hắn trực tiếp thân thể dựa vào phía sau một chút lưng tựa đập nước hộ lưới như vậy có thể phòng ngừa hai mặt thụ địch vừa mới làm ra động tác này bất ngờ xảy ra chuyện trên mặt nước phù phu một tiếng một đầu to lớn sống dưới nước cá sấu từ trên trời giáng xuống giống như tấm gương bị đánh nát mặt nước xinh xinh bị cá sấu đập ra đầu này cá sấu tách ra sóng nước thẳng đến dưới nước mà đến bọc nước tràn lan bên trong những cái kia ngân quang lực lượng tựa hồ cũng thẩm thấu xuống tới làm tần hạo hãn thân thể nhịn không được liền muốn xảy ra biến hóa phân thân của hắn là kim tý hỏa viên bình thường chỉ có tại hắn chủ động muốn biến hóa thời điểm mới có thể biến thế nhưng là lần này vậy mà không bị k h ô n g chế h i ệ n nhiên cũng là nhận lấy kia ngân quang ảnh hưởng a a bốn quần áo trực tiếp nổ tung to lớn đại tinh tinh đã xuất hiện ở trong nước kim tý hỏa viên nhà là tại núi lửa bên trong dưới nước cũng không phải là hắn sân nhà nhưng là đầu kia cá sấu sân nhà theo cá sấu h á hốc miệng ba đối tần hạo hãn cả tới tần hạo hãn cũng nhìn ra bản thể của hắn đây là một cái nhâm đốc sơ kỳ võ giả vốn dĩ nhâm đốc sơ kỳ là không có biến thân bản lĩnh bây giờ lại cũng có thể làm được mặc dù không phải hắn sân nhà nhưng là tần hạo hãn cũng cho tới bây giờ không có đem loại thực lực này đối thủ để vào mắt đã tìm được ta xem ra các ngươi là chuẩn bị đầy đủ ta đây cũng chính là không đường có thể lui vậy để chiến đấu đi to lớn hai tay một truy ngực tần hạo hãn biến thân đại tinh tinh tại dưới nước gầm rú một tiếng trực tiếp nên đón tiếp lấy thâu to hai tay tại cá sấu cắn xuống đến trong nháy mắt một phát bắt được đối phương trên d ư ớ i hàm chết ba giang ra ba cá sấu miệng rộng trực tiếp bị xé nứt máu nhuộm sông lớn Vừa mới giết c h ế t cá sấu, b ê n t r ê n bầu t r ờ i đáy n ư ớ nước c cấp tốc bên trong, từng đầu ngấn đầu t i ế p c ậ n đ ị c h n h â n thiên o à n quân động. xuất hải chiến trường việc đã đến nước này tần hạo h à n đã không đường thối l u i nhìn kia từng đầu v ọ t tới sông dưới nước biến dị thú hắn nên đón tiếp lấy những n à y biến dị thú chỉ là từng cái v õ giả nhận phía trên ngân hà ảnh hưởng biến hóa m à thành không nên xem thường biến hóa như thế bọn hắn thực lực cũng theo đó tăng lên tần hạo h à n biến thân mang đến tăng phúc cũng bởi vậy bị triệt tiêu rất nhiều đại gia cơ bản về tới cùng một hàng bắt đầu vẫn là muốn xem bản thân thực lực nói chuyện nếu như là nửa năm trước đối diện với mấy cái này sống dưới nước biến dị thú công kích tần hạo hãn khả năng như vậy vẫn lạc tại lòng sông nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt đã thông năm cái kỳ kinh bắt mạch đồng thời mở hai cái bắt môn lộn giáp sau tần hạo hãn thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay ba mươi ba vạn lực quyền đã là thiên địa cảnh giới thực lực những này hóa kính cũng tốt nhâm đốc cũng tốt căn bản cũng không nhìn trong mắt hắn duy nhất chỗ bất tiện chính là dưới nước chọc lãng lăn lộn tầm mắt cực độ không rõ rệt nhìn không thấy tinh thần lực không cách nào cảm ứng tần hạo hãn còn có người máy bản năng đó chính là không góc chết quan sát mỗi một đoàn bọt nước phun trào mỗi một chỗ dòng nước sốt ruột chậm đều có thể mang đến cho hắn rõ ràng cảm ứng cảm ứng được địch nhân vị trí một đầu cá mập trắng khổng lồ mọc ra huyết bùn đại khẩu đối tần hạo h ắ n hung hăng cắn tới tần hạo h ắ n nhô ra bàn tay khổng lồ phía trên thật dài màu đen móng tay đã vượt qua năm mươi cm mỗi một điều móng tay đều có tiếp cận một mươi cm độ rộng thô như thép câu này móng tay bên trong đều ẩn chứa kích độc là tần hạo h ắ n lúc trước luyện thể sau sinh ra hiệu quả đặc biệt có thể nói toàn bộ tinh cầu đều là phần độc nhất nhi cá mập cắn đi lên tần hạo hã hiện tại luận võ khí càng có tác dụng tốt hơn Phước、3. đại cổ đại cổ huyết thủy ở trong nước sông ra cá mập đầu ở giữa hoàn toàn bị xe rách thân thể trực tiếp ở trong nước theo dòng nước n h n n ạ o một kích mất mạng giang gia ba bên trái một đầu căn phòng con cua đến tần hạo hãn bên người to lớn cái càng mánh kẹp hướng phần eo của nó thân thể co giúp lại như thiệm điện tới gần con cua phần bụng một quyền đạo ra ngoài cứng rắn con cua giáp trụ không có đối tần hạo hạn thiết quyền đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng một quyền đánh xuyên qua giáp xác đợi cho nắm đấm rút đi ra lúc trong tay thậm chí nắm lấy một cái gạch cua đây là một nữ tính võ giả sao tội gì đến chuyến vũng nước đục này một chân đem con cua tử thi đá văng ra chỉ thấy một đầu to lớn tòa đầu kình mở ra miệng rộng trực tiếp đem tần hạo hãn một hơi nuốt xuống tòa này đầu kình quá lớn một chút miệng há mở đều so gian phòng còn mua lớn tần hạo hãn ở trong nước không chỗ mượn lực trốn tránh bị nuốt một cái chính mắt thấy tần hạo hãn bị cá voi nuốt vào t r u n g quanh trong nước phát ra từng đạo sóng âm những võ giả này đều là thực lực cường hãn sóng âm phát ra tới thậm chí đem dòng nước đều lấn qua một bên cho nên những âm thanh này đều nghe được rất rõ ràng ha, ha, ha. lao kình ngươi làm cho gọn gằn g vào không hổ là chúng ta nơi này có thể n h ấ t người ăn liền tần hạo h ắ n cái này đau đầu n g ư ờ i cũng có thể ăn mất lần này ngươi xem như là công kịch lao đại khẳng định là có trọng thưởng đến lúc đó nhớ phải mời chúng ta uống rượu lính tôn tướng của nhóm không chút kiên kỵ cười to đầu kia t ò a đầu kình cũng không có cảm giác như vậy hài lòng bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng tần hạo h ắ n vào bụng sau cũng không có lập tức chết đi hắn dạ dày trong ruột có cường đại tính acid vật chất coi như sắc thép đến bên trong đều sẽ hóa thành huyết thủy không nghĩ tới tần hạo hãn lại còn sống nhìn xem ngươi có thể ngăn trở hay không ta vô địch dịch a c i d toa đầu kình cố gắng đem chính mình trong dạ dày dịch a c i d bài tiết ra tới muốn đem t ầ n hạo hạn hòa tan thế nhưng là hắn vị toan vẫn chưa hoàn toàn bài tiết thể nội đột nhiên chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức xương c ổ sống đông c h ố c bị chặt đứt phía sau lưng trực tiếp bị đuổi một cái động lớn đại tinh tinh toàn thân máu me đầm địa vọc ra xuất hiện liền trực tiếp nào h về phía bên người biến dị thú nhóm tâm, mấy trăm đầu sống dưới nước biến dị thú xuống nước chung quanh một vùng biển đều là chọc lãng lăn lộn Hạo từ â n h trên cao hướng xuống quan sát chỉ thấy giang khẩu nơi này nước như là sôi trào lên không ngừng có màu đỏ máu tươi đi lên bốc lên từng đầu to lớn đuôi cá đánh ra mặt nước nhấc lên đẩy trời thủy chiều bên trên bầu trời mưa càng rơi xuống càng lớn sấm xét vắng rội không ngừng có chết đi biến dị thú cái bụng hướng lên trên bay ra mặt nước từ đó dẫn tới chân chính biến dị thú t h ô n vệ nơi này là một trận giết chóc thị n kiến kích nhìn thấy thủ hạ từng cái chết thảm tại tần hạo hạn trong tay rốt cục không cách nào quan chiến đi xuống các người đam giác rời này không muốn tham công liều lĩnh từng cái đi lên chỉ có thể bị hắn cùng nhau đánh giết từ giờ trở đi toàn thể phối hợp ta kích nói xong từ không trung trực tiếp rơi xuống đã rơi vào trong nước b ọ t nước l a n lộn tám đầu thật dài xúc tu theo từng cái phương hướng hướng về tần hạo hạn đánh tới đối với ký xúc tu tần hạo hạn có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ lúc trước lần đầu tiên nguy cơ chính là kịch mang cho hắn gia hỏa này xúc tu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy lúc trước kịch có chút coi thường lần này đoán chừng hắn sẽ không mặc dù tần hạo hãn tiến bộ rất lớn nhưng là lúc này kịch cũng hoàn toàn biến thân cả người chính là một đầu to lớn hải quái những cái kia xúc tu rào sát lực tuyệt đối phi thường cường hãn trong nháy mắt liền đến tần hạo hãn bên người lan đi tần hạo hãn một quyền đem một đầu xúc tu đánh bay nhưng là cái khác xúc tu vẫn là quấn đi lên t h i ể m điện gia q u y ề n từng cái đập tần hạo hãn đả kích tốc độ rất nhanh nếu như là cái khác biến dị thú bị hắn dạng này trọng quyền đập chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn xương cốt đứt gãy thế nhưng là c á không giống nhau g i a hỏa này là một cái động vật n g u y ê n thể bình thường đập thật giống như đánh vào trên đ ô n g căn bản không thể tạo thành tính thực chất sát thương coi như tần hạo hãn lợi trào bắt lên đi cũng nhiều lắm thì chảy máu sinh mệnh lực của người này chi ương ngạnh vượt quá tưởng tượng mà chung quanh biến dị thú thì là tiếp tục kịp tiềm hộ không ngừng khởi s ư ớ n g liên hợp công kích không ngừng cho tần hạo hãn chế tạo phiến phức không được nghe nói người này dị năng trời sinh là cốt chất mềm mại có thể lấy một loại không có xương cốt phương thức cùng ta chiến đấu tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng phải bị hắn quân lấy tần hạo h ắ n biết hắn nhất định phải rời đi đáy nước làm kim tý hỏa viên vốn dĩ không phải sống dưới nước sinh vật dưới nước không phải hắn sân nhà lực chiến đấu của hắn không thể được đến hoàn toàn phát huy một khi thật bị kịch tám đầu cánh tay rào sát thật đúng là không tốt thoát thân mắt thấy kịch lần nữa vung vẩy xúc tu quấn quanh tần hạo h ắ n đột nhiên nô ra móng vớt một chút bắt lấy kịch một cái xúc tu kịch ngược lại trong lòng vui mừng đang lo tần hạo h ắ n ra quyền quá nhanh quấn không được hắn đâu hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa cái này xúc tu lập tức theo tần hạo hãn cánh tay đi lên leo lên muốn đem tần hạo hãn trói buộc đứng lên tới đây cho ta. đại tinh tinh b ắ p thịt cả người gố lên bạo phát ra lực lượng cường đại n g ạ n h sinh sinh lôi kéo nhớ rõ lui về sau bên cạnh có biến dị thú tới công kích t ầ n hạo hán r ử a vào cường hán thể phách mạnh kháng nắm lấy xúc tu mũi nhọn đi thẳng tới sông lớn vào biển hộ lưới nơi nào người ở chỗ này đi n h ấ t m ặ c lôi kéo k h é p quấn t ầ n hạo hán sinh sinh đem kịch đầu này xúc tu theo hộ lưới khe hở bên trong xuyên qua đồng thời cấp tốc đánh lên một cái bế tắc ấy ra ra đáng chết tần hạo hán kích năm mộng không nghĩ tới tần hạo hán có thể nghĩ ra như vậy một cái tổn hại chiều cái khác mấy đầu xúc tu liều lĩnh đi lên quấn thế nhưng h là đã c ậ một Tần tục tu, đầu hắn liên quyền này chân hạo hai đạp xúc mấy mấy m bay đà cái còn cái căn xé biến dị thú, vọt thẳng ra mặt nước. lưới, người biến hộ theo hắn thú, thẳng trên vọt mặt Một ra mang mấy xé dị đầu con lươn giống như rắn đồng dạng c u ố n lấy e o của hắn còn đang không ngừng ra bên ngoài phóng điện đáng tiếc hắn không biết dòng điện đối tần hạo hãn là không có tác dụng một đầu to lớn rửa biển cắn tần hạo hãn mắt cá chân còn có một con rồng tôm kèm ở bờ vai của hắn những này đều không đủ lấy ngăn cản tần hạo hãn chỉ cần thoát ly đáy nước bọn họ đều hẳn phải chết không nghi ngờ tần hạo h ắ n rốt cục lao ra ngoài hắn một cái giật xuống con lương đưa tay bóp chết tôm hùm nhấc chân hất lên con kia rùa b i ể n trực tiếp bị quăng ra tầng khí quyển nhưng là đây hết thảy cũng không có làm tần hạo h ắ n trong nội tâm an tầm một chút bởi vì xông ra mặt nước sau hắn phát hiện nơi này càng thêm là một mảnh thiên la địa võng đầy trời ngân hà nhộn nạo trong không khí tràn ngập bất an khí tức phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh là từng mảnh từng mảnh mây đen chim khổng lồ từng cái như là máy bay chiến đấu lớn nhỏ loài chim tại thiên không bay lượn diều hâu diều hâu tiên h ạ hải đồng thanh còn có m ộ ta con k i so hàng không dân dụng còn lớn r ấ tưởng nhiều đại bàng, nhìn tần hạo hạn hạo h đại ớ tới n tiếng cạn, g ra ra sau ta phát một t cười quái、gì? Các ư dị. còn tưởng rằng ta không có cơ hội tần hạo hãn ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng đã có thể theo đáy em nước trốn tới bất quá vẫn là phi thường đáng tiếc thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném các vinh đệ nên chúng ta ra s â n t r u n g quanh bầu trời bày chim phát ra từng đợt thanh minh q u á i k h i ế u từng cái vũ cánh tại không trung quấn lên từng đạo gió lốc theo bốn phương tám hướng lao xuống mà đến nhìn thấy tình hình như vậy tần hạo hãn biết hôm nay tuyệt đối là khó m ặ thiện không phải chính mình bị giết chính là bọn họ bị chính mình xử lý nhưng là không quan hệ lâu như vậy tu luyện là vì cái gì cố gắng để cho mình mạnh lên lại là vì cái gì không phải là vì ứng đối hôm nay loại c u ộ c diện này sao không phải là vì chiến đấu sao chỉ bất quá bây giờ không có tinh thần lực không cách nào phi hành bầu trời cũng đồng dạng không phải hắn sân nhà tần hạo hãn liếc mắt nhìn hai phía thấy được cách đó không xa một đầu sông cầu đầu kia sông cầu vô cùng rộng lớn tại cổ đại thời điểm thậm chí là một cái trọng điểm công thành trải qua mấy trăm năm mưa gió tẩy lễ vẫn như cũ đứng sừng sững ở c h â đó nhìn vị trí tần hạo hãn thân thể hạ xuống s o n g một chân giẫm tại một đầu theo mặt nước n ả y ra muốn nuốt ăn hắn cá mập đỉnh đầu dựa vào c ố lực lượng này tần hạo hãn lao thẳng tới đầu kia sông cầu một cái to lớn khổng tức tại sau lưng mây đen đồng dạng bao phủ mà đến tần hạo hãn không t r u n g xoay người một cái bạo kích l i ề u tinh nhất kích một đoàn máu tươi tại không trung bạo khởi xinh đẹp khổng tức linh nương theo sương cốt máu tươi tung bay đầy trời đều là dựa vào phản chấn lực lượng tần hạo hãn hai chân rốt cục rơi xuống sông cầu bên trên làm chân chứng thực sau tần hạo hãn trong lòng hào hùng k u ấ y đậu song quyền đánh ngực đối không trung phát ra gầm thét tới đi lao tử hôm nay liền ở chỗ này cùng các ngươi chơi tới cùng chương bốn trăm ba mươi bản thể tham chiến nhìn thấy tần hạo han đứng tại sông phía trên cầu khiêu khích chặt lệ uẩn cũng không có quá để ở trong lòng sông cầu cũng không phải là một cái quá tốt địa điểm hiện trên mặt biển thăng khoảng cách mặt nước rất gần tần hạo han đứng ở nơi đó chẳng những phải thừa nhận trên bầu trời bảy chim công kích còn muốn thừa nhận dưới mặt nước lúc nào cũng có thể nhảy ra đến sống dưới nước biến dị thú công kích hắn cũng không tin bằng vào hắn chặt lệ uẩn bản lãnh tăng thêm nhiều người như vậy còn bắt không được một cái tần hạo hãn lên trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh hô hô bảy chim đã truy kích đến tần hạo hạn trước người cái thứ nhất chim xông tới đây là một cái diều hâu bánh ba tần hạo hạn đúng ngay vào mặt một q u y ề n trực tiếp đem này đánh thành thịt nát hai con chim từ hai bên trái phải cánh lao xuống mà tới đây là hai con to lớn phun lửa quả đen không đợi này hai con tới gần tần hạo hãn x o n g chảo một vòng tả hữu bắt lấy hướng ở giữa va chạm hai đoàn máu tươi nhuộm đỏ bàn tay hai con quả va chạm mà chết bốn cái mưa to hiến cao tốc vào tới bắt lấy tần hạo hãn ra tay khe hở lấy thế xét đánh không kịp bưng hai manh đụng vào tần hạo hãn ngực tần hạo hãn lồng ngực có chút về sau ngửa mặt lên nhưng là cũng, cũng không lui lại hai tay trái phải tách ra lần nữa bắt lấy hai con to lớn lực quyền bộc phát trực tiếp bóp thành bánh thịt một chân đứng thẳng một cái chân khác nâng lên tinh tinh ngón chân cũng là dị thường linh hoạt một chút bắt được cái thứ ba trực tiếp giẫm tại dưới chân giang giác r ă n g giắc tiếng xương gây văng lên con chim này liên biến người hồi hình cơ hội đều không có huyết tương ngay tại tần hạo hãn tả hữu ép động dưới mặt bàn chân chảy ra còn có con thứ tư, vốn dĩ nghĩ thửa cơ hội này mổ m ũ tần hạo h á n một con mắt nhưng làm ộ t bên đầu tránh thoát hắn một kích mở ra huyết bùn đại khẩu k h ẽ cắn trực tiếp cắn đứt con chim này cổ g i a n g dác một tiếng đầu chim đứt gãy tại trong miệng tần hạo h á n lực cắn thậm chí so lực quyền mạnh hơn nhiều lập tức chết không thể chết lại lại có một cái hải đông thanh đập vào mặt tần hạo h á n thuận miệng phun một cái đem đầu chim phun ra ngoài ảnh hưởng tới đối phương một chút ánh mắt sau đó hai tay lại bắt tả hữu xe rách một chùm mưa máu đẩy trời bay múa ruột gan đứt từng khúc hải cốt không còn đã bị máu tươi nhuộn thành đỏ như má tần hạo hãn đại tinh tinh tả hữu vung vẩy nằm đấm móng nuốt răng cùng lên trận mỗi một cái dám tới đột kích đều tại hắn lực lượng cường đại hạ trong nháy mắt thịt nát xương tan từng cái đại điệu thi thể rơi xuống đất máu tươi theo mặt cầu chạy xuống trôi thậm chí nhuộm đỏ sông lớn dưới nước bảy cá cũng đi theo máu tươi mà đến trong đó bên kia võ giả biến thành biến dị thú cũng truy kích đến sông cầu dưới một đầu to lớn thực nhân ngư s ô n g ra mặt nước thừa dịp tần hạo hãn không chú ý cắn một cái chúng bắp chân của hắn thực nhân ngư lực cắn có thể nói cực kỳ cường đại lần này vậy mà làm tần hạo hãn bị thương má đây là tần hạo hãn khai chiến đến bây giờ lần thứ nhất chân chính bị thương mặc dù hắn tự mình biết thương thế cũng không nặng thế nhưng là tại cái khác đã bị tần hạo hãn dọa có chút sợ hai võ giả xem ra đây chính là hy vọng phản phất nhận lấy khích lệ bên trên bầu trời nhóm chim lại một lần nữa phát động tụ quần công kích một đầu cự con mực theo mặt khác một bên b ò đi lên xúc tu cũng nhân cơ hội này quấn lấy tần hạo hãn mắt cá chân mà vẫn luôn đang âm thầm quan sát chặt lệ hồn rốt cục nhìn đúng cơ hội như thiểm điện đ ắ p xuống không trung khí lưu làm chuyển động nước mưa đều bị hắn công kích chi thế bước lui thật giống như một đầu càn quét khí lãng hung hăng đụng vào tần hạo hãn ngực thép câu đồng dạng thiết trào t r ộ p vào tần hạo hãn nơi bà vai mánh về sau một vùng loại này lao xuống lực lượng cho dù là càng thêm to lớn ra thú cũng sẽ bị hắn mang ngược lại tần hạo hãn cũng không ngoại lệ bước chân lảo đảo một chút đằng sau thủy triều đồng dạng bảy chim liền chen chúc mà tới phía dưới con m ự c kéo dài thực nhân ngư lay động miệng trên dưới hợp lực tần hạo hãn rốt củ cầm vàng té ngã c, -c, -c, -c, -c. ơ hội đại gia trên tiểu tử này kháng đánh vô cùng chỉ cần lưu lại một hơi là được phần phật bảy chim hạ xuống mặt nước nhóm cá xuất thủy trong nháy mắt tại tần hạo hãn trên người bao trùm thật dày một tầng cái tràng diện này giống như là xếp chồng người hình thành một tòa thịt người đại sơn làm sông cầu đều đi theo lay động chặt lệ quần quanh quần trên không trung trong lòng cực kỳ khẩn trương kích động nay tần hạo hãn quá khó đối phó nếu như chỉ bằng chính mình không hề nghi ngờ sẽ rơi vào một cái thảm đạm kết thúc nhưng là đến lúc này mặc cho hắn có lật trời bản lãnh cũng khó có thể thay đổi cục diện đi hắn thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa bọn nước lềm bền kia là kịch ạ y đến dưới nước tình huống hắn biết rõ c á thằng ngu này lại bị tần hạo hãn đem xúc tu quấn ở hộ trên mạng gia hỏa này hơi kém giận đi lên lúc này sở dĩ có thể thoát thân vẫn là ngạnh xinh xinh xé đứt một nửa s ú c tu tin tưởng k i n h h ậ n không giết được tần hạo hãn đáng tiếc lần này công đầu hẳn là là của mình đang lúc chặt lệ hườn có chút đắc ý thời điểm một đoàn kịch liệt ngọn lửa đột nhiên tại người kia thịt trong núi lớn phóng lên tận trời liền chẳng khác nào núi lửa phun trào phóng lên tận trời ngọn lửa cơ hồ thôn vệ hết thảy lúc này bao trùm tại tần hạo hãn trên người biến dị thú chừng trên trăm đều không thể đủ trốn qua một cái này một chút bị ngọn lửa thôn vệ lồng c h ụ vào trong liền nơi xa chặt lệ do hắn vội vàng lên không mới tính tránh thoát một kiếp thế nhưng là hắn khổ tâm bày ra đồng thời tự mình ra tay hành động cứ như vậy bị tần hạo hắn hóa giải kia hơn một trăm võ giả không có một cái có thể còn sống từng cái thiêu đốt đại điệu lên không vô cánh rất nhanh liền hóa thành cho tàn có tương đối cơ linh tại thân thể bốc cháy lên thời điểm nhảy xuống nước nhưng là trọng thương bọn họ lập tức đưa tới chân chính biến dị thú thôn vệ càng thêm rơi xuống một cái hài cốt không còn hạ chẳng hắn không biết tần hạo hắn là làm sao làm được điểm này nhưng là một màn này lại triệt để đem hắn chọc giận vốn cho rằng tới tay công lao bay mất chặt lệ u hòa xuống não nhìn ngọn lửa kia thu liễm lập tức không chút dò dự nào h tới lao cá không có gì để nói nữa rồi hai người chúng ta nhất định phải tự thân lên trận không thì hôm nay chính là người ta tại ma đâu ngày cuối cùng c á tám con xúc tu cơ hồ từng cái mang thương kia cũng là bị tần hạo h á n móng đ u ố t bắt trong đó một đầu xúc tu cuối cùng còn cắt đứt hắn quả thực là muốn hận chết tần hạo h á n không cần chặt lệ vừa nói hắn hôm nay cũng phải cùng tần hạo h á n thấy cái chết sống lao điểu đừng nói nhảm cùng tiến lên ma đô trong tam vương nhị vương rốt cục chân chính liên thủ đồng thời cùng nhau mình trần ra trận sử dụng hỏa tinh phát ra một lần cực kỳ bạo liệt ngọn lửa đem lần này nguy cơ hóa giải sau tần hạo h á n cũng nên đón chân chính kiêu chiến đi qua thời gian d à i như vậy á c chiến chết ở trên tay hắn biến dị thú t r ư ờ n g sáu bảy trăm tần hạo h á n cũng là người cũng sẽ mệt mà k á i hai người thì là dĩ giật đãi lao một trận chiến này cũng không dễ đánh nhưng là núi đao biển lửa đều đến đây tần hạo h á n cũng không có khả năng sợ đối mặt k á i hai người tần hạo h á n vẫn như cũ anh dũng ninh địch một cái là bên trên bầu trời chim khổng lồ một cái là trên mặt đất kim cương một cái là trong nước bá vương nay hải lục không chiến đấu ngay tại đầu này tới gần mặt sông cầu lớn phía trên tiến hành chặt lệ huấn hiện ra hắn cực kỳ cường hãn tốc độ trước tiên vọt lên nhìn n ú i phương thép câu nóng ướt đầu vai vết thương vẫn còn thần hạo hắn cũng không ngạch háng thân thể một chút nhảy dựng lên bắt lấy cầu lớn phía trên thật dài dây thừng thép giống như nhảy dây đồng dạng tại không trung lắc lư xoáy dạo qua một vòng né tránh chặt lệ huấn công kích sau đó một cái b ả n g chân lớn đá vào vừa mới lên đến kịp trên đầu đầu nay đại bạch tuộc bị đạp một cái lảo đảo lại lật mất trong nước sông nhưng là sau một khắc h ắ tám con súc rác đập nước sông lại vọt ra t ầ n hạo hãn cái tên vương bắt đ à ngươi n g lao tử liệu mạng với ngươi phải biết lúc này còn có không ít còn sót lại thủ hạ đang nhìn năm lần bảy lượt thật là mất mặt cái này khiến kịt lâm vào điền c u ồ n g trạng thái xông ra mặt nước sau hắn hoàn toàn là liệu l ĩ n h hướng về tần hạo h ã n đánh tới ngăn cản hắn sông cầu xiềng xích trực tiếp bị phá hư to lớn bạch t u ộ c thân thể hoàn toàn trèo leo lên thật d à i xúc g i á c mạng thiên phi vũ thật giống như bị dịt bóp the cạ dịt b i n bên trong đại bạch t u ộ c đồng dạng hùng diễm ngập trời hùng mạnh như vậy thế công hoàn toàn không lưu đường lui chặt lê u n h ì n thấy cơ hội lập tức phối hợp k ị phát động công k vì ứng đối chặt lệ vườn bỏ mạng tiến công tần hạo hãn rốt cục lộ ra một sơ hở bị kịt một đầu xúc g i á c c u ố n lấy eo rốt cục nắm lấy cơ hội kịt gầm rú một tiếng toàn bộ thân thể to lớn đều c u ố n lách đi qua từng đầu xúc g i á c tạo thành thiên la địa võng cơ hồ bao phủ chung quanh mấy chục mét không gian tần hạo hãn hai tay dùng sức dây giụa nhưng là lần này kịt liều mạng làn ra nước ra ra bên ngoài dướng máu cũng bất chấp cố gắng đem sở hữu xúc g i á c đều quấn đi lên đầu thứ nhất xúc rác không đợi tần hạo hãn tránh thoát đầu thứ hai liền xúm lại đi lên đầu thứ hai không đợi tránh thoát đằng sau sở hữu phanh phanh phanh ba giống như từng đầu to lớn dây thừng những cái kia rác hút vững vàng bám vào tần hạo hãn trên người tuyệt đối không cho hắn thoát khỏi lao điểu cơ hội biết chặt lệ một lần nữa lao xuống mà đến hắn nhìn thấy ký xúc rác đã c u ố n tần hạo hãn chỉ còn lại bả vai trở lên còn lộ ở bên ngoài hắn lập tức nô ra móng vuốt mục tiêu chính là tần hạo hãn h u y ệ t thái dương chỉ cần lần này đánh thật mặc cho tần hạo hãn là sắt thép chế tạo cũng muốn đã hôn mê sau đó liền dùng đạ sơm chuẩn bị xong dây thừng trói lại phòng ngựa đem dài lắm n ộ n g trực tiếp đưa đến sinh mệnh chi trú đi nô ra móng vuốt thời điểm chắt lệ u ơn cùng kích tựa hồ đều thấy được vô số thần nữ tệ đang lắc lư đó là bọn họ sắp tới tay tài phú sống chết trước mắt nhưng không có người chú ý tới bầu trời trên t ầ n g mây rét sở bài đờ bay lượn mà qua tần hạo hán bản thể xuất hiện mặc dù phân thân tử vong cũng không ảnh hưởng sinh mệnh thế nhưng là tần hạo hán vẫn là không nghĩ từ bỏ phân thân bản thể vô thanh vô tức rơi xuống tốc độ cực nhanh vốn dĩ dự định là phát động một cái đột nhiên tập kích nhưng khi bản thể tiến vào đầu kia một bạc sông lớn lĩnh vực thời điểm đột nhiên trong thân thể một cỗ lửa nóng khí tức bắt đầu bành trướng a những này ngân quang là có thể để cho người ta huyết mạch kích phát biến thành biến dị thú xem ra bản thể của ta phải biến thân không bị khống chế cảm giác chuyển đến tần hạo hãn bản thể quần áo đột nhiên nổ tung cả người trực tiếp biến thành biến thân tần hạo hãn bản thể cùng phân thân còn không giống nhau phân thân là kim tý hỏa viên mà bản thể thì là long vương huyết mạch huyết mạch kích phát một đầu dương nhanh múa vớt hoàng kim cự long chiều dài vài trăm mét xuất hiện bầu trời chương 431, t r ư ờ n g tiệt h long kích cùng chặt lệ v mắt thấy là phải vây công tần hạo hãn các thủ lại nằm mộng không nghĩ tới công kích sẽ đến tự bầu trời tân hạo hãn bản thể từ trên trời gián g xuống tại không trung biến thành một đầu trăm mét kim long vậy và móng bay lên đối đang muốn đối phân thân hạ sát thủ chặt lệ h u ẩ n chính là một trào vung ra ngoài chặt lệ h u ẩ n đang muốn công kích đột nhiên nhìn thấy bên trên bầu trời bóng đen bao phủ kinh hoàng xoay người ngăn cản lại còn không có hoàn toàn tới kịp bị tân hạo hãn một móng nuốt vòng tại trên lưng năm đạo vết máu bị bắt ra tới chặt lệ h u ẩ n hú lên quái dị thân thể đánh lấy xoáy nhi rơi đi xuống kém một chút nhi liền bị hoành đến trong nước sông tới gần mặt nước mới miễn cưỡng khôi phục cân bằng cánh lướt đi dán mặt nước lần nữa phủ diêu mà lên không đợi hắn nói cái gì ngoan thoại bản thể kim long đã truy kích mà tới thế ngang một tiếng chấn thiên long ngâm vang lên mặt nước nhấc lên quần c u ộ n giang triều huyết bùn đại khẩu trực tiếp c t n tới Ta sát. người đầu này yêu long là ai cũng dám xấu ta chặt lệ v u ờ n chuyện tốt hắn căn bản không biết con rồng này là từ đ â u tới vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt xuất hiện làm hắn cùng k ị c h cố gắng thất bại trong găng tấc không có chính mình gấp rút tiếp viện kịp bên kia c h ó i buộc là không thể nào trẻo trống quá lâu chặt lệ vườn hận không thể đem con rồng này rút gân l ộ ra lấy giải mối hận trong lòng nếu là động tác của hắn mau một chút có thể nhanh chóng đánh bại đầu này đại long như vậy hắn còn có cơ hội chi viện kít vũ cánh nên đón tiếp lấy bén nhọn mỏ chim đối kim long đầu hung hăng mổ xuống dưới ngươi này yêu long muốn chết nếu như ngươi không phải quá ngu xuẩn hẳn phải biết đại bàng thiền tính tại trong thần thoại đại bàng chính là lấy dao long làm thức ăn thần điều ngươi đây là tới cho ta đưa đồ ăn tần hạo han tất nhiên sẽ không để cho hắn mổ đến nghẹo đầu thân thể tránh ra bên cạnh quay đầu lại chạy hắn cánh hạ cán chắc lệ huấn nói tới cũng không phải là nói bậy trong thần thoại xác thực có thuyết pháp này đại bàng an long nhưng là cũng muốn điểm cùng cái gì so h u y ế thần m ạ c của hắn có cũng chân còn cách cùng dao hắn mạnh hơn, nhưng là nhiều nhất trình không long liền đến chân long trình độ, còn không cách nào lẽ là so t độ, hạo hãn l o n ỉ vào thân thể dài tại thiên không chuyển biến càng thêm linh hoạt đặc tính né tránh chặt lệ vườn một kích một hơi m ệ n h t r u n g mặc dù không có cắn thực nhưng là đã cắn chặt lệ vườn cánh phía dưới l o n g vũ t ầ n hạo hãn tiếp tục cơ hội này to lớn long thân manh quấn quanh đi lên long cùng rắn là có chỗ tương tự tối thiểu về mặt hình thể liền rất tương tự đối với rắn quấn quanh tuyệt kỹ long đồng dạng cũng biết hơn nữa long còn có móng bớt có thể vững vàng khóa kín đối thủ không để cho đào thoát tất nhiên chặt lệ h u ở n sẽ không thúc thủ chịu c h ó i một chiêu sai lầm bị tần hạo hãn còn lấy hắn còn tại l i ề u mạng phản kháng cánh liều mạng đập hai con to lớn lưng c h ả o cũng tại đồng thời công kích kim long không cho đối phương đem chính mình quân lấy một long một bằng tại thiên không tiến hành liều chết chém giết máu tử không trung bay xuống l o n g vũ cùng lân phiến không ngừng rơi xuống tần hạo hạn biến thành long vương sau lực lượng cường hãn chặt lệ hưởng cũng không yếu dù sao thiên địa cảnh giới không phải kêu em hay húng chi đều là tại biến thân trạng thái giới lẫn nhau t r ê n lệch cũng không tính lớn phong vân làm chuyển động sắc trời đen giống như có thể nhỏ ra một tới sấm sét v a n g rội một phái tận thế cảnh tượng hai đầu q u á i thu to lớn một hồi chui lên trên tầng mây một hồi lại đến dưới tầng mây ngẫu nhiên một tia chớp bổ trên người bọn hắn tất cả đều giống như chưa tỉnh long ngâm cùng bằng mình kinh thiên động địa khí thế như hồng so sánh bầu trời chém giết trên cầu chiến đấu mảy may cũng không yếu nhận được bản thể chi viện dẫn ra chặt lệ v ư n sau tần hạo hãn phân thân rốt cục nhận được cơ hội giống giống giống bốn liên tục phát ra vài tiếng gầm thét kim cương đồng dạng đại tinh tinh cố gắng tại đại bạch t u ộ c xúc g i á c quấn q u ấ n d ư ớ i xinh xinh rút ra một cánh tay một cái tay nhận được p h o n g thích ít lại nghị quấn lấy liền khó khăn mặc dù hắn đã đã dùng hết bú sữa khí lực thế nhưng là đầu này tinh tinh lực lượng thật sự là quá mạnh làm một mình hắn quấn lấy quá m i ế t tướng tần hạo h á n v u n g vậy to lớn cánh tay m a n h kéo lại kịp một cái xúc g i á c giống ba khổng lồ bạch t u ộ c thân thể bị mang hướng phía trước một chút tần hạo h á n bắt lại bạch t u ộ c đỉnh đầu đen nhánh móng nuốt phóng thích độc tố mặc dù loại độc tố này đối với bạch t u ộ c cũng không trí mạng cũng là một cái không nhỏ suy yếu. k í cái h ề u mũi miệng lỗ thai con mắt có thể phủ kín toàn bộ phong kín hắn muốn đem tần hạo hãn sống sờ sờ nghẹn chết tần hạo hãn bên kia cũng không yếu thế bắt hai lần hiệu quả không lớn sau vung vẩy to lớn nằm đấm giống như rèn sắt đồng dạng hung hăng đập vào đầu bạch tuột lên thân thể của hắn như là không có xương cốt đồng dạng rất khó đánh nhìn xem cái này đầu có phải hay không năng lực háng đòn cũng mạnh như vậy liên tục mười mấy quên xuống c á chóng đầu hoa mắt rốt cuộc phủ kín không được tần hạo hãn ngũ quan thế nhưng là hắn còn tại kiên trì tám con xúc g i á c gắt gao giữ chặt đối thủ một chút đem tần hạo hãn kéo vào trong nước chọc lãng lăn lộn hai đầu cái thú to lớn tại trong nước sông chém g i ế t đứng lên một hồi nhìn thấy bọn họ cùng nhau s ô n g ra mặt nước nắm đấm cùng xúc g i á c mạng thiên phi vũ một hồi nhìn thấy bọn họ rơi vào trong nước to lớn bọt nước dâng lên đủ để lật tùng cự luân tàn khốc như vậy biến dị thú chém rết phía dưới võ giả cơ hồ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lúc này bọn họ đã bị loại bỏ tại chiến trường chính ở ngoài vô luận là trên cầu chém g i ế t kia một đôi vẫn là trên trời chém g i ế t này một đôi đều không phải bọn họ có thể nhúng tay thực lực không đủ m ạ o g mội nhúng tay tuyệt đối hải cốt không còn hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chờ đợi trận này hai vs hai chiến đấu có thể nhanh lên một chút ra tới một cái kết quả nếu như nhị vương thắng còn tốt nếu là hai người bọn họ thua những người này tuyệt đối ngay lập tức giải tán lập tức bọn họ duy nhất có thể làm sự tình chính là vì bọn họ vương cầu nguyện thế nhưng là cầu nguyện của bọn hắn giống như cũng không có có hiệu lực một cặp nhi rốt cuộc phân ra được thắng bại trên bầu trời chiến đấu tần hạo hãn bản thể là sinh lực quân gia nhập đi lên liền chiếm cứ ưu thế thế nhưng là chặt lệ vườn giả những vẫn cường mãnh cũng không phải là tốt như vậy giải quyết kêu một đôi ứng t r ả o thật sự có thể cho tần hạo hãn mang đến tổn thương cho dù hắn luyện thể đã hoà n mỹ cũng không thể ngăn cản vượt qua hai cái đại cảnh giới địch nhân chính diện o á n h kích liên tục mấy lần quyết đấu không có chiếm được quá lớn tiện nghi cái này khiến chặt lệ vườn thấy được hy vọng C -c mặc dù giết ngươi cũng không dễ dàng nhưng là l a o tử hôm nay thả phụ cả tổn thương cũng muốn xử lý ngươi chỉ cần xử lý ngươi ta cùng kích liên thủ còn có thể chơi chết cái kia đ ạ i tinh tinh chắt lệ vườn áp đáy hỏm tuyệt chiêu rốt cục đem ra hắn nói tới an long cũng không phải là không có lửa thì sao có khói tối thiểu hắn liền sẽ một chiêu như vậy thật lớn chim miệng mánh mở ra đến một cái mức độ khó mà tin nổi mỏ chim trên dưới đã mở ra vượt qua ba mươi mét to lớn độ rộng đại bàng thiên phú n u t long ba hé miệng một khắc này gió lớn tướng ngược kia thật sâu cổ họng thật giống như một đầu thông hướng vực sâu lô đen muốn đem đầu này kim long sống sờ s ờ nuốt vào miệng chim ở giữa một đầu chim lưới cũng đưa ra ngoài làm này kinh khủng hình ảnh biến càng khủng bố hơn đến rồi đến rồi l a o đại r a tuyệt chiêu t h ắ n g h a đầu kia yêu long phải xong đời nhìn qua diều hâu ăn r ắ n đi ngay tại lúc này một màn chỉ cần bị lao đại cắn khẳng định tựa như ăn mì đồng dạng nuốt vào trong bụng đi tất cả mọi người đối chặt lệ hôn tràn đầy lòng tin hiện tại trong nước sông chiến đấu kịp đều giống như nhận lấy cổ vũ chỉ cần chặt lệ hôn bên kia có thể đánh thắng hắn bên này thắng bại cũng không có huyền niệm nhìn trước mắt thật lớn miệng chim tần hạo hãn biết quyết định thắng bại một khắc liền muốn tiến đến hắn ôm n é o người vung vẩy trước mặt hai con long c h ả o đi đón đỡ thế nhưng là chặt lệ uẩn đã sớm chuẩn bị đồng dạng vung vẩy hai con to lớn lưng c h ả o đỡ được tần hạo hãn móng ướt thôi cá trạch ngươi hết thể phản ứng đều tại dự liệu của ta bên trong ngươi đã không có cơ hội đi chết đi thật lớn chim miệng bao phủ xuống tới tựa hồ hết thể đều không có bất ngờ thời gian giống như tại thời khắc này giảm tốc tần hạo hãn có thể thấy rõ ràng nhìn thấy chặt lệ uẩn mở ra miệm thật sâu cổ họng cùng đầu kia phun ra đầu lưới động vật đầu lưới có thăm g dò tác dụng kia là thiên phú và bản năng chặt lệ h u ẩ n cũng không ngoại lệ lần này công kích sẽ là đầu lưới trước đụng chạm lấy tần hạo hãn sau đó miệng chim rơi xuống hướng trong thân thể nước mà tần hạo hãn chờ đợi cũng liền là một cái cơ hội như vậy đối mặt chặt lệ h u ẩ n g n g rộng hắn đồng dạng h á miệng ra sau đó phun ra hắn long lưới không phải k ệ quỳ lạ đầu này đầu lưới rèn luyện tần hạo hãn nhiều lần khó khăn chắc trở ban đầu đưa nó lượt thành cũng chỉ là có thể hơi dỗi lâu một chút thôi thắng đến lần trước lần nữa từng cường hóa về sau tần hạo hán đầu lưới đã biến thành thiên địa chi gian độc nhất vô nhị vũ khí l i ê n tại chặt lệ hồn đầu lưới khoảng cách tần hạo hán không đủ hai m thời điểm đầu lưới của hắn xuất động sứ bốn nhanh như tiềm điện một vệ ánh sáng phát sau mà đến trước phớt bốn chặt lệ hồn chim lưới đầu lưới bộ vị lại bị tần hạo hán đầu lưới trực tiếp xuyên qua mánh kéo trở về to lớn sức kéo một chút đem chặt lệ hồn đầu lưới kéo dài vốn dĩ biến thân sau chim của hắn l ư i chiều dài ước chừng ba m lần này bị tần hạo hán kéo ra khỏi vượt qua năm m ai ai A3. ba đầu ế n chuẩn bị cắn bị t n hán một chút cũng động tác biến hình, mỏ chim còn chưa tới vị liền này hạo chút chim chưa khép lại, tác một mỏ tới đã bị vị l ép ấp hủ â một mà hơi, vậy mà cắn lấy đầu lưới ấ y đầu l của chỉ cân chi lực. mình lên. Lần này dùng đâu chỉ ngàn cân chi lực. Phước 3. Đầu lưới Đầu đâu rèn luyện máu tươi chảy miệng đầy đều là thống khổ to lớn bất kích làm hắn toàn thân như nhu g r a mà tần hạo h á n thì là lập tức bắt lấy cơ hội như vậy một chút bỏ rơi bị chính mình xuyên thủng một nửa đầu lưới quay người một hơi hung hăng cắn lấy chặt lệ vườn cánh trái bên trên miệng rồng khép lại giam giác một tiếng cánh đứt gãy đã mất đi cánh chặt lệ h ẩ n thân thể tại thiên không đảo quanh trực tiếp hướng về nước sông rơi xuống chương 432, b ạ c h nha đăng tràng đã mất đi một cái cánh cho dù là đại bảng cũng không thể bay lượn mà tấn hạo hãn thì là phi thường thờ phụng một chút đó chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nhìn thấy đại bảng rơi xuống nước kim long thân thể tại thiên không xoay quanh đ ắ p xuống hướng về chặt lệ h ẩ n liền truy đánh tới đại bảng ở trong nước sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn suy yếu hắn muốn thừa cơ hội này trực tiếp kết thúc chiến đấu nếu là nói ở đây sợ nhất chặt lệ hồn q u i điệu người là ai kịp i a nhất đ n h ngay lập tức buông lỏng chính mình quấn quanh chân buông ra tóc đỏ tinh tinh tám con móng nuốt đạp một cái hắn cũng phù phù một tiếng vào nước thẳng đến chặt lệ vườn mà đi nhưng là tần hạo hắn lại không nghĩ cho hắn cơ hội này ngay tại kịp thân thể đều xuống nước một nửa thời điểm hắn lần nữa thi triển cách không nhất vật một chút vét được kịp một chân h ắ hắc. c đi đâu hai tay dùng sức động tác cực kỳ cấp tốc t ầ n hạo hãn trực tiếp đem cái chân này quấn quanh ở cầu sắt lớn trên cây cột kéo kẹt kéo kẹt đánh một cái bế tắc k ị c h vong hồn đại mạo tâm hắn cấp cứu viện binh chặt lệ t u ậ n nhất thời không trà vậy mà lại bị t ầ n hạo hãn đem chân cút ở hơn nữa lần này trói rất giám chắc không giống tại đáy sông hộ lưới nơi nào bởi vì hộ lưới khe hở quá nhỏ chỉ là trói lại một cái m ũ i chân dựa theo người tỷ lệ lần trước chỉ là trói lại một cái mui chân lần này trực tiếp trói lại đầu gối kịt cũng là đầy đủ hung ác mắt thấy đầu kia kim long đã đuổi theo chặt lệ hồn vào nước hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được toàn thân nội lực m á h bục phát xoa xoa lần nữa bản thân nhất định đi một chân một đầu c u ố n tới trong nước sông nước sông máu tươi dâng lên t ầ n hạo h ắ n đều không thể không đội phục gia hỏa này bỏ mạng loại này liên tục nhất định đi hai cái chân hành vi cho dù hắn là một đầu bạch tuộc cũng đủ chịu tuyệt đối là nguyên khí bị thương nặng thậm chí ngày sau có thể tấn cấp sinh tử cảnh giới cũng khó nói có thể thấy được gia hỏa này là thật liều mạng nhưng là t ầ n hạo hãn tỉnh không để ý đến trình độ này Kịt không chặt lệ song song trọng thường, trận tin. chiến đấu này đã không có có gì khó tin. Hắn cũng nước cùng huẩn khó lệ đấu muốn song song này Hắn nhảy trong sông, khoát vào gì đã bốn ả n thể h p i hai hợp, đem g ư ờ i triệt này đầu ể đánh đô đấu đến đ trong nước sông. bọn trận này chiến cũng như hẳn không người phiền mình. Bốn họ, thúc, giết tại coi lại tài kết tìm với có sẽ Xử lý là ma quái thú đồng thời vào nước người bên bờ còn có thể nhìn thấy trong nước sông đánh nhau thỉnh thoảng có thân thể lộ ra mặt nước hai bên còn tại bỏ mạng chém giết thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được k í t cùng chặt lễ ệ uẩn liền sắp không kiên trì được nữa đầu kia đại tinh tinh ở trong nước bóp lấy kịch cổ kim long càng là gắt gao c u ố n quanh chặt lễ uẩn thân thể mặc dù cánh còn tại mãnh liệt chủ động nhưng là d â y r ũ a cường độ đã càng ngày càng nhỏ không có ngoại lực can thiệp hai người bọn họ chỉ sợ kiên trì không đến một phút đồng hồ người bên bờ đã không dám dừng lại đầu góc hơi linh mẫn một chút đã sớm chạy ra ma d ô không thể dừng lại đánh bại kịch cùng chặt lễ uẩn ma d ô tam vương tên liền phải sửa lại một chút bạch nha có lẽ vẫn là bạch nha nhưng là thứ hai thứ ba hẳn là kim long cùng đại tinh tinh bọn họ những n à y phất cờ họ g e o tiểu tốt tử nếu như còn muốn tiếp tục lư đó chính là ngại chính mình mảng giải chiến đấu chiến đấu chạy trốn chạy trốn tựa hồ không có người chú ý tới cầu lớn phía trên kịp kia một nửa nhất định rơi bạch t ụ ủ đủ loại này động vật biến thể liền xem như một chân rơi xuống bàn chân kia như trước vẫn là có hành động năng lực tối thiểu một lát là sẽ không cứng gắp cái chân này rác hút phía trên có một cái không gian nhẫn kia là k á i không gian nhẫn tại này chiến đấu thời khắc mấu chốt không gian nhẫn mở ra bên trong lấy ra một cái đạn tín hiệu cái này đạn tín hiệu là hổ đầu tướng quân cho k ị cùng chặt lệ ẩ một người một cái hổ đầu tướng quân nói cho bọn hắn khi bọn hắn thực sự không được thời điểm nhóm l ử a đạn tín hiệu liền có thể làm bạch nha lao đại ra mặt hỗ trợ nhưng là tham lam kịch chặt lệ huấn hai người cho tới bây giờ không nghĩ tới tìm bạch nha bọn họ lo lắng cho mình đoạt được sẽ bị bạch nha cướp đi thế nhưng là cho tới bây giờ không cầu viện đã không được chặt lệ huấn nơi nào muốn phát ra đạn tín hiệu đều không có cơ hội chỉ có kín hắn sử dụng chính mình bạch tuộc chân đ ặ c tính còn có thể phát ra đạn tín hiệu t h ầ n nữ tệ cho dù tốt không có mạng hoa cũng là không tốt lúc này hắn đã không lo được có tiền hay không bảo trụ mạng nhỏ chính là hắn duy nhất ý nghĩ đạn tín hiệu bay lên không phanh ba bên trên bầu trời một đoàn to lớn khói lửa nổ tung mây đen phía dưới ma đô tựa như đêm tối đạn tín hiệu khói lửa tại mây đen hạ làm nổi bật phá lệ dễ thấy đó không phải là một cái bình thường khói lửa phá o hoa nổ bể ra sau tại không trung tạo thành một cái thật lớn màu trắng hổ đầu cái kia to lớn không gì so sánh được chữ vương thật giống như đối đầu thiên phát ra cảnh cáo nói cho trên trời dưới đất hán mới là duy nhất vương ma đô mạo hiểm giả bên trong nhìn qua màn này người không phải số ít đây là thuộc về ma vương tam vương đứng đầu bạch nha đánh dấu thậm chí ma đô uy tín lâu năm mạo hiểm giả đều rõ ràng mỗi khi dạng này đạn tín hiệu dâng lên vậy đại biểu bạch nha muốn xuất thủ cầu viện người nhất định sẽ nhận được cứu viện mà công kích người liền phải xui xẻo vốn dĩ đã chạy từ phía các mạo hiểm giả đều dừng bước kết. Là láo láo liền là Long lợi là này kích Kết nha, đại, kết kia Kim không Chính Bạch cầu thúc, Bạch chiến thúc. tiếc cùng Bạch hướng Nha Nha nha, tinh tinh thật hại, nhưng họ phải viện. trận đáng bọn N đại đại đại ra tay, đấu đầu đối, đối tuyệt rất Kịch cùng chặt huẩn cũng tam lệ là ma đô v ư ơ người A, hai chẳng n g lẽ còn không bằng người? Ừ, người biết ằ n n g g một ư ờ Hừ, ngươi i b cái gì biết bạch nha lão đại ở đây có cái gì xương hảo sao cái gì xương hảo sinh tử giới vô địch thủ uy tín lâu năm mạo hiểm giả dương dương đắc ý khoét hoang từ khi bạch nha lão đại trở thành ma đô đứng đầu về sau h ắ n chiến thắng qua rất nhiều thiên địa cảnh giới võ giả vô luận là thiên địa sơ kỳ vẫn là thiên địa đình phong cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể tại bạch nha lão đại chiếm được tiện nghi liền chính hắn đều nói một câu lam hải sao trên mặt đất ngoại trừ cựu phẩm sinh tử cảnh giới võ giả không có người xứng làm đối thủ của hắn nghe được dạng này giới thiệu mới tới người đều âm thầm tắt lưới có thể tại vô địch cùng cảnh giới cũng không phải là một cái chuyện đơn giản nhất là cảnh giới càng cao kỳ thật lẫn nhau thực lực sai biệt cũng liền càng lớn thiên địa cảnh giới vô địch t i ê u cơ hội liền đại biểu bạch nha có gần như sinh tử cảnh giới thực lực sinh tử cảnh giới đừng nhìn cùng cách nhau như trời và đất nhất phẩm đại biểu lại là thực lực thiên địa khác biệt sinh tử cảnh giới cũng là siêu thoát cảnh giới chỉ cần có thể vượt qua một bước này có thể nói cái võ giả này liền đã không phải là võ giả mà là bất tử bất diệt thần người thực lực làm sao có thể cùng thần đánh đồng cho nên tại ma đô uy tín lâu năm võ giả trong lòng nhớ rõ cùng chặt lệ gần hai người cộng lại cũng xa xa không phải bạch nha đối thủ cho nên bọn họ đều không chạy mà là tiếp tục lưu lại xem kịch muốn nhìn một chút đầu này k i m lòng cùng đại tinh tinh cuối cùng hạ tràng ngay tại pháo hoa nổ tung sau chân trời cơ hồ lập tức liền có động tĩnh một mảnh trói loa mắt bạch quang theo ma đô phía tây mà tới trong mây mù một đầu màu trắng lộng lây đại hồ phát ra chấn động thiên địa gầm rú g i n g bốn nước sông thủy triều chống rộng nhấc lên trăm mét sóng lớn tựa hồ muốn ngày này đều càn quét đi vào mà tại trong nước sông rẽ ruột kịch cùng chặt l ệ uẩn vốn dĩ đều phải đến mức đèn cạn dầu nhìn thấy bạch nha xuất hiện hai người giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng bạo phát ra mánh liệt d ụ c vọng cầu sinh vậy mà lại l i ề u mạng rằng co t ầ n hạo hãn nhìn thoáng qua chân trời bạch hồ tốc độ cực nhanh theo bên kia đến nơi đây tuyệt đối sẽ không vượt qua mười giây đồng hồ đây cũng chính là nói lưu cho t ầ n hạo hãn thời gian sẽ không vượt qua mười giây đồng hồ hắn cũng không nghĩ tới k í c lại có thể dưới loại tình huống này phát ra cầu viện nhưng là hắn cũng không muốn tại đối mặt đầu kia kinh khủng bạch h ổ thời điểm còn có hai người này ở đây cản trở lực lượng toàn thân bộc phát tần hạo hắn muốn hạ sát thủ trên thực tế trận chiến đấu này bạch nha nhìn rất lâu từ khi kim long đột nhiên gia nhập chiến trường sau là hắn biết kịch cùng chặt lệ uẩn không có hy vọng thắng lợi cho nên bạch nha bức thiết hy vọng ra tay thế nhưng là vô cớ xuất binh hắn còn trở ngại mặt mũi không muốn động cứu viện kịch cùng chặt lệ uẩn có thể nhưng là lần này cứu viện sau hắn liền muốn k ị c ù n g chặt lệ uẩn trở thành tiểu đệ của hắn cho nên hắn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất ngay tại hắn phải nhận không được xuất động thời điểm k ị c h rốt cục phát ra tín hiệu cầu viện bạch nha trong lòng vô cùng hưng phấn hắn tin tưởng chỉ cần mình vừa ra trận kia đại tinh tinh cùng kim long trở ngại uy danh của mình tuyệt đối không còn dám chủ động bước lên sự đoan làm không tốt cuộc chiến đấu này chính mình liền có thể thu phục bốn cái cường đại thủ hạng từ đây trở thành ma đô duy nhất vương thế nhưng là niềm tin của hắn tràn đầy mà đến hết thể đều là như vậy hoàn mỹ lại thấy được làm hắn cực kỳ khó chịu một màn kim long cùng đại tinh tinh muốn triệt để giải quyết chiến đấu cảm giác uy nghiêm nhận lấy khiêu khích bạch nha tại không trung phát ra gần thét kim long đại tinh tinh hai người các ngươi nếu là dám giết kịch cùng c h ặ t lệ uẩn chính là cùng ta bạch nha đối nghịch ta tuyệt đối phải các ngươi chết không có chỗ trôn tiếng gầm quần quận che khuất bầu trời mà tới nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng tần hạo h à n mới sẽ không bị bạch nha uy hiếp mà thay đổi hắn thấy an toàn nhất địch nhân chính là chết đi địch nhân bàn tay khổng lồ nâng lên móng tay hắt mang l ớ p lóe tập trung lực lượng toàn thân vượt qua ba mươi ba vạn lực quyền bộ phát c h ế ba bàn tay hung hăng cắm vào kịch đầu này đại bạch tuộc đầu lâu bên trong tinh thần thức hại vỡ vụn còn tại liều chết d â y r u ộ n kịp thân thể một chút mềm nôn r a mấy đầu bạch thuộc đủ trong nháy mắt lôi kéo được xuống tới đã mất đi hắn trong cuộc sống sau cùng khí lực bên kia tần hạo hãn bản thể kim long cũng trong cùng một lúc làm được điểm này tại bạch nha đến trước đó giết chặt lệ uẩn bản thể phân thân vốn định rút về tay nhưng lại đồng thời cảm ứng được một chút đồ vật đưa tay sờ mó vậy mà đồng thời tại hai người trong đầu lấy ra một viên thiên địa k ỳ biến dị thú tinh hạch chương bốn t r ư hồ vương tần hạo hãn quả quyết xử lý làm bạch nha chưa kịp cứu kịp cùng chặt lệ uẩn cái này khiến bạch、nha、nổi giận phương, phương. Chân trời bạch quang r a tốc phi đ ộ t đến tần hạo hãn trước mặt hiện tại kia ngân hà còn không c ó tiêu tán bạch nha tại không trung liền biến là một m đầu bạch hổ to lớn điếu tình bạch nạch mắt sáng như luốc chiều cao sáu bảy mươi m nhìn so tần hạo hãn đại tinh tinh còn muốn khôi ngô cường tráng rất nhiều rơi vào tần hạo hãn trước mặt bạch nha trong mắt hung quang c h ấ p động tần hạo hãn ngươi không nhìn thấy kích cho bản vương phát ra tín hiệu cầu cứu sao tần hạo hãn đại tinh tinh giờ phút này cũng là một thân vết thương nặng nghề thở hổn m ư ờ cái thấy được vậy thì thế nào người tại ma đô cũng không phải một ngày hai ngày bản vương tín hiệu vừa ra tất cả mọi người nhất định phải phục tùng vô điều kiện chuyện này chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao rõ ràng bất quá không có nghĩa là ta nhất định phải tuân theo bạch nha to lớn lao hổ mặt cười dữ tợn thân thể ở trên mặt nước đi tới đi lui cái đuôi thật dài ba ba vùng lấy cho thấy hắn giờ phút này trong lòng phẫn nộ t ầ n hạo hãn ngươi chính là thật là lớn căn chó ngươi tại chống lại ta trước đó chẳng lẽ quên đi bản vương đối ân huệ của ngươi t ầ n hạo hãn nhớ rõ lúc trước chính mình hơi kém bị người đội bắt đến là hổ đầu tướng quân trợ giúp hắn thoát khốn bạch nha lúc trước sự kiện tia ta cảm ơn ngươi nhưng là kia hoàn toàn không đủ để làm ta từ bỏ nguyên tắc của mình k ế t cùng chặt lệ huấn muốn đến ta vào chỗ chết ta ha có thể bỏ qua hai người này huống hầu ngươi khi đó giúp ta chỉ sợ cũng là mục đích không thuần đi h ắ c h ắ c tốt một cái vong ân phụ nghĩa bọn trốn nhất đã ngươi nói như vậy bản vương cũng không cùng ngươi nói nhảm chống lại ta người chưa từng có có thể có được kết cục tốt hôm nay ta liền để ngươi rõ ràng rõ ràng đạo lý này bạch nha mặc dù cực kỳ phẫn nộ nhưng là cũng không có lập tức ra tay hắn ánh mắt nhìn về phía đầu kia xoay quanh kim long đầu này kim long làm hắn có chút kiếm kỵ bạch nha huyết mạch là bạch hổ huyết mạch loại này huyết mạch cực kỳ cao cấp dù cho cùng chân long so sánh cũng không chút thua kém nhưng là trước mắt đầu này kim long không biết tại sao làm hắn lẩn ẩn cảm thấy đối phương huyết mạch chi lực khả năng còn cao hơn mình bạch nha đã là đế cấp biến dị thú chẳng lẽ này kim long là hoàng cấp hay sao mặc dù hắn cảm thấy đánh hai chính mình cũng vững vàng chiến thắng nhưng là có chút cẩn thận thiên tính còn không có làm hắn lập tức ra tay con rồng kia ngươi lại là người nào từ đâu mà đến chẳng lẽ cũng phải cùng bản vương đối nghịch hay sao đại tinh tinh trực tiếp thay thế kim long trả lời người này là bằng hữu của ta chẳng lẽ bạch nha lao đại cũng muốn một mẹ hốt gọn hay sao con người của ta thích cho người ta cơ hội yêu long ngươi có thể làm ra lựa chọn là phải ở lại chỗ này tiếp tục trợ giúp ngươi bằng hữu cùng ta đối nghịch vẫn là lựa chọn bây giờ rời đi chạy trốn bất quá tại lựa chọn trước đó ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt bởi vì ngươi cơ hội chỉ có một lần kim long tựa hồ là suy tư một lát nhìn có chút không quyết định chắc chắn được lúc này đại tinh tinh lại mở miệng long huy ngươi h n không cần khó xử đây vốn chính là ta cùng người khác gần đoàn cá nhân ngươi chỉ là bị ta cuốn vào bạch nha hung hãn chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ người giúp ta đã đủ nhiều hiện tại liền có thể rời đi kim long còn tại do dự đ ạ i tinh tinh càng đem trong tay tinh hạch trực tiếp ném cho hắn không cần suy nghĩ nhiều nên đi liền đi nơi này ta một người đủ để ứng phó kim long tay cầm hai viên biến dị thú tinh hạch rốt cuộc quyết định đã như vậy ta đây liền cáo tử hy vọng chính ngươi bảo trọng cáo tử kim long quay đuôi một cái tiềm nhập trong nước sông bạch nha nhìn kim long biến mất phương hướng âm thầm báo cho hổ đầu tướng quân n g ư ơ i đi theo dõi đầu này kim long không muốn để hắn chạy trốn ta nhìn hắn thương thế cũng không nhẹ Thực lực của ngươi cũng không tại kịch cùng chặt lệ hơn phía dưới nếu như tìm kiếm được cơ hội thích hợp trực tiếp đem hắn xử lý đứng ở đằng xa hồ đầu tướng quân lập tức tuân mệnh cũng hóa thành một đầu màu vàng lộng lấy lại hồ lặng lẽ lặn xuống nước lão hổ vốn dĩ cũng tinh thông bơi bọn họ những v õ giả này biến thành biến dị thú càng là có thể ở trong nước rời sông lấp biển chỉ bất quá không bằng những cái kia trời sinh sống dưới nước chủng tộc tinh thông thôi chiến đấu là không có vấn đề kim long tại hắn cũng thắng dễ dàng chỉ bất quá hắn từ trước đến nay cẩn thận không chịu mạo hiểm lại quay đầu nhìn về phía tần hạo hãn thời điểm bạch nha trong mắt đã là hung quan g bắn ra b ố n phía tần hạo hãn hiện tại chính là ngươi vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn thời điểm đại tinh tinh vung vẩy cánh tay trắng kiện tới đi bạch nha ta làm kim long rời đi đã coi như là trả ngươi ân tình không lấy cỡ nào vì thắng ngươi có bản lánh gì liền cứ việc thi triển đi ra đi bạch nha mở ra huyết bùn đại khẩu cười ha ha một tiếng chính là c u ồ n g vọng không biết trời cao đất rộng chỉ bằng ngươi một chút kia đáng thương thực lực cũng xứng cùng ta gọi tầm sao hôm nay liền để ngươi chết vô cùng khó coi lời còn chưa dứt bạch nha đột nhiên xuất hiện ở tần hạo h á n trước mặt vừa mới rõ ràng hai người còn có mấy khoảng trăm thước hiện tại hắn vậy mà trực tiếp tuấn h di xuất hiện chính là một cái hung ác móng nuốt hoàng tinh n i ệ m sư đánh dấu bạch nha làm thiên địa cảnh giới v õ giả đồng thời cũng là một cái hoàng tinh n i ệ m sư tần hạo h á n hiện tại tinh thần lực bị giam cầm không cách nào t h u ấ n di h ắ n t h u ấ n di lại là không có áp lực chút nào đây cũng là hắn bất bại lực lượng một trong n à y một cái xuất thủ nhanh như phong hỏa lôi điện tần hạo h á n thậm chí đều chưa kịp phản ứng liền bị một móng nuốt đập vào ngực giam gia ba dù cho cùng kịp chặt lệ hồn chiến đấu lâu như vậy Tần hạng o h sương cốt đều không có vấn đề chút nào bị thương cũng là bị thương ngoài da bây giờ bị bạch nha một kích xương cốt vậy mà xuất hiện vết rách phải biết đại tinh tinh xương cốt là tần hạo hãn dùng g i á p thạch l u y ệ n chế vậy mà không cách nào ngạnh kháng bạch nha h bênh kích thân thể trực tiếp bị chụp tới đáy nước mang theo một đầu ngấn nước đánh tới lòng sông nhấc lên đại đoàn bụi đất bùn cát nhưng là sau một khắc đại tinh tinh vẫn là theo lòng sông vật ra toàn thân nước sũng ngực rõ ràng nhìn ra có một khối nhỏ sụp đổ bị thương cũng không tính nhẹ hắc quá cứng xương cốt lần này vậy mà không có đem ngươi vô nát ấy nhưng là lần tiếp theo ngươi liền không có vận tốt như vậy bạch nha cũng đối tần hạo hán cường độ thân thể cảm giác rung động sâu sắc càng thêm kiên định hắn diệt trừ tần hạo hán quyết tâm cái này tần hạo hán chỉ là một cái hóa kính kỳ liền có thực lực như thế hơn nữa không nhìn tín hiệu của mình đạn cũng muốn cưỡng ép đánh giết kịch cùng c h ặ t lệ luận liền đã hiện ra người này điều càng khó thuận dù cho bạch nha hiện tại có thể áp chế hắn cũng không thể cam đoan cái này tần hạo hán một khi có thực lực lúc nào cũng có thể tới phản công chính mình tần hạo hán tiến độ tốc độ làm bạch nha phi thường kiên kỵ lúc trước còn nghĩ lấy thu tần hạo hán vì tiểu lệ hiện tại xem ra không có cái kia cần thiết người này chỉ có hai cái biện pháp đối phó một cái là giết chết một người bán đến sinh mệnh chi chú đi một cái hổ phát lần nữa đi lên trong miệng phát ra chấn tiên h gào thét hai con chân trước tại không trung vung vẩy tại hắn huy động móng nuốt thời điểm không khí đều phát ra chấn động tần hạo h ắ n thậm chí có thể thấy rõ ràng hắn móng nuốt có xé rách không gian dấu hiệu tại không trung lưu lại màu đen đ ơ n ký việc đã đến nước này tần hạo h ắ n nhất định phải chiến đấu rốt cuộc coi như cái này phân thân chiến tử hắn cũng không thể lui bước nửa bước bởi vì hắn muốn tranh thủ thời gian cho bản thể tranh thủ một chút thời gian To l một, một, ba ba. một đạo máu me đầm địa lỗ hổng liền xuất hiện ở tần hạo hãn trên lưng càng đem hắn rút về lòng sông thế nhưng là tần hạo hãn không để ý thương thế lần nữa bạo khởi nên địch sau đó lại là bị bạch nha đánh lui lần lượt thất bại lần lượt công kích đầu này đại tinh tinh thật giống như một cái bi tráng dũng sĩ dùng hết toàn bộ lực lượng của mình đi giao động trước mắt không thể chiến thắng địch nhân nhưng là hãn loại hành vi này ở chung quanh đám võ giả nhìn đã không có chút ý nghĩa nào bạch nha láo đại đã hạ quyết tâm tần hạo hãn vận mệnh tựa hồ đã chú định ba bản thể kim long vào nước dưới đáy nước nhanh chóng du động dọc theo nước sông đi ngược dòng nước nhanh chóng tiềm hành mấy chục cây số khoảng cách này đã rời đi kia ngân hà phạm vi b a phủ sở dĩ chạy xa như vậy là bởi vì tần hạo hãn muốn thoát ly phạm vi trở lại thân n ờ i như vậy chẳng những có lợi cho tu luyện cũng có lợi cho đằng sau truy kích chính mình một đầu khác lá hổ vừa ra ngân hà pha vi tần hạo hắn lập tức biến trở về nhân loại bộ dáng to lớn kim long biến mất bản thể hắn thì là chìm vào lòng sông tùy tiện tìm một cái tảng đá khe hở ngồi xuống dỗ bốt đặc tính mở ra hắn cũng thay đổi như là giống như hòn đá không chút nào làm người khác chú ý vừa mới biến thành nhân loại không có một phút đồng hồ đằng sau một đầu lộng lấy đại hổ liền mới tới kia là bạch nha thủ hạ hổ đầu tướng quân phụng mệnh tới truy sát kim long hắn bơi lội tốc độ rất nhanh bốn trào về nước mang theo một đạo ngấn nước liền lao đến tần hạo h á n cơ h ồ là nhìn lộng l ấ y đại hổ theo đỉnh đầu của mình lướt qua hai người khoảng cách thậm chí không cao hơn năm mươi mét thế nhưng là đại hổ lại căn bản không có phát hiện tần hạo h á n trong mắt hắn kia đơn giản chính là một khối hình dạng có chút kỳ quái tảng đá căn bản không đáng giá chú ý nhìn đại hổ từ trên đầu lướt qua tần hạo h á n hơi thở dài một hơi cái này hổ đầu tướng quân cũng là một cái thiên địa cảnh giới nếu như bị hắn cuốn lên chính mình thật đúng là rất khó thoát thân hiện tại tốt chỉ cần cho mình một chút thời gian hắn liền có thể làm một kiện đại sự mở ra bàn tay bên trong có hai viên sáng lấp lánh thiên địa kỳ tinh hạch trước kia tần hạo hãn dùng tinh hạch tối cao cũng chính là nhâm n ố ớ c kỳ lần này thu hoạch được hai cái thiên địa kỳ tuyệt đối có thể nhất cử đem hắn đẩy lên một cái c à n h giới mới đó chính là đả thông kỳ kinh bắt mạch thứ sáu mạch đới mạch trước đó khoảng cách đả thông đới mạch cũng chỉ thiếu chút nữa xa không thì hôm nay chiến đấu tuyệt đối sẽ không như thế cố hết sức lấy ra một viên tinh hạch tần hạo hãn một hơi nuốt mà xuống hết thẻ chung quanh tựa hồ cũng mơ hồ trở nên nhạt liền phân thân còn tại liệu mạng tranh đấu đều quên hiện tại tần hạo hãn mục tiêu chỉ có một cái đột phá chương 434, đột phá đ ố i mạch lần này đột phá đối với tần hạo hãn tới nói cũng không khó trước đó hắn liền đã đến đ ố i mạch quan khẩu nơi chỉ cần lại thêm một cái sức lực tuyệt đối có thể hướng qua cửa ả i này một viên thiên địa cảnh giới tinh hạch và bụng đang liền lập tức sôi trào lên mỗi một lần đột phá thời điểm tần hạo hãn đều là yêu cầu mình tu luyện nhất định phải đến mức cực hạn sở hữu kinh mạch bên trong không thể có một chút ngăn chặn nội lực những nơi đi qua không thể có một tia lo lắng nếu như không phải trước đó hoàn thành hoàn mỹ luyện thể dạng này tu luyện quả thực chính là nằm đ n g cho dù có người cùng tần hạo hãn đồng dạng hoàn thành hoàn mỹ luyện thể cũng chưa chắc có thể làm được tần hạo hãn hiện tại làm ra hắn d o b o t đặc tính làm hắn lúc tu luyện sẽ không đi một chút đường quanh co sẽ không phạm một chút sai lầm cũng sẽ không lãng phí một chút thời gian cho nên tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh như vậy người khác có thể muốn mấy năm vài chục năm thậm chí cả một đời đều đi không hết hóa kính kỳ con đường hắn ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đã muốn đả thông sáu mạch nội lực hướng về đới mạch trào lên rốt cuộc sông phá cửa này thật giống như thể nội có một cái căng cứng dây cung đứt gãy t h ậ đới mạch đột ngực n t phá lần nữa mang đến hai thành lực lượng tăng lên tân hạo hạn hơn ba mươi ba vạn lựa quyền tăng lên hai thành sau đã rất gần bốn mươi vạn bốn mươi vạn lựa quyền cho dù ở thiên địa võ giả bên trong đó cũng là một cái tiếp cận hậu kỳ tồn tại dù sao tần hạo hạn biết thiên địa cảnh giới đình phong khả năng cũng chính là chỉ có bốn mươi tám bốn mươi chín vạn lực quyền m à thôi đột phá cũng không phải là yên tĩnh không tiếng động tần hạo h ã n trên người bộ phát nội lực làm nước sông l a n lộn s ô i trào cho dù ở này báo tố khí trời ác liệt bên trong cũng là đồng dạng dễ thấy này đưa tới h ổ đầu tướng quân h ổ đầu tướng quân truy đuổi một đoạn liền cảm giác chính mình có thể là bị che đậy bởi vì thân thể của hắn đã có thể hóa thành trạng thái bình thường nơi này đã thoát ly đầu kia ngân hà lĩnh vực thế nhưng là hắn như căn bản tìm không thấy đầu kia kim long tung tích ấn nói lớn như vậy một con rồng sẽ không nhìn không thấy cho dù là một người cũng hẳn là có chút dấu hiệu giải thích duy nhất chính là tên kia biến thành người giấu kín đi lên nghĩ tới đây ngay tại do dự có phải hay không trở về hồ đầu xem chắp sau l ư n g sôi trào nước sông không được có người tại đột phá hẳn là chính là con rồng kia như vậy thế nhưng là nguy hiểm thấy qua vừa mới con rồng này thực lực nếu là lại đột phá cùng t â n hạo hãn liên thủ thậm chí có thể cho bạch nha l a o đại tạo thành phiền phước nghĩ tới đây hồ đầu lập tức không chút do dự nào h trở về trở về lại lần nữa tiến vào ngân hà lĩnh vực nước sông bay cuồn bên trong h ắ ngay lại l hóa thân trở thành trở n ộ lấy đại đến linh hổ, thẳng đến kêu n tại hắn muốn thấy rõ người này là ai thời điểm một đầu ngấn nước lên không to lớn thân ảnh và ngóng lần nữa xuất hiện người kia lại lần nữa hóa thành long theo đ ấ y nước phóng lên tận trời cảm giác đầu này yêu long còn muốn đi chi viện đại tinh tinh hổ đầu tướng quân chỗ nào chịu bỏ qua hắn lập tức hổ gầm một tiếng đối bên kia liền nào tới tần hạo hắn phân thân còn tại cùng bạch nha chiến đấu hắn muốn đi chi viện lại nhìn thấy h ổ đầu ngóc đầu trở lại mặc dù đột phá đến n ố i mạch nhưng là tần hạo h á n cũng không có chiến thắng bạch nha năm chắc bạch nha thực lực là không thể dựa theo địa vương tinh mặt đất thực lực để cân nhắc nghe nói bạch nha là tại sinh mệnh chi chu sân thi đấu thu hoạch được ngàn phen thắng lợi mà bất tử người người như vậy thực lực tuyệt đối vượt qua lẽ thường phỏng đoán thế giới chi đại không thiếu cái lạ tần hạo h á n gặp được càng ngày càng nhiều cao thủ cũng càng ngày càng tin tưởng có thể hoàn thành hoàn mỹ luyện thể người tuyệt đối không chỉ chính mình một cái có lẽ những người khác không có khả năng nhất phẩm đến ngũ phẩm đều hoàn mỹ nhưng là có thể hoàn thành nhất trọng hoàn mỹ phân thân tình huống bên kia hắn rất rõ ràng bản thể sau khi đột phá phân thân thực lực cũng như diều gặp gió mặc dù còn không phải bạch nha đối thủ nhưng là đã có thể nỗ lực trèo trống nếu như bản thể không đi cũng trèo trống không được quá lâu trước mắt hổ đầu tướng quân đến ngược lại cho tần hạo hắn một cái cơ hội hổ đầu tướng quân thực lực cùng kích chặt lệ uẩn không sai bịt lắm khả năng so hai người kia hơi kém một chút nếu như ma đô võ giả xếp hạng bạch nha thứ nhất kích thứ hai chặt lệ uẩn thứ ba như vậy hổ đầu liền có thể tính làm thứ tư không có đột phá trước đó tần hạo hắn thu thập hổ đầu khả năng rất cố hết sức nhưng là giờ này khác này hắn đã không phải là như vậy quan tâm nhìn hổ đầu nhào tới hắn không có lập tức đi c h i viện phân thần mà là dương nhanh múa vớt rét một cái hồi mạ thương ken cái ba long trả hổ trảo cùng nhau v ư n g vậy tần ạ chạm, i giống cái trong trung trên một thật bọt bom, không nước sông bên trên giống như dẫn nổ một cái thật lớn bom, bọt nước lực c va m v a g p hạo ó n lên tận、trời. Tần g trời. h hãn có chút lui về sau một chút hổ đầu tướng quân thì là chật vật lui lại sau khi đột phá tần hạo hãn đã không phải là hắn có thể ngăn cản tần hạo hãn khôi phục càng nhanh có chút lui lại sau lại lần nữa tiến công to lớn long thân nhảy lên đến đặt chân chưa ổn hổ đầu trước mặt giống như mãng xà đồng dạng thân thể xoay quanh hai vòng một chút đem con cọp này gắt gao trói tại ở giữa cương đại g i o sát lực ken c á c nắm chặt làm hổ đầu hoàn toàn không thở nổi mở ra miệng rộng còn nghĩ cắn tần hạo hãn thế nhưng là đầu kia thật dài l o n g lưỡi đột nhiên phút ra một chút chọc mù hổ đầu một con mắt hổ đầu phát ra tiếng kêu thảm còn nghĩ cắn tần hạo hãn lạnh lùng uy hiếp nghĩ bảo trụ một cái khác con mắt cũng đừng động hổ đầu cũng không dám lại há mộm thế nhưng là tần hạo hãn rảo s á t cũng không có đình chỉ xinh xinh đem hổ đầu s i ế t mất đi nâng lên móng nuốt lần nữa bổ hai lần đem hổ đầu triệt để đánh ngất xịu sau đó hắn chân trước liền sách theo hổ đầu thân thể theo mặt sông liền bay trở về trong nháy mắt hắn đã đi tới bạch nha cùng đại tinh tinh địa điểm chiến đấu giờ này bạch nha cũng là tức giận vô cùng vốn dĩ hắn đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối lại đến mấy lần liền hoàn toàn chấm dứt đầu này đại tinh tinh tần hạo hãn thật không nghĩ đến đối phương không biết tại sao lực lượng thắng cái để thăng lên rất nhiều đã bị dẫm tại dưới chân cá khô lại có thể có phản kích lực lượng đồng thời còn một lần cho hắn tạo thành uy hiếp bạch nha tin tưởng nếu như mình không phải một cái đánh vỡ tu luyện định luật thiên địa kỳ đổi lại một cái bình thường thiên địa hậu kỳ khả năng lúc này đã bị tần hạo hãn phản kích thành công nhưng là bạch nha vẫn như cũ tin tưởng vững chắc hắn có thể chiến thắng bởi vì hắn tại luyện thể thời điểm thế nhưng là hoàn thành một lần hoàn mỹ luyện thể đó chính là hoàn mỹ luyện đủ cho nên thực lực của hắn đã từng từng thu được t ă n g phúc đừng nhìn hắn là một cái thiên địa hậu kỳ nhưng là hắn thực tế l ự c quyền khó khăn lắm đầy năm mươi vạn chỉ cần lần nữa đột phá đến thiên địa định phong hắn liền sẽ đánh vỡ địa vương tinh trên mặt đất ngũ đại tu luyện định luật chân chính trở thành một cái siêu cấp c ư ờ n g giả mặc dù hắn biết tại sinh mệnh chi chu thượng làm được hắn điểm này người còn có nhưng là trên mặt đất hẳn là không có ngũ đại tu luyện định luật ha ha ba nghĩ đến cái này bạch nha trong lòng liền hận nếu như không phải chính mình mới vừa tiến vào võ đạo thời điểm từng thu được một vị kỳ nhân chỉ điểm hắn cũng bị cái này định luật hù dọa kia đơn giản chính là sinh mệnh chi chu thượng những đại nhân vật kia vì lừa gạt mặt đất người lập ra tới nói lao thôi bọn họ liền vì để mặt đất người vĩnh viễn không có đuổi theo bọn hắn thực lực vì bảo trì bọn họ cao cao tại thượng địa vị cho nên một cái hoang nôn liền viện mấy trăm năm toàn bộ sinh mệnh chi chu cao tầng phối hợp đem cái này hoang nôn lập thiên ý vô phùng thậm chí có một đại bộ hoàn chỉnh hệ thống lý luận duy trì cái này hoang nôn trên mặt đất người mấy trăm năm trước liền bị bọn họ lừa gạt xoay quanh Khó t r á chọc b thùng i nói đối với hắn không có bất kỳ cái gì chốt tốt sinh mệnh chi chu nhất định sẽ phái ra người chấp pháp đến xử lý hắn đến lúc đó hắn không bao giờ nữa có thể tại ma đô nơi này xưng vương xưng bá vì tương lai của mình hắn lựa chọn lần nhẫn nhưng là hắn thấy mặt đất người không có khả năng có vượt trên chính mình thực lực cái này tần hạo h ắ n hiển nhiên cũng là nhận được cái gì cơ mật cho nên đã có được thực lực hôm nay nhưng là vẫn như cũ không đủ hắn còn có thể chiến thắng hắn ngay tại bạch nha chuẩn bị tiếp tục phát lực đem tần hạo h ắ n triệt để đánh bại thời điểm nơi xa kim quang loại lên kim long trở về chuyện gì xảy ra bạch nha chấn kinh nhìn về phía kim long bởi vì hắn nhìn thấy kim long còn đang nắm một đầu đại l o hổ chính là thủ hạ của mình hổ đầu tướng quân hổ đầu thực lực lại bị kim long nhanh như vậy liền đánh ngắt xịu chẳng lẽ tần hạo hãn giấu nghề đầu kia kim long cũng giấu nghề chuyện này thực sự là lộ ra quái gì, liền hắn đều nhìn không thấu kim long chớp mắt đến chiến trường lập tức đi tới đại tinh tinh bên người bảo vệ đã mình đ ầ y thương tích đại tinh tinh đối bạch nha nói bạch nha l ã o đại chúng ta tới làm giao dịch thế nào bạch nha sắc mặt tâm trầm các người muốn như thế nào hắn không có mạo mội ra tay bởi vì hắn đã cảm giác được kim long s á c thực cũng che giấu thực lực nếu như kim long cùng đại tinh tinh liên thủ hắn cố nhiên sẽ không thất bại nhưng là bị thương chỉ sợ là khó tránh khỏi hiện tại trung tâm hổ đầu cũng bất tỉnh nếu như phía dưới người có cái gì di động hắn có thể sẽ vị trí bất ổn cân nhắc tình thế hắn không thể không tạm thời đẻ xuống tính tình cùng kim long nói chuyện rất đơn giản hôm nay chiến đấu đến đây là kết thúc hổ đầu tướng quân trả lại cho ngươi về sau hai chúng ta muốn c h i ê m cư k ị h địa bàn chặt lệ huấn địa bàn về ngươi ngươi đồng ý liền quyết định như vậy nếu như không đồng ý ta cùng tần hạo hắn sẽ liệu mình cùng ngươi đánh cược một lần ngươi cảm thấy thế nào chương 435, t h ỏ a hiệp nói thật ra bạch nha rất không muốn đáp ứng kim long áp chế hổ đầu tướng quân mạng không thể ảnh hưởng quyết định của hắn nếu như hôm nay hắn hoàn toàn chắc chắn hắn thả rằng hy sinh hổ đầu tướng quân cũng muốn đem cái này cực kỳ nguy hiểm tần hạo hãn cùng đầu kia kim long giết chết không giết chết cũng muốn bắn đi đổi lấy một số lớn thần nữ tệ mới là thật nhưng là hiện tại hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn xem kim long cùng tần hạo hãn khí thế hai người liên thủ hắn mặc dù có bảy thành năm chắc có thể thắng nhưng cũng có chút mạo hiểm húng chi sau khi thắng lợi hắn bị thương là có thể khẳng định đến lúc đó có thể hay không sai lầm hơn nữa bạch nha hiện tại cũng đến một cái rất giai đoạn mấu chốt hắn tu luyện một đoạn thời gian nữa cảnh giới của hắn liền có thể đột phá thiên địa hậu kỳ đến thiên địa cảnh giới đình phong nếu như đột phá đến thiên địa đình phong hắn lại đến thu thập tần hạo hãn hai người chẳng phải là dễ như trở bàn tay trong lòng có quyết định này bạch nha cũng liền manh động t h ả i ý tần hạo hãn đầu này yêu long nói lời có thể đại biểu ngươi ý tứ sao đại tinh tinh ở bên kia gật gật đầu một chút không sai hắn hoàn toàn có thể đại biểu ta tốt đã thủ hạ của ta tại trong tay của ngươi ta cũng không phải không để ý phía dưới tính mạng người bạo quân ta đồng ý yêu cầu của các ngươi bất quá chúng ta chuyện quan trọng trước nói tốt chiếm cứ kịp địa bản cái khác hai khối mặt đất bản còn là của ta Các n g ư ơ i tuyệt đối không thể đến lãnh địa của ta đến đi săn không thì ta l i ề u mạng bị thương cũng muốn đem ngươi hai người đánh giết t ầ n hạo hãn cười cười ngươi liền yên tâm đi chúng ta cũng không phải lật lọng tiểu nhân đã đặt thành hiệp nghị k i a quyết định như vậy đi xuống tới bạch nha cởi mở cười ha ha một tiếng tốt tốt tốt thông khoái ta xem từ hôm nay trở đi ma đô tam vương mặc dù vẫn là tam vương nhưng là người đã đổi bạch nha vương kim long vương, Bạo Vinh vương. bạch o Viên Vương. b ạ nha nói ra câu nói này cơ bản cũng là định ra ba cá nhân thân phận từ đây ma đô tam vương liền thay người kịp c ù n chặt lệ vườn đã trở thành quá khứ thức kinh đại gia tới tân quý học viên tần hạo hán trở thành tam vương một trong chính thức tại ma đô bên trong rừng chân ngày xưa những cái kia đi theo k ị c h đám v õ giả nhìn thấy bạch nha đều đã định ra n h ặ t dạo tất nhiên không dám lô mãng nao nao chạy tới tần hạo hán bản thể phân thân trước mặt tuyên bố hướng bọn họ hiệu chung vô luận kịp trước kia như thế nào kia cũng là chuyện lúc trước bọn họ còn nghĩ tiếp tục ở đây hốn liền muốn khắc ném sân môn tần hạo hán cũng thoải mái nhận lấy những người này hiện tại nhân số cùng k ị c h kia cường thịnh thời điểm so sánh đã thiếu đi còn hơn một nửa đều là chính mình giết chết những người này chỉ cần có chút đầu ó c đã không còn dám b ư ớ c lên sự đoan tốt về sau các ngươi nên làm gì vẫn là làm gì bất quá không có chuyện đừng tới quái dày ta cùng kim long chúng ta còn muốn tu luyện thủ hạ nhao nhao đáp ứng tần hạo hán khoát tay để bọn hắn tán đi chắc lệ quần thủ hạ thì là đến cậy nhờ đến bạch nha thủ hạ lần này hai cái thế lực hủy diệt thế nhưng là bạch nha thế lực lại chống d ô n g tăng vọt một mảng lớn càng là chiếm cừ ma đô phồn hoa nhất hai phần ba địa bàn bạch nha tỏ ra thật cao hứng cười ha ha cùng tần hạo hán hai người hàn n u y ê n tần hạo hán nhìn bạch nha một chút trong lòng gương sáng đ ồ n dạo bạch nha rõ ràng cũng là có lo lắng kéo dài thời gian thủ đoạn đối với hắn cũng là thích hợp nhất mặc dù cố ý xếp đặt ra dạng này tư thái làm thế cục tạm thời an ổn xuống nhưng là tần hạo hắn tuyệt đối tin tưởng chỉ cần bạch nha một khi có được đối với hai người ưu thế á p đảo hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào lên đem hắn cho xé vỡ nát xem bạch nha cảnh giới tựa hồ đến thiên địa hậu kỳ đình phong lại tiến lên trước một bước chính là thiên địa cảnh giới điên phong kỳ khả năng hắn là dự định bật phá lại đến tìm phiền p h i với mình tại bạch nha trong lòng bản thể của hắn cùng phân thân nhất định là hai người hắn tuyệt đối nghĩ không ra bên trong một cái đột phá liền sẽ kéo theo một cái khác đột phá hiện tại tần hạo h ắ n cần cùng bạch nha âm thầm đấu hắn muốn đột phá đến thiên địa đ ỉ n h phong chính mình thì là n g h ĩ phải mau sớm đả thông đốc mạch chỉ cần có thể đả thông đốc mạch coi như bạch nha đến thiên địa đ ỉ n h phong cũng không sợ hắn cục diện nhiều lắm là vẫn là như vậy duy trì l ấ y hiện tại cần tương đối chính là nhìn xem a i tốc độ tu luyện nhanh hơn bạch nha thậm chí cùng tần hạo h ắ n hai người xưng huynh gọi đệ nói hồi lâu cuối cùng mang theo sở hữu thủ hạ rời đi dù sao giang khẩu này một mảnh địa khu là trong h kịch u ộ c về cao hiện h tại t ốc những ạ o h võ giả khác đều bị tần hạo hãn đuổi ra ngoài bất kỳ người nào không thể cùng hắn cứ ở cùng một chỗ hắn không giống kịch như vậy cần tiền hô hậu ủng một đám thủ hạn những cái kia đến thời khắc mấu chốt đều dựa vào không được chân chính đáng tin chỉ có thực lực bản thân khắc võ giả không dám có lời oán giận nhao nhao rời đi c a o úc dù sao lần này chết nhiều người như vậy bên ngoài cũng có rất nhiều địa b ả n có thể c h i ế m cứ một trận chấn động ma đô đại chiến đến nơi đây liền kết thúc lấy một loại rất nhiều người đều không nghĩ tới phương thức hòa bình kết thúc bạch nha cùng tần hạo hãn hai người đạt thành hiệp nghị k ị chặt lệ b ư ờ n hai người hao tổn tâm cơ cuối cùng lại trở thành vật hy sinh tin tức này thậm chí nhanh chóng ra bên ngoài phát tán dần dần toàn bộ thổ quốc hoang dạ khu võ giả bên trong cơ hội biết đều lần này khác biệt có thể tại nguy hiểm nhất ma đô chiếm cứ một phần ba phong thủy bảo địa hắn đã là một phương đại lao cấp bậc nhân vật nhưng là mọi người cũng tại lấy thấp phỏng tâm tình nhìn ma đô nơi này một núi không thể chứa hai hồ bạch nha có thể trường kỳ chịu đựng hai cái có thể uy hiếp mình người lưu tại bên cạnh tân sao nói không chừng lúc nào nơi này liền sẽ lại nổi sóng gió mà tần hạo hãn đại tinh tinh phân thân còn có đầu kia kim long cùng nhau đại chiến kích chặt lệ h u ẩ n video cũng dần dần chạy chuyến ra ngoài khiến mọi người đối với tần hạo hãn thực lực có khắc sâu nhận biết một cái có thể cùng thiên địa cảnh giới ngạnh kháng hóa kinh kỳ gia hỏa này là biến thái sao hắn phải t r ă n g phá vỡ ngũ đại tu luyện định luật có chút biết được bí mật người có thể sẽ biết một chút chuyện này nhưng là tuyệt đại đa số người căn bản đối với cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả rất nhiều người thậm chí cho rằng tần hạo hãn che giấu cảnh giới mà kim long thân phận cũng đưa tới rất nhiều người suy đoán đầu này không có danh tiếng gì long là từ đ â u tới vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vì cái gì thân thể của hắn nhìn qua càng cường trắng hơn chẳng lẽ huyết mạch của hắn không phải thật sự long sao chân long bên trên còn có cái gì từng cái suy đoán tại lưu truyền nhưng lại không có cái gì đáng tin cậy ba bạch nha về tới trụ sở của mình ma đô trung tâm thành phố nơi minh châu tháp sau trên mặt vẻ phẫn nộ mới hiện lộ ra phía sau hắn hồ đầu tướng quân đã lo lắng bất an hắn không có hoàn thành lao đại giao phó nhiệm vụ ngược lại kéo l ư i lại hắn chính là lo lắng phẫn nộ bạch nha có thể hay không ăn chính mình bạch nha chừng mắt liếc hắn một cái cũng không có chỉ trích hắn bởi vì hôm nay hắn chịu thu m i n h căn bản cũng không phải là bởi vì hồ đầu đáng chết đại tinh, tinh tần i n h t hạo hãn còn có đầu kia yêu long hai người các ngươi hôm nay cũng dám đối ta bức thoái vị làm cho lão tử không thể không nhượng bộ ba điểm theo sinh mệnh chi chu xuống tới về sau ta còn không có ném qua như vậy lớn mặt hồ đầu cẩn thận mà nói lão đại vậy ngươi định làm như thế nào còn có thể làm sao hiện tại bọn hắn hai cái ôm thật chặt đoàn không cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội ta không muốn mạo hiểm làm việc phương pháp ổn thỏa nhất chính là ta đột phá đến thiên địa định phong khi đó hai người bọn họ nhất định phải chết lão đại biện pháp này tốt chỉ cần ngài đột phá trong đó của ngài lực lực quyền tuyệt đối sẽ còn tăng vọt đến lúc đó hai người bọn họ căn bản cũng không tại lời nói h ạ bạch nha cũng gật gật đầu hắn cũng cảm thấy chính mình nhất định sẽ rất nhanh đột phá đi bảo vệ tốt nơi này môn hộ làm bất luận kẻ nào đều không cần tới quấy dây ta từ hôm nay trở đi ta muốn bế quan không đến thiên địa cảnh giới đ ỉ n h phong ta tuyệt đối không xuất quan tốt ta chúc lão đại thành công hồ đầu lập tức vừa muốn đi ra an bài nhưng là bạch nha lại gọi hắn lại bạch nha là một đầu lão hổ hung ánh nhưng là lại phi thường cẩn thận lão hổ chiến đấu xưa nay không đánh không nắm chắc chi chiến nhưng là có nắm chắc thời điểm tuyệt đối sẽ nhất kích tất sát bọn chúng thà rằng bỏ qua đối thủ cũng không nghĩ chính mình bị thương cái này tính cách cũng thật sâu ảnh hưởng tới bạch nha không thì hôm nay tần hạo hãn vận mệnh còn rất khó nói bạch nha gọi lại hồ đầu nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát trong lòng của hắn vẫn là có chút bất an hắn có chút bận tâm lo lắng bạn nhất chính mình không đợi đột phá t i u tần hạo hắn lại làm ra cái gì đột phá đâu dù sao xem tần hạo hắn cuộc đời lý lịch quả thực là để cho người ta chấn kinh đến tột đỉnh người như vậy làm ra cái gì đều không kỳ quái hắn có lòng cầu viện nhưng là tại mặt đất nơi này có thể cho hắn trợ giúp người quá ít quá ít thậm chí căn bản chính là không có hồ đầu đã chứng minh không có tác dụng lớn trước kia vẫn được hiện tại đã không thể đi lên trận có phải hay không muốn hướng sinh mệnh chi chu thượng cầu viện đâu bạch nha nhớ tới quá khứ tại hắn thứ một nghìn trận chiến đấu thời điểm chiến tại h thể thu h ắ n liền g có o c được h nhưng tự do, nhưng là kêu n hắn là sẽ thua. Là một vị đại nhân vật h mua được đối thủ thắng tự thì cho hắn sợ thành Tại rời đi sinh mệnh chi chu thời điểm đại nhân vật đã từng nói cho hắn biết có khó khăn gì có thể đi tìm hắn nhưng là bạch nha vẫn luôn không có làm như vậy hắn cho là mình có thể giải quyết hết thảy muốn hay không cầu viện đâu không căn bản không có cái kia tất yếu ta ở đây chiếm ưu thế tuyệt đối chỉ cần lần nữa đột phá liền sẽ bẻ gãy nghiền nát giải quyết tần hạ hãn chút chuyện nhỏ này làm sao có thể vận dụng này bảo mệnh át c h ủ bài đâu bạch nha bác bỏ chính mình vừa rồi ý nghĩ quyết định vẫn là dựa theo phương thức của mình chăm chỉ tu luyện mới được bấp b ê n m a Đô rốt cục tiến vào một cái tương đối bình tĩnh kỳ đầu kia kim long tiến vào kýt cao ốc liền không coi trở ra ngược lại là tần hạo hắn ra hỏa này mỗi ngày không chút kiên kỵ tại lãnh địa của hắn bên trong đi săn cũng không vội mà tu luyện giống như bạch nha uy hiếp đã không tồn tại đồng dạng cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy hắn vẫn là quá non chương bốn người chấp pháp mado tiến vào tương đối bình tĩnh giai、đoạn. tần hạo hãn cùng bạch nha cũng bắt đầu tu luyện người phía dưới cắp đi việc không có can thiệp lẫn nhau trước kia ma đô bên trong bạch nha thủ hạ thế nhưng là hoành hành bá đạo lợi hại vô luận bất luận kẻ nào đều không để vào mắt nhưng là đến lúc này bọn hắn cũng đều thu l i ê m rất nhiều dù sao tần hạo hãn cùng kim long liên thủ thế nhưng là đem bạch nha đều bước cho đến góc t ư ờ n g không thể không lui nhường một bước mới tạo thành ma đô bây giờ cân bằng cục diện cho nên trước kia kịp thủ hạ lúc này ngược lại hăng hái đứng lên cùng bạch nha thủ hạ tạo thành một cái cục diện rằng co đây là một loại yếu ớt cân bằng bạch nha thủ hạ cũng không chịu phục bọn họ tin tưởng vững chắc bọn họ bạch nha lao đại tuyệt đối sẽ không tha thứ loại cục diện này vẫn luôn tiếp tục kéo dài đợi đến lao đại xuất quan nhất định phải tần hạo hãn g những người này để mắt n g a y ngay tại khẩn trương lại hòa bình thời gian bên trong trôi qua từng ngày đảo mắt lại qua hơn hai tháng sinh mệnh chi chu to lớn tiên không thành bảo trên bao phủ một tầng vàng mênh mông lồng ánh sáng biên giới thành thị cách mỗi m ộ ư ơ i km đều có một cái cửa kim loại bất quá cửa kim loại bị hai tầng lồng ánh sáng bao trùm đây là cung cấp một số người ra vào sinh mệnh chi chu dùng một chiếc phi hành khí từ phía trên biện rộng lớn khách sạn liền đến phi hành trên không chung một đoạn đi tới một cái cửa kim loại trước thủ vệ vệ binh lập tức nên đón tiếp lấy bên trong là ai dừng lại tiếp nhận kiểm tra ra vào sinh mệnh chi chu người n g đại bộ phận đều là săn nô tiểu đội người bọn họ ra vào nơi này cần thu hoạch được liên bang hội nghị hạ hạ thần châu quản lý nơi biện pháp giấy thông hành tất nhiên thứ này không k h ó làm chỉ cần làm người thân phận thượng không có cái gì việc xấu giao nộp nhất định phí tổn là được rồi nơi này cái gọi là việc xấu không phải giết người phóng hỏa mà là để lộ bí mật tiết lộ sinh mệnh chi chu bí mật người sẽ bị người chấp pháp truy sát không người nào dám khiêu chiến người chấp pháp vậy chẳng những đại biểu liên bang hội nghị ý chí hơn nữa người chấp pháp thực lực cũng là vô cùng cường đại vệ binh ngăn cản đi lên phi hành khí ngừng lại từ phía trên đi xuống một người trẻ tuổi b ì b ì người ra hỏa này là không có mắt sao không thấy được cái này phi hành khí có tử kinh hoa tiêu chí sao có tiêu chí phi hành khí đều đại biểu thân phận quý tộc bình thường quý tộc qua cửa là không cần tiếp nhận kiểm tra nếu có nô lệ mạo phạm quý tộc kia là có thể không thông qua xét xử liền trực tiếp đánh chết nhưng là vệ binh cũng không phải là rất sợ hãi có thể trở t h à vệ binh đối cái này quý tộc thanh niên túi trào vị tiên sinh này ta biết ngại là thân phận quý tộc nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau hôm qua long môn giác đấu trường một chút dũng sĩ giác đấu xảy ra phản loạn toàn thành ngay tại nắm chặt đuổi bắt giã mạ nghị viên đã hạ lệnh toàn thành giới nghiêm vì phòng ngừa những cái kia nguy hiểm dũng sĩ giác đấu chạy ra sinh mệnh chi chu mỗi một đạo cửa kiểm an đều phải nghiêm ngặt chấp hành cho dù là quý tộc cũng không ngoại lệ cho nên còn mời ngài thông cảm giã mã lào ra hỏa này chính là chuyện b é xé ra to chỉ là mấy cái sừng đấu sĩ còn đáng giá làm to chuyện ta nhìn xem một lần đại tuyển thời điểm hắn người nghị viên này vị trí an vị không nổi nữa thanh niên lầm bầm vài câu vẫn là không muốn đẩy cửa ra tiếp nhận kiểm tra hắn cảm thấy ném đi mặt mũi nhưng là phi hành khí cửa lại tại bên trong mở ra lan tư lạc để bọn hắn đi lên kiểm tra đi ta cũng không cố ý xúc phạm liên bang luật pháp bởi vì ta bản thân liền là luật pháp chỉnh sửa cùng người chấp hành một trong muốn làm gương tốt nói chuyện chính là một cái thanh niên tóc đen cầm trong tay một quyển sách đang nhìn con mắt căn bản không nhìn về phía bên này nhưng lại có một cỗ thượng vị giả khí tức chạy lộ ra thanh niên không dám nói tiếp nữa quay người đối vệ binh tức giận đi thôi kiểm tra đi bất quá ngươi tốt nhất cẩn thận một chút vị đại nhân này ngươi nếu là đã tội t i a chỉ sợ ngươi liền sẽ bị biếm thành nô lệ khi đó ta muốn để ngươi nếm thử lão từ thủ đoạn vệ binh vừa mới hướng phi hành khí phía trên đi một bước nhìn thấy thanh niên tóc đen lập tức dừng bước a là s i mon người chấp pháp đại nhân thật xin lỗi ta không biết đại nhân tại bộ này phi hành khí phía trên không thì cho ta mượn mấy cái lá gan ta cũng là không dám tới kiểm tra thanh niên tóc đen quay đầu một đôi ú ũ con mắt màu xanh lam lấp lóe để cho người ta nhìn mà phát khiếp q u o n mang ngươi xác định không kiểm tra sao xác định người chấp pháp là đại nhân đại biểu chính là liên bang hội nghị chúng ta tất nhiên không d á m g mạo hiểm phạm ừ n rất tốt ngươi tên là gì ta gọi h n dợ h i u ngươi có thể đi tìm ngươi tiểu đội trưởng liền nói là ta nói cho ngươi thượng điều cấp một lương đồng đánh ngộ về sau tiếp tục bảo trì loại phong cách này a quá tốt rồi cảm ơn simon đại nhân vệ binh lập tức vui vẻ ra mặt tinh thần phân chấn túi c h à o bên cạnh lan tư lạc hừ lạnh một tiếng lĩnh hót nhìn thấy người chấp pháp liền sợ đi còn không mo mở cửa v â n v â n v â n ta cái này mở cửa án giờ hữu nhanh lên chạy tới cạnh cửa mở ra hai tầng lồng ánh sáng tầng thứ nhất lan tư lạc bên trên phi hành khí đóng lại cửa khoang phi hành khí nhẹ nhàng khởi động tiến vào hai tầng lồng ánh sáng ở giữa sau đó tầng thứ nhất lồng ánh sáng đóng lại Tầng, tầng, tầng t chất chất h vệ binh g á n đạn dở hiệu nhìn khí chậm h c rời đi phi hành khí lộ ra thần sắc hâm mộ hôm nay vận khí thực là không tồi gặp một vị tính tình tốt người chất pháp bất quá s i mòn đại nhân đối nội mặc dù tính tình không sai nhưng nghe nói hắn ở bên ngoài chấp pháp thời điểm thế nhưng là có thiết huyết đồ tể xưng hảo bị hắn chấp pháp đối tượng liền không có một cái có thể sống không biết lần này lại là cái nào thẳng xui xẹo gặp hắn ba phi hành khí bên trong lan tư lạc đối simon cười nói simon lần này nhờ có ta lôi kéo ngươi ra tới không thì thật đúng là muốn bị những n à y vô nao vệ binh điều tra ta phi hành khí về tới đây thời điểm ta nhất định sẽ bị câu lạc bộ những tên kia chê cười simon thản nhiên nói ngươi thế nào cũng phải làm ta cùng ngươi tới đây làm gì chấp pháp doanh nơi nào ta còn có trực ban nhiệm vụ simon chúng ta từ nhỏ liền ở cùng nhau lớn lên mặc dù ta không phải người chấp pháp nhưng là chấp pháp doanh điểm này chuyện ta cũng rõ ràng tại sinh mệnh c h i chu đến nam mỹ bên này thời điểm những cái kia cần bị người chấp pháp liền đều đã bị các ngươi dọn dẹp sạch sẽ chỉ có hai tháng trước có một số việc làm đằng sau một năm số không mười tháng các ngươi chấp pháp doanh người chính là làm ở lại lan tư lạc ngươi khuyên ngươi vẫn là không muốn đối chấp pháp doanh công tác tùy ý bình phán mặc dù chúng ta đằng sau sự tình không nhiều nhưng là một khi có chuyện đó chính là những người khác thay thế không được công tác hào hào ta không bình phán mấu chốt chúng ta không phải huynh đệ nha ta liền muốn mang ngươi ra tới giải sầu một chút ha ha chính là giải sầu đơn giản như vậy nếu như giải sầu ngươi hẳn là đi tìm ngươi những nữ nhân kia nếu như ngươi không đúng ta ăn ngay nói thật ta thế nhưng là phải đi về đừng đừng đừng nha ta nói còn không được nha lan tư lạc vội vàng mở miệng là như vậy đ ạ t t h u ố c ngươi b i ế ta t tất nhiên nhận biết liên bang nghị viên của quốc hội một trong nhà cũng coi là thượng cấp của ta một trong bất quá ta cũng không thuộc về hắn lãnh đạo trực tiếp chuyện này là đạc thúc làm ta làm hạ tại long môn sân thi đấu sàng h i ệ p những ngày gần đây bị người nhằm vào nhằm vào hắn người là một cái khác nghị viên cho nên hắn nhu cầu cấp bách tìm được một cái có thể chống đỡ được tình cảnh dũng sĩ dắt đấu vạn hồi gần nhất tình cảnh hắn nhìn chúng một mục tiêu cho nên làm ta đi bắt lúc kia cái mục tiêu kia chỉ là một cái dưỡng huyết kỳ cho nên ta liền không quá yêu đi vẫn luôn kéo cho tới bây giờ simon nhìn hắn một cái bao lâu thời gian sự tỉnh không sai biệt lắm nửa năm nửa năm cái kia dưỡng huyết kỳ coi như tu luyện có thành cựu hiện tại cũng chỉ là một cái hóa kính mà thôi chút chuyện nhỏ này ngươi chẳng lẽ muốn làm thân là người chấp pháp ta đi làm sao không cần không cần Này t đúng vậy chính là người này hắn là theo sân thi đấu ra ngoài bản thân thực lực không yếu đi địa bàn của hắn ra tay ta lo lắng sẽ cùng bạch nha lên xung đột hắn là địa đầu xả người đồng thế mạnh ta sợ ngươi sợ một mình ngươi không giải quyết được cho nên muốn ta đi qua cho ngươi đứng chân trợ vì phải không h ắ hắc, c sinh ta người cha mẹ người hiểu ta simon simon nhàn nhạt cười cười ta có thể cùng ngươi đi nhưng là đã nói ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi đối phó ai người chấp pháp nội bộ là có quy định không phải bị chấp pháp đối tượng chúng ta không thể tùy ý nhúng tay sự vụ khác k i ế c tuyệt đối không cần bạch nha nhìn thấy ngươi khẳng định không còn dám tùy ý vọng động chỉ cần bạch nha không ra tay ma đô hết thể đều không đáng kể ta một người nhẹ nhõm giải quyết lan tư lạc vui vẻ đáp ứng hắn là một cái thiên địa cảnh giới trước mắt simon cũng là một cái thiên địa cảnh giới hắn thấy cảnh giới này bên trong ngoại trừ sinh mệnh chi chu thượng một số biến thái toàn bộ mặt đất cũng liền bạch nha một người xứng làm đối thủ của mình ngoại trừ bạch nha bất kỳ người nào đều không chịu nổi một kích bất quá bạch nha phách lối n ữ a c can rỡ gặp được người chấp pháp chỉ sợ cũng đến ngoan ngoan cục đôi nghe nói tên kia còn có một cái xương hảo gọi là sinh tử trở xuống vô địch đối cái danh xương này làn tư l à k h ị t mũi coi thường bạch nha thực lực rất mạnh không giả nhưng là cái danh xương này hẳn là còn có cái tiền tố đó chính là mặt đất sinh tử trở xuống vô địch tại sinh mệnh chi chu bên trong bạch nha còn không có chỗ xếp hạng phi hành khí thông qua tản mắt tầng tiến vào ở giữa tầng lại từ đó gian tầng tiến vào tầng bình lưu sau đó chính là tầng đối lưu dần dần bọn họ đi tới thái bình dương mặt biển dọc theo mặt biển trực tiếp phi hành như vậy ước chừng nửa ngày bọn họ liền có thể đến tầng h á n quốc thổ m a Đô ngay tại đại dương ven m ờ bọn họ có thể trực tiếp đ ặ t đến l a n tư lạc hy vọng nhiệm vụ lần này nhanh lên một chút kết thúc hắn thấy cái này ô t chọc mặt đất giới căn bản cũng không phải là người ở địa phương chương 437, quý tộc đến mado tần hạo hắn tu luyện so trước đó tốc độ còn muốn tăng lên một chút trước đó mỗi ngày hắn tu luyện b ả lén lén lút lút,、so、nguyên t h t bản tần hạo hãn dự tính hắn muốn đả thông đốc mạch lời nói chỉ sợ muốn bốn tháng thời gian hiện tại xem ra ba tháng cũng không dùng tới cùng bạch nha trong lúc đó ngưng chiến cũng hai tháng rưỡi hắn cách đả thông đốc mạch đã gần trong găng tấc đoán chừng lại có hai ba ngày đầu này kinh mạch liền sẽ đả thông trong tay hắn còn có một viên thiên địa cảnh giới biến dị thú tinh hoạch trước đó nuốt chặt lệ uẩn kít còn tại trong tay bất quá tần hạo h ắ n không có vội vã dùng nay một viên tinh hoạch tương đối khó đến hắn dự định đột phá nhâm mạch thời điểm sử dụng như vậy liền có thể thẳng lên nhâm n ố ớ c kỳ chỉ cần đi vào nhâm n ố ớ c kỳ tần hạo h ắ n tin tưởng toàn bộ địa vương tinh trong lòng đất căn bản cũng không có ai có thể đối với chính mình tạo thành quá lớn uy hiếp tất nhiên trong này không bao gồm những cái kia sinh tử cảnh giới láo q á i bất quá sinh tử cảnh giới rất ít trước mặt người khác xuất hiện chỉ là có việc thời điểm lộ mặt những lúc khác căn bản tìm không thấy người hắn biết sinh tử cảnh giới người cũng đã đi sinh mệnh c h i tru cho nên vương sao trên mặt đất cơ bản cũng là thiên địa cảnh giới là vua không biết bạch nha bên kia tiến độ tu luyện thế nào nhưng là hẳn là sẽ không vượt qua chính mình tân hạo hắn nghĩ như vậy đồng thời bạch nha cũng là ý nghĩ như vậy hắn tiến độ tu luyện cũng tương đối thuận lợi mà lại là phi thường thuận lợi trước đó hắn tại ma đô nơi này không có sinh tồn áp lực nếu như hắn nguyện ý đánh đổi khá nhiều thậm chí tùy thời có thể thanh lý mất k ị c h cùng chặt lệ u chỉ là hắn không nghĩ làm như vậy mà thôi hiện tại không đồng dạng tân hạo hắn cùng đầu kia kim lòng đến mang đến cho hắn uy hiếp cho uy rất lần ớ n Này ngược lên Nha kích thích lên Bạch lại đ u trí, làm h ắ có thể a này tâm đau khổ tu luyện, thực lực ngược lại đột nhiên tăng mạnh. đau luyện, khổ nhiên Hắn bốn chính lực lại l ngược bốn thiên địa hậu kỷ, chỉ cần tiến thêm một hậu chỉ chính là định phong cảnh giới. cần Lần n địa kỳ, bước là à b ế quan khổ tu mang đến hiệu quả rõ ràng là lại có hai ba ngày hắn cũng có thể tiến vào định phong cảnh giới đến lúc kia hắn nhất định phải cùng tần hạo h ắ n còn có đầu kia kim long tính toàn cuối cùng trướng dám để cho hắn bạch nha ăn mệnh người như vậy liền không nên tại mặt đất giới tồn tại thời gian lại qua một ngày hai người kia lẫn nhau cũng không biết đối phương tiến độ nhưng lại lại không hẹn mà cùng đều đi tới đột phá q u a n c ầ u nhiều nhất đến trời tối ngày mai hai người nhất định đều có thể đột phá hoàn thành bạch nha chỗ trung tâm minh châu tháp trên hổ đầu tướng quân tại tận chức tận trách thực hiện thủ vệ nhiệm vụ trước kia nhiệm vụ như vậy căn bản không cần người đi làm không người nào dám vớt dâu hùm lại tới đây muốn chết nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng hổ đầu tướng quân tự thân vì lao đại hộ pháp chuyện như vậy hắn đã giữ vững được đã hơn hai tháng hắn có thể mơ hồ cảm nhận được lao đại tiến độ có lẽ đột phá chính là chuyện của hai ngày này chỉ cần lao đại vừa đột phá hắn loại khổ này bức thủ vệ ngày liền có thể đã qua một đoạn thời gian đứng tại đỉnh tháp hắn nhìn bên kia đại dương rộng lớn vô biên mặt biển rỗi cái lưng mệt mỏi ai chính là hy vọng hai ngày này sớm một chút đi qua nha ta hổ đầu tướng quân cũng liền có thể khôi phục trước kia tiêu g i a o ngày nếu là lao đại có thể đem tần hạo hắn mua được sinh mệnh chi chu đi xem ở ta vất vả hộ pháp phần thượng phân cho ta một chút thần nữ tệ có lẽ ta hổ đầu cũng có thể đi thành phố lớn dạo chơi đâu hổ đầu cũng có h ể đi h à n h phố lớn dạo chơi đâu hắn là bạch nha tâm phúc bạch nha đã nói với hắn rất nhiều chuyện đối với tòa kia to lớn thiên không chi thành hắn tràn đầy hướng tới lão đại nói nơi đó còn có vượt ngoại sinh mệnh tồn tại còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ t r ù n g tộc cũng không biết là thật là giả ngay tại miên man bất định thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy phương xa trên mặt biển bay tới một cái chấm đen nhỏ kia là một chiếc phi hành khí hơn nữa nhìn này đường thuyền tựa hồ mục tiêu chính là chạy m ì n h châu tháp nơi này đến hồ đầu lập tức cảnh giác lên hiện tại là lão đại đột phá thời khắc mấu chốt không thể bị người quấy dày hắn lập tức phi thân lên trao hỏi mấy cái cùng nhau phụ trách thủ vệ, vệ binh đều là tinh thần n i ệ m sư một đoàn người đến bờ biển vừa hay nhìn thấy kia phi hành khí bổ sóng trạng biển một đường l ạ i tới hồ đầu tướng quân vũ khí trong tay là một thanh xin thép hắn quét ngang trong tay xin thép trực chỉ bộ kia phi hành khí đối diện đến là ai nơi này là ma đô lão đại bạch nha địa bàn nếu như là mới tới mạo hiểm giả đi những phương hướng khác phi hành khí ngừng lại cửa khoang mở ra một người trẻ tuổi đi xuống chân đạp hư không người trẻ tuổi từng bước một đi tới mấy người trước mặt trên giới đánh giá hổ đầu mấy người nửa ngày người trẻ tuổi trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt một đám không biết mùi vị ra hỏa liền các ngươi dạng này liền làm ta bắt giữ tư cách đều không có cúp nhanh lên trở về thông báo bạch nha đem hắn mở cửa n g h ê n đón khách quý hắn p e n này diễn xuất hắn thấy là vô cùng bình thường mặt đất nô lệ tại sinh mệnh chi chu vốn là không có, có bất kỳ nhân quyền có thể tùy ý giết chóc cùng xử tử lấy hắn lan tư lạc thân phận quý tộc có thể cùng mấy cái này nô lệ mặt đối mặt nói mấy câu đều xem như bọn họ tam sinh hữu hạnh nhưng là hổ đầu tướng quân cũng không ă n hắn một bộ này đối mặt lan tư lạc vênh vá hung hăng hổ đầu tướng quân nhịn không được ha ha phá lên cười ha ha ha chính là ngu xuẩn mỗi năm có không có năm nay nhiều ngươi cùng cảnh giới của ta đồng dạng đơn giản đều là một cái thiên địa kỳ mặc dù thiên địa kỳ đã đầy đủ cường đại nhưng là tại ngang nhau thực lực mặt người trước ngươi nói chuyện có phải hay không hẳn là nói nhỏ thôi đây húng chi nơi này vẫn là địa bàn của chúng ta ngươi là ăn no d ỗ i việc hỏng vẫn là đầu bị con lừa ngốc đá để ngươi có thể nói ra loại này lời nói ngu xuẩn bên cạnh hắn mấy võ giả cũng c ũ nhịn g n không được cười ra tiếng tu luyện manh thu gen tự nhiên cũng nhận gen ảnh hưởng tính cách hướng manh thu phương diện phát triển hổ đầu bên cạnh sư tử cũng là một cái thiên địa sơ kỳ là bạch nha thủ hạ số hai tay chân báo cùng xài lang cũng là nhâm đ ố c hậu kỳ hơn nữa thực lực đều không kém bình thường tại bạch nha thủ hạ cũng không quá đem mặt khác thiên địa kỳ để vào mắt coi như báo xài lang hai người đều đã từng liên thủ cùng thiên địa kỳ đánh qua ngang tay h ú n g chi bây giờ còn có hổ đầu cùng sư tử ở bên người tất nhiên không có khả năng đem lan tư lạc để vào mắt hồ đầu ca cúng tên tiểu bạch kiểm này nói lời vô dụng làm gì ta xem đây chính là một cái thò lò mùi xanh tiểu tử mới vừa tiến vào thiên địa cảnh giới liền hoàn toàn không biết trời cao đất rộng cũng dám chạy đến ma đô đến dương oai cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem hh gần nhất không biết vì cái gì ta cảm thấy giết người là một cái rất có cảm giác sự tình nhất là đem thịt của bọn hắn từng mảnh nhỏ cắt đi sau đó thêm điểm mà hoa tiêu cùng xì dầu xào lăn tư vị kia ha ha ha ta đề nghị ngươi thêm chút đi nhi m ù tạc không thì hương vị không đủ bất quá tên tiểu bạch kiểm này miệng không thể ăn miệng của hắn thúi như vậy đ o á n chừng cùng đại phân có so sánh h a ha ha ha mấy tên hốn đả này đồng dạng gia hỏa buộc phát ra một trận làm cho người ta chán ghét cười cái này khiến cho tới nay đều cao cao tại thượng lan tư lạc không chịu nổi các ngươi mấy cái này h è n mọn dơ bẩn đê tiện gia hỏa cũng dám rêu cận cao quý lan tư lạc đại nhân xem ra các ngươi là chán sống rồi hôm nay ta liền để các ngươi biết biết m ạ o phạm ta muốn trả giá ra sao thế nhưng là không đợi hắn ra tay hổ đầu mấy cái kia ngược lại động thủ trước bọn họ vốn cũng không phải là hiền lành gì theo bọn hắn nghĩ lan tư lạc chính là một cái không biết trời cao đất rộng buồn cười người đã dám đến dương oai cái kia dứt khoát chơi chết coi như xong dù sao chuyện như vậy bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm hổ đầu đánh một cái hô lên lên làm thiệt hắn sau đó giành lại bộ này phi hành khí xem như nhà sĩ. mấy tên cùng nhau tiến lên vũ khí trong tay theo bốn phương tám hướng đánh tới lan tư lạc cái mũi quả thực đều phải tức i ê n hắn thở nhỏ tại sinh mệnh chi chu lớn lên còn cho tới bây giờ hay không gặp chuyện như vậy những nô lệ kia cũng tốt bình dân cũng được cái nào nhìn thấy hắn không phải một mực cung k í n h những người này quả thực là lật đổ hắn nhận biết cũng trách liên bang cao tầng không đem sinh mệnh chi chu tin tức phát t á n hắn ra đất này trên mặt ngu dân hoàn toàn không biết bọn họ những quý tộc này tồn tại không thì bọn họ sao dám nhưng mặc dù như thế hắn tự nhận là hắn khí chất quý tộc cũng có thể chấn nhiếp những người này cục diện dưới mắt lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng hắn lại cũng không lo được bảo trì quý tộc phong độ phải biết simon còn tại bên trong nhịn hắn cũng không muốn bị người chê cười dù sao quý tộc để ý nhất chính là một bộ mặt vấn đề hắn nén giận ra tay rồi cái thứ nhất xông lên xài lang muốn lập cái đầu công vung vẩy trong tay quỷ đầu đao liền bổ xuống lan tư lạc thiểm điện ra tay một cái thuấn di đi thẳng đến xài lang trước mặt ra tay như điện phó ba quỷ đầu đao còn mai một đi trái tim của hắn đã bị lan tư lạc một q u y ề n đánh nát đây là một cái đúng nghĩa miệu sát xử lý xài lang sau lan tư lạc n ộ khí chưa tiêu đưa tay chính là một đạo lăng không kình khí phát ra Một、đạo vô cùng sắc bén n k h khí thủ đầu a qua, o báo vút tới không cạnh đánh bên mạ đem đ lâu cùng h thiên không. Thi thể không đầu chạy hai Hai chiêu chết hai nhâm hậu thực không hơn hiện Bạch Nha. ạ loại tại m mất kém lên lực trên xuống. nốc này, trực tiếp từ trên trời rớt giết cái kỳ, đầu đã đầu bước, Hổ sư tử hơi sợ c u ố n q u y ế t dừng bước lại thế nhưng là lan tư lạc cũng không muốn dừng tay hắn lần nữa một cái thuần hướng gì, đến sư tử trước mặt giơ tay lên lòng bàn tay kim quan g p h u n g trào một trưởng vỗ tại sư tử cái chắn nợ tung vạn đoá hoa đảo sư tử đầu lâu lại bị trong nháy mắt đánh bệ Muốn nói chương i giết chết hai cái tiếp ê u chết thể đốc còn có nhâm nhận, h n n g giết là chiêu chết một cái h i t bốn trăm ba mươi tám và chạm h ổ đầu tướng quân l i ề u mạng chạy lan tư lạc cùng bộ kia phi hành khí không nhanh không chậm t r u y ở phía sau giống như bọn họ chính là muốn để h ổ đầu tướng quân dẫn đường một loại mèo diễn chuột cảm giác h ổ đầu tướng quân chật vật chạy về đến minh châu tháp ở trước cửa liền bắt đầu hô to lao đại cứu mạng lan tư lạc cùng phi hành khí đi tới minh châu tháp trước phi hành khí liền lơ lửng ở nơi đó minh châu tháp cửa không gió mà bay tả hữu mở ra bạch nha từ bên trong đi ra mang trên mặt nộ khí mặt trầm như nước liền muốn tại đột phá q u a n khẩu bị người đánh tới cửa loại cảm giác này đổi lại ai cũng sẽ không thoải mái nhưng khi bạch nha nhìn cái kêu mang theo t ử kinh hoa đồ án phi hành khí sau s ắ c mặt nhưng trong nháy mắt biến đổi người chính là bạch nha lan tư lạc mặt g ơ lên trên mặt cao ngạo nhìn hắn bạch nha thật sâu hô hít một hơi không sai không biết vị tiên sinh này là nghe cho kỹ ta từ đâu tới đây không cần phải nói ngươi cũng biết tên ta là lan tư lạc là lan gia thứ tử lan ra ngươi hẳn phải b i ế ta t nắm trong tay một chỗ trồng vườn cùng nhiều gia sản nghiệp lan ra bạch nha là tại sinh mệnh chi chu thượng gia tới đối với bên trong một vài gia tộc lớn cũng có chút nghe thấy lan ra mặc dù không phải cái gì gia tộc cao cấp nhưng là tại hạng hai trong gia tộc cũng là không tệ hắn xác thực nghe nói qua hóa ra là lan thiếu gia kia bạch nha thật đúng là thất lễ không biết ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì rất đơn giản tìm ngươi muốn một người ha ha chút chuyện nhỏ này còn đáng giá lan thiếu ra đi một chuyến ngươi tìm cái hạ nhân truyền một lời đến cho dù là muốn ta bên người hổ đầu tướng quân ta cũng nhất định khiến hắn lập tức đi lan tư lạc cười nhạo một tiếng bạch nha ngươi cũng đừng dùng mình người ngươi bên cạnh con kia thối hổ lấy lại tiền bản công tử đều không cần cái kia không biết lan thiếu ra muôn ai một cảnh giới không cao người tên là tần hạo hãn ngươi giao ra đi giao ra ta lập tức đi ngay hơn nữa còn có thể cùng ngươi làm bằng hữu lan tư lạc hoàn toàn là cao cao tại thượng khí thế hắn thấy lấy thân phận của hắn có thể cùng bạch nha làm bằng hữu hắn hẳn là cảm động đến rơi nước mắt ngay lập tức sẽ đáp ứng nhưng là bạch nha trên mặt lại lộ ra một cái tươi cười q u á dị bạch nha ngươi có ý tứ gì lan thiếu gia chuyện này thật đúng là không phải bạch nha không đ ể mặt ngươi t i u tần hạo h ắ n cũng không là người của ta cho nên ta không cách nào đem hắn giao cho ngươi xem ra bằng hữu của chúng ta là làm không lên nha không phải thủ hạ của ngươi đúng rồi ta nghe nói ma đô nơi này có tam vương cái k i a hẳn là là có ngoài hai người bên trong một cái nào đó thủ hạ đi ngươi phái người đi đem bọn họ kêu đến ta lượng bọn họ cũng không dám không đáp ứng bạch nha sắc mặt càng là đặc sắc ma đô đúng là có tam vương bất quá ta đoán bọn họ sẽ không đáp ứng bạch nha ngươi ít cho bản thiếu gia âm dương q u ạ c khí có lời gì cứ việc nói thẳng chọc giận ta đối với ngươi mà nói chính là thai họa ngập đầu bạch nha chính là không nghĩ tại sinh mệnh chi chu thượng bị khinh bỉ mới trở lại mặt đất bây giờ nhìn cái này quý tộc thiếu ra sắc mặt càng là buồn nôn thái độ cũng không tốt như vậy ta không có công phu cùng ngươi âm dương q u a y khí nói không phải cũng không phải là ngươi muốn là không tin liền tự mình đi tìm đi ta không phục hồi nói xong bạch nha quay người liền hướng đi trở về bị quét mặt múi lan tư lạc lập tức không nhịn được mặt bạch nha ngươi chính là thật là lớn căn chó cũng dám như vậy cùng bạn thiếu ra nói chuyện xem ra không cho ngươi một chút giao hấn ngươi đều quên sinh mệnh chi chu phía trên nên có lễ nghi một cái là mình n g ư ơ i đ ã thuấn di đến bạch nha sau lưng một quyền đánh ra lão đại cẩn thận hồ đầu tướng quân ở phía sau nhắc nhở thế nhưng là đã chậm lan tư lạc nắm đấm theo bạch n h a phía sau xuyên qua xong hồ đầu tướng quân không đợi nhắm mắt lại nhìn thấy bạch nha thân ảnh tại làm n h ạ t nguyên lai lan tư lạc thuấn di đi qua đồng thời bạch nha cũng thuấn di một giây sau bạch nha ngược lại xuất hiện ở lan tư lạc phía sau hung hăng vung ra một chảo ta đây cũng cho ngươi lan thiếu gia học một khóa để ngươi biết cái gì gọi là cường lòng không áp địa đầu x à lan tư lạc quay người đánh trả hai người đụng phải một chiêu thực lực lực lượng ngăn nhau từng người lui một bước lan tư lạc biến sắc lớn mật bạch nha ngươi cũng dám cùng ta ra tay bạch nha cũng là sắc mặt rét r u n lan tư lạc ngươi lại tới đây liền giết ta mấy tên thủ hạng ta không có cùng ngươi so đo rất nể mặt ngươi ngươi vậy mà được một t ứ c lại muốn tiến một thước nhiều lần áp chế tại ta chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chính là một quả hờ mềm có thể mặc cho ngươi nắm không thành một chiêu quyết đấu lẫn nhau đối thực lực của đối phương đã có hiểu rõ bạch nha là hoàn thành một lần hoàn mỹ luyện thể võ giả mà lan tư lạc cũng giống như vậy hai người đều là thiên địa hậu kỳ thực lực không kém bao nhiêu coi như ra tay chém giết cũng không phải một lát có thể phân ra thắng bại lan tư lạc cũng không quá muốn cùng bạch nha ra tay nay đã sớm biết bạch nha khó đối phó đây cũng là hắn vì cái gì mang theo simon cùng đi nguyên nhân thế nhưng là trước mắt bạch nha mềm không được cứng không sóng hắn đã xuống đài không được không động thủ cũng không được vì mặt mũi hắn cũng phải đánh một trận này k h o t a y rút ra trường kiếm bạch nha đã ngươi không biết tốt xấu hôm nay liền cho ngươi một cái nặng n ề giáo huấn chả lẽ lại sợ ngươi bạch nha vốn là đầy bụng tức giận lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bắt đầu đột nhiên phi hành khí phía trên chuyển đến một thanh âm có lời gì không thể hào hào nói thế nào cũng phải như vậy chém chém g i ế t g i ế t sao một cố khí thế cường đại phun trào vậy mà làm bạch nha không hiểu nổi lên một trận kinh hãi rõ ràng là một cái thiên địa kỳ thực lực nhưng là lại có thể cưỡng chế chính mình một đầu người nào sẽ có cường đại như vậy khí thế hai người bị ép dừng tay một giây sau một bóng người đã xuất hiện ở trong bọn họ trung tâm lan tư lạc trên mặt lộ ra vẻ đắc ý simon cuối cùng vẫn là bằng hữu của mình nhìn không được ra tay rồi lần này liếc r ă n g kết thúc như thế nào mà bạch nha trên mặt thì là lộ ra một tia e ngại xuất hiện người trẻ tuổi này trên người lại có một cái ngọn đuốc tiêu chí làm tại sinh mệnh chi chu sinh hoạt qua người tự nhiên biết cái này ngọn đuốc đại biểu cái gì k i a là người chấp pháp người chấp pháp đại biểu liên bang hội nghị ý chí là liên bang luật pháp người chấp hành cũng là hết thể ý đ ồ làm loạn người sợ nhất người mỗi một cái người chấp pháp đều có nghiên ép cùng cảnh giới thực lực thậm chí có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến Vẹn vẹn m rất rất đừng n h à n hắn n bạch nha cũng có một lần hoàn mỹ luyện thể tại mặt đất dám danh xưng sinh tử trở xuống vô địch nhưng là đối mặt người chấp pháp hắn vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào đối phương muốn đánh bại mình không thể nói vô cùng nhẹ nhõm nhưng cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian nghĩ đến liên bang hội nghị cùng người chấp pháp kinh khủng bạch nha không còn dám làm càn vội vàng thi lễ không biết là người chấp pháp đại nhân để đến, đến bạch nha có chút lỗ mãng không ngại chuyện bạch nha ngươi cũng tại sinh mệnh chi chu dạo qua biết rất nhiều chuyện ta cũng không gặp ngươi lần này ta xuống tới cũng không phải là c ô n g sự chỉ là cùng bằng hữu đến tùy tiện đi dạo lan tư lạc hắn chỉ là tính tình hỏng một chút ngươi có một số việc phối hợp hắn một chút l i ề n tốt n à y hẳn là sẽ không quá khó xử a không làm khó dễ không làm khó dễ ta cũng chỉ là hai ngày này cảm xúc có chút xấu mới cùng lan thiếu ra dậy xung đột hai vị trong phòng m ờ i lan tư lạc vinh vào tự đắc đi theo simon phía sau hơi có chút cáo mượn oai hùm dáng vẻ tiến b à o trong phòng bạch nha cho hai người dâng t r à nhưng là hai người đều một hơi không n ú c đ í c h vốn quen sinh mệnh chi chu t r à ngon rượu ngon đất này trên mặt đồ vật thực sự khó mà nuốt xuống simon tiếp tục nói bạch nha hiện tại có thể nói một chút tần hạo h ắ n sao a là như vậy nếu như tần hạo h ắ n là thủ hạ của ta ta đương nhiên không có hai lời nhưng là tần hạo h ắ n hắn cũng không phải là hắn cùng một cái khác võ giả liên thủ hiện tại chiếm cừ ma đô một phần ba địa bàn cái gọi là ma đô tam vương chính là chúng ta ba cái ngày xưa tam vương mặt khác hai cái đã bị hai người bọn họ xử lý nha còn có chuyện như vậy vậy xem ra thật đúng là lan tư lạc hiểu lầm lan tư lạc lúc này cũng hiểu rõ ra bất quá hắn là sẽ không cùng bạch nha xin lỗi nghĩ nghĩ mở miệng k i u tần hạo h ắ n này cá nhân thực lực như thế nào thực lực của hắn coi như không tệ cùng cấp bậc bên trong đã không có đối thủ coi như nhâm đốc k ỷ cũng giống vậy không được nhất là hắn cùng bạn hắn liên thủ chính là ta muốn thu thập hai người kia đều phải phí chút sức lực nghe được lời như vậy lan tư lạc nỗi lòng lo lắng để xuống đã như vậy kia cũng không có cái gì độ khó b ả n thiếu ra cùng thực lực của ngươi không sai biệt lắm ta không quan tâm phí một chút tay chân ngươi nói cho ta tần hạo hạn ở nơi nào ta đi qua tìm hắn chính là bạch nha bản ý là chờ chính mình sau khi đột phá tự mình cùng tần hạo hạn chiến đấu đánh bại hắn mang đi sinh mệnh chi chu nhưng là lan tư lạc ngang như vậy cắm một gậy kế hoạch của hắn liền bị làm rối loạn nếu như không có người chấp pháp còn dễ nói nhưng là hiện tại người chấp pháp đến hắn lại nghĩ mang đi tần hạo hạn bán lấy tiền ý nghĩ sợ là ngâm nước nóng người chấp pháp xuất hiện hắn liền hiệu điểm này cho nên hắn cố ý đem tần hạo hạn thực lực nói thấp một chút hắn muốn thu thập tần hạo hãn cùng kim long không phải muốn phí một chút tay chân mà là xác định vững chắc bị thương nhưng nói như thế lan tư lạc mới có thể chủ động yêu cầu đi chiến đấu có thể làm cho lan tư lạc ăn một chút thiệt ngầm cũng coi như r a bạch nha trong lòng một ngụm hắc khí ha ha lan thiếu ra tự thân xuất mã đó là đương nhiên là mã đáo thành công tần hạo hãn trước mắt liền ở tại sông lớn bên cạnh cao ốc nơi nào bất quá căn cứ ta người phản ứng hắn mỗi ngày đều sẽ ra ngoài săn giết biến dị thú n g ư ờ i muốn tìm tới hắn đoán chừng cũng sẽ không thuận lợi như vậy không có việc gì man ô cứ như vậy đại một chỗ nghĩ tìm một người còn không dễ dàng hắn dám không xuất hiện lao tử liền phá hủy hắn ổ chó xem hắn còn có thể trốn đến nơi đ â u đi lan tư lạc càn d ỡ làm simon đều khẽ nhũ mày bất quá lan tư lạc bản nhân lại không có chút nào tự giác đứng lên liền muốn rời khỏi bạch nha nhắc nhở một chút t ầ n hạo hắn cũng không phải là đặc biệt tốt đối phó lan thiếu ra nếu là cần hỗ trợ có thể nói cho ta không cần Đối điểu hai cái thái phó nhân vật còn không còn cần vật simon chuyện này ngươi cũng không nên đ ú n g tay à xem ta như thế nào một người giải quyết simon khẽ gật đầu hắn vốn là không nghĩ còn nhiều l a ngay Tư Lạc quay n ư ờ rời i đi Minh nơi đến thẳng Tần Hãn Châu Thác, Hạo ở bài n phân thân thì là tại h thì n t là một hẻo lánh nơi săn giết biến tại giết Ngay săn dị thú. Ngay tại săn quá trình bên trong đột nhiên nhìn thấy một bóng người nên ngang từ trên trời bay qua hơn nữa phi hành thời điểm bên người kình khí phun trào làm gió nổi mây phun giống như chỉ sợ người khác không nhìn thấy hắn tần hạo hãn vừa nhìn người này phi hành mục tiêu lại chính là chính mình ở lại ca ú người nào xem ra là tới tim ta đang lúc tần hạo hãn nghĩ đến thời điểm trên bầu trời người đột nhiên khoát tay một đạo kinh khí bay ra vậy mà trực tiếp đem tần hạo hãn trôi tầng lầu cửa sổ toàn bộ đánh nát tần hạo hãn quốc gia đây nhận lấy cái chết lại là một đạo kinh khí bay ra vách tường cũng bắt đầu đổ sụt tần hạo hãn cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy người hắn tự nhận căn bản không biết người này g i a hỏa này cử động lại ngông cổng như thế tần hạo h ã n biết hắn nhất định phải ra mặt bởi vì hắn đang còn muốn ma đô nơi này tu luyện tới nhâm đốc kỳ đâu không thể để cho hắn p h á c lối như vậy vũ n ụ c chính mình mặc dù không có tinh thần lực nhưng là tần hạo hãn tố chất thân thể chính ở chỗ này hai chân vừa dẫn mặt đất trực tiếp nhảy lên cao ốc đỉnh lan tư lạc nhìn thấy tần hạo hãn xuất hiện đầu tiên là lấy ra điện thoại nhìn một chút chính mình đ à o loạt tư liệu bộ dáng đối mặt chính là tên tiểu t ử trước mắt này không sai lan tư lạc cười hắc hắc đều nói khả năng tìm ngươi khó tìm nhưng là trong mắt của ta cũng là thật đơn giản nhà trực tiếp phá hủy ổ chó của ngươi không lo ngươi không xuất hiện tần hạo hãn cười lạnh một tiếng chớ nói nhảm ngươi là ai từ chỗ nào đến nói xong ta liền tiễn ngươi lên đường hắc hắc tiểu từ、thối. khi nghe đến tên của ta trước đó ngươi nhưng đứng vững vàng l a n tư lạc đưa tay hướng trên bầu trời chỉ một chút nơi nào ngươi hẳn phải bê ta a ngươi nói là sinh mệnh chi chu ha ha xem ra không cần ta giải thích thêm không sai ta chính là chỗ đ ỏ đến mà lại là một cái quý tộc lần này là đặc biệt vì tìm ngươi tìm ta làm gì đương nhiên là chuyện tốt ta muốn dẫn ngươi đến đó sinh hoạt chắc hẳn ngươi bực này mặt đất loại kém nô lệ nhất định đối nơi nào sinh hoạt rất hướng tới đi đi theo ta đi chỉ cần ngươi bỏ ra cố gắng ngươi thậm chí có cơ hội trở thành bình dân thu hoạch được nơi nào quyền cư ngụ tần hạo hãn hử lạnh một tiếng không hứng thú ngươi chính là không biết tốt xấu người khác cầu đều không cầu được cơ hội ngươi vậy mà nói từ bỏ thu hồi sắc mặt ngươi đi cái chỗ kia ta muốn đến thì đến không cần ngươi dẫn đường ngươi đã dám đến nơi này tìm ta gây phiền phước chắc là cảm thấy nắm vững thắng lợi như vậy liền làm ta thử xem n g ư ơ i c â n lượng tần hạo hãn ngang nhiên hướng về phía trước một chiêu anh ra liệu tinh nhất kích lan tư lạc cười lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình đưa tay một quyền ninh đón tiếp lấy một kích này va chạm lẫn nhau không có chút nào sức tưởng tượng tần hạo hãn thân thể bị trấn bay ra ngoài lần này hắn cũng không có giữ lại mục đích đúng là vì thăm dò một chút cái này l a n tư lạc thực lực một k í c h qua đi hắn liền rõ ràng l a n tư lạc thực lực cùng bạch nha tại s ả n sàn với nhau thực lực như vậy chính mình đánh không lại coi như tăng thêm bản thể cùng nhau cũng không được hơn nữa bản thể hiện tại chính là đột phá thời khắc mấu chốt đột phá cũng chính là này trong vòng một ngày sự tình hắn căn bản không nghĩ tới làm bản thể cũng lộ diện l a n tư lạc một k í c h chiêm cứ thượng phong cười ha ha tần hãn h thực lực của ngươi cũng không tệ lắm nhưng còn không phải là đối thủ của ta ngoan, ngoan đi theo ta đi miễn cho da thịt chịu khổ đúng ngươi không phải còn có một người bạn sao n g ư ơ i ở nơi nào đi ra đi thử một chút nha hắn không ở nơi này đối phó ngươi không cần nhiều người như vậy có bản lĩnh đi theo ta tần hạo hắn nói quay người nhảy xuống cao úc lan tư lạc hừ lạnh một tiếng lập tức đuổi theo chạy mấy bước tần hạo hắn đột nhiên lại nhảy vọt mà lên né tránh lan tư lạc một đạo lăng không kính khí thân thể trực tiếp chui lên bầu trời mắt thấy lực đạo liền muốn dùng hết thời điểm đột nhiên một đạo hồng quang lướt qua kia là vẫn luôn tại ma đô z sờ hãi đờ mang theo tần hạo hắn thân thể liền bay lên muốn chạy các ngươi trên mặt đất phi hành khí tính năng căn bản cùng chúng ta vô pháp so sánh liền làm ngươi nhìn ta là thế nào đánh rơi n g ư ơ i phi hành khí lan tư lạc lập tức gọi hắn phi hành khí thượng tiên liền đối tần hạo h á n đổi tới tần hạo h á n cũng tiến vào z sở ải đờ cabin cố ý làm z sở ải đờ bảo trì một cái vân nhanh không thể để cho lan tư lạc đổi kịp cũng không thể đem hắn bỏ rơi lan tư lạc phi hành khí quả thật không tệ tính năng so trên mặt đất rất nhiều phi hành khí đều cường rất nhiều nhưng là cùng z sở ải đờ so sánh lại còn chưa đủ xem giữa hai bên từ đầu tới cuối duy trì như vậy một cái khoảng cách lan tư lạc trong lòng quyết tâm hắn không tin tần hạo hãn phi hành khí tốc độ nhanh như vậy mang nhiên liệu cũng sẽ nhiều như vậy liền xem như q u o n cái này địa vương tinh phi hành một vòng hắn cũng muốn đem tần hạo hàn bắt lấy hai khung phi hành khí một đuổi một chạy rất nhanh liền rời đi ma đô cảnh nội phương xa minh châu thắp trên s i m o n nhìn một màn này khẽ nhữ mày lan tư lạc vẫn là quá lỗ mãng trao hỏi đều không đánh liền cùng người đổi tới như vậy là dễ dàng ăn thiệt thòi được rồi dù sao tần hạo hàn thực lực không mạnh coi như mang đi lan tư lạc cũng không có khả năng làm gì hắn đoán chừng không được bao lâu sẽ còn trở lại ta liền ở chỗ này chờ lấy tốt minh châu tháp bên trong bạch nha cũng tiến vào trạng thái tu luyện làm hổ đầu chào hỏi simon simon cũng không quan tâm cứ như vậy ở minh châu tháp ở lại mà t ầ n hạo hãn bản thể cũng tại giang khẩu nơi tiếp tục tu luyện tâm vô b ằ n g vụ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều không ảnh hưởng tới hắn đang sắp đột phá trong vòng một ngày hắn tuyệt đối có thể hoàn thành lần này đột phá cho đến lúc đó liền có cùng l a n tư lạc sức đánh một trận hai khung phi hành khí thẳng đến đại dương đất liền phương hướng mà đi z sở eider ở phía trước nhanh như địa chớp đặc biệt chọn một chút nguy hiểm không dễ đi địa phương tiến lên tân hạo hãn xuyên qua vu sơn thẳng đến tây nam mà lên hướng về đại cao nguyên phi hành phi hành hơi đi xuyên qua núi non trùng điệp trong lúc đó nhanh chóng lướt qua đều sẽ mang theo một trận gió lốc hoảng sợ chim bay bay lên không ngẫu nhiên một cái thay đổi một trăm tám mươi độ ngẫu nhiên một cái ba trăm sáu mươi độ lượt vòng cái này khiến ở phía sau đi theo phi hành lan tư lạc cực kỳ không thể í h ứ n g đáng chết giá hỏa này phi hành khí mở tốt như vậy a thác nước bay qua một đầu thác nước z sở id e r mang theo một mảnh b ọ t nước làm lan tư lạc phi hành khí hơi kém đụng vào vách núi theo đại cao nguyên bay qua z sở id phi hành tây nam địa khu lướt qua dòng sông bình nguyên sân lĩnh mây mù hắn đi tới phi liên bang đại lục trực tiếp chui vào đ ô n g phi khe nước lớn tại kia nhỏ hẹp trong khe hở phi hành lan tư lạc chật vật điều khiển phi hành khí đuổi theo mấy chuyến gặp nạn đỉnh đầu mồ hôi đều chảy xuống thật vất vả theo khe nước lớn chuyển tới rét sở ai đờ thậm chí còn tại một đ á m biến dị hiệu cao cổ bên người lướt qua c u ố i cùng theo nam phi phương hướng lao ra tiến vào hải dương một đường bổ sóng t r ắ n g biển phía trước xuất hiện phim bom tấn màu trắng ba nguyên kia là châu nam cực địa khu phi hành khí nhanh chóng bao trùm một tầng sức lạnh phía trước có từng đoàn lớn sớm mây những cái kia mây mù đại biểu cực độ rét lạnh thấp nhất nhiệt độ sẽ đạt tới âm tám mươi hai độ chạy ngươi liền dùng lực chạy cho ta ta nhìn ngươi rốt cuộc có thể chạy đến địa phương nào đi lan tư lạc trong lòng hận chửi mẹ nhưng là phi hành khí lại một chút không co dừng lại theo nam cực đại lục bên này lại bay đến phía bên kia chờ hắn lần nữa nhìn thấy hải dương lục địa thời điểm hắn phát hiện vậy mà đã đến nam mỹ liên bang gần đây thật đúng là mang theo ta trên mặt đất vương sao vòng do đây không phải mau trở lại đến ta đến địa phương sao rét sở ai đờ đến nơi này cất cao phi hành độ cao rất nhanh liền bay ra tầng khí quyển vậy mà đến sinh mệnh chi chu gần đây đây là tần hạo hãn lần thứ nhất nhìn thấy sinh mệnh chi chu như là đã quyết định mang theo lan tư lạc vòng quanh như vậy khắp nơi phong cảnh nên đều thưởng thức một chút nơi này tần hạo hãn là nhất định phải tới bởi vì hắn tinh thần lực bị giam cầm chỉ có sinh mệnh chi chu thượng mới có thể mua được loại giải d ừ n g này hủy bỏ hắn tinh thần lực giam cầm thậm chí trong tay hắn còn có một tấm giấy thông hành tùy thời có thể ra vào sinh mệnh chi chu bất quá tần hạo hãn hiện tại sẽ không tiến đi hắn dọc theo sinh mệnh chi chu phi hành nhìn một chút cái này to lớn phi thuyền toàn cảnh lần này quá mục tiêu của hắn là bắc mỹ liên bang phương hướng dọc theo bắc bán cầu đi vòng xuyên qua ạ lạc ạ xuyên qua bẹt dì neo biển theo bắc băng dương phía trên nước qua lại đến âu liên bang đại lục đoán chừng lúc này ninh lang tuyết đã tốt nghiệp nhưng là tần hạo hãn còn vẫn luôn không có cùng nàng bắt được liên lạc tất nhiên tần hạo hãn sẽ không đi xem rời đi âu liên bang sau hắn dọc theo cổ đại con đường tơ lụa phương hướng lần nữa hướng về thổ quốc phương hướng tiến lên đi như vậy lớn một vòng hắn đã cảm giác được bản thể nơi nào đang sắp đ ộ t phá ứng cần phải trở về hắn muốn trở về cho l a n tư lạc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng giang khẩu bên trong tần hạo hãn tu luyện lần nữa đến một cái điểm tới hạn khi một viên tiên địa cảnh giới tinh hạch hắn còn không có lấy ra sử dụng bằng vào tự thân tu luyện liền có thể qua cửa hải này toàn thân nội lực triệu tập s u n g kích đạo thứ bảy kinh mạch không có chút nào lo lắng đã đem nội lực tu luyện đến một trăm phần trăm tần hạo hãn qua loại này quan khẩu thật giống như uống nước đồng dạng đơn giản m ba vay một tiếng được xưng là khó khăn nhất đả thông hai đầu kinh mạch một trong đ ấ c mạch tại thời khắc này được mở ra tần hạo hãn nội lực lực quyền chống g ô n g tăng vọt hai thành nguyên bản bốn mươi vạn lực quyền này lúc s a u đã tiếp cận bốn mươi tám vạn phải biết mặt đất tu luyện ngũ đại định luật bên trong thiên địa cảnh giới cực hạn cũng là mới năm mươi vạn mà thôi nói cách khác tần hạo hãn thực lực trước mắt đã có thể cùng rất mạnh thiên địa cảnh giới đỉnh phong so sánh mặc dù hắn hiện tại đơn độc thực lực lấy ra khả năng vẫn còn so sánh bạch nha cùng làn tư lạc hơi kém như vậy một chút nhưng là bản thể phân thân liên thủ thần hạo hắn có tuyệt đối tự tin hắn có thể nghiền ép hai người kia thậm chí đơn đà độc đấu hắn cũng sẽ không sợ sợ một đạo nước sông phóng lên tận trời bản thể xuất thế chương 440, kéo n g ư ờ i xuống nước bản thể xông ra lòng sông đúng lúc là phân thân k h ô n g chế z é t sở i đỡ đến thời điểm đến nơi này sau rét sở i đỡ tiếp tục lên không mà phân thân thì là nhảy xuống tới bản thể phân thân tại bờ sông đứng song v a i chờ đợi lan tư lạc đến lan tư lạc khống chế phi hành khí đến nơi này thấy được lại thêm ra một người nhưng là hắn không có chút nào thèm quan tâm theo phi hành khí phía trên xuống tới bản thể mang theo kim loại mặt nạ phía trên đã loang lổ cầu nước lan tư lạc chỉ một cái bản thể người này chính là đầu kia cái gọi là kim long sao nhìn đúng là có long tộc huyết mạch tần hạo hãn hử lạnh một tiếng làm sao người sợ ha ha quả thực b u ồ n c ư ờ i các n g ư â i loại này bọn chuột n h ắ t đến lại nhiều lại có thể làm khó dễ được ta đã đến rồi kia vừa lúc cũng tỉnh ta lại khó khăn trực tiếp một mẹ hốt gọn đưa đến sinh mệnh chi c h u đi r ó n g dạc vậy ngươi liền thử nhìn một chút bản thể trực tiếp lấy ra thiên lôi trúc phân thân thì là cầm hóa huyết ma đao cộng đồng đối mặt lan tư lạc lan tư lạc không chút nào đem hai người để vào mắt đưa tay lấy ra một thanh phi kiếm chuẩn bị chịu chết đi lời còn chưa dứt, két một tiếng giòn vang người đã đến tần hạo hán bản thể trước mặt thuần di mũi kiếm cực nhanh trực chỉ ngực tần hạo hán nửa bước không lùi vung v ẫ thiên lôi trúc mãnh kích đối thủ đỉnh đầu mà phân thân thì là cùng bản thể cùng một thời gian làm ra phản ứng trong mắt bọn họ lan tư lạc tự cho là ra chiêu x u ấ t kỳ bất ý kỳ thật nhất cử nhất động của hắn đều có thể căn cứ thân thể phản ứng quan trắc ra tới tần hạo hãn có thể khám phá người nhược điểm tự nhiên cũng có thể nhìn ra cơ thể của hắn phản ứng có phải hay không chuẩn bị đậu thủ cho nên lan tư lạc một chiêu này hoàn toàn không có đưa đến tập kích bất ngờ hiệu quả ngược lại bị bọn họ liên t h ủ đánh một cái luôn cuống tay chân chật vật vung vẩy bảo kiếm ngăn cản hai lần còn muốn nói thêm gì nữa lời xã giao tần hạo hãn bản thể phân thân cũng rốt cuộc không cho hắn cơ hội này hai người sóng vai mà lên bao tố công kích liền rơi xuống ba người trong nháy mắt hôn chiến thành một đoàn lan tư lạc lần giao thủ này lập tức liền cảm thấy không lành bởi vì vẹn vẹn trải qua lần này vòng quanh trái đất phi hành tần hạo hạn thực lực giống như liền tăng mạnh một mảng lớn đã không thể so với hắn kém bao nhiêu đơn đả độc đấu hắn muốn cầm xuống tần hạo hạn đã không dễ húng chi bên người còn có một cái kim long tại phụ trợ đồng thời này kim long thực lực cũng là không chút nào tại tần hạo hạn dưới hai người kia kiến thức cơ bản quá vững chắc hơn nữa thân thể rèn luyện giống như không có nhược điểm này trong chiến đấu có thể rõ ràng thể hiện ra tới đồng thời nhất làm cho người khó có thể lý giải được chính là giữa hai người phối hợp cái loại này ăn ý trình độ thật giống như bọn họ tâm linh tương thông lan tư lạc một kiếm chém về phía tần hạo hãn hắn túi đầu xuống đầu kia kim long liền sẽ thời gian kẹn tại mỹ lì dây bên trong gậy trúc trong tay thừa dịp tần hạo hãn túi đầu trong nháy mắt đánh tới hắn đón đỡ cây trúc phía dưới tần hạo hãn t r ư ờ n g đao đánh lén liền đến hắn lại cản trường đao kia kim long công kích hoàn toàn không có thời gian khoảng cách liền đến rõ ràng người này ở phía trước kết quả một bên thân một người khác liền theo cái này khe hở tiến công làm hắn căn bản không thở nổi đây không có khả năng hai người các ngươi phối hợp quả thực là gian lận lan tư lạc mấy lần liền đã luôn c ú ố n g tay chân trải vớt lạnh lùng tiểu tóc lúc này cũng đổ sụp đổ xuống khí chất quý tộc cũng không nhìn thấy đường đường thiên địa cảnh giới võ giả hiện tại đã vô cùng chật vật ta và các ngươi liều mạng hắn có lòng muốn muốn hướng s i m o n cầu cứu lại kéo không xuống mặt dứt khoát liền sẽ toàn thân kình khí bộc phát lấy ra tuyệt học của mình trường kiếm trong tay lấp lánh quan g hoa mỗi một kích đều mang theo tấm lụa giống như kiếm quang kiếm khí răng khắp nơi vô cùng sắc bén nhưng là cũng không có cái gì tác dụng quá lớn đối diện hai người căn bản bất vi sợ động ra chiêu thời điểm vẫn l à như thường phối hợp ăn ý làm lan tư lạc đánh bó tay bó chân mà mỗi khi hắn liều mạng phát ra một chiêu hai người liền có thể nhẹ nhõm hợp kích đem một kích này hóa giải rơi lan tư lạc có chút tuyệt vọng tiếp tục như vậy đừng nói cầm nã hai người có thể không vẫn lạc coi như cảm ơn trời đất không không phải không vẫn lạc là nhất định sẽ vẫn lạc hắn căn bản là đánh không thắng hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào simon bên kia có thể đại phát thiện tâm tới cứu chính mình minh châu thắp trên simon cũng nhìn thấy lan tư lạc quất bách mặc dù simon nói qua hắn chính là đi theo tới chơi đùa căn bản sẽ không ra tay trợ giúp hắn làm bất cứ chuyện gì nhưng là lúc này tình huống đặc thù lại không ra tay lan tư lạc chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng simon thở dài một tiếng nhấp chân liền muốn đi tới chiến trường hắn thấy t i ê u tần hạo hắn hai người căn bản không có phát hiện chính mình tồn tại còn tại dùng thông thường thủ đoạn cùng lan tư lạc chiến đấu cái này cho hắn cứu viện cơ hội chỉ cần hắn đột nhiên xuất hiện trận cục này mặt liền sẽ nhẹ nhõm hóa giải mà vừa lúc này đột nhiên minh châu tháp thượng một cỗ khí thế cường đại càn quét thiên địa tri gian phong vân làm chuyển động không khí tạo thành một đạo gào thét vòi rồng thẳng đến minh châu tháp mà đến đây là bạch nha có chút đột phá simon sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn không nghĩ tới bạch nha có thể tại cái này trong lúc mấu chốt đột phá mặc dù hắn tỉnh không để ý bởi vì bạch nha coi như đột phá cũng chỉ là thiên địa cảnh giới điên phong kỳ mà thôi so với hắn vẫn là kém một bậc cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng là căn cứ bạch nha nói tần hạo h ắ n cùng hắn là đối đầu hắn bên này vừa đột phá nhất định làm tần hạo h ắ n sinh ra lòng cảnh rất lý vì lý do an toàn khả năng liền sẽ bởi vậy đối lan tư lạc hạ sát thủ bởi vì hắn muốn phòng ngừa lan tư lạc cùng bạch nha liên thủ có thể nghĩ diện trừ một cái là tốt nhất simon trong lòng đại hận cái này bạch nha cũng là có bệnh ngươi cũng không phải đại cảnh giới đột phá làm kinh thiên như vậy động địa làm gì lặng lẽ đột phá chẳng lẽ không tốt sao hắn hành động này rất có thể hại chết lan tư lạc simon không nghĩ ngợi nhiều được lập tức ra tốc đi tới chiến trường hắn theo minh châu tháp đến chiến trường đại khái cần năm giây hy vọng lan tư lạc có thể chịu được này năm giây ba simon rời đi bạch nha mở mắt hắn lộ ra một tia cười lạnh đây hết thể đều là hắn cố ý mà vì bởi vì hắn nơi này làm ra động tĩnh tần hạo h ắ n nơi nào mới có thể hạ sát thủ xử lý lan tư lạc lan tư lạc người này rất chẳng ghét bạch nha bị hắn gào to nhục mạ sớm đã đem này hận tấu xương thế nhưng là có người chấp pháp ở đây hắn cũng không tốt ra tay diệt trừ cứ như vậy mượn tần hạo h ắ n tay diệt trừ cũng coi như ra hắn một hơi trong lòng ác khí mà tần hạo h ắ n một khi giết lan tư lạc simon nhất định sẽ không nhìn khẳng định sẽ bạo tẩu khả năng như vậy xử lý tần hạo hãn đây cũng là giút tự mình giải quyết một cái định nhân nhất tiễn x o n g đ i ề u một hòn đá ném hai chim chủ ý này dây a bạch nha đều rất bội phụ c mình có thể thông qua đột phá nghĩ ra tốt như vậy chủ ý đến cứ như vậy trong lòng họa lớn liền giải quyết không thì tần hạo hạn ra h ỏ a này quá vì đáng sợ lại có thể vượt lên trước chính mình một bước đột phá tiếp tục như vậy ma đô sớm muộn biến thành một mình h ắ n địa bàn khi đó nơi nào còn có chính mình đ ư n g sống đánh đi đánh đi tốt nhất tất cả đều t ử quang ha ha ba tần hạo hạn xác thực như là bạch nha cùng simon suy nghĩ nhìn thấy minh châu tháp bên kia đột phá quả nhiên gia tăng thế công không thể thời gian ngắn giải quyết lan tư lạc gia hòa này sự t ì n h chỉ sợ sẽ có biến cố lại cũng không lo được lưu thủ bản thể phân thân gào thét một tiếng đồng thời lấn người mà lên phân thân trong tay hóa huyết ma đao thẳng đến lan tư lạc cái cổ chém tới lan tư lạc vội vàng cúi đầu bản thể thiên lôi trúc liền đến đỉnh đầu giơ lên trong tay trường kiếm đón đỡ thiên lôi trúc không nghĩ tới phân thân hóa huyết ma đao đến rồi một cái hồi m ã t h ư ơ n g thẳng c h ạ m hậu tâm của hắn lan tư lạc vong hồn đại mạo chỉ có thể sử dụng tinh thần lực thân thể h u không phía trên ngăn chở thiên lôi trúc phía dưới né tránh hóa huyết ma đao mà cơ hội này tại tần hạo hãn trong mắt vậy đơn giản khắp nơi đều là sơ hở trong tay thiên lôi trúc đánh xuống trực tiếp t u t tay thân thể nhanh chóng theo vào hai tay như cầu manh giữ lại lan tư lạc hai tay đen nhánh móng tay vào thịt lập tức có độc khí tiến vào lan tư lạc thể nội người mơ tưởng lan tư lạc l i ề u mạng dãy r u a n ộ i lực buộc phát đến cực h ạ n muốn thoát khỏi tần hạo hãn trói buộc mà phân thân thì là nắm lấy cơ hội một đau chạm tại cái hông của hắn thời gian còn không đủ hai giây người không tới đợt công kích đã đến tần hạo hãn bản thể quả quyết b u ô n g tay thân thể nhảy một cái tránh thoát s i m o n cự ly xa cách không công kích một chân đá vào làn tư lạc trên lưng làn tư lạc một ngụm máu tươi phun ra ngoài người hiện lên hình chữ đại bị hung hăng đạp đến trên mặt đất phân thân thì là càng thêm không lưu tỉnh hai tay cầm nao hung hăng xuyên qua mà xuống lại là một cột máu bay lên tại không trung phun ra một mảnh đỏ tươi s i m o n đến trước mắt trong tay trường kiếm tả hữu khởi công đối tần hạo hãn bản thể phân thân liền chém giết tới hai người cũng không h ă n chiến này cá nhân thực lực rõ ràng là tại l a n tư lạc bên trên l i ề u mạng không chiếm được chỗ tốt gì dứt khoát đồng loạt tránh lui né tránh simon công kích simon một chút nào h tới lan tư lạc bên người túi đầu vừa nhìn sắc mặt đại biến bên hông bị chạm chỉ còn lại một nửa kết nối thân thể ruột đều đã chảy ra phần tay đã bắt đầu nhìn trộm hắc khí lan tràn nửa người trên nay còn không phải trí mạng nhất trí mạng nhất thì là cuối cùng một đ a o kia hoàn toàn quán xuyên trái tim đoạn tuyệt hắn sinh cơ nhìn thấy simon đến lan tư lạc chỉ có thể miễn cương dương một chút đầu cho ta báo báo thủ sau khi nói xong lan tư lạc ngờ đầu bị mất mạng tại chỗ sinh mệnh chi chu quý tộc còn là lần đầu tiên chết tại mặt đất giới simon sắc mặt tái xanh ngầm đầu nhìn về phía tần hạo hãn hai người trong ánh mắt đã tràn đầy l ử a giận hai người các ngươi hôn đản các ngươi muôn lần chết đều khó mà đền bù các ngươi thiếu nợ máu hôm nay ta người chấp pháp simon muốn để các ngươi t ế m thử sống không bằng chết tư vị đem các ngươi từng đau từng đau ngược sát lấy thế lan tư lạc trên trời có linh thiêng nhìn trước mắt cái này đã muốn bạo tẩu người chấp pháp tần hạo hãn cũng không có phản ứng hắn mà là đối minh châu thắp bên kia hô to một tiếng bạch nha lão huynh đa tạ ngươi cho ta nhắc nhở dự cảnh nếu không phải ngươi cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy ta còn không có cách nào xử lý lan tư lạc cái này hôn đàn đâu giết lan tư lạc có ngươi một nửa công lao cảm ơn chương bốn trăm bốn mươi mốt quyết đấu người chấp pháp tần hạo hãn nói xong câu đó không khí đều yên lặng một chút s i m o n trong mắt lộ ra một tia giật mình hắn vừa mới có chút nóng này chưa kịp nghĩ quá nhiều bây giờ suy nghĩ một chút bạch nha náo ra động tĩnh lớn như vậy rõ ràng chính là cố ý hắn đây là dự định mượn đao giết người đáng chết một hồi lại cùng ngươi tính sổ sách h á n bên này nghĩ như vậy bạch nha bên kia hơi kém đem đầu lưới của mình cắn xuống tới vốn dĩ dự định tọa sơn quan hồ đấu sử dụng tần hạo h á n xử lý chán ghét lan tư lạc lại sử dụng simon xử lý chán ghét tần hạo h á n nhất cử lương tiện thế nhưng là đây hết thể đều bị tần hạo h á n một câu làm hỏng tần hạo h á n vừa nói như thế phía tây được trí tuệ nhất định có thể trong nháy mắt kịp phản ứng như vậy simon liền tuyệt đối sẽ không để cho mình sống muốn sống sót biện pháp duy nhất chính là cùng tần hạo hãn liên thủ hơn nữa nhất định phải là hiện tại không thì tần hạo hãn treo chính mình cũng không sống nổi vương bắt đản vậy mà như vậy ông ta bạch nha trong lòng hận không thể đem tần hạo h ắ n rút gân lửa ra nhưng là bây giờ hắn đã là cùng tần hạo h ắ n thành một sợi dây t h ư ờ n g phía trên châu chấu chỉ có thể liên thủ với hắn cùng chống chọi với người chấp pháp simon lại là đối người chấp pháp e ngại lại là sợ hãi luôn là không bằng cái mạng nhỏ của mình quan trọng đã simon nói hắn chỉ là cùng lan tư lạc xuống tới dạo chơi như vậy khả năng liền không có ai biết hướng đi của hắn đâu tối thiểu có thể sống lâu một hồi là thật sống lâu một hồi vậy nhiều hơn chuyện cơ bạch nha cắn răng theo minh châu tháp phía trên bay nào xuống tới rất mau tới đến tần hạo hãn trước mặt hắn phi thường tự giác đứng ở tần hạo hãn cùng kim long phía bên kia không có có can đảm tới gần simon simon giờ phút này sắc mặt tái xanh ánh mắt băng lánh như đao nhìn về phía bạch nha bạch nha ngươi làm chuyện này trước đó nghĩ được chưa bạch nha hỏi ngược lại nếu như ta không làm như vậy simon có thể lấy liên bang hội nghị danh nghĩa thể bỏ qua ta sao không có khả năng ngươi dụng ý khó dò ám toán lan tư lạc đưa đến quý tộc n ộ hại cái này căn bản là không thể tha thứ trọng tội không ai có thể cứu được ngươi ta có thể lập tức giết ngươi hoặc là đem ngươi mang về liên bang tiếp nhận xét xử nếu như ngươi bây giờ trợ giúp ta cộng đồng đem hai người này trọng phạm bắt lại ta có thể để ngươi lựa chọn thứ hai con đường bạch nha ha ha cười to một tiếng simon đại nhân a ngươi cho rằng ta là ba tuổi hải tử n h ư hại quý tộc cái tội danh này một khi gắn ở trên đầu ta trở về còn có thể có kết cục tốt sao t i ê u chỉ sợ còn không bằng ở đây bị ngươi xử lý đến thống khói đi đã ngươi lựa chọn phản kháng vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí đã simon ngươi khăng khăng đưa ta vào chỗ chết đây cũng là đừng trách ta lấy hạ phạm thượng bạch nha một khi quyết định bạch hổ khí tức hung sắt liền chạy lộ ra trực tiếp đứng ở tần hạo hãn bên cạnh hai người họ thần lần này ngươi hài lòng cố ý kéo ta xuống nước ngươi chính là đủ hung ác ca bạch nha lão đại ai cũng đừng nói ai ngươi tính toán điều gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đã như vậy cũng không cần nhiều lời chỉ có xử lý cái này người chấp pháp chúng ta mới có thể có đường sống tần hạo hãn ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu đừng nói ba người chúng ta có thể hay không xử lý cái này người chấp pháp coi như thành công chỉ sợ tương lai cũng là có vô cùng vô tận phiền t h o á không ngại chuyện nếu như ta không có nhớ lầm sinh mệnh chi chu ước chừng còn có thời gian nửa năm mới có thể đến á liên bang nơi này ở trước đó chúng ta liền muốn cố gắng tu luyện coi như không cách nào c ũ n g sinh mệnh chi chu người chấp pháp đối kháng đại khái cũng có đảo mệnh cơ hội đi cái tinh cầu này như vậy lớn ta không tin người chấp pháp liền có thể một tay che trời bạch nha cười ha ha một tiếng nói có đạo lý đã như vậy vậy hôm nay đại gia liền đồng tâm hiệp lực làm này một phiếu đi nói xong bạch nha lấy ra chính mình quỷ đầu đao nhìn đối diện người chấp pháp thân thể còn có chút bởi vì kích động cùng sợ hãi run nhẹ nhẹ nãi nãi, đây là lao tử đời này đã làm điên cuồng nhất một chuyện t ầ n hạo hãn chúng ta không có đường quay về này đ a o thứ nhất liền làm ta bạch nha tới trước đi bạch nha cũng là ngon nhân biết không cách nào quay đầu dứt khoát một con đường đi đến đen ra tay chính là kinh d i ễ m một đ a o đây là t ầ n hạo hãn lần thứ nhất nhìn thấy bạch nha bén nhọn như vậy công kích lần trước cùng tự mình động thủ thời điểm khả năng thực lực của hắn không có hiện tại mạnh cũng có thể hắn còn không có phát huy toàn bộ thực lực một đ a o kia rõ ràng so lúc kia cường quá nhiều đột phá đến thiên địa đình phong thực lực của hắn đã đạt đến một cái cực hạn một đau ra tay không khi đều phát ra một chuỗi tiếng bạo liệt nếu như là tần hạo hãn đơn độc đối mặt dạng này một đao ngoại trừ tránh né không có những biện pháp khác thế nhưng là bạch nha đối mặt người là simon đối mặt bạch nha công kích simon vung vẩy kiếm trong tay tại thời khắc mấu chốt nhẹ nhàng một nhóm một kiếm này dây đến cực hạn xào đoạt t h i ê n công vừa vặn đánh vào bạch nha lực đạo yếu nhất một chút làm này nặng như sơn n h ạ c một đao trực tiếp chặt tới một bên hắn vung lên kiếm l i ề n muốn từ phía sau cho bạch nha đến một chút thế nhưng là tần hạo hãn sẽ không cho phép phân thân cầm trong tay hóa huyết ma đao theo sát mà lên ấu long đằng ba một đạo ấu long hư ảnh xuất hiện hắn cũng không để lại tay lúc này nếu là còn bảo thủ k i ệ u kết quả chính là ba người đều biến thành một đống macpod simon không nhúc nhích chút nào kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động tần hạo hắn liền cảm giác lực đạo của mình giống như bị dẫn đường đồng dạng rõ ràng là đối simon công kích chỉ một cái bị dẫn đạo đến một bên toàn lực xuất kích dẫn đến thân thể thất tha thất thể hướng về phía trước có chút hãm không được xe nếu như là chỉ có một mình hắn chỉ sợ simon hiện tại liền có thể giết hắn nhưng là bản thể đã theo sát m à lên thiên lôi chúc châm lửa đốt ngày đập xuống cứu vãn p â n thân vận mệnh nhưng là cũng giống như nhau kết quả như vậy uy mánh tuyệt luân một kích vẫn là bị s i m o n vung vẩy kiếm trong tay vẩy ngăn đập vào trong không khí mắt thấy bản thể phải tao ngộ nguy hiểm phân thân đều không kịp cứu viện may mắn lúc này bạch nha đã quay người r ế t trở về người chấp pháp lại đến ăn ta một chiêu này r ồ i phong đao pháp từng tầng từng tầng đao chơi giống như trường kiếm sông lớn đồng dạng phô thiên cái địa lao qua s i m o n vẫn như cũ bất vi sở động vung vẩy kiếm trong tay thong dong đón đỡ thân thể của hắn phiên ngược kinh hồng ung dung không đội bạch nha lưới đao mặc dù mánh liệt lại căn bản là không có cách cẩn、thận. tần hạo hãn bản thể phân thân cũng đồng thời ra trận đem hắn suốt đời sở học hoàn toàn phát huy ra đây là hắn lần thứ nhất đối mặt người chấp pháp còn có bạch nha g á i này giúp đỡ tại nếu như lần này không đánh thắng kia cũng sẽ không cần nói sau đó tần hạo hãn đã thông đốc mạch sau cũng đến h o a k í n h điên phong kỳ trình độ bình thường thiên địa không phải đối thủ của hắn công kích này mãnh liệt trình độ cũng là tuyệt đối đủ kinh bạo thế nhưng là mặc dù như thế bản thể hắn phân thân tăng thêm bạch nha ba người đã xử x u ấ t bú sữa khí lực nhưng như cũ không thể làm gì được simon simon trong tay một kiếm nơi tay thật giống như thế gian vạn vật đều không thể đả động hắn đồng dạng trường kiếm tung bay luôn là có thể vừa đúng cho tần hạo hãn ba người phản kích mãnh liệt mà bọn họ công kích lại tại trong vô hình liền bị hóa giải mất gió nổi mây phun cắt bay đá chạy bốn người chiến đấu dư ba tại không chúng khuấy động có đôi khi một đạo kiếm khí bắn đi ra đều có thể đánh nơi xa tòa nhà người quan chiến đã sơm tránh không thấy t â m hơi không phải mãnh long không qua sông cái này đến người thực lực cũng bị diện quá kinh khủng một chút ma đô tam vương rõ ràng đều đột phá liên thủ công kích hắn vậy mà không chiếm được mảy may tiện nghi làm không tốt cái này ma đô liền muốn cải thiên hóa n h ậ n bọn họ những ngày lâu la là, là có bao xa liền chạy bao xa dần dần tần hạo hãn phát hiện một cái quy luật s i bon trường kiếm v u n g b ẩ y trong không khí giống như có hai đầu trường l n g múa tại hắn bảo hộ kín không kẽ hở hắn một chiêu một thức tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ dị đạo lý thật giống như một cái con lật đật vô luận ngươi dùng khí lực lớn đến đâu ép đến nó hắn cũng không thể chân chính đổ xuống như vậy cường độ cao kéo dài chuyển vận làm tần hạo hãn ba người đều có chút ăn không tiêu bọn họ đều lấy ra thủ đoạn cuối cùng tiến công vậy mà không được mảy hiệu quả cho tới bây giờ vẫn không có thể đụng tới s i m o n một mảnh góc áo chiến đấu như vậy còn thế nào đánh bạch nha không chịu nổi hô lớn một tiếng rút lui ba người đồng thời nhảy ra ngoài vòng tròn mỗi người đều là mồ hôi đầm địa mệnh không nhẹ mà đối diện s i m o n nhẹ nhàng đ ô n g kiếm trong không khí hai đầu trường long biến mất trên mặt đất tạo thành một vòng tròn hắn hai chân chỗ đứng huyền diệu phối hợp cái vòng tròn này thình lình chính là một cái thái cực â m dương ngư đồ hình bạch nha cùng tần hạo hắn đều là xương sở không hổ là người chấp pháp lại có loại thủ đoạn này bên tia xi mòn trên mặt lộ ra một tia trào phúng mấy người các ngươi vẫn là tỉnh lại đi ta này thái cực kiếm quyền chỉ cần các ngươi thực lực tuyệt đối không cao hơn ta là căn bản cũng không khả năng đánh vỡ mấy người các ngươi d ế nhũi biết quyền lực của ta là bao nhiêu không bạch nha hừ lạnh một tiếng có cái gì tốt trang ta đột phá đến thiên địa đình phong cũng có được năm mươi vạn trở lên lực quyền simon bên kia cười ha ha ế c ngồi đ á y giếng không muốn bắt ngươi vậy nhưng cười thực lực cùng ta so sánh ta đã có được sáu mươi lăm vạn lực quyền bạch nha sắc mặt lập tức biến đổi đây không có khả năng không có cái gì không thể nào ngây thơ ra hỏa ngươi cho rằng sinh mệnh chi chu võ học cấp độ cùng mặt đất là giống nhau sao ngươi cho rằng làm sinh mệnh chi chu người nổi bật chúng ta có thể trở thành người chấp pháp là chỉ là hư danh sao đừng nói ta sáu mươi lăm vạn sinh mệnh chi chu thiên địa cảnh giới võ giả bên trong lực quyền hơn trăm vạn người đều có chỉ là các ngươi căn bản không biết thôi bạch nha quay đầu nhìn tần hạo h á n một chút tần hạo h á n cũng cắn thật chặt rằng hắn hôm nay cũng là mới nghe nói những chuyện này một cái lực quyền đạt đến sáu mươi lăm vạn người một trận chiến này không tốt đánh có kia thái cực kiếm quyền tại bọn họ căn bản cũng không có biện pháp thắng lúc này bạch nha nhìn tần hạo hắn nói họ tần xem ra hôm nay ta muốn chảy máu một lần ngươi về sau phát tải nhớ rõ cho ta báo tiêu này một khoản tiền a ngươi muốn làm gì bạch nha khoát tay lấy ra một cái bình xứ màu trắng bên trong màu bạc thể lỏng lấp lóe tần hạo hắn lập tức m à người đây không phải ngày đó kỳ dùng cái gì dịch không sai chính là cái kia có thể biến thành dã thu hình thái chất lỏng thi thể của hắn rơi xuống trong tay ta vật này còn có còn thừa cũng bị ta lấy ra nói xong bạch nha mặt hướng simon người chấp pháp simon ta cũng không tin ngươi tại gia hình thú trạng thái hạ còn có thể sử dụng thái cực kiếm quyền hôm nay chúng ta liền đến một trận công bình chân chính chém rết đi nói xong tay hất lên ngân hạ xuất hiện bốn người đồng thời không bị khống chế biến thân chương 4 4 n t a tam vương chiến bọ cạp bạch nha vật này vừa ra tần hạo h á n liền biết hôm nay chiến cuộc c h u y ể n cơ đến rồi vũ khí tại nhân loại hình thái thời điểm tương đối tốt dụng nhưng là nếu như đều biến thành giã thu hình thái như vậy vũ khí liền căn bản là phế đi tần hạo h á n cũng không tin xi môn loại tình huống này còn có thể xử suất thái cực kiếm quyền simon cũng không nghĩ tới bạch nha vậy mà làm ra một chiêu như vậy đón sát thủ bị đánh một cái đột nhiên không kịp đề phòng hiện tại nói cái gì đều là chậm bốn người đã đồng thời biến thân tần hạo hãn bản thể thân thể v n mẹo tại không trung hóa thành một đầu to lớn kim long phân thân đánh ngực t ừ n g tiếng trong tiếng gầm giống tức g i ậ n biến là một m đầu to lớn tinh tinh mà bạch nha tại chỗ lộn một chút đứng lên lần nữa một đầu uy phong lấm lấm màu trắng cự hổ đã xuất hiện gầm rú một tiếng khí thôn s â n hà simon cũng thay đổi thân nhưng là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới hắn biến thân sau lại là một đầu bọ cạp ai cũng chưa từng nghĩ đến vẫn luôn nhìn như lãnh đạo m ặ t không thay đổi simon vậy mà lạc như vậy một đầu đ ộ c thú bạch nha lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu tình khó trách n g ư ờ i ra hỏa này còn cụ vẽ nguyên lai n g ư ờ i căn bản chính là một cái động vật máu lạnh simon bọ cạp chiều dài vượt qua năm mươi mét cũng không so mặt khác mấy đầu biến dị thú nhỏ hơn bao nhiêu một đầu to lớn cái đuôi dựng đứng lên cũng tương tự vượt qua năm mươi mét vung vẩy trước mặt hai con cự ngao bọ cạp miệng nói tiếng người ta vốn dĩ không muốn tham dự chuyện nơi đây đây hết thể đều là các ngươi b ư c ta đó giết lan tư lạc ta không có cách nào giao nộp bây giờ lại bức bách ta hiện ra huyết mạch vốn chỉ là muốn đem các ngươi đưa đến sinh mệnh chi chu xét xử hiện tại xem ra không có cái kia cần thiết làm người chấp pháp ta có quyền quyết định sinh tử của các ngươi thân thể có chút cong lên đến vẫn sức chờ phát động hiện tại ta phán xử ba người các ngươi tội chết tiếp nhận người chấp pháp phán quyết đi Sư Simon trước nhưng như như To trong mắt mặt. trong thể thuấn tốc thuấn lớn là bắn nháy đến Nha hãn, trong này Ngân bên không bắn vẫn gần Nha bọ Bạch Bạch cạp cũ đủ đã Đầu độ ra, ra gì, gì. Hà Simon cũng dự định xử lý trước bạch nha chiến đấu liền không có bất ngờ thế nhưng là bạch nha cũng không phải cho không nhìn thấy simon bắn ra tới vung vẫy to lớn móng luốt một móng luốt liền đánh đ ứ n ra cự ngao cùng móng luốt va chạm phát ra kim loại va chạm giòn vàng không chung một đoàn tiếng gầm n ổ tung đạo đạo gợn sóng hướng ra phía ngoài k h u ế c tán bạch nha hổ chảo một chút chảy ra màu tươi bò cạp chẳng những co cái đôi thân thể của nó bên ngoài còn có một tầng cứng rắn sắc ngoài vướng như kim thiết có thể bảo vệ mình đồng thời đồng dạng còn có thể đà kích được nhân simon một chiêu đắc thủ lần nữa b ồ nhào hai đầu cự ngao tả hữu kìm g i ế t đồng thời mở ra to lớn rắc hút liền nối bạch nha càn tới bạch nha vung vẩy hổ c h ả o lần nữa đ ó nỡ mà t ầ n hạo hãng kim long giờ phút này thì là bay đến simon đỉnh đầu long c h ả o mánh chụp vào simon ti ê n linh không cho hắn nối bạch nha ngọc ăn muốn chết ba simon hừ lạnh một tiếng sau lưng cái đuôi đột nhiên quăng ra tới độc k i a đuôi bọ cạp thượng chân ngũ quăng lấp lóe vừa nhìn chính là ẩn chứa k ự c h độc coi như không có k ự c h độc vẹn vẹn tia chiều dài khoảng mười mét gai nhọn đâm chúng ai cũng là quá sức thế nhưng là không đợi cái đuôi của nó vòng đứng lên đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến cường đại sức lôi kéo l ư ợ n g tần hạo hãn đại tinh tinh chẳng biết lúc nào đi tới bạch nha sau lưng một đôi thô to cánh tay gắt gao bắt lấy simon cái đôi làm hắn khó mà phát ra một kích trí mạng cứ như vậy liền cho tần hạo hãn kim long cơ hội long c h ả o vung vẩy mà xuống ken k ế t hai lần trực tiếp đem bọ cạp đầu cầm ra mấy đạo vết máu không có khả năng ngươi lại có thể xé rách ta giáp trụ simon cảm thấy kịch liệt đau nhức bọ cạp độc của hắn giáp trụ là vô cùng cứng cỏi làm sao có thể bị một cái còn chưa tới nhâm đốc kỳ võ giả xé rách đâu tần hạo hãn cười lạnh một、tiếng. chẳng lẽ ngươi cho rằng liền ngươi có móng luốt sắc bén sao làm ngươi lộ ra bỏ cả nguyên hình một khắc này liền đã chú định hôm nay là tử kỳ của ngươi l o n g c h ả o phía trên đồng dạng lóe ra hô quang thật dài móng luốt nhô ra hơn năm mét nhìn như là s i m o n cái đuôi đồng dạng kinh khủng t ầ n hạo hãn đột nhiên ra tay rốt cục cho bạch nha cơ hội thừa dịp đại tình tinh lôi kéo nó cái đuôi cơ hội bạch nha vung vậy hổ trạo liên tục mấy lần đập vào s i m o n trên đầu mặc dù không có như là tân hạo hãn đồng dạng xe rách nhưng là to lớn lực trùng kích thật giống như vạn cân truy sát lớn mấy lần đem xi mòn đánh tróng đầu hoa m Các người tên mấy hôm n đ nay n vốn g cho rằng là một chuyến lại nhẹ nhõm bất quá lưu trình vậy mà gặp ba cái kẻ liều mạng hắn lưu nhã cùng tỉnh táo đã toàn bộ đều không thấy cái đôi thượng cơ bắp kéo căng manh hất ra đằng sau liên lụy đại tinh tinh thân thể hóa thành một đạo hát quang cùng ba người liều chết chém giết vô luận là bạch nha hoặc là tần hạ hãn đối mặt simon lực lượng tốc độ thời điểm đều đã rơi vào hạ phong ba người vô luận là ai chính diện gặp phải simon đều sẽ bị hắn vung vậy cự ngao tùy tiện đánh lui căn bản không làm được cái gì hữu hiệu ngăn cản có đôi khi phát ra tuyệt chiêu nhưng là còn không phải không đề phòng hắn kia trí mạng độc c h â m thường thường tuyệt chiêu không có phát ra tới l i ề n bị độc c h â m đột nhiên tập kích đánh gãy ba cái luôn cuống tay chân đánh ba lại còn là rơi vào hạ phong đáng chết g i a hỏa này vậy mà khó chơi như vậy bạch nha hung hăng cắn răng quanh thân từng đoàn từng đoàn hung sát chi khí bắt đầu ra bên ngoài trào lên phương tây bạch hổ vốn chính là hung thần c h i vật đánh nhau đến trình độ này hắn đã không lo được giữ lại cái gì họ tần đến lúc này liền c h ớ nương tay ta lên trước cho cái này khí diễm phách lối người c h ấ p pháp học m ộ t k hóa cho hắn biết trên mặt đất người cũng không đều là dễ khi dễ như vậy không đợi tần hạo hãn trả lời bạch nha quanh thân đã bị một đoàn màu xám khí tức bao phủ một cái hổ phát nhảy tới s i m o n trên đỉnh đầu đề vung v ề hai con to lớn chân trước một chút bắt lấy đầu kia ngay tại múa cái đôi giống ba một tiếng chấn thiên hổ khiếu làm nước sông đều nhấc lên s ó n g lớn bạch nha cắn một cái tại s i m o n cái đôi lên to lớn hổ đầu thượng lực lượng toàn bộ bạo phát ra mặc cho s i m o n làm sao đong đưa cái đôi muốn hất ra hắn hắn chính là gắt gao cắn không hé miệng s i m o n gấp vung v ề hai con tự ngao manh công kích bạch nha phần bụng tần hạo hạn biết thời điểm mấu chốt đến rồi tuyệt đối không thể để cho s i m o n đánh bại bạch nha bạch nha đổ xuống hắn cũng liền s o n g không lo được nhiều lắm tần hạo hạn biên thành kim long thanh minh một tiếng một chút vọt tới xi mòn trên người thật dài long thân cắn giết tới đem xi mòn cổ ngực bụng quấn lên tầm vài vòng. kia cự ngao vung vẩy muốn đến công kích tần hạo hãn mở ra miệng rộng đồng dạng cắn s i m o n một cái móng ướt s i m o n duy nhất có thể động chỉ có hắn một cái khác cái kìm nay một cái cái kìm đều thể hiện ra thực lực cường đại lặp đi lặp lại đánh tới hướng tần hạo hãn cùng bạch nha thân thể hy vọng có thể đem hai người kia đập ra tốt nhất là đập chết ba đầu cự thú giống như đấu sức đồng dạng trên mặt đất xoay quanh vòng bạch nha ở phía sau kiềm chế tần hạo hãn phụ trách quấn quanh mà s i m o n một cái, cái kìm vung vẩy đằng sau trùng đủ cũng đang không ngừng l o ạ đạp không ngừng cho tần hạo h ạ n cùng bạch nha man đối diện tần hạo hãn vân thân đại tinh tinh thì là thừa cơ hội này ra tay rồi không cần câu thông cũng không cần nói hắn biết lúc nào mới hẳn là ra tay trước mắt là khó được simon bị hạn chế thời gian một hồi xe qua bạch nha cùng kim long liền muốn không chịu nổi đối diện đại tinh tinh bày ra một cái quái dị tư thế kia là nhân loại q u y ề n pháp hãn cửu long quyết thức thứ hai long phi tường loại q u y ề n pháp này bình thường chỉ có nhân loại hình thái có thể đánh ra đến biến thành g i ã thú liền cùng người khác nhau quá lớn cho nên đại đa số g i ã thú không làm được đến mức này thế nhưng là tần hạo hãn đại tinh tinh có thể đại tinh tinh vốn chính là vật người sinh lý kết cấu đều không khác mấy tự nhiên có thể phát ra rất nhiều cùng loại nhân loại chiêu thức vừa nhìn thấy đại tinh tinh bày ra cái này tư thế simon liền biết không tốt hắn mấy đầu trùng đủ liều mạng hướng phía trước bò thân thể giống như, như bị điên vặt mẹo còn không ngừng xoay tròn đem kim long cùng bạch nha quăng đầu vóc t r ò n váng nếu không phải gắt gao cắn đối phương lúc này không biết bị quăng đi nơi nào điên cùng như vậy giấy r u ộ n lại không thể thay đổi tần hạo h ắ n cùng bạch nha quyết tâm thả ra ngươi liền chết vậy chết đều không công ra từng đoàn từng đoàn máu tươi từ hai người k h ỏ miệm tràn ra tới hai người bọn họ cũng đều bị thương không nhẹ đối diện đại tinh tinh tựa hồ không nhìn thấy bọn họ gian nan tình cảnh chỉ là đang yên lặng tích xúc nội lực chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ thời cơ c h ư ớ c mắt là qua không phải tốt nhất cơ hội hắn là sẽ không xuất thủ simon điên cùng chú định không thể kéo dài quá lâu trên người gánh vác hai đầu cự thú hắn thể lực tiêu hao cũng là phi thường lớn thúng chi này hai đầu cự thú huyết b u ồ n đại khẩu gắt gao cắn hắn hắn tại công kích người khác đồng thời chính mình cũng nhận được công kích một hơi rốt cục muốn nghỉ một chút hắn chỉ là cần một g â y đồng hồ mà tần hạo hắn chờ đợi cùng h lúc đó tân hạo hãn bản thể đột nhiên bung lỏng ra đối xi mòn trói buộc manh bay lên không đằng sau bạch nha cũng là phi thường cảnh giác tại tân hạo hãn động thời điểm hắn cơ hồ là cùng một thời gian động một cái ngay tại chỗ lăn lộn hắn hướng về nơi xa lan đi thời cơ nắm vừa đúng liền tại bọn hắn đồng thời thoát ly trong n é mắt đại tinh tinh long phi tường cũng đến to lớn kim long gào thét mà đến đầy trời đều là lóa mắt lóa mắt k i m quang đâm người căn bản mắt mở không ra không khí tại vật mèo không gian tại chấn động một chiêu này đủ để phá hủy dây núi long phi tường mang theo vô song khí thế tùy tiện đem s i mon thân thể thôn p h ệ có chút ở phía xa quan sát người sống sót chỉ có thể nhìn thấy k i a m ộ t đầu xuất hiện tại chiến trường to lớn kim long hình ảnh chỉ cảm thấy con rồng này cùng k i a m một đầu kim long vì sao tương tự nhưng là mặc kệ như thế nào xem ra cuộc chiến đấu này mado tam vương muốn thắng chương 4 4 n t liên hợp ở những người khác xem ra người chấp pháp mạnh hơn một kích này cũng muốn mệnh của hắn thế nhưng là trên thực tế nhưng không có dễ dàng như vậy bạch nha hướng bên cạnh lăn lộn một khắc này bò cạp gai độc hung hăng đâm xuyên qua bạch nha mắt cá chân bạch nha chỉ cảm thấy cước bộ tê dần nhưng là trong lúc b ố i r ố i cũng không có quá nhiều cảm giác vẫn là hướng bên cạnh lăn lộn cái này l ự c đạo quả thực là kéo theo s i m o n thân thể hướng bên cạnh rời bông núc ních tần hạo hãn long phi tường lướt qua hung hăng kích hủy nơi xa một tòa cá ú đem nơi này một lối đi biến thành phế tích nhưng là chiến đấu lại vẫn không có kết thúc s i m o n một cái cự ngao bẹ gãy nửa người máu tơi ư chảy ngang thân thể kia thượng giáp trụ cũng bị đánh vỡ nội tạng ẩn hiện thế nhưng là vẫn chưa có chết bạch nha gào lên một tiếng một cái rút ra s i m o n độc c h â m một chân đã biến thành màu đen hắn cũng là đủ quả quyết túi đầu một hơi liền sẽ chính mình đầu này chân căn xuống tới hiện tại thuốc thần kỳ mất đi một cái chân đồng dạng cũng có thể phục hồi như cũ nhưng là nếu như bị độc kia khi công tâm liền chết không có chỗ trôn đã mất đi một cái chân bạch nha đã không có năng lực tác chiến xi mòn cũng đã mất đi một cánh tay tổn t hắn ư Nhưng ơ、so、hơn, n nha còn nặng hơn, hiện nhiên cũng là không thể tiếp tục chiến g so bạch tục thể h tiếp là là đấu. trùng trùng trong vẫn còn, đầu trùng đủ nhanh đủ đầu đủ sáu muốn ú a vậy mà thẳng đến bờ sông mà m thẳng Hắn đến sông đi. bờ nhờ nước sông bỏ chạy chỉ cần tạm thời rời đi nơi này hắn rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại đợi đến lúc hắn trở lại hắn tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ chủ quan này ba con đang chết chuột hắn muốn bọn họ vạn kiếp bất phục đến lúc này tần hạo hắn lại không thể làm simon chạy trốn kim long bay lên không mà tới mánh nào xuống tới cắn một cái tại simon cái nơi trên to lớn long thân bắt đầu tử vong lan lộn s i m o n cái đuôi xinh xinh bị xoay thành bánh vai trèo đợi đến hắn liền muốn leo đến bờ sông thời điểm đầu này cái đuôi lại bị tần hạo hãn xinh xinh kéo đức cái đuôi không giống với thân thể những bộ vị khác mất lời nói muốn phục hồi như cũng là phi thường khó khăn sự tình s i m o n lại cũng không bay đầu lại vì sinh mệnh chỉ có thể hy sinh hết đầu này cái đuôi đại tinh tinh nào tới vung vẩy bàn tay giang giác một tiếng vặn mất s i m o n một cái khác cửa n g à o hai tay toàn bộ nhất định thế nhưng là s i m o n vẫn như c ũ không quan tâm chúng m u bàn chân đứng lên manh phát ra sau cùng bật lên thẳng đến nước sông mà đi s i m o n trong lòng nói xấu sau lưng tần hạo h á n ngu xuẩn hắn rõ ràng là có càng cơ hội tốt công kích mình lại đem l ự c chú ý đặt ở cự ngao cùng cái đôi phía trên chẳng lẽ cho là chính mình vứt bỏ hai thứ đồ này liền không thể sống sao không hắn mặc dù tổn thương rất nặng nhưng là sớm muộn liền dưỡng tốt vứt bỏ cự ngao cùng cái đôi ngược lại làm thân thể của hắn trọng lượng giảm bớt rất nhiều tốc độ chạy trốn tiến một bước tăng tốc không thì là không thể nào thuận lợi như vậy tiến vào nước sông tần hạo hãn b ạ n nha kim long chúng ta sau này còn gặp lại thân thể liền muốn rơi xuống nước tần hạo hãn bản thệ phân、thân. cùng một thời gian phát ra một kích cuối cùng bản thể kim long tại không trung mở ra to lớn móng ướt cách không n h ấ p vật một chiêu này hắn vốn là có thể thi triển nhưng là b ỏ cạp hình thể quá lớn trước đó là nhiếp bất động chỉ có đem hắn chém dụng cử ngao cùng cái đôi mới có thể bị cách không n h ấ p vật một chiêu này bao phủ sau đó đem simon dừng lại một giây đồng hồ hắn cần chính là này một giây đồng hồ vốn dĩ coi là liền muốn chạy thoát simon thân thể lập tức tại không trung đình trệ giờ k h ắ c này hắn mới hiểu được tần hạo hắn tại sao phải làm những này vô dụng công căn bản không phải tần hạo hắn không có đầu ó c mà là vì đem chính mình tách rời liền đợi đến một chiêu cuối cùng này đâu rõ ràng nhưng là cũng đã chậm đại tinh tinh bên kia lần nữa đánh ra kia mạnh nhất một kích long phi tường đầu kia kinh khủng kim long hư ảnh xuất hiện lần nữa lần này bởi vì là đứng im mục tiêu n h ắ m chuẩn vô cùng đơn giản một kích đánh trúng simon đầu ngay tại hắn vào nước trước m ộ t khắc đầu lâu trực tiếp bị long phi tường đánh trúng lập tức vỡ nát chỉ có một viên long lánh biến dị thú tinh hạch tại không t r u n g xuất hiện kim long nhanh chóng bay v ú t qua một móng luất đem viên tinh hạch này vớt lên thu nhập trong không gian giới chỉ cách không nhiếp vật lực hút biến mất bọ cạp thân thể p h ủ phù một tiếng rớt xuống trong nước sông rất nhanh liền đem nước sông nhuộm đỏ cái bụng hướng lên trên phiêu lơ lửng từng đầu sống dưới nước biến dị thú xuất hiện vây quanh si mon miệng lớn c ă n ướt đáng thương cường đại người chấp pháp t ù y tiện đến rồi một chuyến mặt đất giới vậy mà s i n h s i n h bị vây rết lần nữa rơi vào một cái hải quất không còn hạ tràng tần hạo hạn thu hồi tinh hạch ngày mai tinh hạch so kịp chặt lệ v ư n cái k i a còn cường đại hơn thuần t ú y dùng để tu luyện là không thể tốt hơn hắn giờ phút này cũng đã mồ hôi đ ồ n địa nhưng là cũng may thắng kế tiếp đầy trời đám mây t thế nhưng là vào thời khắc này hắn lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề không được bộ kia phi hành khí hắn manh quay đầu cũng đã không thấy bộ kia phi hành khí bóng dáng tần hạo hắn trong lòng lập tức giật mình kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua hắn vậy mà quên đi bộ này phi hành khí nếu để cho phi hành khí về tới sinh mệnh c h i chu báo tin hắn ở đây ngày cũng sẽ không tốt hơn ngay tại lo lắng thời điểm đột nhiên trong đầu chuyển đến rét sở ải đỡ tin tức chủ nhân bộ kia phi hành khí muốn chạy trốn đã bị ta phá hủy rơi vào đại dương bên trong nghe được rét sở ải đỡ lời nói tần hạo h á n thật dài thở phào nhẹ nhõm như vậy còn tốt không có để lại hậu hoạn làm rất tốt rét sở ai đỡ cười hát hát một tiếng ẩn vào trong tầng mây tần hạo h á n lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên kia bạch nha bạch nha lúc này vết thương đã cầm máu ba cái chân đứng lên đang muốn tập tên h rời đi nhìn thấy tần hạo h á n xoay người bạch nha thân thể cứng ngắc lại một chút họ tần ta tốt xấu cũng coi như cùng ngươi đồng tâm hiệp lực một trận ngươi không đến mức như vậy đổi tận giết người ta uy ngươi thật có chút nhi quá phận chẳng lẽ ta còn có thể lại xuống tay với ngươi hay sao chúng ta liên thủ giết một cái người chấp pháp về sau đều là một sợi dây thường tượng châu chấu nếu là người ở đó tìm kiếm qua đến làm không tốt chúng ta còn phải lại liên thủ một lần ta trước đó đối ngươi lại không đầy cũng không có cái mạng nhỏ của chúng ta quan trọng à. tốt tốt tốt ta sợ ngươi rồi ngươi có phải hay không muốn ma đô lao đại vị trí ta hiện tại liền có thể vô điều kiện tặng cho ngươi chỉ cần ngươi cho ta một đầu s i n h l ộ đi chẳng lẽ ngươi nhất định phải giết ta không thể sao họ tần ngươi đây quả thực là qua sông đoạn cầu mắt thấy bạch nha tựa hồ muốn chửi ầm lên thần hạo hãn đột nhiên bật cười ngươi người này chính là một cái diễn tinh ta lúc nào nói qua còn muốn giết ngươi rồi vậy ngươi thẳng lăng lăng nhìn ta chằm chằm xem làm gì ngươi là bạch h ổ huyết mạch không phải một con mèo nhỏ m è o xem ngươi hai mắt có gì đặc biệt hơn người ngươi thuốc thượng không đúng tiếp tục như vậy khôi phục cũng rất khó hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp cầm cái này sử dụng đi đối ngươi có chỗ tốt tần hạo hãn vung tay ném đi qua một cái bình thuốc kia là hãn luyện chế đang ngăn dược đối với vết thương khôi phục gây chi tái sinh có rất nhiều chỗ tốt bạch nha ngơ ngác tiếp nhận bình thuốc nhìn tần hạo hãn cùng kim long biến mất tại bờ sông nơi nào trong lòng trong lúc nhất thời không biết là tư vị gì không nghĩ tới liên thủ giết simon vậy mà để bọn hắn cái này t o à n ra đối đầu quan hệ tới gần một bước hào t i ể u tử kém một chút nhi liền đem l á o tử ta cho cảm động ngươi cho rằng ta sẽ ăn ngươi thuốc tiếp nhận ngươi ơn huệ nhỏ sao r ồ i ra hổ t r ả o mở ra bình thuốc vốn dĩ muốn ném đi nhưng là vừa nghe hương vị t thật là thơm ba xử lý simon cùng lan tư l à sau thần hạo hãn cùng bạch nha liền biến chiến tranh thành tơ lụa hai người lẫn nhau trong lúc đó đã không còn tranh đấu mặc dù còn không đến mức trở thành thân mật vô gian bằng hưu thế nhưng là bọn họ lẫn nhau đều biết đối phương là hoàn toàn đáng giá chính mình dựa vào đáng giá chính mình tin cậy lực lượng thậm chí bọn họ cũng không có lập tức rời đi mado muốn tìm kiếm một cái so mado tốt hơn tu luyện trảng sở cũng không dễ dàng húng chi đến một cái địa phương mới hết t h ả đều phải bắt đầu lại từ đầu hiện tại bọn hắn chuyện mấu chốt nhất liền là mau chóng tu luyện mau chóng đột phá lan tư lạc cùng simon rời đi sinh mệnh chi chu cũng không nhất định tất cả mọi người biết thật giống như simon nói hắn đơn giản chính là đi theo ra tới đi bộ một chút một cái người chấp pháp cùng một cái quý tộc ra tới dựa theo bạch nha phỏng đoán liền xem như tại mặt đất giới đi dạo thượng hai ba tháng cũng là chuyện rất bình thường cho nên coi như có người biết bọn họ ra tới cũng không có khả năng nhanh như vậy liền làm ra phản ứng nhanh như vậy liền biết tin bọn họ chết cho nên bạch nha cùng tần hạo hãn còn có một đoạn tương đối an tĩnh thời gian tu luyện có lẽ ba tháng có lẽ bốn tháng nhưng là nhiều nhất sẽ không vượt qua sáu tháng bởi vì còn có hơn năm tháng thời gian sinh mệnh chi chu liền sẽ đến đây á liên bang là tư l ạ người sau lưng bọn họ khả năng trong đoạn thời gian này sẽ không truy、tra. nhưng đã đến á liên bang khu vực bọn họ chẳng lẽ còn sẽ không tới ma đô nhìn một chút sao sinh mệnh chi chu vị trí hiện tại tại nam mỹ liên bang lại tới đây ma đô bên này vị trí cũng là đứng ngui chịu xảo bọn họ nhất định sẽ tới húng chi tần hạo hãn còn có thanh xuân hồ chuyện nơi đó vô luận như thế nào đều là trốn không thoát đến lúc kia bọn họ sẽ không thể không đối mặt càng nhiều cường đại hơn người chấp pháp chỉ có thực lực tăng lên một chút mới có thể có một chút bảo mệnh hy vọng bạch nha là hy vọng hắn có thể mau trong tiến vào cựu phẩm sinh tử cảnh giới nhưng l ầ này không đến thời gian nửa năm muốn đột phá có thể nói là địa ngục độ khó mà tấn hạo hàn b này hy vọng thì là rất lớn hắn hiện tại đã đả thông kỳ kinh bắt mạch b ả y mạch chỉ cần lại đánh vỡ nhân mạch hắn liền có thể chính thức tiến vào nhâm nậm kỳ lúc kia hắn có lẽ liền có hay không sợ thiên địa cảnh giới người chấp pháp thực lực tối thiểu nhất si mon dạng này đến bao nhiêu bóp chết bao nhiêu giết quý tộc chính là tội chết giết người chấp pháp càng là vạn kiếp bất phục sai lầm ta cùng sinh mệnh chi chu đã đi lên một đầu không chết không thôi đối lập con đường nhưng là ta còn nhất định phải đi tới sinh mệnh chi chu một chuyến một cái là tìm kiếm cha mẹ của ta tại một cái chính là làm ta tinh thần lực có thể khôi phục như vậy trường kỳ bị áp chế đối với ta chiến đấu là phi thường bất lợi vẫn là đột phá trước lại nói trước mắt xem ra không có nhâm đốc cảnh giới thực lực là căn bản không có bất luận cái gì sức tự vệ tần hạo hãn bản thể lần nữa tiến vào lòng sông tu luyện phân thân tiếp tục cho hắn thu thập tinh hạch hiện tại hắn chỉ hy vọng thời gian có thể qua chậm một chút có thể làm cho tự mình hoàn thành lần này tu luyện n Trường 444, Liên bang hội nghị.、Thời、gian như là thời gian n Thời thời là hội qua a h liên bang hội nghị ngay tại nghị sự liên bang nghị trưởng gọi là cờ di tìn đã tại nghị trưởng vị trí bên trên ngồi chín năm liên bang hội nghị bao quát nghị trưởng ở bên trong hết thẻ hai mươi năm cái nghị viên mỗi cái lục địa liên bang đều có năm cái danh lệch m ư i năm một lần nghị trưởng đại tuyển mỗi một lần đều sẽ có năm tên người ứng cử nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy vẫn là âu liên bang cùng bắc mỹ liên bang người được tuyển thời điểm khá nhiều bởi vì hai người này liên bang một mực là vững vàng báo đoàn đang phiếu bầu thượng chiếm cứ ưu thế mỗi một cái nghị viên đều là cựu phẩm sinh tử cảnh giới cơn g Bọn họ những người này đối ạ mạnh i biểu sinh mệnh chi giao người đi bất quá đám bọn chu quá đều sự mệnh lượng nhất. hắn rất ít chân chính tình Chỉ chút ra tay sự đều là giao cho người chấp pháp đám một làm. lực là rất ít tay, tay đ ra ra với bọn hắn chân chính có lực hấp dẫn sự t ì n h chỉ có một cái đó chính là đột phá sinh tử cảnh giới địa vị của bọn hắn quyết định tầm mắt của bọn hắn đã từng gặp qua vượt ngoại văn minh bọn họ hướng tới chính là cấp bậc cao hơn tất nhiên muốn đi hướng cấp bậc cao hơn bọn họ liền muốn ở chỗ này chiếm cứ thống trị địa vị tích lũy t à i phú thân nữ tệ cũng không phải là sinh mệnh chi chu rèn đúc tiền tệ mà là đến tự cao hơn văn minh cấp độ sinh mệnh chi chu từ loại này trên ý nghĩa tới nói thật đã coi như là thoát ly lam hải tinh mặt đất hướng cấp bậc cao hơn tiến quân chỉ có cam đoan địa vị của bọn hắn mới có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tài phú tài phú tích lũy đủ nhiều mới có thể để cho bọn họ thu hoạch được tốt hơn tài nguyên mới có hy vọng bước ra kia siêu việt sinh tử một bước cho nên bất luận kẻ nào muốn dung chuyển địa vị của bọn hắn kia cũng là không được cho phép cờ gì tìm tại nghị trưởng vị trí bên trên mở miệng các vị nghị viên phi thuyền của chúng ta đã dừng ở nam mỹ liên bang hai năm đến hẳn là lên đường đi tới trạm tiếp theo thời điểm một cái nam mỹ liên bang nghị viên t i ế p lời nghị trưởng tiên sinh nếu như ta không có nhớ lầm hẳn là còn có mười ngày mới đến ngày a là còn có mười ngày bất quá ta nhận được tin tức gần đây khả năng có một cái đội tàu theo đông bán cầu phương hướng bay qua nếu như phi thuyền của chúng ta có thể đến nơi nào chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn gặp nhau kia đối với chúng ta mà nói là một cơ hội cho nên ta đề nghị sớm khởi động mỗi một lần cùng vượt ngoại văn minh cơ hội tiếp xúc đối sinh mệnh chi chu tới nói đều là một chuyện tốt bọn họ có thể tiếp xúc cao hơn văn minh cấp độ có thể thu hoạch được tốt hơn thương phẩm đối với những nghị viên này tới nói càng là như vậy bởi vì sinh mệnh chi chu đ ạ i bộ phận sản nghiệp đều là thuộc về bọn hắn dạng này kiếm tiền cơ hội là không thể bỏ qua nghị trưởng tiên sinh ngài xác định tin tức này độ chuẩn xác sao tất nhiên chẳng lẽ ta là một cái người ăn nói lung tung sao đám người nao h nhao gật đầu cờ gì tin tất nhiên sẽ không ăn nói lung tung lao gia hỏa này còn trông cậy vào mưu cầu liên nhiệm đâu sẽ không cầm loại đại sự này nói đùa tốt ta đã nghị trưởng tiên sinh đều nói ta nhớ ta không lý do cự tuyệt tán thành tán thành, tán thành. các nghị viên n g a o n g a o thông qua cái này quyết nghị nghị trưởng lập tức hạ lệnh sinh mệnh chi chu bắt đầu khởi động dọc theo vũ trụ q u y đạo hướng về á liên bang phương hướng t r ư ở n g các vị đã quyết định đi tới á liên bang như vậy khoảng thời gian này có chuyện gì đều có thể sách ra đại gia nghị một chút một cái nam mỹ nghị viên biểu thị nam mỹ liên bang khoảng thời gian này không có chuyện gì sớm tại chúng ta đến mấy tháng trước chuyện nơi đây liền đều đã xử lý không sai biệt lắm có lẽ chúng ta rời đi về sau có ít người còn sẽ nhảy ra nhưng là hiện tại là không người nào dám ha ha đúng vậy có chút ra hỏa chính là nhìn chằm chằm chúng ta đậu tĩnh thật giống như trong khe cống ngầm chuột chỉ có chúng ta rời đi bọn họ mới dám ra tới hoạt động cờ gì tìm k h o á t khoác tay nhưng chuyện này ta đều rõ ràng đại gia vẫn là nói một chút có cái gì tình huống mới đi á liên bang phạm vi khá lớn ta đề nghị sinh mệnh chi chu có thể tại đại cao nguyên trên không dừng lại như vậy có thể trình độ lớn nhất bao trùm toàn bộ liên bang khu vực cũng thuận tiện người chấp pháp nhóm tùy thời đi tới các nơi ta nghe nói á liên bang đông nam địa khu có một đám võ giả gần nhất phi thường p á c h lối thậm chí đem chúng ta nguyên lai、like、ở lại nơi đó người phát ngôn đều cho xử lý ta đề nghị phái ra người chấp pháp đầu tiên tiêu diệt đám này có can đảm khiêu chiến chúng ta quyền uy người tán thành tán thành liên bang hội nghị có nội bộ tranh đấu nhưng là liên quan tới loại chuyện này bọn họ cơ bản lập trường vẫn là nhất trí bất kỳ người nào không được khiêu chiến quyền uy của bọn hắn đây là danh giới cuối cùng nghị trưởng cờ gì tìm đem các nghị viên đề nghị từng mục một ghi chép lại sau đó không ngừng an bài công tác hội đồng mở ước chừng một giờ đến tự á liên bang bên trong t h ủ quốc nghị viên đạt thuốc mở miệng ta nói một việc không biết là có hay không đáng giá coi trọng thỉnh giảng là như vậy ta có một cái thế hệ con cháu người gọi là lan tư lạc đã đi mặt đất thời gian năm tháng nhưng là vẫn luôn chưa có trở về âu liên bang một cái nghị viên k h o á t khoác tay có lẽ đi ra ngoài lắm đâu một năm hai năm không trở về sinh mệnh chi chu người n g cũng không phải là không có h ú n g chi n g ư ờ i nói lan tư lạc ta biết đơn giản chính là một cái ăn chơi thiếu già mỗi ngày ngoại trừ uống rượu chơi gái cũng không biết cái gì treo cái thân phận quý tộc lại không gánh chịu bất luận cái gì cụ thể sự vụ chẳng lẽ muốn vì người như vậy vận dụng liên bang lực lượng sao ta phản đối đặt thúc trên mặt lộ g a nộ khí d ạ mạ tiên sinh ta biết ngài đối một chút quý tộc con em có ý kiến nhưng là ngài cũng không cần như vậy nhằm vào ta có phải hay không hẳn là r ễ cho ta nói hết tôi ta ngươi nói tóm lại ta phản đối dùng liên bang lực lượng trợ giúp ngươi tìm người xem ngươi nói thế nào dạ mạ cùng đạt t h u ố c là đối mặt chính đạt t h u ố c tại sân thi đấu thế lực chính là bị dạ mạ nghị viên thủ hạ người chèn ép hắn tìm kiếm tần h ạ hãn cũng là vì đối phó dạ mạ thủ hạ dũng sĩ ra đấu bình phục một chút tâm tính đạt t h u ố c c h ầ m g ã i nói ta vô ý làm liên bang lực lượng trợ giúp ta tìm người nhưng là ta muốn nói là tại lan tư lạc rời đi sinh mệnh chi chu thời điểm căn cứ thủ vệ binh sĩ báo cáo cùng hắn tại cùng một khiên phi hành khí người ở phía trên còn có người chấp pháp simon lan tư lạc lâu như vậy chưa có trở về simon cũng đồng dạng chưa có trở về nhà ngươi nói là simon cũng cùng lan tư lạc cùng một chỗ lần này là hạ mạ không giữ được bình tĩnh bởi vì simon xem như hắn kia một phe cánh người đúng vậy lúc ấy trực ban binh sĩ gọi là h n n dở hiệu ta đã hỏi tham q u a hắn hắn cũng hướng ta cung cấp lúc ấy hình ảnh theo dõi simon đúng là cùng lan tư lạc cùng đi vậy coi như có vấn đề nghị trưởng đại nhân s i m o n cùng lan tư lạc thân phận không giống nhau hắn là đại biểu liên bang ý chí người chấp pháp hẳn là lập tức phái ra người đi tìm kiếm vung vẩy mập mạc cánh tay xạ mạ kích động nói c ơ gì tìm khe n h ư mày xạ mạ mà tiên sinh xin ngài trước bình tĩnh một chút người chấp pháp rời đi một đoạn thời gian sự tỉnh không phải là không có chúng ta có phải hay không hẳn là trước biết rõ ràng bọn họ đi nơi nào không thì lam hải tinh như vậy lớn ngươi nói cho ta làm sao tìm được xạ m ạ lập tức nhìn về phía đáp thúc lan tư lạc là con cháu của ngươi bối phận ngươi nhất định biết hắn đi nơi nào đúng hay không nói nhanh một chút ra tới đ ta ta người, người ta. Ta cờ gì tìm có chút bực bội tốt tốt không được cả mỹ xin ngài nhóm chú trọng một chút chính mình thân phận vương đạt tiên sinh nếu như ngươi biết một chút tin tức nói không ngại nói ra không muốn cùng hạ mạ so đo đôi này tất cả mọi người tốt đặt thúc cũng không còn nắm kỳ thật chuyện này ta cũng không thể xác định đúng hay không bởi vì lan tư lạc rời đi thời điểm xác thực không có cùng ta chào hỏi nhưng là tại hắn rời đi nửa năm trước chúng ta đã từng nói qua một việc ta làm hắn đi mặt đất tìm một người nhưng là hắn lề mà lề mề vẫn luôn không có đi ta hoài nghi hắn rời đi khả năng cùng chuyện này có quan hệ a đi nơi đó tìm người tìm ai tìm ai chuyện này ta không thể trả lời nhưng là người kia hẳn là tại thổ quốc ma d o nếu như có thể đến ma d o điều tra một chút nói không chừng sẽ có tin tức truyền về cũng không nhất định như vậy ngươi cảm thấy phái a i đi thích hợp đâu ta cảm thấy nếu là tại thổ quốc địa giới phái cái khác liên ba người n g chấp pháp có chút một một vẫn là thổ quốc người chấp pháp thuận tiện một chút cờ gì t ì n mở ra người chấp pháp danh sách phía trên có rất nhiều người chấp pháp tên hắn mở ra chính là thổ quốc danh sách thổ quốc người chấp pháp thi phong thành người này không được trừ phi là cực kỳ đặc thù nhiệm vụ không thì hắn loại này đỉnh cấp người chấp pháp là không thích hợp ra mặt chu thiên minh cựu phẩm sinh tử cảnh giới người này có thể không vương đạt lắc đầu do xét lời nói vận dụng cựu phẩm có phải hay không cao hơn một chút hơn nữa chu thiên minh người này ta là biết đến hắn còn tại mặt đất giới đảm nhiệm qua giáo sư ta cảm thấy không thích hợp vẫn là tìm bát phẩm cảnh giới đi thôi thế nhưng là simon đều tại mặt đất chưa có trở về k i a cái khác bát phẩm cảnh giới đi có phải hay không cũng gặp nguy hiểm dạ mã nghị viên đưa ra dị nghị không simon tại người chấp pháp bên trong thực lực cũng không cao có chút bát phẩm người chấp pháp lực quyền vượt qua trăm vạn trên mặt đất cựu phẩm cảnh giới cơ bản cũng không có ai còn có thể ngăn cản bát phẩm người chấp pháp ta cảm thấy vậy là đủ rồi lần này là một cái phi liên bang nghị viên đưa ra dị nghị bị người phản bác hai lần dạ mã hừ hừ hai tiếng không nói vậy dựa theo ý của mọi người nghĩ lựa chọn một cái bát phẩm người chấp pháp ta xem một chút cái này đệ nhất võ quán mã vân phong đệ đệ mã vân phi thực lực của hắn rất mạnh tại bát phẩm người chấp pháp bên trong có thể chiếm cứ t ố p mười hơn nữa đệ nhất võ quán tại thổ quốc cũng có rất lớn thực lực hẳn là có thể cho hắn cung cấp trợ rút liền làm hắn đi thôi Tốt, ta ố t t nghe nói đệ nhất võ quán đương nhiệm q u á n chủ mã minh vũ cũng tại xin tiến vào sinh mệnh chi chu hắn cũng là một cái bát phẩm thiên địa cảnh giới liền sẽ nhiệm vụ này giao cho bọn hắn đi làm nhất định sẽ làm thỏa đáng dạ mã lại nói Bất q u chương đ bốn nhưng t i u nhân vật tin tức cung cấp cho m ã v â n Phi, không thì i n ệ m vụ này là không có cách nào là cách có t i ế tiếp. n hành thuốc Đạt gật gật kia đầu, l à tất nhiên, hiện tại ta nhiên, hiện liền đi cùng đi m ã Vân Phi gặp mặt, đệ e m c h u y nhất này từ đầu đến cuối, tất cả đều nói từ tất đầu đều cuối cả c o hắn h Trường n biết.、Chừng、445, đệ nhất võ quán người chấp pháp mã vân phi đã thật lâu chưa có trở lại mặt đất hắn trước kia tại đệ nhất võ quán bên trong cơ bản xem như một cái người tàng hình phía trên có hắn thiên phú tuyệt luân ca ca mã vân phong đệ ép muốn kế thừa đệ nhất võ quán cũng làm không được bởi vì phía dưới còn có chất tử mã minh vũ bất quá may mắn hắn tâm tư cũng không tại cái này phía trên hắn vẫn là hướng tới cao hơn cảnh giới võ đạo chỉ là toàn bộ phẩm sinh mệnh chi chu bát phẩm người chấp pháp bên trong hắn ước lượng có mười hạng đầu thực lực nhiệm vụ lần này đến tương đối đột nhiên hắn cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ an bài cho hắn dạng này một cái nhiệm vụ nghị viên vương đạt nói cho hắn biết là tư lạc cùng s i m o n từ đầu đến cuối nhưng là ai cũng không xác định bọn họ đi nơi nào cho nên không thể dòng chống khua chiêng đi tìm mà thổ quốc mặt đất ma đô nơi nào có một cái gọi là tần hạo hãng người có chút khả nghi địa phương làm hắn đi điều tra một chút mã vân phi không nghĩ tới nhiệm vụ như vậy sẽ rơi vào trên đầu mình thực lực của hắn không tính cao cấp nhất hơn nữa tại đạo lý đối nhân xử thế phía trên tương đối khô khan ma đô nơi nào ngư long hỗn tạp hắn đi cũng có thể đánh cỏ động rắn vì c sinh m ắ n Vương đi. đặt đề đ i Về sau có ể có mệnh, mệnh chi chu mặc dù cũng là hướng á liên bang phương hướng phi hành nhưng là tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhiệm vụ khẩn cấp hắn muốn sớm xuất phát ngồi một chiếc liên bang phối cấp bọn họ phi hành khí hắn cấp tốc chạy tới thổ q u ố c thật lâu chưa có trở về mặt đất nhìn phía dưới sóng cả mánh liệt đại dương vậy mà làm hắn cảm thấy rất thân thiết trường kỳ không được coi trọng ngẫu nhiên nhận được trọng dụng càng làm cho hắn kích tình bành trướng lần này sự tình tốt nhất làm lớn chuyện một chút ta muốn để người trong thiên hạ nhìn xem năm đó ở đệ nhất võ quán không có tiếng t â m gì mã lao đại hiện tại có uy phong bậc nào sát khí đệ nhất võ quán mã minh vũ vợ chồng than thở tần hạo h a n tốt nghiệp sau thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng cũng tìm không được nữa bóng người hai người bọn họ thậm chí một lần từ bỏ tìm kiếm thế giới như vậy lớn đi đâu mà tìm nhưng là liền tại bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng lúc một đoạn thời gian trước hết lần này tới lần khác lại chuyển tới tần hạo hãn tin tức nhận được tin tức để bọn hắn sợ vỡ mật tần hạo hãn vậy mà tại ma đô đầu tiên là xử lý kịch cùng c h ặ t lệ t u ẩ n sau đó lại cùng bạch nha liên thủ xử lý hai cái ngoại lai thiên địa cảnh giới cao thủ bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ tần hạo hãn lại có thể trưởng thành nhanh như vậy lúc này mới đại học tốt nghiệp không đến một năm thời gian vậy mà liền có đánh giết thiên địa cảnh giới thực lực. Con cũng làm cho một lan khê triệt để rõ ràng thanh xuân hồ sự t ì n h nguyên lai、like、con kia đại tinh tinh chính là tần hạo hãn thế nhưng là kia kim long là ai đâu bọn họ cố nhiên muốn xử lý tần hạo hãn giúp nhi t ử báo thù thế nhưng là cái kia cũng muốn xây dựng ở bọn họ có thực lực kia cơ sở bên trên đừng báo thù không thành kết quả đem chính mình cũng cho góp đi vào đó cũng không phải là bọn họ muốn thế nhưng là trên mặt đất cựu phẩm cường giả căn bản liền không tìm được biện pháp duy nhất chính là đi sinh mệnh chi chu tìm kiếm phụ thân mã vân phong hoặc là thuốc mã vân p i nhưng là mã minh vũ giấy thông hành bị tần h ạ hãn trộm đi hắn muốn đi sinh mệnh chi chu cũng là không được nó cửa mà vào không có dây thông hành ai chim hắn là ai trong lúc nhất thời hai người kia vô kế khả thi một ngày bằng một năm thậm chí hắn còn lo lắng lo lắng tần hạo h ắ n một ngày kia trưởng thành có thể hay không tới đem bọn hắn phản xác loại này lo lắng để bọn hắn đêm không thể say giấc thúc thủ vô sách cảm giác khốn n h i u bọn họ thậm chí tần hạo h ắ n cũng không có cái thân nhân cha mẹ năm đó bị đưa lên sinh mệnh chi chu để bọn hắn nghĩ uy hiếp cũng không tìm tới con tin ngay tại như vậy lo nghĩ sợ hãi tâm tình bên trong có người tới cửa bên ngoài đệ nhất võ quán đệ tử bạch bạch bạch chạy vào hưng phấn nói q u á n chủ q u á n chủ có người đến mã minh vũ phiền muộn không thôi tới thì tới có một ngày không có người đến có cái gì đáng đến hô to gọi nhỏ không phải a q u á n chủ người tới là là nhị lao gia nha ai người nói ai là nhị lao gia nhị lao gia mã vân phi mã minh vũ lập tức một chút đứng lên trong mắt lập lọe tỏa sáng đây thật là vừa mới muốn ngủ đã có người tới đưa gối đầu mã vân phi vậy mà trở về hắn không phải tại sinh mệnh chi chu sao mong mời được rồi c h í n h ta đi n ê n hắn vừa mới muốn ra bên n g o à i chạy mã vân phi đã đi vào rồi ha ha minh vũ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a nhị túc h mã minh vũ hưng phấn bổ nhỏ qua không người thi lễ mục lan khê cũng đi theo đi qua bất quá nàng bộ dáng bây giờ trẻ ra mã vân phi cùng mã minh vũ hàn huyên hai câu đến là không có nhìn ra mục lan khê manh mối dù sao hắn rời đi thời điểm mục lan khê đại khái chính là bộ dáng này nhị túc h ngươi làm sao sẽ trở lại mã minh vũ mời mã vân phi thựa t o ạ mở miệng hỏi là như vậy Ta nhận được mã ộ t minh vũ nghe h á song sắc mặt lập tức biến đổi nhị thúc ngươi muốn điều tra mado chuyện gì ta muốn điều tra một cái tên là tần hạo hãng người liên bang hội nghị hoài nghi người này khả năng cùng một cái người chấp pháp cùng một cái quý tộc mất tích sự tình có quan hệ nghe đến đó mã minh vũ hai mắt tỏa ánh sáng đột nhiên mà một chút đứng lên ngươi nói quý tộc cùng người chấp pháp có phải hay không một người trẻ tuổi còn có một cái có bọ cạp huyết mạch người đúng vậy a làm sao ngươi biết mã vân phí ngẩn ra mã minh vũ lập tức nghiến răng nghiến lợi nếu là như vậy nhị thúc ngươi cũng không cần điều tra ta liền có thể trực tiếp nói cho ngươi hai người kia xác thực cùng tần hạo hãn có quan hệ bọn họ đại khái tại năm tháng trước đi tới ma đô tại ma đô cùng tần hạo hãn mấy người đánh lên mã minh vũ, gật gật vũ lắc đầu ta nghe nói trận chiến kia rất treo ba người bọn họ liên thủ còn kém chút nhi bị cái kia bọ cạp xử lý thuộc về một trận thắng thảm đi nghe đến đó mã vân phi yên tâm vậy không sao simon thực lực so với ta đứng lên kém xa lắc dạng này ba người cây bản liền không phải là đối thủ của ta vô luận bọn họ dùng cái gì mánh khỏe cùng thủ đoạn mã minh vũ tiếp tục nói k i ê n nhị thuốc dự định làm sao đối phó hắn mã vân phi nói tự nhiên là đem bọn hắn bắt trở về sinh mệnh chi chu tiếp nhận xét xử có cái tình huống nhị thuốc khả năng còn không rõ ràng lắm con của ta cũng chính là của ngươi cháu trai chính là bị tần hạo h ắ n cái kia ác nhân giết chết vợ chồng chúng ta hai người mấy năm này nghĩ hết đủ kiểu thủ đoạn muốn diệt trừ g a hòa này thế nhưng là đều không thành công hiện tại vẹn vẹn bằng vào chúng ta hai người đã không thể ra sức cho nên ta hy vọng nhị thúc không muốn đem bọn hắn mang đi ngay tại chỗ xử quyết mã vân phi đột nhiên biến sắc còn có loại sự tình này thiên chân vạn s á t cậu nhị thúc làm chủ lần này là một lan khê tiến lên quỳ lạy mã vân phi hừ lạnh một tiếng như là đã chứng cứ vô cùng xác thực như vậy không mang về sinh mệnh chi chu xét xử cũng là có thể ta cái này đi tới ma đô đem cái này ác nhân chém thành muôn mảnh nhị thúc chúng ta cùng đi với ngươi chúng ta nghe nói thần hạo hãn cùng bạch nha đám người đã hoàn toàn thống trị ma đô thành phố thủ hạ của hắn không ít vì phòng ngừa những người kia đối ngươi hợp nhau tấn công chúng ta đem mang lên đệ nhất võ q u á n toàn bộ lực lượng vì ngươi phất cờ hò reo cũng vì ngươi dọn dẹp những cái kia lâu la mã vân phi mặc dù không cảm thấy một chút lâu la có thể làm cái gì nhưng là mã minh vũ coi như có chút tác dụng dù sao cũng là một cái thiên địa cảnh giới đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ một chút hơn nữa nơi nào chính mình chưa quen thuộc nếu như bị tần hạo hạn đá người thừa dịp loạn chạy trốn nhưng sẽ không tốt bọn họ đi cũng tốt tốt ta ở chỗ này chờ ngươi việc này không nên chậm trễ chúng ta tận lực nhanh lên một chút mã minh vũ cùng một làn khê hưng phấn đáp ứng một tiếng lập tức xuống bố trí đệ nhất võ quán ở kinh thành nơi này liền có không ít người mã minh vũ càng là liên hệ cả nước các nơi đệ nhất võ quán đệ tử cùng nhau hướng ma đô xuất phát tại ma đô ngoài thành tập hợp từng đạo mệnh lệnh hạ đạt cả nước các nơi đệ nhất võ quán đệ tử theo từng cái địa phương bắt đầu hướng ma đô tiến lên trong đó thậm chí có chút ngay tại ma đô cũng lập tức dựa theo mã minh vũ mệnh lệnh đem tần hạo hán mấy người tình huống thông báo đi qua đi qua bọn họ quan sát tần hạo hán cùng bạch nha bọn người còn tại ma đô tu luyện cũng không hề rời đi nơi nào xác nhận tin tức mã minh vũ đám người rốt cuộc xuất phát đệ nhất võ quán nơi này xuất động mười chiếc phi hành khí cơ hồ là đem toàn bộ của bọn họ nhân thủ đều mang tới mà mã minh vũ hai vợ chồng thì là đi theo mã vân phi cùng nhau ngồi hắn phi hành khí phi hành khí nhóm hô hô bay lên không xông ra kinh thành người chung quanh xem đệ nhất võ quán uy thế không khỏi âm thầm sợ hai thán phục lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa b é o này đệ nhất võ quán vẫn là có thực lực à cũng không biết cái nào mắt không mở đắc tội bọn họ xem bộ dáng là phải xui xẻo ước chừng hai giờ sau cả nước các nơi ba mươi khiên phi hành khí hơn 2.000 n g ư ờ i t ề tụ ma đô trong đó thấp nhất đều là hóa kính kỳ nhâm đốc kỳ chỗ nào cũng có thiên địa cảnh giới thậm chí đều có năm sáu cái mã minh vũ cảm thấy hôm nay chính là hắn đại thủ đến báo thời điểm chương 446, t h i ê n địa ý chí bung ô xuống là ma đô bên ngoài địch nhân che khuất bầu trời đến thời điểm ma đô bên trong bạch nha đã được đến tin tức bạch nha cảm thấy hắn ngoại trừ vừa mới đi vào võ đạo hàng ngũ thời điểm l i ề u mạng như vậy bên ngoài còn chưa từng có giống này làm t h á n g như vậy khắc khổ tu luyện qua giết người chấp pháp bạch nha trong lòng vẫn luôn cực kỳ thất t h n g hắn tại sinh mệnh chi chu dạ o qua biết sự nghiêm trọng của chuyện này hắn duy nhất trông chạy vào chính là để cho mình đột phá đến sinh tử cảnh giới chỉ cần đi vào sinh tử cảnh giới có chút tội ác liền có thể đặc xá liền có thể xin trở thành sinh mệnh chi chu công dân mặc dù giết người chấp pháp vẫn là có tội nhưng vẫn là có hy vọng miễn trừ tội chết cùng lắm thì hắn tại sinh mệnh chi chu lại chịu khổ một đoạn thời gian tóm lại vẫn là có ngày nổi danh cái mục tiêu này thúc đẩy hắn liều mạng tu luyện này năm tháng cũng thật là đột nhiên tăng mạnh vậy mà dần dần đụng chạm đến sinh tử cảnh giới bên cạnh này trước kia cơ hồ là không thể tưởng tượng hắn thậm chí cảm thấy chính mình vĩnh viễn vô vọng tiến vào sinh tử không nghĩ tới cũng nhanh muốn thành công mặc dù còn kém k i a lâm môn một chân nhưng cũng là tiến bộ cực lớn đáng tiếc địch nhân cũng không có cho hắn càng lâu thời gian có người đến làm bạch nha tiếp vào đệ nhất võ quán số lớn nhân mã đến thời điểm hắn nhịn không được nửa g mặt lên trời thở dài chẳng lẽ vừa mới làm hắn thấy được hy vọng liền muốn dễ dàng như vậy đem phần này hy vọng đánh vỡ sao lại có mới người chấp pháp đến không hề nghi ngờ muốn so si mất cường hắn cùng tần hạo hắn còn có cơ hội không nhưng là hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào người cũng chỉ có tần hạo hãn cũng không tu luyện sửa lại một chút quần áo bạch nha rời đi hắn tu luyện chỗ trực tiếp hư không d ạ n bước hướng về tần hạo hãn vị trí mà đi mấy bước vượt qua không gian đi tới bờ sông nơi này tần lão đệ ngươi ở đâu không có người trả lời bạch nha trong lòng máy động nếu là tần hạo hãn không tại hôm nay nhưng liền t h i ề n thoái vội vàng muốn đi vào nhà này cao ốc tìm kiếm đột nhiên cảm giác sau lưng nước sông nổi lên g ậ n sóng bạch nha manh bay đầu chỉ thấy giang khẩu nơi nào giống như nước đều đốt lên đồng dạng từ ngực từ ngực ra bên ngoài to lớn bọc khí một đạo lôi quang từ không trung mà hàng rơi xuống trong nước kích thích một đoàn sóng bạc tận lực bồi tiếp liên tục lôi điện rơi xuống tựa như tận thế đến một cột nước theo giang khẩu dâng lên giống như định hải thần châm xuất thế đ n g dạng cột nước phía trên thình lình ngồi một người tân hạ hãn bạch nha trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này hắn có chút không thể lý giải tần hạo hắn đây là đột phá sao thế nhưng là một người đột phá làm sao có thể náo ra động t ĩ n h lớn như vậy vậy mà lại gây nên thiên tượng biến hóa hơn nữa hắn ẩ n ẩ n có một loại cảm giác coi như mình bây giờ đi lên cùng tần hạo hắn chém giết cũng tuyệt đối không phải là đối thủ tần hạo hắn không biết bạch nha suy nghĩ nhưng là hắn đúng là muốn đột phá dài đến năm tháng khổ tu không có một giây đồng hồ trì hoãn hết thảy đều dựa theo tốc độ nhanh nhất tiến hành rốt cục làm hắn đả thông kỳ kinh bắt mạch cuối cùng nhất mạch nhân mạch k ỳ kinh bắt mạch chính là hóa kính đến nhâm đốc một cái quá trình mỗi thông nhất mạch lực lượng liền tăng lên một chút mà vị này mạch thì là mấu chốt nhất nhất mạch bởi vì đà thông cái này liền thoát ly hóa kính cấp độ tiến vào nhâm đốc kỳ nhâm đốc cùng hóa kính là hoàn toàn khái niệm khác nhau đến một bước này toàn thân gân mạch đà thông nội lực sinh sôi không ngừng lưu c h u y ể n kéo dài sức chiến đấu lập tức gấp bội hai mạch nhâm đốc từ xưa đến nay chính là cao thủ thể hiện không thể đánh thông hai mạch nhâm đốc vậy ngươi chỉ có thể coi là một cái người mới học làm m n h liệt nội lực xung kích nhâm mạch đồng thời nhất cử sau khi đột phá tần hạo hãng nên đón hắn tu luyện trong lịch sử lớn nhất một lần bay vọt nhâm mạch đột phá hắn cảm giác giống như có một tầng tại quanh thân giam cầm đồ vật như vậy bị đánh vỡ thật giống như gà con thoát xác thật giống như ưng con dương cánh rốt cục rời đi xào huyệt bay lên bầu trời từ bên trong ra ngoài cảm giác nhẹ nhõm cái loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả nếu như nhất định phải miêu tả đó chính là thoát thai h o à n cốt đột phá kỳ kinh bát mạch tiến vào nhâm đốc kỳ sau tu luyện trọng điểm lại có biến hoa mới hóa kính đến nhâm đốc là đả thông kỳ kinh bát mạch nhâm đốc đến tiên địa thì là đả thông tiên địa tri tiêu t h i ê Nhân địa c i tiểu chia tổng tầng, theo thứ tự cộng n h ba làm là nhân chi tri i chi tiểu, thiên địa chi tiểu. giới này cũng tương đối đơn giản, nhân liền người chi ể tiểu, u sau địa địa đơn đột đốc đả đốc Cảnh cũng mạch phá nhâm như nhâm đốc sơ mà người đả thông nhân chi tiều, như vậy chính tương t này nhâm mà là vậy sơ xem kỳ, u n Nhân g kỳ. h c tiểu là nhân thể sau cùng giam cầm là người giữa thiên địa ngăn cách tại không có đả thông nhân c h i tiểu thời điểm ngươi mặc dù có thể cảm nhận được thiên địa linh khí đồng thời tu luyện nhưng lại không cách nào cảm giác huyền diệu trong đó làm thiên địa chi khí phụ thuộc chỉ có đả thông một bước này nhân tài tính một cái siêu thoát chân chính lãnh mộ thiên địa hào diệu mà đả thông địa tri tiểu vậy coi như là nhâm đốc hậu kỳ lúc này ngươi có thể nắm giữ linh nguyên địa m ạ c h chi lực nắm giữ trong không khí linh khí hấp thu linh khí vì ngươi sử dụng chẳng những thực lực tăng nhiều tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhiều nhưng lại vẫn như c ũ không thể cảm nhận hư không vũ trụ lực lượng địa chi k i ể u phiếm chỉ tinh cầu chi lực nhưng lại không bao gồm thái hư chi lực mà muốn thêm gần một bước đ ể cao tốc độ tu luyện cùng thực lực thậm chí đến trong hư không tu luyện vậy cũng chỉ có đánh cây cầu thông thiên đánh cây cầu thông thiên người coi như đột phá nhâm đốc chân chính tiến vào thiên địa cảnh giới thiên địa cảnh giới là có thể tiến vào hư không hành động chỉ bất quá thời gian rất ngắn cũng không có bao nhiêu người sẽ làm như vậy này thiên địa nhân ba tiểu gọi chung là thiên địa c h i kiểu là nhâm đốc cảnh giới võ giả tu luyện mấu chốt tất nhiên hiện tại tần hạo hãn tạm thời là không cần đi cân nhắc thiên địa c h i kiểu vấn đề hắn vừa mới đột phá hoa kính tiến vào nhâm đốc chính là thực lực tăng lên điên cuồng lực lượng phá trần thời khác hạo đã nội lực c h à n vào đan điển khí hải như bị điên khuyết trương tần hạo hãn nguyên bản là có hơn bốn mươi chín vạn lực quyền đột phá đại cảnh giới sau bởi vì toàn bộ đều là một trăm phần trăm đột phá tăng lên cho nên quyền lực của hắn cũng trực tiếp gấp đội ngay Kém một c lúc, lúc này thanh nhi tại tần hạo h á n thể nổi đột nhiên khẩn cấp mở miệng tân đại ca tình huống giống như có chút không đúng có cái gì không đúng quyền lực của ngươi vượt qua chín mươi chín vạn đã đạt đến trăm vạn điểm tới hạn ta tại thế giới của chúng ta từng nghe đến một cái cách nói nếu như có người có thể tại nhiệm đốc kỳ đột phá thời điểm đạt tới trăm vạn lực quyền là có khả năng dẫn động ngũ hành nguyên tố chi lực bung xuống kia là chuyện gì xảy ra đây tựa như là thiên điệu chi gian ý chi đối với người một loại ban t h ư ờ n g chỉ có đạt đến làm thiên điệu tán thành tình trạng ngươi thậm chí có thể làm cho một loại nguyên tố chi lực gia thân từ đó hóa thành ngươi đặc thù bản lĩnh ta cũng chỉ là nghe nói qua nhưng là cho tới nay không biết có ai làm được qua hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có loại khả năng này tân hạo hắn cũng là mừng rỡ trong lòng nếu như thanh nhi chỗ thế giới loại sự tình này đều rất hiếm thấy vậy đã nói do hắn thật làm được một cái cực hạ hắn cố gắng uy đồ cảm nhận thiên địa c h i gian phun trào lực lượng bởi vì có trời sinh thân cận nguyên tố hắn quả nhiên cảm thấy ngũ hành nguyên tố chính là kim một thủy hỏa thổ hắn cảm thấy không c h u n g có ước chừng sáu mươi phần trăm thủy nguyên tố có ước chừng ba mươi phần trăm đích thổ nguyên tố còn có ước chừng m ộ mươi năm phần trăm một nguyên tố bốn phần trăm nhiều hỏa nguyên tố đến nỗi kim nguyên tố chỉ có như vậy không có ý nghĩa một chút xíu liền không phải một phần trăm cũng chưa tới đã có thể khống chế một loại nguyên tố tần hạo h ắ n đương nhiên muốn khống chế tốt nhất kim chính là ngũ hành đứng đầu tự nhiên là hắn chọn lựa đầu tiên kim là ngũ hành đứng đầu có mạnh nhất lực sát thương cùng đ ộ t phá lực liền cái này đi nhưng là nếm thử tiếp xúc nhưng căn bản không cảm ứng được kim nguyên tố đáp lại có thể là thực lực của ta còn chưa đủ bên trên bầu trời kim nguyên tố cũng quá là ít ỏi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác vậy hỏa nguyên tố đi cường đại lực bạo phá cùng thiêu đốt lực cũng rất tốt như trước vẫn là không được hỏa nguyên tố không phản ứng chút nào này trong mưa gió hỏa nguyên tố không đủ xem ra chỉ có thể là một nguyên tố có s i đất? Đất đất, những m nguyên khôi tố này đều không thể khống chế chỉ có thể nắm giữ nước trong không khí khắp nơi đều là thủy nguyên tố tần hạo hãn mặc dù có chút thất lạc nhưng là tốt xấu có thể khống chế đồng dạng dù sao cũng so không có tốt điều chỉnh tâm tính hắn y đổ dung hợp thủy nguyên tố thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lại còn là không có phản ứng thanh nhi đây là chuyện gì xảy ra vì cái gì ngũ hành nguyên tố đều không có phản ứng đâu không phải nói thiên điệu ý chí sẽ dành cho một loại nguyên tố ban thường sao thanh nhi tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm khẩn cấp suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên kinh hô a ta biết nguyên nhân tần đại ca quyền lực của ngươi còn chưa tới một trăm vạn không tới một trăm vạn đúng vậy chính là nguyên nhân này lực quyền hơn trăm vạn mới có ngươi bây giờ chỉ là khiên động thiên địa khí tức nhưng là quyền lực của ngươi còn kém mấy trăm kg là không thể thu được đến nguyên tố tán thành chỉ có quyền lực của ngươi vượt qua trăm vạn mới được vượt qua càng nhiều liền có thể nhận được càng cao cấp hơn nguyên tố tán thành t ầ n hạo hãng nghe hiểu nhưng là cũng gặp khó khăn này trong lúc nhất thời làm hắn như thế nào thu hoạch được càng lớn lực quyền ngay tại vô kế khả thi thời điểm thanh nhi đột nhiên bật cười thanh nhi ngươi cười cái gì t ầ n đại ca ngươi chính là trông coi núi vàng còn ăn xin đâu ngươi nhìn kỹ một chút đan điền khí hại của ngươi nhìn xem nơi đó có cái gì chương bốn trăm bốn mươi bảy thương môn mở tần hạo han theo lời hướng đan điền khí hải bên trong vừa nhìn lập tức cảm thấy chính mình chính là ván đầu thế mà đem dạng này một việc quên mất đó chính là bắt môn đ ộ n giáp mở ra hạn tại hóa kính kỳ đã đả thông bắt môn đ ộ n giáp hai môn theo thứ tự là sinh môn cùng hưu môn mà tới được nhâm đốc cảnh giới thực lực trực tiếp gấp b ộ i tự nhiên là có thể mở ra bắt môn đ ộ n giáp thứ ba cửa thứ ba cửa gọi là thương môn bất kỳ cái gì một môn mở ra đều là ít nhất tăng lên hai thành thực lực hơn nữa có khả năng thu hoạch được năng lực đặc thù các loại tăng thêm v, v. Tần hắn ạ o h không không thương môn có thể thu hoạch nhưng chỉ thành thực hắn môn cần tăng lên 2 thành thực lực, liền gì, biết cái được có có có có có, lực, lẽ lẽ là vừa ư vượt ợ t tình trạng. qua quyền. qua vạn v Không, hoàn gần Hắn lực là mỹ, mới vào xem lấy đột phá lại quên đi nội lực sớm đã cường đại đến có thể mở ra thương môn tình trạng mặc dù hắn hiện tại đã thấy chân trời có phi hành khí lai tới nhìn thấy bạch nha từ đằng xa đi tới hắn cũng căn bản đều không lo được lập tức mở ra thương môn manh liệt nội lực hải triệu đồng dạng tiến lên thương môn bích chướng thật giống như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn ẩm vang mở ra lần này tần hạo hãn nội lực quá mạnh dù sao nội lực gấp b ộ i đã không phải là đơn giản mở ra thương môn đơn giản như vậy thậm chí sông mở thương môn còn có còn thừa mặc dù không đủ để mở ra thứ tư cửa đô môn nhưng là bây giờ lại là thành thạo điêu luyện cương đại nội lực mở ra thương môn tần hạo hãn liền cảm giác mình lực lượng lại một lần nữa tăng vọt mở ra thương môn ít nhất là tăng lên hai thành thực lực chín mươi chín vạn lực quyền trong nháy mắt tăng vọt một trăm m ư ơ i chín vạn vốn dĩ coi là cũng liền đến nơi đây kết thúc thế nhưng là tần hạo hãn không nghĩ tới nội lực thế mà còn tại trướng vẫn luôn đây ã tăng tới Thanh bạn.、Thành、nhi, đ là cũng ó chuyện、gì? Chúc mừng tần đại ca, ngươi thu được thương môn đặc lực cường cho cái trực sức sức cùng thu thương thù thêm, bởi vì ngươi đột phá thời phần mạnh. phần mạnh, thật Hạo Hán quá quá này này mừng tần ngươi môn tăng ngươi nội nên môn tăng lên ngươi Tần trong lòng gì? vì điểm mở đột tiếp tốt. đại đại, bởi ra, vô cùng vui sướng, 128 bạn là sự không phải là một cái đơn giản con số kể từ khi biết sinh mệnh chi chu thượng võ học cấp độ về sau t ầ n hạo hãn cũng có nhận thức mới trên mặt đất tiêu chuẩn đối với sinh mệnh chi chu là không thích hợp tại sinh mệnh chi chu phía trên trong nhận thức biết thiên địa cảnh giới sức mạnh lớn nhất có thể đạt tới hai trăm vạn l ự c quyền tất nhiên tại sinh mệnh chi chu thượng là không có người như vậy bởi vì cái này tin tức từ vượt ngoại nói cách khác tại vượt ngoại võ học hoàn cảnh lớn bên trong thiên địa cảnh giới tiêu chuẩn cao nhất là hai trăm vạn sinh mệnh chi chu nơi nào có thể có một trăm vạn nhiều một ít cũng đã là đỉnh tiêm thiên địa cảnh giới cùng vượt ngoại người vẫn là không có biện pháp tương so thế nhưng là coi như tại vượt ngoại bên trong cũng rất ít có giống như tần hạo hãng như vậy nhân đốc sơ kỳ liền vượt qua một trăm vạn hơn nữa còn vượt qua rất nhiều không thì thanh nhi cũng sẽ không nói lên nhâm đốc trăm vạn lực quyền sẽ dẫn phát thiên địa ý chí bông u xuống h á n thực lực hôm nay đến sinh mệnh chi chu bên trong có thể ngăn chặn chính mình thiên địa cảnh giới cơ hồ liền không tồn tại coi như đứng đầu nhất thiên địa cũng chính là không khác mình làm mấy mặt thôi trừ phi là sinh tử cảnh giới cường giả mặt đất giới bên trên sinh tử cảnh giới tiêu chuẩn là một trăm vạn lực quyền lên nhưng là như vậy sinh tử cảnh giới đến sinh mệnh chi chu về sau căn bản không tính là tinh anh bởi vì nơi nào tiêu chuẩn cao hơn sinh mệnh chi chu bên trong sinh tử cảnh giới tiêu chuẩn thấp nhất chính là hai trăm vạn lực quyền mà tối cao thì là có thể đạt tới một nghìn vạn lực quyền tất nhiên tại sinh mệnh chi chu bên trong một nghìn vạn cũng chỉ là truyền thuyết xa vời xa không thể c h a n g động có thể có năm trăm vạn lực quyền sinh tử cảnh giới đều là thiên nhân giống nhau tồn tại hiện tại tần hạo hãn còn không cần phải suy nghĩ cấp bậc t i ê n người hắn thực lực trước mắt đã tuyệt đối cường hãn húng chi còn có thiên địa ý chí không có tán đi hắn còn có thể thu hoạch được nguyên tố chi lực thanh nhi ngươi nhất định biết càng nhiều chuyện càng mạnh lực quyền liền có thể thu hoạch được càng cao lực lượng nguyên tố vậy ta đây cái có thể thu hoạch được cái gì thanh nhi đột nhiên khanh khách nợ nụ cười tần đại ca thật đúng là thông minh đã nói như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta nghe nói đâu lực quyền mũi vượt qua năm vạn hẳn là có thể thu hoạch được càng cao hơn một cấp nguyên tố một trăm hai mươi vạn trở lên hẳn là có thể thu hoạch được kim chi lực ngươi bây giờ đã đến một trăm hai mươi tám vạn thu hoạch được kim chi lực đã không có vấn đề tần hạo hãn khẽ gật đầu là hắn biết thanh nhi cổ linh tinh quái khẳng định biết rất nhiều chuyện không còn cân nhắc cái khác tần hạo hãn trực tiếp giơ tay lên trong lòng cảm ứng đến kim chi lực trong không khí kim chi lực liền bắt đầu hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ từng đạo kim quang trực tiếp tiến vào làn ra Làm m ộ trong bàn bên hắn tay t của nhan đang biến Nhưng hóa. sắc đều đang từ từ biến hóa. Nhưng là quá trình này những người khác là không nhìn ra, tại bạch Nha trong nhìn Tần hắn lên không hắn khác Bạch chỉ thấy Hạo tại cái biết là là mà ra, tay, mắt, một dơ đối a n Trong quá trình này, g gì. làm cái quá đ diện đen nghịt hạm đội đã đến tới bạch nha ở bên cạnh có chút vội vàng mà nói t ầ n huynh đệ ngươi đang làm cái gì nha địch nhân đã đến rồi tần hạo hãn không nói gì phân thân lại xuất hiện mang trên mặt kim loại mặt nạ giờ phút này phân thân nhìn qua thật giống như trước đó kim long hắn đối bạch nha nói bạch nha láo h u n h còn muốn làm phiền ngươi ngăn cản địch nhân một hồi chỉ cần có thể chỉ hoãn bọn họ vài phút cuộc chiến đấu này chúng ta liền thắng bạch nha n gây ra một lúc nhìn ngay tại đột phá bên trong tần hạ hãn dứt khoát cắn một chút răng tốt ta đi theo hai người các người gây hai họa giá hỏa tới mức độ này ta bạch nha cũng không có lựa chọn khác chỉ là hy vọng tần huynh đệ các ngươi có thể nhanh một chút ta có thể cảm giác lần này đến trong đám người có thực lực bất phàm giá hỏa bạch nha huynh yên tâm một trận chiến này đánh xong ta cam đoan ma đồ không lo bạch nha gật gật đầu dứt khoát cầm quần áo xé ra đối c h u n quanh giống to ma đồ chúng tiểu nhân hiện tại là lao đại ngươi gặp nạn thời điểm có thể đứng ra giúp lao đại qua cửa hải này về sau tất cả đều là ta bạch nha hảo huynh đệ ta đem mang theo các ngươi vĩnh hưởng phú quý theo bạch nha gầm thét ma đô các nơi vang lên một mảnh hưởng ứng thanh âm từng cái võ giả theo từng cái góc độ bay ra tụ tập đến bạch nha bên người trải qua này mấy lần chiến đấu bạch nha từ đầu đến cuối sừng sững không ngã cái này khiến bọn họ đối bạch nha cũng nhiều rất nhiều lòng tin húng chi hiện tại tần hạo hạn đang sắp đột phá này một cái nếu là thành công có lẽ đúng như cùng bạch nha nói tới về sau gối cao không lo vĩnh hưởng giàu sang đều là v õ giả đều là dân liều mạng bọn họ nguyện ý bác này một cái nguyện ý làm này một phiếu bạch nha bên người tụ tập mấy trăm người tất nhiên cũng có không nguyện ý rất nhiều người thừa cơ hội này chạy ra bạch nha hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy đánh thắng một trận hắn sẽ làm cho những người này có dễ chịu đánh thua vậy thì cái gì đều không cần phải nói đi cùng ta nên đón bạch nha sải bước hướng về phía trước phía sau hắn mấy trăm b ạ o hiểm giả cùng thủ hạ theo sát m à lên nên hướng đệ nhất võ quán đại quân phi hành khí phía trên mã minh vũ ngay tại cho mã vân phi giới thiệu nhị thúc phía trước liên đến Chúng ta người đã sớm cho ta đã s ớ mã cho cùng Bạch có chạy trước cho cảm chính có lực hồi báo, thần hạo hán Nha không khả họ đánh thắng họ thấy mình đánh báo, ta trốn, tin, một trợ. mang nơi bọn bọn lần này, năng đến lòng đều đều ở m vân phi cười lạnh một tiếng nếu như bọn họ nghĩ như vậy vậy bọn hắn cũng quá ngây thơ ngươi nhị thuốc mặc dù tại sinh mệnh c h i chu thiên địa bên trong không tính là tuyệt đỉnh lợi hại nhưng tuyệt đối là thứ nhất tập đoàn căn bản không phải bọn họ có thể chống cự mã minh vũ lúc này hơi có chút h ế u kỳ nhị t h u c quyền lực của ngươi đạt đến trình độ nào a mã vân p i cao thâm mặt chắc cười một tiếng vươn một ngón tay mã minh vũ như hòa thượng sờ mai không thấy tóc một ngón tay là có ý gì đần đó chính là một trăm vạn a cái gì ngươi nói quyền lực của ngươi đạt đến một trăm vạn đúng vậy không nhiều không ít vừa vặn một trăm vạn bất quá ngươi nhị thuốc thiên phú có hạn một trăm vạn lực quyền cũng chính là cực hạn của ta n à y còn nhờ vào ta phần lớn thời gian là tại sinh mệnh chi chu tu luyện từng có nhiều lần kỳ ngộ mới làm được bất quá lại nghĩ tiến bộ cũng không thể nào mã minh vũ chỉ cảm thấy một trận trống đầu nhị thuốc ngươi hủ chết ta được rồi ta thân là đệ nhất võ quản quân chủ hiện tại lực quyền cũng mới bốn mươi vạn ra mặt ngươi vậy mà đạt đến một trăm vạn này còn có để cho người sống hay không một lan khê cũng là v ô ngực biểu thị sợ hãi nhị thúc ngươi đây cũng quá dọa người theo ta được biết chỉ có sinh tử cảnh giới mới có thể làm đến điểm này đi các ngươi nói là trên mặt đất người trên mặt đất người cùng sinh mệnh chi chu là không có cách nào so sánh tại sinh mệnh chi chu cấp độ bên trong sinh tử cảnh giới đều là hai trăm vạn c ấ t bước liền xem như thiên địa cảnh giới ta tại sinh mệnh chi chu người chấp pháp bên trong cũng miễn cưỡng xếp tại tốt người mà thôi mã minh vũ cười nói rất mạnh rất mạnh một trăm vạn lực quyền đủ để cho nhị thuốc ngươi quét ngang toàn bộ mặt đất d ư ớ i không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi đối kháng tần hạo h á n cùng bạch nha muốn cùng ngươi đấu không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá mã vân phi mỉm cười cảm thấy tâm tình khoái trá h á n cũng nghĩ như vậy bạch nha cùng tần hạo h á n làm sao có lá gan cùng mình đối kháng đâu cho dù có lá gan này đơn giản cũng là muốn chết thôi chỉ là hy vọng bạch nha cùng tần hạo h á n đừng quá mức thức thời làm ta vẫn còn chưa quan nghiện chiến đấu liền kết thúc ha ha nhị thuốc hiện tại xem ra khả năng này rất lớn lập tức chúng ta liền đến phi hành khí phần phật đến bờ biển giang khẩu vị trí rốt cục gặp được mục tiêu của bọn họ chuyến này chỉ thấy phía trước đen nghị t đứng một đoàn v õ giả bạch nha đứng tại trung tâm đối bên này trận mắt nhìn mã minh vũ khẽ nhũ mày ra hỏa này dáng vẻ nhìn không giống như là đầu hàng đến rồi đâu chẳng lẽ hắn ngu xuẩn như vậy mã vân phi hừ lạnh một tiếng vậy hắn nhất định không biết là ta đến rồi nói xong cất bước rời đi phi hành khí hắn đi thẳng tới bạch nha trước mặt người chính là bạch nha mã vân phi k i n h thường nhìn đối phương mỗi cái người chấp pháp ở phương diện này đều không khác mấy là một cái n ư hạnh hơn người một bậc khái niệm đã sớm sâu tận xương thủy hắn đã đem mình lực lượng ngoại phóng chính là muốn chấn n h i ế t bạch nha làm cho đối phương bị xuống đất cầu xin tha thứ thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bạch nha căn bản cũng không ă n hắn một bộ này mà là trực tiếp làm mà nói bớt nói nhảm không phải liền là người chấp pháp sao lao tử lúc trước làm thịt một cái cũng không quan tâm hiện tại thêm một cái có gan liền phóng ngựa đến đây đi chương bốn trăm bốn mươi tám bạch nha ngăn cản nhìn thấy bạch nha lớn lối như thế mã vân phi sắc mặt lập tức khó nhìn lên thảo nào simon sẽ tại mặt đất n ộ hại đất này trên mặt võ giả thật đúng là càn rợ a Này nếu lần này đệ nhất võ quán cùng đi theo mấy cái thiên địa cảnh giới có thể nói là đem những năm này áp đáy hòm thực lực đều lật ra đến rồi mặc dù ma đô hoang dã khu võ giả đều tương đối hung hãn nhưng đệ nhất võ quán cũng không kém bọn họ môn nhân thấp nhất thực lực đều là hoa kính cũng đều là trà trộn hoang dã đại gia đều không khác mấy mã minh vũ ra lệnh một tiếng các vị hôm nay nhị thuốc ta trở về đến nơi này cho nên có can đảm phản kháng người đem toàn bộ đều bị rết sạch tới đi hiện tại là thời điểm trọng chân chúng ta đệ nhất võ quán danh tiếng tin tưởng một trận chiến này đánh xong đệ nhất võ quán nhất định tìm về ngày xưa huy hoàng Phi mà bên kia bạch nha cũng không yếu thế hung hăng vung tay lên ma đô đám võ giả đón nhận đi lên hai bên mọi người tại không trung mặt đất gặp nhau trong nháy mắt đụng vào nhau chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào gây cấn người chém ta một đao ta cho ngươi một súng khả năng một giây sau lại bị người nào đó một kiếm giết chết hoang dã khu tạo thành võ giả tỷ lệ tử vong tối cao cũng không phải là biến dị thú mà là người thảm liệt như vậy chém giết cùng tử vong cũng không thể làm mã vân phi l i ế c một chút khỏe mắt hắn muốn xử lý mục tiêu thứ nhất chính là bạch nha bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt、vua. chỉ cần bắt lại bạch nha này ma đâu người chống cự cũng theo đó tan thành m â y khói hư không phóng ra một bước một giây sau liền đến bạch nha trước mặt đơn giản một cái đấm thẳng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cũng không cần chiêu thức gì chính là đi thẳng về thẳng tại lực lượng tuyệt đối ra chỉ dưới tại tuyệt đối tốc độ thôi thúc dưới bất kỳ cái gì chiêu số đều là trí mạng đều là khó giải nhìn thấy mã vân phi ra tay bạch nha liền biết không phải là đối thủ người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không dạng này một quyền đánh ra đến không gian thậm chí nhộn nhạo lên vận sóng trường hợp như vậy bạch nha không phải không gặp qua nhưng là kia là tại sinh mệnh chi chu trên chỉ có lực quyền phá trăm vạn người mới có thể để cho không gian xuất hiện vận sóng bạch nha thậm chí không có trôn tránh cơ hội chỉ tới kịp hai tay đón đỡ vanh ba bạch nha thân thể thật giống như đạn pháo đồng dạng trực tiếp bị đánh ra ngoài vài trăm mét n ử a đường đụng phải cột điện đụng g â y cây tối cuối cùng lăn lộn đến một cái vứt bỏ bùn hoa bên trong mã vân phi cất bước đi lên phía trước rõ chưa thực lực của ngươi tại người chấp pháp trước mặt không có, có bất kỳ cơ hội nào ta đã, đã cho ngươi cơ hội nhưng là phi thường đáng tiếc ngươi lãng phí hết cơ hội như vậy cho nên hiện tại ta không có ý định nghe ngươi bất kỳ giải thích nào ta sẽ trực tiếp đem ngươi ép thành thịt nát nói hắn cao cao giơ cánh tay lên định dùng một cái cách không thủ đao trước đem bạch nha chém giết nhưng ngay lúc này bạch nha đột nhiên động hắn đem một cái bình nhỏ đem ra hung hăng hướng trên người mình quăng mấy lần kia là thú vương dịch dùng hai lần chỉ còn lại như vậy sau cùng một chút xíu hắn tất cả đều bôi lên đến trên người b a n g vào thực lực của hắn bây giờ cố gắng thế nào cũng không thể nào là mã vân phi đối thủ chỉ có biến thân bạch hồ tăng lên tự thân 50 lực lượng, mới có thể lên lượng, cùng lực có mới bạch nha va vậy sao bao bảo. Một mà tại trên thật chiêu Bạch hữu hiệu. Hà ánh phủ Nha Kiêu người, này Ngân đồng dạng lực à thành m hắn Bạch Hổ thân thể. Bạch Nha lần nữa biến l quyền tại đạt tới thiên địa đ ỉ n h phong thời điểm liền đã siêu việt năm mươi vạn hiện tại quyền lực của hắn đã đạt đến tám mươi vạn mặc dù còn không bằng mã vân phi trăm vạn lực lượng nhưng là đã không phải là hoàn toàn không có sức chống cự bạch nha hổ gầm một tiếng mã vân phi đừng tưởng rằng người chấp pháp liền có thể một tay che trời đã có một cái người chấp pháp chết tại nơi này này ma đô chính là người chấp pháp phần mộ mà ngươi chính là cái này phần mộ cái thứ hai hoan hồn giống ba bạch nha thân thể to lớn nhảy lên một cái đối mã vân phi bổ nhảo mạ tới chính là b u ồ n cười coi là như vậy liền có thể cùng ta đối kháng sao ngươi biến thành bạch hổ thân thể rất nhiều thủ đoạn đồng dạng không dùng được coi như có thể trèo trống nhất thời cũng trung quy là khó thoát khỏi cái chết mã vân phi không tránh không né đồng dạng một quyền vung ra bạch nha vẫn là kém bị một quyền đánh lui nhưng lại không có trước đó chật vật như vậy đứng dậy t á i chiến hai bên liên tiếp va chạm mã vân phi có thể chiếm ưu thế nhưng l ạ i ưu thế này lại không đủ để làm hắn trong thời gian ngắn thủ thắng â m ầm bạo liệt tiếng biết thai nhức ó hai bên mỗi một lần va chạm đều có thể gây nên kịch liệt nổ tung bạch nha một cặp móng đã đâm máu nhưng là hắn biết hắn không thể thua coi như c h u y ể n cũng muốn kéo dài thêm một đoạn thời gian chỉ cần làm tần hạo hắn hoàn thành một phá hắn thua cũng có giá trị ôm định này một cái ý niệm trong đầu hắn tử chiến không lùi bạch nha cử động đưa tới mã vân phi cảnh giác trong lòng của hắn thậm chí có chút dự cảm không tốt nếu là tiếp tục trì hoa xuống nói không chừng sẽ còn có thay đổi gì dù sao nơi này chỉ có bạch nha một cái còn có tần hạo hãn cùng đầu t i ê u kim long chưa từng xuất hiện bạch nha không chơi với ngươi nữa chịu chết đi hai cái loan đao xuất hiện trong tay đây chính là hóa thú cùng hình người khác nhau hóa thú tăng lên lực lượng nhưng là vũ khí lại không cách nào sử dụng này hai cái loan đao rất hiển nhiên đều là thần binh một loại song đao nơi tay mã vân phi thực lực mới là tăng lên tới cực hạn ba t r ă ba trăm ba ba trăm vạn nội lực thôi động loan đao lóa mắt đao cương lập tức tràn ngập trời cao từng đạo nguyệt nha hình đao khí mưa to đồng dạng đánh ra ngoài bạch nha lập tức luống cuống tay chân tại không trung né tránh đáng tiếc có thể né tránh một đ a o lại trốn không thoát càng nhiều từng đạo vết thương không ngừng xuất hiện yếu hại cũng liền muốn phòng ngự không được một đ a o kia liền sẽ chém xuống ngươi h ổ đầu khoác tay năm đạo đao cương xuất hiện bốn đạo ở bên ngoài một đạo ở trung ương này bốn đạo đao cương xuất hiện tại rất có học vấn nó đồng thời chặn bạch nha tứ chi phòng ngự cuối cùng một đ a o thẳng đến trái tim bạch nha muốn cứu viện cũng không kịp tứ chi vung vẩy lại đồng thời bị bốn đạo đao cương ngăn cản mắt thấy cuối cùng một đau đã đến ngực hắn cảm giác đạo chính mình lông tóc bị cắt vào đao cương sắp nhập thể mạng ta xong rồi bạch nha hai mắt nhắm lại xong hắn cuối cùng vẫn là không có đào thoát người chấp pháp truy sát rốt cục ngã xuống ma đô trên vùng đất này có lẽ đây chính là số mạng của hắn đi về tới đây chết ở chỗ này mã vân phi cũng là lộ ra t ơ i cười giết bạch nha liền cắt ra một cái t h a i h o ạ một trận chiến này đã không có lo lắng chương bốn trăm bốn mươi chín đệ nhất võ quán kết thúc bạch nha cùng mã vân phi chiến đấu đã sớm hấp dẫn không ít người chú ý trên thực tế hai người bọn họ quyết đấu mới có thể quyết định trận chiến đấu này kết cục Thắng đạt thắng thu thắng chút tại hoạch không chỉ hoãn. Hiện người liền cùng, được lợi, được được đây lợi, lợi cuối là sẽ kẻ x e mã ra, m vân phi m lập tức h cảm thấy không lành là ai có thể làm được loại sự tình này là ai mã vân phi manh bay đầu chỉ thấy giang khẩu phương hướng một người ngay tại điện xạ mà tới không phải phi hành mà là nhảy vọt một bước liền nhảy ra ngoài hơn ngàn mét tam hạ lưỡng hạ đã đi tới chiến trường t ầ n hạo hãn mã vân phi trong lòng bản năng có chút bất an vừa mới tần hạo hãn đánh ra kia một vệt kỳ quang rất hiển nhiên cùng hắn trong đồn đái thực lực không hợp hơn nữa giờ phút này tần hạo hãn liền đứng trước mặt của hắn hắn vậy mà cảm thấy hắn nhìn không thấu tần hạo hãn sâu cạn trong lòng có kiên kỵ mã vân phi không có chủ động tiến công mà là muốn nhìn một chút tần h ạ hãn sẽ làm thế nào tần h ạ hãn cũng không nhìn hắn mà là đi tới bạch nha trước mặt đưa nó đỡ lên bạch nha lão huynh ngươi vất vả hiện tại ngươi có thể nghỉ ngơi một chút ta thật có thể nghỉ ngơi sao yên tâm đi chuyện kế tiếp giao cho ta ma đô từ hôm nay trở đi liền sẽ bình an vô sự bạch nha gật gật đầu t ố t ta đây cứ yên tâm hưởng phúc đi bạch nha cũng xác thực mệt mỏi bị thương không nhẹ hắn thậm chí không tại chiến trường dừng lại trực tiếp quay người liền rời đi tìm địa phương chữa thương đi mã vân phi lập tức giận dữ ta để ngươi đi rồi sao nói hắn liền muốn đuổi theo bạch nha thế nhưng là tần hạo hắn cười lạnh một tiếng Ta để người như vậy mã vân phi gặp qua không ít cảm thấy chính mình luyện thể cường hành liền có thể không đem đối thủ vũ khí để vào mắt nhưng là hắn không biết chính mình này một đôi loan đao chính là vẫn thạch chế tạo hắn dám tay không đến vậy chuẩn bị lưu lại một cái tay đi t ầ n hạo hãn người thật ngông cuồng cho người cái cả đời khó quên giáo hấn nói mã vân phi một đao vung ra liền muốn chặt đứt tần hạo hãn cánh tay đao rắn rắn chắc chắc chém vào cánh tay lên cũng rắn rắn chắc chắc đứt gãy tại một nháy mắt kia mã vân phi thậm chí cảm giác đao của hắn là chém vào vạn năm huyền thiết trên dòn không được giang rắc một tiếng liền chặt đứt cao thủ x、so、ó chiêu có đôi khi sinh tử liền trong n á y mắt hắn không có thăm dò tần hạo hãn nội tình muốn trốn tránh hoặc là xoay người đã không có khả năng tần hạo hãn một quyền trực tiếp xuyên thủng b ộ ngực của hắn không có máu tươi mơ hồ cũng không có cầm r a trái tim đạo này quyền phòng trực tiếp đem mã vân phi trong lồng ngực rất nhiều thứ trực tiếp đánh ra lên chín tầm mây bên trong rất nhiều nội tạng tổ chức bộ phận cơ thịt thậm chí là máu tươi đều bị một quyền này đánh hụt chỉ để lại một cái s ắ c không đồng loạt như là bị lưới đao cắt qua mã vân phi một chút dừng lại tại đó hắn túi đầu xuống nhìn chính mình giống tuyết lồng ngực hoàn toàn không thể lý giải tần hạo hắn là làm sao làm được đây là đao vẫn là quyền a đã có đao sắc bén lại có quyền cưng mánh thật giống như một cái cự hình đao ở đây trà sát một vòng sau đó một q u y ề n đánh đi ra đồng dạng nhất là loan đao của hắn làm sao lại đã mất đi ngày xưa sắc bén đâu căn bản không có đưa đến tác dụng liền đứt gãy t ầ n hạo h ắ n thân thể là cái gì làm đáng tiếc đây hết thể đều không có người sẽ cho hắn đáp án đã mất đi phần lớn nội tạng hắn đã không cách nào sống sót thân thể hầm vang về sau té ngã cái thứ hai người chấp pháp táng thân ma đô một quyền đấm chết mã vân phi t ầ n hạo hãn q u a n người nhìn về phía đệ nhất võ có người hắn đã biết cha mẹ đi sinh mệnh chi chu đ ệ nhất võ quán người tồn tại liền đã không có ý nghĩa vô luận là vì chính hắn vẫn là vì thay cha mẹ báo thủ đ ệ nhất võ quán người đều không có sống tiếp lý do tần hạo hắn đã nghĩ kỹ con đường của mình hắn cũng phải đi sinh mệnh chi chu nhưng là tại đi sinh mệnh chi chu trước đó hắn nhất định phải giải quyết chuyện nơi đây vinh trừ hậu hoạn một đạo nội lực theo lòng bàn tay dâng trào lên kia là một đầu có nhan s ắ c nội lực khí lưu nội lực của người khác đều là không màu vô hình tần hạo hắn cái này không đồng dạng phía trên có một đầu nhàn nhạt kim mang lấp lóe thật giống như một đầu màu vàng sợi tơ đây chính là hắn vừa mới thu hoạch được năng lực thiên địa ý chí cho hắn phần thưởng vàng chi khí tay vừa nhấc đầu này kim khí nội lực biến thành vài trăm mét dài thật giống như một đầu màu vàng trường kiếm hắn không cần lại nói bất luận cái gì ngoan thoại đối với một chút hẳn phải chết không nghi ngờ người không cần nhiều lời duy nhất nói một câu ma đô người tất cả đều lui ra không cần hắn nói ma đô võ giả đã nhìn ra thế cục phần phật một chút tất cả đều lui trở về mà bên kia mã minh vũ thì là sắc mặt tái xanh tần hạ hãn ngươi thế mà rét nhị thúc đây chính là người chất pháp ngươi cách làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới c à n g mạnh người c h ấ p pháp ngươi xong nói còn chưa dứt lời một vệ kim quan g hiện lên tơ vàng trực tiếp lướt qua mã minh vũ yết hầu hắn thậm chí liền một cái cơ hội phản ứng đều không có đừng nhìn hắn là thiên địa cảnh giới tần hạo h ắ n bây giờ cũng là một cái nhâm đốc cả hai thực lực sai biệt rất lớn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra liền đã đầu một nơi t h â n một mẹo một lan khê không đợi nghe được trượng phu nói xong đã nhìn thấy trượng phu đầu r ấ t xuống cho tới nay t r è o chống nàng trời đã sập nàng chỉ tới kịp phát ra rít lên một tiếng tần hạo hãn màu vàng sợi tơ liền đã quán xuyên bộ ngực của nàng nàng có được lý mộng giao thân thể trẻ trung nhưng là đây hết t h ể đều không còn tác dụng gì nữa tần hạo h á n một sợi tơ kết thúc tội lôi của nàng cũng làm cho nàng có thể triệt để cùng nàng nhi tử đoàn tụ mã minh vũ cùng một lan khê song song ngã xuống đất mà chết đệ nhất võ quán người hòng mất sở h ư u dẫn đầu người toàn bộ chiến tử bọn họ những ngày lâu la còn ở nơi này làm gì gào lên một tiếng đầy trời người chạy từ phía tần hạo h á n vung vẩy sợi tơ lặp đi lặp lại múa mấy lần đầy trời huyết vũ lan xuống những cái kia phi hành khí toàn bộ bị hắn chặt đứt triệt để trở thành phế liệu rơi xuống bụi bặm cũng không ít thằng xui s ẻ o bị hoa bên trong tại chỗ chết thảm nhất là mấy cái thiên địa cảnh giới bị tần hạo h á n trọng điểm chiều cố không còn một ngống từ giờ k h ắ c này đệ nhất võ quán có thể trên mặt đất vương sao thượng xóa tên tần hạo h á n quay đầu nhìn thoáng qua ma đô đám v õ giả bước chân nhảy lên phóng lên tận trời rét sở ai đợ từ trên trời lướt qua trực tiếp mang theo hắn biến mất tại t r o n g t ầ n g mây hắn muốn đem địa vương tinh sự tình xử lý một chút đến nên lúc rời đi chương bốn trăm năm mươi cáo biệt khống chế rét sở ai đợ tần hạo hãn trở lại kinh thành sau khi đến kinh thành tần hạo h á n đầu tiên đi quốc a n một chuyến hãn tử đi chính mình quốc a n thân phận tần hạo h á n cảm thấy hắn cũng không thích hợp đảm nhiệm công việc cụ thể tiến vào quốc a n sau cũng không làm ra bao lớn công hiến mỗi tháng lấy không lấy tiền lương đó cũng không phải hắn muốn quốc a n lãnh đạo nếm thử giữ lại hắn bởi vì hắn nhìn thấy tần hạo h á n tốt nghiệp không đến hai năm vậy mà liền trở thành nhâm đốc kỳ cường giả bọn họ làm sao có thể không tâm động nhưng là tần hạo h á n đi ý đã tuyệt không có đáp ứng quốc a n lãnh đạo giữ lại kiên định từ đi công tác quốc a n lãnh đạo có chút tiếp cận nhưng là cũng không thể tránh được cuối cùng đem tần hạo hãn đưa ra cửa biểu thị tùy thời hoan nghênh ắ n trở về rời đi quốc căn sau tần hạo h ắ n đi tới kim đan p h ư ợ n g diệp khinh my còn ở nơi này đợi chờ mình tần hạo h ắ n trở về thời điểm hắn kinh h ỉ phát hiện tần tiểu bạch đã đầy đất chạy bất mãn ba tuổi đứa bé nhưng lại không có những hải t ử khác ngây thơ như vậy nhìn thấy tần hạo h ắ n trở về tần tiểu bạch nhìn chằm chằm tần hạo h ắ n xem đầy mắt hiếu kỳ tiểu bạch đến ba ba nơi này tới tần hạo h ắ n giang hai tay ra tần tiểu bạch cũng không do dự từng bước một đi tới tần hạo hãn bên n g dựa vào tại trồng ngực của hắn nàng giống như có thể rõ ràng nhớ do tần hạo hãn là ai trong miệng còn mở miệng nói ba ba ba ba n g ư ơ i làm muốn đi sao tần hạo hãn sửng sốt một chút sau đó cười nói đúng vậy à ba ba phải đi xa nhà một chuyến ngươi ở nhà phải thật tốt nghe mẹ lời nói t ầ n tiểu bạch mởng đầu lên ta về sau nhất định trở về tìm ba ba ta cảm thấy ngày đó giống như không xa lắm đâu tần hạo hãn lại là xứng sở nàng không phải nói nàng cùng mụ mụ chờ hắn về nhà mà là đi nói tìm hắn quả nhiên không phải một cái bình thường tiểu hài tử có thể nói ra tần hạo hãn nâng lên một cái ngón tay nhỏ như vậy ba ba cùng ngươi ngón tay chúng ta không gặp không về、ừ. tân tiểu bạch cùng tần hạo hãn lôi kéo ngón tay sau đó lại chạy về đến diệp k i n h mi bên người dù sao nuôi nàng mười năm nàng cùng diệp k i n h mi rất là thân cận diệp k i n h mi cũng tới đến tần hạo hãn ngươi quyết định muốn đi sao làm diệp trấn nam nữ nhi làm đông hải tập đoàn người thừa kế diệp k i n h mi biết không ít sự tình thậm chí tần hạo hãn tin tức nàng cũng vẫn luôn đang chú ý thông minh nàng đã đoán được tần hạo hãn chỗ đúng vậy a nhất định phải đi đây là sứ mệnh của ta hừ ngươi cái người xấu xa này ta rõ ràng cùng ngươi còn không có gì liền thành một người chưa lập gia đình mụ chuyện này ngươi là thoát khỏi không xong hai mẹ con chúng ta ngươi là muốn phụ trách tới cùng cái này không cần phải nói chỉ cần ngươi không từ bỏ ta liền không từ bỏ được rồi được rồi ngươi nhất định vội vã rời đi còn có hay không cáo biệt người đâu đi nhanh lên một chút đi thôi có lẽ không được bao lâu ta đem tập đoàn chuyện bên này xử lý liền mang theo tiểu bạch đi tìm ngươi vậy ngươi phải nắm chặt cố gắng mới được ta không cần như vậy cố gắng đi ngươi mạnh như vậy có lẽ chờ ta đi qua thời điểm ngươi đã ở nơi đó đánh ra một mảnh bầu trời h ạ tần hạo h ã n gật gật đầu hắn tất nhiên sẽ cố gắng đi làm cùng diệp khinh mi cáo biệt tần hạo hắn không chế rét sở hải đờ lần nữa đi tới tây bắc lần này hắn đi chính là ninh gia ninh gia đã xuống dốc ninh lăng tuyết cũng theo âu liên bang bên kia tốt nghiệp tần hạo hắn đi vào ninh gia thời điểm chỉ cảm thấy ngày xưa tới qua cái này sân lánh lanh thanh thanh không có một điểm sinh khí hắn làm rét sở hải đờ dừng đến ninh lăng tuyết phía trước cửa sổ vừa mới ra cửa khoang cửa sổ tự động mở ra ninh lăng tuyết nét mặt tươi c ư ờ i như hoa xuất hiện tại cửa sổ phía bên kia ngươi trở về tân hạo hãn cảm thấy ngực có chút buồn b ự c nhảy lên tiến vào trong phòng ninh l a n g tuyết nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của hắn sau đó dụng lực ô n chặt giống như muốn đem khí lực toàn thân đều dùng tới tuyết nhi ta phải đi ta liền biết nếu như không phải muốn rời khỏi ngươi cái này tu luyện cùng chỉ sợ m ộ ư ơ i năm tám năm đều nhớ không nổi còn có con người của ta đi một chỗ rất xa ta có thể cùng đi với ngươi sao nếu như ngươi có thể tận s ắ p tu luyện đến thiên địa cảnh giới ta nghĩ ngươi khả năng còn có cơ hội cùng ta ở nơi đó gặp mặt đã là hóa kính trung kỳ ninh lăng tuyết mỉm cười mặc dù ta không có khả năng đạt tới độ cao của ngươi nhưng là ta sẽ cố gắng cố gắng có thể trông thấy ngươi trông thấy ngươi trưởng thành ta nghĩ vậy nhất định cũng là một cái chuyện hạnh phúc tần hạo hãn nhẹ nhàng v ố t ve mái tóc dài của nàng thật tốt nữ h ả i nhi đáng tiếc mình bây giờ còn không thể cho nàng cái gì tần hạo hãn đợi đến hết thể đều an ổn xuống ta sẽ gả cho ngươi ba mang theo ninh lăng tuyết câu nói này tần hạo hãn lại rời đi tây bắc hắn đem thanh thiên lưu tại ninh lăng tuyết bên người thanh thiên đã là nhâm đốc kỷ cường đại biến dị thú thực lực so với bình thường thiên địa cảnh giới cũng kém không nhiều có, có đi đi, xem xem. Một một t hắn nhìn thấy một đám tan học học sinh theo bên cạnh mình đi qua nhưng lại đã không có người nhận biết mình tốt nghiệp sau hắn cũng dần dần tại tầm mắt của mọi người bên trong phai nhạt ra khỏi mặc dù rất nhiều trường học vẫn như cũ lưu truyền truyền thuyết của mình nhưng là kia cuối cùng đã là truyền thuyết đây là tần hạo h á n lần thứ nhất cảm thấy mình đã không tại thuộc về nơi này hắn về tới chính mình phòng ở cũ sắt vách hàng xóm đã đổi tần hạo h á n gõ đối phương cửa phòng giao cho đối phương một trăm vạn tiền mặt thỉnh cầu bọn họ trợ giúp chính mình coi chừng phòng ở cũ đối với tần hạo h á n tôi nói chỉ có nơi này là nhà mình đối phương vợ chồng bị trên trời to lớn kinh hỷ đập chúng hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải đợi đến tần hạo h á n rời đi bọn họ một lần cho là chính mình là đang nằm mơ nhưng lại cũng quyết định nhất định phải chiếu cố tốt đối diện phòng ở chờ lợi quý nhân kia trở về ngày đó hắn đi tới phi xa núi đi tới ngày xưa luyện công địa phương đến nơi này hắn ngạc nhiên phát hiện còn có một tiểu nam hải nhi ở đây luyện công đối những cái kia báo cắt luyện tập bước chân thân pháp nhưng lại bị những cái kia cắt bay đá chạy làm mặt mũi bầm dập hiển nhiên tiểu nam hải không có vận may của mình không có đạt được d o b ố t huấn luyện hệ thống nhưng là ý chí của hắn rất kiên c ư ờ n g tựa hồ làm tần hạo h ắ n thấy được ngày xưa chính mình tần hạo h ắ n lấy ra một khối thể lòng kim loại mười kg cho quá nhiều tiểu nam hải cũng cầm không đến tiểu huynh đệ cái này cầm đi ngay tại h tần hạo hãn rời đi một khắc này tiểu nam hải đột nhiên tình ngộ chơi ạ giống như là thần tượng của ta tần hạo hãn nha ta sẽ không phải là nằm ở a cầm thể lòng kim loại hắn thể một nhất định phải trở thành tần hạo hãn đại ca ca như vậy cường đại võ giả làm xong đây hết thảy tần hạo hãn rời đi thổ quốc sinh mệnh chi chu đã bung ô xuống á liên bang hắn cũng đến lúc nên rời đi chương 451, t ầ n hạo hãn phương pháp người chấp pháp tử vong ngày hôm sau trong đêm mado xảy ra một kiện đại sự mado lão đại bạch nha cùng tần hạo hãn xảy ra tranh chấp hai người trở mặt thành thủ ra tay đánh nhau chiến đấu đánh dị thường kịch liệt bọn họ từ trên trời đánh tới trong biển vô luận người chúng quanh khuyên như thế nào giải đều vô dụng đến thời khắc cuối cùng hai người thậm chí lẫn nhau cắm đao song song ngã vào hải dương một đầu núi nhỏ đồng dạng cá voi nhảy lên đem hai cái trọng thương người một hơi nuốt vào sau đó biến mất tại trên mặt biển mắt thấy sự kiện này nhân số trăm đồng thời đem một màn này quay được video ban bố ra ngoài có tin mừng có b u ồ n nhưng là tại ma đô võ giả tới nói tổng thể tới nói là cao hứng bởi vì đỉnh đầu bốc treo bọn họ mấy người này mới có ngày nổi danh trong lúc nhất thời ma đô người bắt đầu tranh đoạt địa bàn lẫn nhau khai chiến r ắ n mất đầu phía dưới lập tức lâm vào một mảnh gió canh mưa máu bên trong thậm chí rất nhiều người bên ngoài cũng nhìn thấy cơ hội n h a o n h a o gia nhập ma đô tìm cơ hội tranh đoạt lánh đ i ệ mà tân hạo hãn cùng bạch nha tử vong tin tức cũng thông qua loại phương thức này lấy tốc độ ánh sáng chuyển phát ra ngoài l ã o đệ đây chính là ngươi nói ma đô sẽ hòa bình nguyên nhân đi mặt biển một đầu chết đi cá voi trên lưng bạch nha cùng tần hạo hãn ngồi ở phía trên giống như ngồi tại di động hòn đảo thượng trôi nổi đúng vậy à không như vậy người chấp pháp luôn là liên tục không ngừng đến l ã o ca ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện tới sinh tử cảnh giới sợ liền không khả năng bạch nha gật gật đầu ngươi nói không sai mặc dù ta có thể đổi chỗ tu luyện nhưng là nếu như không bằng vào chúng ta tử vong là kết cục tìm phiền váy người là sẽ không nhất định nói xong hắn nhìn thoáng qua tần hạo hãn ta nghe ngươi ý tứ ngươi tựa hồ không có ý định lưu tại nơi này không sai ta muốn đi sinh mệnh chi chu nhìn xem vậy ngươi không phải tự chui đầu vào lưới sao bạch nha kinh hãi ha ha lao ca ngươi tiếp tục lưu lại ma đô chẳng lẽ còn sẽ lấy bạch nha thân phận tồn tại sao bạch nha lập tức lắc đầu đó là đương nhiên không có khả năng ta đương nhiên muốn đổi một cái thân phận mới được ha ha Nguyên、like、ngươi là dự định trà trộn vào đi tần hạo hãn cười gật gật đầu hắn hiện tại đi tới sinh mệnh chi chu có hai cái biện pháp một cái là khống chế rét sở h ả i đơ đi tìm này cũng không khó sinh mệnh chi chu trước mắt hẳn là ngay tại á liên bang trên không chỉ cần xông ra tầng khí quyển không cần thật lâu có thể tìm tới nhưng là cái loại này phương thức không quá thích hợp hắn là tại nam mỹ liên bang nơi nào gặp qua sinh mệnh chi chu phía trên đề phòng x n g nghiêm mạng mội tới gần nhất định sẽ bị đánh rơi một loại khác phương thức chính là trà trộn vào đi hắn cùng bạch nha diễn hai người song song chiến tử diễn chính là vì trà trộn vào đi đặt nền móng chỉ có lấy hai người tử vong vì kết thúc mà đô nơi này mới có thể chân chính an toàn mà trên thế giới này tạm thời cũng sẽ không có bạch nha cùng tần hạo hãn hai người tồn tại chỉ có tần hạo hãn tin chết chuyên gia hắn mới có lẫn vào sinh mệnh chi chu cơ hội tần hạo hãn lao đệ cứ như vậy hai chúng ta liền núi cao sông dài rất khó gặp nhau sinh mệnh chi chu nơi nào đi vào dễ dàng nhưng là muốn rời khỏi thế nhưng là so với lên trời còn khó hơn điểm này ta là thấm sâu trong người tần hạo hãn gật gật đầu ta biết trên thực tế ta có một tấm giấy thông hành nhưng là ta cái thân phận này hiện tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng ta sẽ khai thác này phương thức của hắn t i ế đến v ề sau vô luận cái gì thời gian địa điểm vẫn là người ta thân phận như thế nào biến hóa ta c h ờ mong cùng bạch nha lão ca lại một lần nữa gặp mặt cùng bạch nha phất phất tay tần hạo hãn lần nữa không chế rét sở ải đờ rời đi lần này hắn không chế rét sở ải đờ xông ra tầng khí quyển hắn muốn tìm tới sinh mệnh chi chu nhưng là cũng không tới gần hắn muốn tìm một loại người sinh mệnh chi chu khu đông thành là săn n ô tiểu đội hoạt động khu vực những n à y săn n ô tiểu đội đã nhẫn nhịn rất lâu tại nam mỹ liên bang trên không thời điểm bọn họ tại nam mỹ hoạt động một đoạn thời gian nhưng là mỗi cái liên bang tài nguyên đều là có hạn có giá trị nô lệ cũng là có hạn luôn là tại một chỗ bắt giữ cũng không thích hợp vậy sẽ làm cái địa khu này l ầ m vào nhân tài hoàng vù bán hết hàng cho nên sinh mệnh chi chu mỗi hai năm đổi chỗ khác cũng là có phương diện này cân nhắc đương nhiên là có chút săn nô đội cũng có thể đi tới cái khác liên bang nhưng là đường xá xa xôi nguy hiểm cùng vận chuyển chi phí đều tăng lên gấp b ộ i trừ phi có cực kỳ đặc thù mục tiêu nếu không săn nô đội đồng dạng đều là tại sinh mệnh chi chu chỗ liên bang hoạt động lần này sinh mệnh chi chu đi tới á liên bang đối với săn nô tiểu đội người không khác ăn tết sinh mệnh chi chu đã tám năm không có đi tới nơi này rất hiển nhiên nơi này đã tích lũy không ít chất lượng tốt nô lệ cho nên không đợi sinh mệnh chi chu đến trạm sanô tiểu đội người liền ngao ngoe muốn động ha ha r ố t cục đi vào á liên bang người nơi này lực tài nguyên là đầy đủ nhất đoạn thời gian gần nhất này không có tiền thu lại không làm ít tiền lao tử đều phải không có cơm ăn không có cơm ăn vẫn là chuyện nhỏ ngủ không lên nữ nhân mới làm mấu chốt đi ha ha ha nói cũng đúng những cái kia đến tự vượt ngoại nữ nhân chính là đều có phong vị a chính là thực sự quá mẹ hắn đắt rất bình thường vũ trụ vận chuyển vận chuyển đến cái này phí tổn phải có bao nhiêu lớn không tại chúng ta những người này trên người kiếm tiền bọn họ đều phải thua thiệt chết mặc kệ lao tử lần này điên cuồng hơn bắt giữ chúng ta sinh mệnh chi chu mỗi ngày đều có rất nhiều nô lệ chết đi không tại mặt đất cái này trại nuôi heo thu hoạch được bổ sung chúng ta những người này còn có tồn tại tất yếu sao cái kia cũng phải cẩn thận một chút trước đó kim mao sư tử bọn họ xấu nam hải tiểu đội chính là tại mặt đất bị người đoàn d i ệ t người nơi này cũng không phải là không chịu nổi mất kích không quan trọng lao tử cũng không tin ta đen đủi như vậy vật ra tới liền có thể gặp được cao thủ lại nói làm nghề này không bước lên điểm nguy hiểm còn đi nói cũng đúng hiện tại phi thuyền nhanh đến á liên bang đại cao nguyên nơi này chính là bị trở thành thế giới nóc nhà chúng ta cùng những tiểu đội khác tốt nhất cách ra hành động không muốn đi tới cùng một nơi xác định rõ mục tiêu phi thuyền dừng lại chúng ta liền đi thổ quốc địa khu nơi nào nô lệ chất lượng vẫn là tương đối cao hơn cái này săn nô tiểu đội đã có chút đã đợi không k ị p giống như bọn họ chờ không nổi tiểu đội khoảng chừng hơn ngàn cái đây chính là sinh mệnh chi chu dây truyền sản nghiệp một trong săn nô làm phi thuyền khổng lồ đến á liên bang trên không thời điểm những người ở nơi này thậm chí hoàn toàn không biết gì cả phi thuyền đi thuyền tại tầm khí quyển bên ngoài trên mặt đất người căn bản không phát hiện được những cái kia săn nâu người đến thời điểm đều sẽ làm rất nhiều công khóa chủ yếu mục tiêu đều là tập trung tại hoang dã khu hoang dã khu hàng năm tử vong mất tích võ giả vô số hơn nữa không có mười năm đều sẽ có một cái thi đ ấ u kỳ kỳ thật mọi người không biết rất nhiều người không phải chết bởi biến dị thú hoặc là những võ giả khác chi thủ mà là bị săn nô tiểu đội bắt đi chỉ là các đại liên bang đều đang giấu giếm chuyện này dân chúng bình thường đều chẳng hay biết gì nếu như nói cái gì là địa v ư ơ n g tinh t ư ợ n g lớn nhất ấu át tính như vậy không hề nghi ngờ chính là sinh mệnh chi chu hắn thật giống như một cái thật lớn hấp huyết quỷ, vĩnh viễn đang hấp thụ trên cái tinh cầu này sinh mệnh máu để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào phát triển không cách nào lớn mạnh đáng thương trên mặt người còn tưởng rằng thế giới này chính là như thế sinh mệnh chi chu tại mặt đất giới vĩnh viễn không ngày nổi danh làm sinh mệnh chi chu rừng ở đại cao nguyên trên không tầng khí quyển bên ngoài lúc chen trúc mà ra săn nô tiểu đội thật giống như châu chấu đồng dạng che kín bầu trời h mà nam g hải đảo làm thổ quốc thứ hai đại đảo lại lần nữa thời đại bắt đầu đến nay liền ở vào hoang phế trạng thái nơi này thậm chí có rất nhiều hải quái đăng lục trên đất bằng bắt đầu phổn diễn sinh sống mà nhân loại cũng sớm liền theo hòn đảo này thượng rút khỏi nơi này là không có căn cứ khu hoàn toàn chính là một cái quái thú thiên đường mặc dù quái thú số lượng không có ma đô như vậy dày đặc nhưng là cỡ lớn quái thú số lượng rất nhiều cũng diễn sinh ra được đủ loại chủng loại tất nhiên nơi này cũng là đám võ giả hành động địa điểm rất nhiều võ giả lại tới đây mạo hiểm có võ giả liền sẽ hấp dẫn săn nô tiểu đội đến đây một cái tên là gió lốc săn nô tiểu đội đi tới nam hải đảo tiểu đội hết thể mười người một cái thiên địa cảnh giới đội trưởng còn có chín cái nhâm đốc kỳ đội viên đến tự sinh mệnh chi chu thực lực võ giả phổ biến so mặt đất cao một cái cấp độ mấy cái nhâm đốc kỳ liên thủ thậm chí có thể đối phó thiên địa cường giả bọn họ như vậy một tiểu đội thực lực tại mặt đất cơ hồ là hoành hành nhưng là bọn họ xuất hiện thời điểm cũng đều là thu liễm khí tức của mình ẩn nấp cảnh giới của mình như vậy có thể không cho người khác có quá lớn cảnh giác cũng thuận tiện bọn họ xâm nhập võ giả quần thể sanô tiểu đội có một bộ chính mình đặc biệt thủ đoạn có thể dẫn xuất những cái kia cường giả chân chính đây là bọn họ vô số năm qua chiến đấu tổng kết nam hải đảo vùng cực nam nơi này không phải cái gì thành phố Bất đội trưởng c c kia trần phong một đôi như chim ưng con mắt ở chung quanh võ giả trên người lướt qua muốn tìm ra thích hợp ra tay mục tiêu nhưng là chỉ dựa vào nhìn ra là rất khó xác định những người khác thực lực có một số việc còn nhất định phải làm uống trong chốc lát trần phong cho hai người thủ hạ máy mắt hai người thủ hạ ngầm hiểu cùng nhau đứng lên ở bên cạnh họ cách đó không xa còn có một đám võ giả trong đó có một nữ tính võ giả sinh dung mạo xinh đẹp m ặ t cũng tương đối nóng bỏng vừa nhìn chính là cái loại này lâu dài trà trộn hoang dạ khu nữ tính cực giả chung quanh còn có không ít võ giả cùng nữ tính võ giả nói chuyện xem ra là này một mảnh lão nhân cụ phong tiểu đội hai cái võ giả lung la lung lay đi tới đặt mông làm được nữ nhân tả hữu hát mỹ nữ muốn hay không cùng uống một ly nữ nhân có chút chán ghét nhìn hai người này con ma men một chút nhưng vẫn là g ơ ly rượu lên rất hân hạnh được biết các ngươi ba người làm một trận bên trong một cái trực tiếp đem tay khoác lên nữ nhân trên vai quan uống rượu có ý gì không bằng chúng ta cùng nhau làm một chút càng tốt chơi sự t ì n h nữ nhân trực tiếp đem hắn tay vô xuống đi đem móng luốt của ngươi cầm xa một chút không thì cẩn thận lao nương các ngươi cái này võ giả cười ha ha tuyệt rượu ta liền thích loại này quả ớt nhỏ xem ra ngươi là ưa thích đòi tiền như vậy ngươi cần bao nhiêu đâu mười vạn vẫn là một trăm vạn nói cái này võ giả lấy ra một nắm lớn tiền mặt trực tiếp ngã ở nữ nhân trên mặt kỹ nữ cầm số tiền này đi với ta bên kia rừng cây đây là thưởng cho ngươi nữ nhân phẫn nộ vung lên cánh tay một bàn tay liền v ỗ tới nữ nhân cũng là nhâm n ố c kỳ nhưng là thực lực của nàng nhưng còn xa không bằng đối thủ võ giả bắt lại nữ nhân tay cổ tay trở tay chính là một bàn tay đánh trở về cho thể diện mà không cần một bàn tay đánh nữ nhân miệng phun máu tươi đầu ông ông t ắ c hưởng thân thể đều có chút như nhuộm da cùng nữ nhân cùng nhau mấy cái đồng đội hô một chút đứng lên quá phận chúng ta lên và nó chơi chết n g ư ờ i mấy võ giả nhảy dựng lên ra tay nhưng là hai người kia lại ra tay á c hơn hai người đồng thời rút ra trường kiếm từng đạo kiếm cương lấp lóe kiếm khí như hồng không c h u n g liên tục phát ra tiếng kêu thảm những này nhảy dựng lên công kích bọn h ắ n người đều dễ như t r ở bàn tay bị bọn họ chém giết tại d ư ớ i kiếm một cái võ giả càng đem nữ nhân hai tay bắt chéo ở sau sau lưng liền muốn thi bạo dạng này hung á c khơi dậy rất nhiều võ giả l ử a giận trong lúc nhất thời rất nhiều người xông lên ngăn lại cụ phong tiểu đội những người khác ra tay rồi song phương hôn chiến ở đây đánh thành một đoàn bình thường võ giả bên này nhân số mặc dù nhiều nhưng lại không có mấy cái chân chính có thể đánh bọn họ có lẽ tại mặt đất giới vẫn được nhưng là đối mặt đến tự sinh mệnh chi chu săn nô tiểu đội bọn hắn thực lực liền không đáng chú ý không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm tại chỗ bị giết trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm trần phong ở phía sau nhìn không nhúc nhích nhưng là trong mắt lại lộ ra vẻ thất vọng những người này đều có yếu coi như bên trên sinh mệnh chi chu sân thi đấu cũng là một hiệp liền bị người giết chết mặt hàng căn bản không có khả năng mang đến cho hắn bất luận cái gì lợi ích chẳng lẽ mặt đất liền không có cao thủ sao phiến muốn uống xong một mục rượu hắn dự định đứng lên kết thúc đã không có cao thủ vậy cái này điểm liền không có ở lại cần thiết hắn muốn đem người nơi này giết sạch sau đó dẫn đội đi tới kế tết điểm ngay lúc này đột nhiên một cái thủ hạ phát ra tiếng kêu thảm chỉ thấy một cái nhâm đốc kỳ thanh niên nam tử cầm trong tay một đầu trường côn một côn đem một cái thủ hạ lăng không đánh thành hai đoạn trần phong dừng bước trong mắt k i a sáng kỳ dị c h ấ p động nhâm đốc kỳ lại có thể một côn đánh chết thủ hạ của mình đây tuyệt đối là thiên tài người thanh niên kia giết một cái cụ phong thành viên sau đột nhập đám người lại đón nhận một cái cụ phong thành viên trường côn g a o long giống nhau trên dưới tung bay một chiêu một thức cực kỳ có công thực chất mấy hiệp xuống tới người thanh niên này một cái hư chiêu lừa đối thủ công kích trở tay một côn lần nữa đem trần phong thủ hạ đánh nợ tung vạn đoá hoa đảo liên sát hai người hắn lại cấp tốc hướng về thứ ba cái thứ t ư cụ phong thành viên nên đón trần phong vẫn là không nhúc ních thành viên chết thì chết muốn nhập săn nâu ngành nghề người có rất nhiều hắn còn muốn quan sát quan sát lần này nam tử đối mặt hai người g i á công c mặc dù ở vào hạ phong lại không có chút nào bối rối chiến đấu ước chừng ba phút đồng hồ cô ý lộ ra một sơ hở lấy tự thân bị thương làm đại giá một côn đánh chết một người một chiêu thành công tiếp tục bạo khởi trường côn manh kích người thứ tư người kia đã sợ hãi lớn tiếng kêu gọi cứu mạng tại dưới sự hướng dẫn của hắn bình thường võ giả nhóm đã thay đổi thế cục nhìn đến đây trần phong cảm thấy đủ chưa võ giả kiến thức cơ bản đối mặt nguy hiểm năng lực ứng biến cùng đối với chính mình đủ hung á c tâm thái đều đã chú định người thanh niên này tuyệt đối là một cái ưu tú dũng sĩ g i ắ t đấu lại để cho hắn giết tiếp mình người sẽ chết hết mang theo nhìn thấy con mồi hưng phấn tâm tình trần phong ra tay rồi hét to một tiếng gia nhập chiến trường trần phong còn muốn kiểm tra một chút đối thủ cuối cùng một hạng năng lực đó chính là đối mặt cường giả thời điểm hắn sẽ có như thế nào biểu hiện đây là quyết định một góc đấu sĩ hạn mức cao nhất yếu tố mấu chốt nếu như này một hạng người trẻ tuổi này cũng biểu hiện tốt lời nói vậy hắn coi như giá trị một cái không thấp giá tiền chương 453, t r m tần tầm còn có hai người ý đồ ngăn cản trần phong nhưng là trần phong liền mí mắt đều không ngẩng hai tay kiếm tả h ư u khai cúng trực tiếp đem hai người kia chém giết loại người này liền làm hắn nhìn nhiều tư cách đều không có mục tiêu của hắn chỉ có trước mắt một cái kia song kiếm một phần trần phong đến người trẻ tuổi trước người người trẻ tuổi này sắc mặt lạnh lùng thậm chí là không lộ vẻ gì vừa nhìn chính là một cái tâm trí cực độ kiên cường người dù cho đối mặt một cái thiên địa kỳ cương địch hắn cũng không có biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi vẻ tại cương địch đến trước đó hắn tăng nhanh tốc độ của mình liên tục bạo phong giống nhau côn pháp rút ra ngoài xinh xinh đem địch nhân trước mắt đánh chết cái này khiến trần phong càng thêm đối với hắn cao nhìn thoáng qua sẽ xem xét thời thế t ậ n lực gạt bỏ uy hiếp có thể tập trung tinh lực cùng mình một trận chiến xem ra người này giá cả cũng có thể bán được một vạn thần n ữ tệ tâm hoa nộ phóng trần phong đến trước mắt của hắn người còn chưa tới một cỗ khí thế đã bao phủ đi qua chớ có cắn rỡ trần phong thiên địa cảnh giới khí thế cùng hắn cao tới năm mươi lăm vạn lực quyền đối mặt trên mặt đất nhâm đốc kỳ cơ hồ đều là nghiền ép thế nhưng là người trẻ tuổi này lại không nhúc nhích chút nào đối mặt trần gió đập vào mặt sát khí như là làm như không thấy trong tay trường côn quét ngang một cỗ nguy nga như là cao núi khí thế bay lên đây là tâm pháp lĩnh ngộ cho dù là trần phong hiện tại đối mặt hắn cũng có một loại đối phương như là như dãy núi không thể dung chuyển cảm giác cái này hiển nhiên không phải bình thường hiện tượng hẳn là người trẻ tuổi này lĩnh ngộ đặc thù tâm pháp đơn chỉ cần điểm này liền làm trần phong kinh hỷ vô cùng hắn giống như tìm được b ả o bối vậy mà tự hành lĩnh ngộ tâm pháp người như vậy giá trị hẳn là có thể đạt tới năm vạn thần nữ tệ thấp nhất năm vạn vốn dĩ bỏ mình mấy người hắn còn cảm thấy chuyến này khả năng không kiếm được quá nhiều hiện tại xem ra là kiếm lợi lớn ha ha ha lần này quả nhiên là đến đúng người trẻ tuổi ta hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính mang ngươi mở ra thế giới mới cỡ lớn s o kiếm hợp nhất mang theo lôi đình vạn quân tri lực chém xuống đối diện người trẻ tuổi không n ú c nhích chút nào h u ỳ n h côn đi lên đón đỡ bang ba đốn lửa bắn tứ tung trần phong lại bị phản chấn lực lượng đạn lui về sau một bước người trẻ tuổi khoe miệng lộ ra một tiêu máu tươi dưới chân mặt đất ngổn ngang lộn xộn làn tràn ra rất nhiều vết rách nhưng lại sừng sững bất động đây là bất động như núi trần phong càng thêm kinh h ỉ vung vẩy trường kiếm bắt đầu như gió quất tiến công càng đánh hắn càng phát ra hiện đối diện người trẻ tuổi cao minh một đầu trường côn múa như là máy xay gió đồng dạng hắn tiến công mặc dù sắc bén nhưng là vậy mà không đánh vào được hơn nữa tính cách của người này đặc biệt cứng rắn tử thủ trước người ba thước phương viên nửa bước không lùi hắn vẫn không để ý bị thương thời khắc mấu chốt thường thường có thể phát ra kỳ chiêu đem trần phong công kích xinh xinh đánh lui làm cho hắn không thể không tự vệ rõ ràng hai người l ự c quyền có trên lệ không nhỏ người trẻ tuổi quả thực là bằng vào cường đại ý c h í lực cùng binh khí d ạ i ưu thế đánh trần phong khó mà tiến thêm mặc dù trong lòng càng thêm cao hứng trần phong cũng là có chút nổi nóng hắn đường đường sinh mệnh chi chu săn nô tiểu đội trưởng một cái thiên địa cảnh giới cường giả vậy mà không thể bắt lại một cái trên mặt đất nhâm nậm kỳ này nếu là chuyền ra ngoài chẳng phải là làm trò cười cho người khác trần phong không nghĩ ngợi nhiều được sau lưng huyết mạch chi lực bước lên một đầu rắn ba đầu xuất hiện huyết mạch lực lượng kích phát nội lực cũng buộc phát tới cực điểm mỗi một kích đều có đánh nát dây núi vi lực công kích cũng càng thêm sắc bén đứng lên tại thực lực tuyệt đối trước mặt người trẻ tuổi dần dần có chút chống đỡ không được nhưng là tại cực độ thế yếu tình húng dưới người trẻ tuổi lần nữa cho trần phong một kinh hỷ đột nhiên thay đổi thủ thế người trẻ tuổi liền người mang côn đột tiến một chiêu này tốc độ cực nhanh trần phong đột nhiên không kịp đề phòng tình húng dưới Vậy mà cùng đối trần h ủ đến ồ cuồng, i cái kiếm đối thủ, người tuổi tươi một một đâm mà một một ngụm máu tươi ra. Muốn trong. thương thủ, trẻ trong thể huyết chết. t cũng cho côn, cơ đánh lẫn nhau bên Hắn hắn hắn phương khí quay ra. bị r phong triệt để nổi giận tập trung suốt đời lực lượng đến rồi một cái tuyệt kỹ một chiêu đem người trẻ tuổi thân thể đánh bay ngã trên mặt đất lâm vào nửa trạng thái hôn mê cũng là triệt để đã mất đi sức chiến đấu trần phong vội vàng nuốt một hơi thuốc mới tính hóa giải vừa mới một côn mang đến tổn thương lúc này địch nhân ở chung quanh đã chết chết chạy chạy nữ nhân kia cũng không biết chạy đi nơi nào hắn một cái thủ hạ nhìn thấy đội trưởng bị thương t h ở phì phò vung vẩy bình khí liền muốn đem hôn mê người trẻ tuổi giết chết lại bị trần phong đuổi theo một cái v à miệng đánh tới một bên lan đi dám làm tổn thương hắn một cọng tóc gáy ngươi muôn lần chết đều không đ ề nổi n mặc dù bị thương trần phong trong lòng vẫn là cao hứng lần này chính là đ n đúng người trẻ tuổi này giá cả tuyệt đối không chỉ năm vạn lại có thể bằng vào nhâm đốc thực lực đả thương chính mình nếu là hắn tiến vào thiên địa cảnh giới chẳng phải là có thể miệu s á t chính mình đừng nói năm vạn mười vạn hai mươi vạn cũng không thể bán trần phong thận trọng đi qua xác định người trẻ tuổi đã hôn mê sau đó lấy ra một sợi dây thừng đem hắn trói lại đầu này dây thừng là đạn chế năm mươi vạn trở xuống lực quyền người căn bản là không có cách tránh thoát đặc biệt vì săn nô sử dụng trói t ố t sau hắn mới tính yên lòng đem người tuổi trẻ côn cũng nhặt lên người trẻ tuổi này một thân bản lãnh đại bộ phận tại côn pháp phía trên cái này vũ khí còn muốn chừa cho hắn làm xong đây hết thảy trần phong có bắt lại người tuổi trẻ không gian nhẫn một cái cỡ chung chiếc nhẫn mở ra sau bên trong đều là một ít phế phẩm đồ vật không có một cái để mắt chỉ có một cái thân phận chứng nhận ghi chú rõ này cái thân phận của người trẻ tuổi gọi là tần tầm tần tầm rất tốt đây cũng là một cái không có bị người phát hiện thiên tài lần này tiện nghi ta quay đầu hướng thủ hạ của mình nói lập tức đem phi hành khí bắn tới chúng ta cái này trở về sinh mệnh chi chu lão đại không tiếp tục tìm sao con tim cái r á m này một cái liền đủ ta ăn mười năm lập tức đi miễn cho bị cái khác săn nô tiểu đội người phát hiện phức tạp thủ hạ vội vàng đem phi hành khí lai tới trần phong tự mình đem tần tầm mang lên phía trên đóng lại cửa khoang hạ lệnh xuất phát phi hành khí bay lên không thẳng đến đại cao nguyên phương hướng mà đi trần phong sợ h ã i tần tầm chết rồi lại cho hắn đút rất nhiều chữa thương dược vật nhìn hắn sinh mạng thể t r ì n h khôi phục bình thường lúc này mới yên tâm lại chính là cường tráng như châu a tuyệt đối là một cái hợp cách dũng sĩ、si、giận đấu hương phấn trong lòng hắn thậm chí tại phi hành khí phía trên ngâm n g ạ ca cái khác mấy cái đội viên cũng không có chút nào bởi vì tổn thất đồng đội mà khổ sở theo bọn hắn nghĩ chỉ cần lần này có thể kiếm tiền liền so cái gì đều quan trọng đến nôi đồng đội chỉ cần có tiền vậy còn không có là nha phi hành khí bay ra tầng khí quyển chấm d à i hướng về ở vào đại cao nguyên trên không sinh mệnh chi chu tới gần đằng sau trên mặt đất t ầ n tâm đã từ từ mở mắt hắn chính là tần hạo hãn vì phối hợp cái này trần phong diễn tùng này hắn chính là bị đẻ nén quá nhiều lực lượng chỉ sợ một cái thất thủ đem đối phương đánh chết nhưng là cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể thuận lợi tiến vào sinh mệnh chi chu đến nơi nào chỉ có bị bắt tới nô lệ không cần nghiệm chứng thân phận đây là hắn có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất sinh mệnh chi chu ta muốn nhìn đây là một cái thế giới như thế nào chương bốn trăm năm mươi bốn long môn sân thi đấu cụ phong tiểu đội phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển đi qua mấy giờ phi hành rốt cục tại tản mát tầng gặp được phi thuyền khổng lồ phi hành khí bên trong sóng điện thanh n e m chuyển vào ở phía sau giả vờ ngất thần hạo hãn g trong thai dương thuyền tiếp nhận kiểm tra báo lên tên của ngươi sở thuộc chúng ta là cụ phong săn nô tiểu đội ta là đội trưởng trần phong mới vừa từ mặt đất trở về mời q u é t hình đánh lái phi hành khí hệ thống phòng ngự một đạo xạ tuyến quét nhìn tới ha ha trần phong ngươi cũng chả có gì đặc biệt mười người ra ngoài liền trở lại sáu cái hơn nữa chỉ bắt được một cái nô lệ trần phong cười hh một chút ta loại này tiểu đội có thể có thu hoạch cũng không tệ rồi duy trì cái ấm no mà thôi có thể duy trì sao ta xem q u á sức đi một cái nô lệ có thể mua cái mấy trăm thần nữ tệ các ngươi phí tổn có thể hay không trở về nhà ta nhìn xem một lần các ngươi tiểu đội khả năng liền muốn giải thể đi ha ha ha trần phong chê cười không có giải thích kỳ thật trong lòng của hắn rất muốn đắc ý một chút nhưng là vì lý do an toàn hắn quyết định không nói hết t h ầ đều phải chờ đến sân thi đấu hết t h ầ đều kết thúc tiền tới tay mới là thật sinh mệnh chi chu cửa mở ra phi hành khí bay vào bọn họ có đặc biệt con đường có nhiều chỗ là không thể xung loạn cũng không thể gia tốc tùy ý tại sinh mệnh chi chu bên trong phi hành nếu không sẽ bị đánh rơi tần hạo h ắ n nằm trên mặt đất trên nhìn ngoài cửa sổ đỉnh đầu bầu trời xanh trời xanh hắn rất là sợ h ã i thán phục bộ này to lớn phi thuyền khoa học kỹ thuật lại có thể nhân công chế tạo ra trời xanh mây trắng ánh nắng mưa móc hoàn toàn cũng cùng mặt đất thế giới là giống nhau dù cho cách phi hành khí hắn cũng có thể cảm giác được nơi này để cho người ta sợ h ã i thán phục lượng linh khí trên mặt đất thế nhưng là không có dậy đặc như vậy linh khí cho dù là giang khẩu nơi nào cũng so nơi này kém một chút ở loại địa phương này tu luyện chỉ cần không phải quá ngu người vậy nhất định so mặt đất thành t ự cao thảo nào đến sinh mệnh chi chu người cũng không nguyện ý trở về mặt đất cùng nơi này so sánh không hề nghi ngờ càng giống là một cái rác r ử i đôi phi hành khí tại thành phố khổng lồ bên trong phi hành ước chừng nửa giờ mới chậm rãi rơi đến trên mặt đất hai người đem tần hạo hãn chống ra tới trực tiếp chứa vào một chiếc mang lồng trên xe tần hạo hãn cũng bất động sẽ bỏ mặt bọn họ b à i bố lại đi mười mấy phút đi tới một cái cực kỳ ồn ào địa phương người phía sau xếp hàng xếp hàng tuân thủ sân thi đấu trật tự không muốn tùy ý chân g ngang bị phát hiện không tuân quy củ hôm nay liền cấm chế tiến vào sân thi đấu người bên kia đem nô lệ xe đi bên cạnh dựa vào khẽ nghiêng không muốn cản trở các quý nhân xuất nhập nước cạn ngạc tiểu đội các ngươi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nghe không hiểu lời ta nói sao cút qua một bên đi mẹ chính là thích đắn đòn xe bắt đầu chậm rãi tiến lên úc xin đồng dạng đẩy một giờ đội rốt cục xem như tiến vào phía trước một tòa to lớn kiến trúc cái này kiến trúc phương viên mấy km chiếm diện tích rất lớn xe tiến vào nội bộ quẹo mấy cái cua quẹo đi tới một mảnh sân khấu ngoài trời bên trên nơi này cũng muốn xếp hàng nhưng là liền không có chật trội như vậy chia làm mấy điều xếp hàng đội ngũ vài phút sau rốt cục đến phiên trần phong bọn họ cụ phong tiểu đội trần phong ngươi dự định đem nô lệ định giá bao nhiêu ta dự định dự định định giá năm mươi vạn t r u n g quanh hiện trường giống như an tĩnh một chút sau đó liền bạo phát ra một trận ồn ào ha ha trần phong tiểu tử ngươi là mẹ hắn nghèo đến điên rồi ha năm mươi vạn hưởng cho ngươi nói ra được lao tử tiểu đội tân tân khổ khổ một năm cũng không có kiếm được năm mươi vạn ngươi một cái rác rưởi liền lấy ra bán năm mươi vạn là đang vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh sao nếu là ta không có nhìn lầm ngươi bắt bắt tên nô lệ này chỉ là một cái nhâm đốc kỳ đi làm hắn thượng sân thi đấu chỉ sợ chỉ có thể trở thành một cái tà binh năm trăm khối liền không ít trần phong không nhìn người chung quanh chế d i ễ u ta chính là muốn định giá năm mươi vạn mời các ngươi dựa theo năm mươi vạn tiêu chuẩn cho kiểm tra đi ta tin tưởng ở đây các đại lão đều là mắt sáng như bước nhân vật nhân tài chân chính là tuyệt đối sẽ không bị mai một tốt ta cứ dựa theo ngươi nói đến bất quá năm mươi vạn kiểm tra cần chức giao nộp năm nghìn kiểm tra phí tổn quy củ này không cần ta nhiều lời đi rõ ràng t i ề n ta chuẩn bị xong trần phong đem đã sớm chuẩn bị xong túi tiền giao cho sân thi đấu người đây cơ hồ đã là hắn toàn bộ gia sản nếu là tần hạo han bán không ra một cái giá tốt hắn liên chiêu quyên nhân thủ tiếp tục đi tới mặt đất phí tổn cũng không có thủ vệ nhận lấy trần phong tiền sau đó đem tần hạo han an bài vào năm mươi vạn sân kiểm tra có người cho tần hạo hãn kiểm tra một chút sau đó tạt một chậu nước lạnh trực tiếp làm hắn tỉnh táo lại tần hạo hãn một chút ngồi dậy bày ra tư thế cảnh giác nhìn một phía nhưng là hắn trong lồng căn bản không có biện pháp ra tới không có la to cũng không hỏi vì cái gì phần này tỉnh táo đến là làm thủ vệ hơi kinh ngạc tiểu tử ngươi gọi tần tâm đúng không ta hiện tại phi thường bất hạnh nói cho ngươi ngươi đã đi tới nhân loại sau cùng tỉnh thổ sinh mệnh c h i tru nơi này là long môn sân thi đấu hiện tại chúng ta muốn đối ngươi tiến hành kiểm tra nhìn xem phải chăng có giá trị nếu như ngươi có thể ở sau đó trong khảo nghiệm sống sót như vậy ngươi sẽ từ từ hiểu rõ cái này thế giới hoàn toàn mới nếu như ngươi chết như vậy ngươi là sẽ trở thành trong sân đấu biến dị thú đại phân không có cho tần hạo hãn hỏi cơ hội người này đem lồng hướng phía trước đưa tới năm mươi vạn giá trị kiểm tra bắt đầu thời gian vì nửa giờ trong nửa giờ còn sống sót coi như thành công mời thông báo các vị khách quý hôm nay có giá cao giá trị nô lệ đang chẳng nếu như g i a hỏa này có thể sống sót khẳng định sẽ có người ra tay mua lồng hướng về phía trước tiến vào một cái hắc á m thông đạo trượt một đoạn sau ở m ộ t tiếng đụng phải cái gì ngừng lại trước mặt cột kim loại bị chậm rãi kéo ra t ầ n hạo hãn có thể theo trong lồng chạy ra bên cạnh hắn còn giữ hắn đầu kia côn kia là cho hắn dùng để phòng thân t ầ n hạo hãn chậm rãi theo trong lồng đi tới lúc này mới thấy rõ hắn là tại một cái địa phương nào đây là một cái cùng loại với thời la mã cổ đại đấu thú trường địa phương như vậy chỉ bất quá nơi này không có khán đài chung quanh ngược lại có vô số màn hình điện t ử màn mỗi cái trên màn hình đều có người quan sát những này trong màn hình người chính là người xem trung ương là một cái thật lớn sân trống xung quanh có thật nhiều cửa trong không khí còn có nhàn nhạt mùi máu canh giống như trước đây không lâu nơi này đã từng phát sinh qua giết chóc hắn có chút mờ mịt đi tới trong sân trung tâm không biết muốn làm gì lúc này một cái trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một cái cùng loại chủ trì người nam nhân các vị khách quý nhóm hôm nay lại là một cái thời tiết tốt chúng ta long môn sân thi đấu lại đến một nhóm hàng mới này một cái tên là tần tầm người hôm nay hai mươi tuổi đến từ mặt đất chúng ta trước kia cũng chưa nghe nói qua tên của người này nhưng là một cái săn nô tiểu đội nói người này hắn dự định năm mươi vạn giá bắt đầu mời các vị khách quý đến chính là xem trước một chút hàng rốt cuộc có thể hay không giá trị năm mươi vạn còn mời các vị chính mình phân biệt chúng ta long môn sân thi đấu từ t r ư ớ c là già trẻ không gạt chung quanh rất nhiều người chỉ trỏ h i ệ n nhiên là tại đối tần hạo hãn tiến hành đánh giá đa số người cho rằng đây cũng là một cái lẫn lộn mạnh lưới nơi nào có giá cao như vậy giá trị nô lệ nhưng là sự tình rất nhanh liền sẽ có một cái kết quả tân hạo hãn đối diện một cánh cửa mở ra bên trong đồng dạng đẩy ra một cái lồng lớn từ n g tiếng thu giống từ bên trong truyền đến kia là biến dị thú chương 455, sân thi đấu kiểm tra tân hạo hãn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện biến dị thú lồng h ắ n biết chính mình sắp cùng biến dị thú chiến đấu đây chính là long môn sân thi đấu kiểm tra thực lực võ giả phương thức định giá càng cao kiểm tra độ khó càng cao không biết này năm mươi vạn độ khó đến tột cùng sẽ có bao nhiêu khó lồng được mở ra bên trong sông ra một đám biến dị thú lớn nhỏ có thể so với mã thất đàn sói tần hạo h á n nhận biết loại này biến dị thú liền là trên mặt đất phổ thông biến dị sói loại vật này số lượng rất nhiều mỗi một cái đơn thể thực lực không mạnh nhưng là hiệu được phối hợp tác chiến hơn nữa này một đám nhìn qua tương đối hung mỗi một cái đều có hóa kính sơ kỳ thực lực long môn sân thi đấu nơi này thấp nhất cũng là hóa kính sơ kỳ chiến đấu không đạt tới hóa kính kỳ là không có thưởng t h ứ c tính mười mấy con biến dị sói theo trong lồng vật a nhìn thấy tần hạo hãn liền phát ra giống lên một tiếng bọn chúng đã bị đói bụng vài ngày bây giờ thấy một người sống sơ sờ, sờ không thể nghi ngờ chính là thấy được đồ ăn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên sông về phía trước mở ra trong miệng rộng mặt thèm nhỏ nước r t rãi một chút người xem bắt đầu giọng nói nói chuyện nói chuyện của hắn sẽ hình thành văn tự tại người chủ trì cái kia trên màn hình lớn làm c h u y ể n động phát ra nha lại là một trận huyết tinh đồ sát sao ta chính là nhìn chán sai lệch người bị sói ăn hết hình ảnh một người cũng căn bản không đủ ăn hẳn là sẽ không người này tốt xấu là một cái nhâm nốc kỳ sẽ không như thế đơn giản bị ăn sạch vậy nhưng khó nói trên mặt đất người tới thực lực t r ê n lệch vô cùng không có mấy cái chân chính đem ra được người này tuổi không lớn lắm có thể có bao lớn thực lực hẳn là cái loại này vừa mới đạt tới đột phá tiêu chuẩn đã đột phá a ta xem người bắt hắn cũng là ý nghĩ h a o huyền ta cảm thấy hắn hẳn là có cơ hội dù sao mở ra năm mươi vào đâu đ ừ n g n g ồn nào nhìn xem chẳng phải sẽ biết đi bọn họ trong lúc nói chuyện đàn sói đã chạy vội tới tần hạo hãn trước mặt đối với đến sinh mệnh chi chu đây là tần hạo hãn đã sớm kế hoạch tốt trong lòng của hắn đã có một cái chuẩn xác định vị đó chính là liên quan tới thực lực hiện lộ hoàn toàn bại lộ thực lực là không được vậy nhất định sẽ khiến người hoài nghi một chút không bại lộ cũng không được không bị người coi trọng hắn ở đây cũng liền không giá trị gì hắn quyết định bại lộ một bộ phận thực lực lớn nước thì tương đương với sinh mệnh chi chu thượng phổ thông thiên địa sơ kỳ thực lực như vậy vừa vặn sẽ không quá trói mắt cũng sẽ gây nên nhất định coi trọng đã cho mình định tốt vị vậy không thể tại những này độ khó thấp khiêu chiến trước mặt lãng phí thời gian những con sói kia nhóm sông tới thời điểm tần hạo h ắ n căn bản không n ú c n í c thẳng đến đàn sói đến trước mắt hắn mới đột nhiên huyết mạch chi lực bộc phát không có bộc u phát long vương huyết mạch chỉ là bạo phát chân long huyết mạch một đầu cự long dương nanh múa vớt xuất hiện bầu trời cao cấp biến dị thú khí tức phô thiên cái địa mà đến những cái kia cảm nhận được chân long huyết mạch tuy áp biến dị sói lập tức liền sợ tệ ra quần khoảng cách tần hạo han khá xa cụp đôi u liền chạy cách hắn gần thì là tứ chi như nhún da nằm dạm trên mặt đất kêu thảm biểu thị thần phục luật d ừ n g m ạ n h được yếu thua loại chuyện này tại g i ã thú trên người thể hiện đặc biệt rõ ràng hơn mười cái biến dị sói căn bản đều không cần ra tay cưỡng ép huyết mạch chân áp trường hợp như vậy vừa ra khách quý nói chuyện cũng tỏ ra sinh động nha huyết mạch chi lực rất mạnh nha lại có chân long huyết mạch đây thật là khó được coi như không tệ trên mặt đất người có thể tu luyện tới chân long huyết mạch tương đối hiếm thấy vẹn vẹn bằng vào điểm này g i a hỏa này cũng đáng ba vạn thần n ữ tệ đúng vậy à có mạnh như vậy huyết mạch ba cửa trước căn bản không có độ khó không đủ đến cửa thứ tư liền khó nói kia là thử thách công phu thật thời điểm chúng ta rửa mắt mà đ ợ i đi đàn sói bị sợ choáng váng lồng lại mở ra tất cả đều cụp đuôi chạy trở về trong lồng t ầ n hạo hãn cửa thứ nhất thông qua rất nhanh đạo thứ hai cửa lại mở ra bên trong mấy đầu gấu ngựa cái này cũng giống vậy tần hạo hãn trực tiếp mở ra huyết mạch cưỡng ép áp chế quá quan cửa thứ ba thì là một đàm báo những này báo tốt một chút không có ngay tại chỗ dọa nước tiểu bất quá cũng đều là cấp tốc chạy trốn hoàn toàn không nguyện ý tới gần tần hạo hãn không cần ra tay huyết mạch áp chế liền qua ba cửa ả i đến cửa thứ tư thời điểm tần hạo hãn rốt cục đụng tới dám đối mặt hắn chân long huyết mạch còn chiến đấu một chút biến dị thú đây là năm đầu r ừ n hổ cũng chính là đã mặc cánh có thể phi hành l ã hổ năm đầu rực hổ theo trong lồng bay ra ngoài, nhưng là cũng không thể bay ra cái này sân bãi nơi này đều có quang t r á o bao trùm bọn chúng là không xông ra được hơn nữa những n à y rực h ổ cũng đều đạt đến nhâm đốc sơ kỳ cho dù đối với tần hạo h ã n chân long huyết mạch có chút k i ế n kỵ nhưng là lao h ổ cho tới bây giờ chính là dám khiêu khích long tộc sinh vật long tranh h ổ đấu năm đầu rực h ổ chậm dai hướng tần hạo h ã n tới gần không ngừng phát ra gà o t h é t muốn bao vây tiêu diệt cái này nhân loại tần hạo h ã n mở ra long vương huyết mạch liền có thể dọa sợ bọn chúng nhưng là hắn không có làm như vậy đợi đến con thứ nhất lão hồ tới gần thời điểm tần hạo hán mới rốt c u c hiển lộ thực lực một con láo nhào lên, tần hạo hán trực tiếp giơ tay lên một cái thủ đao rơi xuống không trung xuất hiện một đạo kinh phong tốc độ cực nhanh trực tiếp tại bổ nhào lão hổ trên người lướt qua giang gia ba giống như bị chân chính đại đao công kích đồng dạng đầu này lão hổ từ giữa đó bị đồng loạt chém thành hai nửa một chiêu ra tay toàn trường chân kinh nếu như nói huyết mạch c h i lực còn có mưu lợi hiểm nghi nhưng là một chiêu giết chết nhâm đốc sơ kỳ biến dị thú đây cũng không phải là mưu lợi có thể giải thích không hề nghi ngờ cái này bị yết giá năm mươi vạn người trẻ tuổi đúng là thật sự có tài một chút dựa vào ghế hể v à i các quý tộc cũng đều g ơ lên sông lưng bắt đầu mắt không chấp nhìn tần hạo hãn kế tiếp biểu hiện một khi tần hạo hãn biểu hiện xuất sắc bọn họ cũng sẽ ở một hồi cạnh tranh bên trong c á c người một đao giết chết một đầu lão hổ còn thừa bốn đầu lão hổ lập tức biết lợi hại đồng dạng là nhanh chóng lui lại cũng không dám lại tới công kích có nhân viên công tác đem lão hổ thi thể lấy đi tần hạo hãn qua cửa thứ tư nhìn xem cửa thứ hai đi cửa thứ năm cũng không phải tốt như vậy qua nếu là hắn có thể thông qua hai mươi vạn cũng đắng đối diện lại ra tới một cái lồng bên trong ra tới chính là một đám xoay quanh kim đ i u những n à y so máy bay chiến đấu còn lớn quái đ i ề u bay ra lập tức cặc cặc kêu hướng tần hạo han đ á n h tới sân thi đấu biến dị thú cũng không làm sa huy nuôi nấng bọn chúng chính là những võ giả này giết chết võ giả liền có thể tùy tiện ăn cho nên những n à y biến dị thú đã sớm dưỡng thành người này thói quen những n à y kim điêu so l á o hổ còn cường h á n hơn từng cái đều có nhâm đ ố c trung kỳ thực lực kim điêu đáp xuống giống như một đám máy bay chiến đấu tần hạo h á n khoác tay đem cây gậy của mình cầm lên cái thứ nhất kim điêu tới hắn đột nhiên nhảy lên một cái hai tay vật côn lôi đỉnh vạn quân một côn đập xuống kim điêu vung vẩy móng luốt va chạm một chiêu liền phân ra kết quả kim điêu to lớn thi thể đánh lấy xoáy nhi từ không trung rơi xuống bị tần hạo hãn lăn một vòng đánh chết sau khi rơi xuống đất tần hạo hãn trong tay côn khe múa liền muốn đánh tới hướng cái thứ hai kim điêu này x u ấ t sinh lông lá cũng đủ cơ linh biết tần hạo hãn không thể đối đầu vậy mà liền tại không trung quay người trực tiếp bỏ chạy tần hạo hãn một gậy qua cửa thứ năm những cái kia quan sát đại lao đã ngao ngoe muốn động hiện tại xem ra tần hạo hãn quá giá trị hai mươi vạn chỉ cần hắn có thể tại cuối cùng hai vòng sống sót bọn họ liền sẽ bắt đầu đấu giá chương 456, cạnh tranh đợt thứ sáu biến dị thú ra sân kia là một đám biến dị địa long như là khủng long bạo chúa đồng dạng lớn nhỏ nhanh long khoảng chừng m ộ ư ơ i con mỗi một cái thực lực đều đạt đến nhâm đốc đ ỉ n h phong t ầ n hạo hãn diệt s á t bọn chúng cũng không khó nhưng là giờ phút này lại không thể biểu hiện quá dễ dàng đem chính mình côn pháp phát huy ra t ầ n hạo hãn ở đây bên trong lóe triển xê dịch cùng những này hung tàn nhanh long chém giết đến cùng một chỗ kéo dài m ộ ư ơ i phút đại chiến t ầ n hạo hãn giết chết cái thứ sáu nhanh long chi về sau còn thừa mấy con nhanh long rốt cục sợ hãi cục đôi chạy về hiện trường người quan sát đều thẳng người lúc bắt đầu đợi tiếng chất vấn âm đã tan thành m â y khói bọn họ đều tại cái này gọi là tần tầm người sau cùng biểu hiện đây là mấu chốt nhất một trận tháng người này liền có giá trị rất lớn thua vậy thì cái gì đều không cần nói hắn sẽ thành biến dị thú đồ ăn cái cuối cùng lên sân khấu là một cái đạt đến thiên địa cảnh giới địa ngục h u y ề n ba cái đầu nhìn cực kỳ hung hãn đương địa ngục h u y ề n cùng tần hạo hắn chém giết đến cùng một chỗ thời điểm rất nhiều người coi là tất nhiên sẽ lấy một phương nào tử vong mà kết thúc thế nhưng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là bất phân thắng bại tần hạo hãn nhìn tựa hồ rất mệt mỏi đánh thở hừng h ộ c nhưng là kia địa ngục huyền cũng giống như thế theo nửa giờ cuối cùng thời gian đến một người một thú cũng không có phân ra thắng bại sân thi đấu người đánh lấy hô lên đem địa ngục huyền lại chiêu trở về trận chiến đấu này hàm àn mặc dù tần hạo hãn cuối cùng không có giết chết địa ngục huyền nhưng là biểu hiện của hắn đã khiến cho rất nhiều đại nhân vật hứng thú mặc dù năm mươi vạn cũng không phải là sân thi đấu dũng sĩ giác đấu giá cao nhất giá trị nhưng tần hạo hãn thế nhưng là một cái nhâm nốc kỳ cảnh giới này có thực lực này tuyệt đối là nhâm nốc kỳ đứng đầu nhất kia một nhóm người lập tức có một chút phú hào cấp bậc nhân vật kêu gào muốn đem tần hạo hãn mua lại trở thành dưới quyền bọn họ dũng sĩ dắt đấu trong sân đấu muốn có được dũng sĩ dắt đấu đầu tiên ngươi phải có một lão bản thân phận có người thân phận như vậy cũng không phải là rất nhiều người ở chỗ này bên trong có chút là nghị truyền tay nhưng l à n à y rất khó bởi vì năm mươi vạn cấp bậc thắng được tin tức đã rất nhanh chuyển đến những đại nhân vật kia trong lỗ thai chủ trì người hiện trường bắt đầu đấu giá các vị khách quý đến từ mặt đất dũng sĩ dắt đấu tần tầm biểu hiện của hắn thật sự là làm ta thật sâu cảm giác được chấn kinh ta đã không nhớ rõ bao lâu không có nhìn thấy trên mặt đất nhâm đốc kỳ năng đủ làm được hắn trình độ này mặc dù nhâm đốc kỳ dưới tình huống bình thường chỉ có thể đánh nhâm đốc trận nhưng là một cái có thể tại sân thi đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối võ giả vậy mang ý nghĩa liên tục không ngừng tài phú ta xem trọng cái sừng này đấu sĩ có thể tại sân thi đấu bắt lại trăm t h ắ n g liên tiếp hiện tại mời các ngươi ra giá đi năm mươi vạn giá bắt đầu mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một vạn làm chủ trì người giá bắt đầu thời điểm trong tràng bầu không khí trong nháy mắt nhiệt lên năm mươi mốt vạn năm mươi hai vạn năm mươi lăm vạn sáu mươi vạn giá đấu giá bên trong năm mươi vạn sẽ giao cho đưa tới cái sừng này đấu sĩ người cũng chính là cụ phong tiểu đội trân phong mà vượt qua năm mươi vạn bộ phận đem toàn bộ đều thuộc về sân thi đấu tân hạo hãng yên lặng đứng tại trong sân trung tâm chờ đợi hiện trường đấu giá kết thúc giá đấu giá giá trị cao thấp cùng hắn là không có cái gì quan trọng nhưng lại có chút quan hệ giá trị càng cao dũng sĩ giác đấu cũng đem nhận được tốt hơn đãi ngộ tối thiểu lão bản sẽ góp đối đấu sĩ rất tốt sẽ không để cho hắn nhận ngược đãi sẽ không để cho hắn bị thương sẽ còn cho hắn cung cấp tu luyện nơi trốn như vậy dũng sĩ giác đấu mới có thể tại sân thi đấu phát huy ra thực lực duy nhất không tốt chính là đem vẫn luôn bị hạn chế tự do nhưng là tần hạo h ắ n không quan tâm hắn chỉ cần kiên n h ẫ n chờ đợi đợi chờ mình thực lực tiến thêm một bước cao vượt qua những người này đoán trước sau hắn sẽ chính mình cho chính mình tự do trong t r à n g kêu giá đã đột phá một trăm vạn tham dự kêu giá người đã biến thưa thất đứng lên một tên mập lão bản nhịn không được hắn lo lắng sẽ có đại nhân vật nhận được tin tức tham dự vào trực tiếp gọi ra một trăm năm mươi vạn còn lại mấy cái cạnh tranh người lui bước bọn họ cảm thấy cái này tần tầm trước mắt biểu hiện ra thời điểm không có khả năng vượt qua cái giá này giá trị cho dù hắn tại nhiệm đốc kỳ biểu hiện thực lực rất mạnh thế nhưng là sân thi đấu chính là không bao giờ thiếu cường giả nơi này dũng sĩ giác đấu không đơn giản đến từ mặt đất còn có dứt khoát chính là sinh mệnh chi chung người bởi v ì phạm sai lầm bị đánh làm nô lệ thậm chí còn có một ít khách đến từ vực ngoại những người này có sẽ bị b á n được sinh mệnh chi chủ đến những cái kia khách đến từ vực ngoại thực lực càng là cường hãn mười tháng liên tiếp trước đó n h i ệ m đốc kỳ an bài đối thủ đều là thực lực hơi kém chính là chưa từng có làm được qua mười tháng liên tiếp người mà vượt qua mười tháng liên tiếp như vậy mặt ngơi đối cũng đều là hoàn thành qua mười tháng liên tiếp người nếu như ngươi đạt đến trăm thắng liên tiếp như vậy mặt ngươi đối đối thủ cũng là đạt tới hơn trăm thắng liên tiếp người tất nhiên còn có càng nhiều là đối mặt biến dị thú hoặc là một cái trăm thắng liên tiếp người đối mặt mấy cái mười thắng liên tiếp người tóm lại chiến đấu không ngừng nhưng là càng về sau càng khó theo bọn hắn nghĩ tần hạo han tiềm lực cũng chính là trăm thắng liên tiếp tình trạng muốn ngàn thắng liên tiếp cùng vạn thắng liên tiếp cơ hội là không thể nào bởi vì càng về sau càng là xuất sắc dũng sĩ giắt đấu ngược lại sẽ nhận đối thủ cạnh tranh n g m bắn có nhằm vào an bài cho ngươi cường địch thường thắng tướng quân quá ít quá ít cho nên một trăm năm mươi vạn đã đại đa vượt ra khỏi đại đa số người trong lòng giá vị. Liên tại lòng Liên n giá g vị. ư ờ ở chỗ trì y này đều không nói chủ trì người hưng phấn gõ truy chúc mừng vị tiên sinh này lấy ba trăm linh vạn giá cả nhận được cái này phi thường có tiềm lực tận tầm tin tưởng ánh mắt của ngài nhất định sẽ cho ngài mang đến phong phú hồi báo ở đây cái khác người xem n h a u n h a u đóng lại màn hình kết thúc lần này quan sát chỉ có người kêu màn hình v ẫ n sáng hiện trường có nhân viên công tác tới mang đi tần h ạ hãn ngươi trẻ tuổi ngươi cũng nhìn thấy loại cục diện này ta có thể nói cho ngươi coi như ngươi là sinh tử cảnh giới cường giả đến nơi này cũng muốn điệu thấp một chút bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết bên ngoài có bao nhiêu so ngươi càng cường đại hơn người cho nên vì ngươi cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ tốt nhất ngoan ngoãn mà nghe lời nếu có một ngày đạt tới vạn tháng liên tiếp ngươi liền có thể tự do Có thể làm được thể t làm sao? ầ nhân ạ tại o náo náo hãn hiện hắn không định không như hiểu phối hợp, muốn ngươi gật gật vậy sự, sự tuyệt đối sẽ không có kết tốt. Rất tốt, đã ngươi như vậy hiểu được phối hợp, ta đầu, đối đã được đ dĩ có có cục ý sự, sự sẽ y l i ề không cho ngươi khóa cho hiện Nhân ngươi mang ngươi lại, tại tới.、Nhân、viên công tác đem tần hạo hãn mang rời khỏi cuối cùng đi đến trong một cái phòng nơi này ngồi cái kia chụp được hắn người người này chỉ là lạnh lùng nhìn tần hạo hãn một chút thật giống như nhìn một cái hàng hóa đầu tiên ngươi muốn biết một chút ngươi bây giờ vì dạ mà nghị viên mà chiến dạ mà nghị viên chính là của ngươi chủ nhân nhưng ngươi trước mắt là không có tư cách nhìn thấy dạ mà n h ị viên hiện tại chúng ta người sẽ đem ngươi đưa đến một chỗ ngươi ở nơi đó hảo hảo tu luyện lĩnh n g ộ ngày mai bắt đầu liền sẽ an bài cho ngươi đối thủ ngươi muốn tranh thủ mỗi một trận đều đánh thắng bởi vì đánh truyền một trận khả năng chính là tử vong hiểu không t ầ n hạo hãn lần nữa gật đầu sau đó người này trực tiếp phất phất tay có người lại đem hắn dẫn tới một cái phòng riêng bên trong nặng nghề kim loại tường nghiêm mật phòng hộ cửa sắt m ộ t k hóa nơi này liền thành tần hạo hãn nhà mới chương 457, hầm giam gian phòng này quanh đi còn lại đi thật lâu hẳn là dưới đ ấ tân hạo hắn không có đứng lên đi đánh những cái kia vừa nhìn liền rất rắn chắc vách tường cùng cửa sát hắn căn bản không nghĩ lấy chạy trốn thật vất vả tra trộn vào đến sao có thể đi đâu đừng nói là như vậy để phòng xâm nghiêm nhà tù chính là trên mặt đất vẽ một vòng tròn hắn cũng tuyệt đối thành thành thật thật ở chỗ này cái trong vòng hơn nữa hắn rất nhanh phát hiện cái này nhà tù c h ỗ t ố t trong phòng giam cũng không biết là bố trí cái gì vẫn là bản thân liền là tại một cái linh khí đặc biệt dư thừa địa điểm nơi này tốc độ tu luyện thậm chí vượt qua giam khẩu mà lại là vượt qua rất nhiều rất hiển nhiên đây là vì làm các nô lệ thời khắc bảo trì r ồ i dào tinh lực cùng sức chiến đấu mà thiết t r í nhưng lại thành toàn tần hạo hãn mặc dù trước mắt hắn trong tay nhìn như chỉ có một cái trường côn liền cái không gian nhẫn đều không c o cho hắn phân phối nhưng kỳ thật hắn còn có cái gì đồ vật tại phân thân trên tay phân thân trước mắt tại hắn độc lập phân thân trong không gian mỗi khi cần tần hạo hãn tùy thời có thể làm phân thân ra tới bất quá hắn tạm thời sẽ không làm phân thân ra tới trong phòng này có thiết bị giám sát ở tại trong phòng không đợi tu luyện lại có người, tới. người này không có báo tên của mình cảm giác hẳn là hạ mạ nghị viên người tân tầm nếu như ngươi có gì cần có thể đối ta nói ra cần gì dạng đang dược hoặc là dạng gì vũ khí chỉ cần có thể đối lực chiến đấu của ngươi có chút đề cao ta đều có thể thay thế hạ mạ nghị viên đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi có thể đánh thắng là được tân hạo hạ nghi nghĩ ta cần một cái cao hơn phẩm chất trường côn càng cao càng tốt hơn nữa ta còn cần một chút khôi phục tinh thần lực thuốc ta từng tại một lần chiến đấu bên trong bị người cầm giữ tinh thần lực a ngươi nói ngươi vẫn là một cái tinh thần n i ệ m sư người này trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng sở dĩ tần hạo h á n đấu giá thời điểm cạnh tranh cũng không phải là đặc biệt kịch liệt cũng không có dẫn tới những nghị viên khác tham dự cũng là bởi vì tại rất nhiều người xem ra tần hạo h á n không là tinh thần nhiệm sư thành tựu có hạn thế nhưng là hạ mạng h ị viên không giống nhau gần nhất thổ quốc nghị viên vương đặt tìm tới một nhóm vực ngoại cao thủ nhiều lần đối với hạ mạng h ị viên triển khai trả thủ tính khiêu chiến mấy cường giả dũng sĩ giác đấu chiến sĩ hạ mạng h ị viên có chút sức đầu mẹ c h á n hắn không nghĩ tổn thất quá lớn liên muốn tại một số địa phương thắng tiền thiên địa trận cùng sinh tử trận quá khó chuyển về đến, đến rồi cho nên hắn đánh lên nhâm đốc trận chủ ý đây chính là hắn chụp được tần hạo hạn lý do thế nhưng là không nghĩ tới tần hạo hạn thêm mà còn là một cái tinh thần nhiệm sư đây chính là cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ ngươi là giai đoạn gì tinh thần nhiệm sư mới vừa tiến vào hoàng tinh n g ư ơ i này càng là hai mắt tỏa sáng hoàng tinh nhiệm sư tuyệt đối bao trùm đại đa số nhâm đốc kỳ bên trên yêu cầu này có thể thỏa mãn được rồi vấn đề này ta có thể đáp ứng ngươi nếu như ngươi trường côn không thuật tay ta trước cho ngươi đổi một cái phẩm chất hơi tốt hơn một chút bất quá nếu như ngươi nghị phân phối đỉnh cấp trường côn vậy còn muốn xem biểu hiện của ngươi mới được bắt lại trăm t h ắ n g liên tiếp ngươi muốn vũ khí gì đều đáp ứng ngươi không có vấn đề chỉ cần ngươi trước đem khôi phục tinh thần lực thuốc cho ta ngươi t h ủ y thời có thể an bài ta xuất chiến tần hạo hán sở dĩ dám nói ra chính mình tinh thần lực cũng là bởi vì tại sinh mệnh chi chu nơi này hoàng tinh n i ệ m sư cũng không có như vậy hiếm có hơn nữa trước đó kim mao sư tử đều muốn trở về sinh mệnh chi chu làm khôi phục tinh thần lực thuốc có thể thấy được loại thuốc này vật cũng không hiếm thấy yêu cầu này đối phương nếu như cũng không thể đáp ứng cũng liền không xứng làm cái gì nghị viên sau nửa giờ tinh thần khôi phục thuốc đưa tới tần hạo h á n cũng không cần kiểm nghiệm cầm lên một hơi n u ố t vào người kia lại đưa cho tần hạo h á n một đầu t r ư ờ n g côn cái này gọi là xích viêm côn người trước dùng đến đi mặc dù không phải cái gì thần minh nhưng là so trong tay n g ư ờ i đầu kia rác r ư ỡ i mạnh hơn nhiều tần hạo h á n trực tiếp đem côn nhận lấy đặt ở một bên người này lại đưa cho tần hạo h á n một cái hộp cơm rất lớn một cái hộp cơm so được với người bình thường dùng nồi cơm bởi vì dũng sĩ rác đấu đều đặc biệt có thể ăn trong này đều là biến dị thú thịt chỉ có ăn thịt mới có thể tăng lên lực lượng của ngươi ăn nhiều một chút không đủ tùy thời gọi người cho người thêm tần hạo hãn cũng không đáp lời mở ra hộp cơm liền lang thôn hổ hết bắt đầu ăn rất hiển nhiên tần hạo hãn biểu hiện làm người này hài lòng vậy ngươi liền tiếp tục ăn đi đã ăn xong nhớ rõ tu luyện có người sẽ đang theo dõi nơi nào nhìn ngươi đừng nghĩ đến lười biếng chỉ có thắng lợi người mới có tư cách nghỉ ngơi tần hạo hãn vẫn là không trả lời cắm đầu vẫn luôn tại ăn cơm ăn no về sau tần hạo hãn tinh thần lực cũng hoàn toàn khôi phục ngày xưa hoàng tinh n i ệ m lực một lần nữa tràn đầy tại đầu ó c trong đầu cái loại này ngơ, ngơ ngác ngác cảm giác cũng đã biến mất quá tốt rồi ta tinh thần lực trở về như vậy thực lực của ta tương đương chống rông tăng trưởng một nửa người bên cạnh thu thập hộp cơm sau đó đ ố i tần hạo hắn nói hiện tại ngươi phơi bày một ít ngươi tinh thần lực đối theo d i i ông kính là được rồi bên kia sẽ có người nhìn thấy tần hạo hắn q u á t tay hoàng tinh cấp bậc tinh thần lực lập tức xuất hiện tại đầu ngón tay tốt đủ rồi vậy là được rồi như lời ngươi nói hết thể đều là thật từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta bên này trọng điểm dũng sĩ giác đấu chúng ta sẽ nặng bồi dưỡng ngươi. ngươi muốn thường xuyên nhớ rõ ngươi hết thể đều là ai cho vĩnh viễn hiệu trung h o m ạ n nghị viên làm ngươi thu hoạch được trăm thắng liên tiếp sau chúng ta sẽ an bài ngươi thấy nghị viên đại nhân một mặt đến lúc đó ngươi đ á i nộ sẽ tăng lên thêm một bước tần hạo hãng gật đầu đáp ứng đây cũng là hắn chờ mong sự tỉnh trăm thắng liên tiếp lời nói hắn liền có tư cách đi ra cái này trong phòng giam tại toàn bộ trong địa lao hoạt động mà ngàn thắng liên tiếp sau hắn thậm chí có tư cách đi ra hầm giam chuyển tới trên mặt đất ở khi đó hắn thậm chí có trình độ nhất định tự do bởi vì ngàn thắng liên tiếp dũng sĩ giác đấu sẽ không muốn lấy chạy trốn bọn họ đều phải tranh thủ cái kia vạn thắng liên tiếp mục tiêu không thì chạy cũng vô dụng sinh mệnh chi chu căn bản chạy không ra được trừ phi đại nhân vật t a t bài không thì nhiều năm như vậy còn không ai có thể làm được điểm này người kia rời đi về sau tần hạo h ắ n đứng lên đi tới trước cửa nhìn ra phía ngoài xem hắn chỉ có thể nhìn thấy đối diện hai cái nhà tù hắn đi ra lúc người đối diện cũng đang nhìn hắn một cái người gầy cách cửa sát đối tần hạo h ắ n hắc hắc cười lạnh tiểu tử ngươi là h ã m à nghị viên người sao đúng thế vậy ngươi thật chính là vô cùng bất hạnh a khả năng lần thứ nhất chiến đấu liền muốn bỏ mạng vì cái gì nói như vậy bởi vì đối thủ an bài thường thường đều là an bài đối diện nhà tù hai người ta cho ngươi biết ta là vương đạt nghị viên người hơn nữa ta đã thu được cựu liên thắng trận tiếp theo lại thắng lời nói ta chính là mười tháng liên tiếp đến lúc đó ta liền có thể hưởng thụ xa hoa nhà tù lãnh ngộ mà ngươi người mới này đi vào ngay tại ta đối diện ngươi nói ta sẽ tha ngươi sao n h à nhà tù còn có xa hoa đúng vậy có thoải mái dễ chịu giường cùng tủ lạnh ăn cái gì uống cái gì cũng có so cái này âm u chuột ổ mạnh hơn nhiều bất quá ngươi sợ là không có cơ hội nhìn một chút đến ngày đó người gây hát hát nghe răng cười chân quý ngươi bây giờ cơ hội đi bởi vì ngươi rời đi nơi này liền sẽ không trở lại nữa nói xong hắn đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ khủng bố biểu tình giống như muốn cố ý hù dọa tần hạo hắn một chút cái biểu tình này hắn luyện tập thật lâu tối thiểu cũng có thể để cho người ta chân kinh đề phòng đây là cơ bản cảm xúc phản ứng tự nhiên nhưng là hắn thất vọng đối diện tần hạo hắn nếu như không là sống sờ sờ đứng ở nơi đó hắn quả thực muốn cho là chính mình đối tạng đã làm ra biểu tình gần như chết lặng nhìn hắn một cái tần hạo hắn cũng không trào phúng cũng không cười gằn xoay người lại tu luyện thật hắn a nhàm chán người gây rất không vui chương 458, m ộ t quyền tân hạo hán trở lại trong phòng ngồi trên giường dưới bắt đầu tính mạng của hắn chi chu lần thứ nhất tu luyện theo nhâm đốc sơ kỳ đến hậu kỳ bình thường tới nói đây là một cái quá trình khá dài bình thường hóa kính kỳ tu luyện tư chất tốt một chút đại khái cần năm năm đến m ộ ư ơ i năm tân hạo hán dùng hai năm hoàn thành thuộc về cực độ biến thái cái loại này loại hình mà nhâm đốc kỳ tu luyện có thể đến cảnh giới này không có chỗ nào mà không phải là thiên tư thông minh bình thường cũng cần thời gian hai mươi năm thậm chí có ít người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá cảnh giới này nhưng là tần hạo hãn tốc độ nhất định rất nhanh bởi vì hắn kỷ kinh bắt mạch toàn bộ đà thông l à hoàn c h ỉ n h đà thông không có một tơ một hào lo lắng cho nên tần hạo hãn định cho mình một mục tiêu nhiều nhất trong vòng 5 năm năm hắn nhất định phải đà thông thiên địa nhân tam tiểu tiến vào thiên địa cảnh giới khi tiến vào thiên địa cảnh giới trước đó hết t h ể sự tình hắn đều sẽ lựa chọn h ầ n nhẫn mới vừa tiến vào nhâm đốc hắn hiện tại cần một cái tích lũy thời gian cùng quá trình đem cảnh giới ổn định lại sau đó lại sùng kích nhân chi tiểu cửa sổ linh khí tản mát đi vào khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng yên lặng vận chuyển đan điền lực lượng từng k i a từng sợi linh khí tiến vào thân thể này vừa tu luyện chính là suốt cả đêm đến ngày hôm sau bình minh thời điểm bên ngoài đưa cơm người tới t ầ n hạo hãn mới từ trạng thái tu luyện khôi phục lại vẫn là ngày hôm qua cá nhân t ầ n tầm hôm qua theo dõi ngươi người nói ngươi hoàn toàn không có lời biếng bất quá ta muốn cùng ngươi nói một chút tuyệt đối đừng khoe khoang ngươi bây giờ hoàn toàn không nghỉ ngơi trạng thái ta không cho rằng ngươi có thể kéo dài bao lâu, kiên trì một ngày hai ngày còn có thể vẫn luôn kiên trì sao tân hạo hãn khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ cũng không tranh luận cái gì tần i ế hạo hãng ngẩng đầu nhìn bên ngoài một chút chỉ thấy đối diện nhà tù người gầy chính nhìn hắn cười hắc hắc người gầy còn đối đưa cơm nhân đạo vương đầu nhi người đoán hôm nay là ta thu hoạch được mười tháng liên tiếp vẫn là tiểu tử này cầm tới thủ tháng đâu vương đầu nhi cười cười ngươi cũng đừng cho ta ba hoa ngươi cũng chưa chắc liền chắc thắng bất quá ta hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về đi ha ha ha kia vương đầu nhi thế nhưng là phải thất vọng bởi vì ta đem dùng một trận hoàn mỹ thắng lợi tới đón tiếp ta mười tháng liên tiếp tiểu tử này máu tươi chính là để dùng cho ta mười tháng liên tiếp tế cờ vương đầu nhi cũng không để ý hắn cái này người gầy không thuộc về hạ mạ nghị viên trận doanh tần hạo h à n ăn cơm xong sau vương đầu nhi bàn giao hắn vài câu hôm nay ngươi muốn chuẩn bị nên đón trận chiến đầu tiên có dũng sĩ、si、giác đấu một ngày thậm chí sẽ đánh mấy trận bất quá hôm nay liền an bài ngươi đánh một trận tần hạo han rốt cục mở miệm nói chuyện phải nhanh chóng kết thúc vẫn là chiến đấu ngươi nếu có thể thắng đó là đương nhiên là nhanh nhanh kết thúc tốt bởi vì này sẽ tiết kiệm thời gian còn giảm bớt ngươi bị thương cơ hội dũng sĩ giác đấu quyết đấu không nên suy nghĩ nhiều có thể bao nhanh liền bao nhanh rõ ràng tần hạo hắn ăn no về sau lần nữa cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện giống như nói chuyện những nội dung này đối tâm tình của hắn không có chút nào ảnh hưởng cũng không cần giống người bình thường như vậy ăn no rồi nghỉ ngơi một chút cái gì cái này thật không biết ngươi là giả vờ vẫn là một cái trời sinh tu luyện của nhân vương đầu nhi thu dọn đồ đạc rời đi một lát sau đối diện người gầy đưa cơm người cũng tới người gầy một bên ăn vừa cùng đưa cơm cho chuyện người kia còn đối với hắn không ngừng căn dặn nhớ rõ một hồi tốc chiến tốc thắng nhưng là lúc giết người thủ đoạn tàn nhẫn một chút nơi này người xem đều thích tàn bạo cái loại này thủ đoạn ôn hòa một chút đều không được hoan nghênh càng như vậy sự nổi tiếng của ngươi càng cao có thể là vua đạt nghị viên kiếm càng nhiều tiền ngươi nhận được đãi nộ g cũng liền càng tốt yên tâm đi ta đối thủ xác định chưa xác định chính là đối diện nhà tù cái này mới tới ngươi hiểu rõ hắn sao người gầy cười hắc, hắc. l ã o hổ không cần lại hiểu rõ chuột thực lực dù sao đều là một móng vuốt chụp chết hàng không phải sao ha ha ha vậy đem óc của hắn đánh ra đến hai người nói tàn nhẫn lời nói kỳ thật chính là cố ý tại cho tần hạo hãn nghe đây là một loại chiến thuật tâm lý làm cho đối phương sợ hãi bất quá bọn hắn một bộ này hoàn toàn là làm không công tần hạo hãn nghe được nhưng là không có có bất kỳ cảm giác gì nếu là nói ngoan thoại có thể h ù chết người như vậy cũng không cần tập võ người gầy vẫn luôn tại đối diện trong phòng giam làm ra các loại tư thái cực điểm có khả năng đe dọa tần hạo hãn mà tần hạo hãn giống như chưa tỉnh vẫn luôn tại tu luyện cái này khiến chỗ tối quan sát người trong lòng có chút sợ hãi thán phục cái này mới tới tần tầm nếu như không phải cố ý giả ra này một bộ tư thái như vậy người này cũng thật là đáng sợ một chút thời gian trôi qua ba giờ tần hạo hãn sân thi đấu trận chiến đầu tiên bắt đầu có người phân biệt đem hắn cùng người gầy mang theo ra ngoài đi hai đầu khác biệt thông đạo thông qua một cái dưới đất thang máy đi thẳng tới mặt đất tần hạo hãn lần này không có vào lồng trực tiếp được đưa tới một cái cửa vào trước tần tầm nơi này là mười tháng liên tiếp trở xuống sân thi đấu diện tích không lớn người quan sát số cũng không tính quá nhiều nhưng là cũng có người quan sát mỗi một cái sừng đấu sĩ đều phải trải qua một đoạn này chỉ có không ngừng thắng lợi xinh đẹp thắng lợi mới có thể để cho ngươi tích lũy càng ngày càng nhiều fans hưởng thụ càng ngày càng tốt đ á i ngộ cho nên ngươi muốn biểu hiện tốt một chút yên tâm đi tốt ngươi rõ ràng là được thời gian không sai biệt lắm ngươi ra trận đi cửa mở ra tần hạo han đi tới trong sân đấu cùng lần trước sân kiểm tra không sai biệt lắm ở giữa một cái hình tròn chung quanh có rất nhiều video màn hình bất quá đại đa số đều là ám người quan sát chỉ có mười, mười cái. chủ trì người không phải lúc trước chủ trì người cảm giác như là cái nghiệp dư ở trên màn ảnh mặt mà tù mày cho phát biểu các vị trận này quyết đấu cũng co xem chút đó chính là sấu kiếm khách có thể hay không hoàn thành mười tháng liên tiếp tin tưởng ở đây người tới đều là xem sấu kiếm khách ra, cái này võ giả xác thực thực lực không tệ thậm chí có người dự đoán hắn có hoàn thành ba mươi tháng liên tiếp khả năng hiện trường vang lên mấy cái tiếng vô tay có mấy người đang kêu gọi sấu kiếm khách hẳn là hansfens còn có sấu kiếm khách đối thủ một cái tên là gọi là tần tầm người đây là hắn trận đầu quyết đấu ta còn không biết hắn bất luận cái gì tư liệu chỉ có thể cầu nguyện hắn không nên chết quá thẳng đi hoan nghênh xấu kiếm khách ra trận cửa đối diện mở ra người gầy đi đến hắn đ u ô i chung quanh giơ cánh tay lên hướng phen ra hiệu chỉ cần hắn đánh thắng trận này hắn liền có thể tiến vào cao hơn quyết đấu sân bãi người ở đó khi không phải nơi này có thể so sánh được hôm nay đối với hắn là cái ngày rất trọng yếu là hắn giác đấu trường đánh ra danh khí một ngày mọi người đang kêu gọi tên của hắn xấu kiếm khách dùng kiếm của ngươi chém đứt cái kia đầu người lên đi ta áp năm trăm khối cửa ngươi thắng buổi tối hôm nay ở nơi đó ăn cơm phải xem ngươi rồi người gây tư thái làm đủ từng bước một ngửa đầu đi tới tần h ạ o h ã n trước mặt tiểu tử ngươi hẳn là hối hận tại trong phòng giam không có hảo hảo van câu ta nếu không ngươi bây giờ có thể nhận được một cái toàn thây lời còn chưa dứt đột nhiên trước mắt một cái nắm đấm cấp tốc phóng đại căn bản không có trốn tránh cơ hội một quyền đánh bể đầy trời máu thịt nát bay lên mấy chục mét tốt thật giống như người nổ tung đồng dạng tần h ạ o h ã n một quyền đánh ra xoay người rời đi trực tiếp biến mất tại vào trong cửa chỉ để lại hiện trường chủ trì người cùng người xem trợn mắt há hốc mồm chương bốn trăm năm mươi chín cựu liên chiến hiện trường người đều t r o n g váng sinh mệnh chi chu bên trong sân thi đấu đánh bạc đã thành mọi người sinh hoạt một bộ phận nơi này cơ hội là toàn dân áp chú toàn dân tham dự những cái kia xuất sắc dũng sĩ dắt đấu thậm chí đều có khổng lồ hội phan hâm mộ thể bọn họ cũng thỉnh thoảng sẽ thấy chói sáng người mới xuất hiện này cũng không kỳ quái s ấ u kiếm khách coi như thua cũng là bình thường nhưng là tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến s ấ u kiếm khách sẽ lấy loại phương thức này truyền t r u y ề n dối tinh dối mù không có chờ phản ứng lại liền trực tiếp thua mất mạng muốn nói tần hạo hãn là có chút đột nhiên ra tay h i ể nghi nhưng là hai người đều vào sân c h ẳ n g khác nào chiến đấu bắt đầu xấu kiếm khách bản thân buông l ò n g chủ quan là một mặt cũng không thể không nói cái kia gọi là tần tầm người thực lực tuyệt đối không kém ở đây một số người phẫn nộ xé toan bọn họ mua áp chủ vé chửi ừ ấm lên hôn đ à n thế mà hại ta thua tiền n g ư ơ i xong n g ư ơ i xong tần tầm đúng không lần sau ta nhất định khóa chặt ngươi chiến đấu bởi diễn liền xem ngươi chừng nào thì chết mặc dù thua tiền rất tức giận bất quá ta cảm thấy cái này tần tầm tựa hồ có thể áp một áp trận tiếp theo áp điểm nhỏ nhìn xem tiềm lực của hắn như thế nào trận này tính ngẫu nhiên tương đối lớn Có người tương đối lý trí, nhìn ra tần hạo lực, có cựu địch. người tương nhìn tần hãn người tần hãn này đối tiềm Loại tiểu thi trí, ít thì đấu, lý là ra hạo hạo vì xem bởi ê n trong sân đấu mỗi ngày đều có mấy ngàn trận đánh, bọn họ những người này cũng đều không phải cái gì có tiền, ánh mắt cũng là có hạn. Ngược lại là đưa tần hãn người tiến vào bị giật nảy mình. mắt giật hạo vào gì đấu đều đều đưa mấy mỗi phải cái lại là là có có có họ bị b vì bọn hắn tại cửa ra vào nơi này kéo một điếu thuốc sau đó muốn đi xem trực tiếp kết quả thuốc lá vừa mới rút hai cái tần hạo hãn liền trở lại người người người người tại sao trở lại đánh xong cho nên liền trở lại nhanh như vậy người như thế nào đánh t ầ n hạo hãn khoa tay một cái ra quyền động tác liền đánh như vậy không nói ta còn muốn trở về tu luyện nói chuyện quá trình bên trong hắn cũng là vừa nói vừa đi không có một chút dừng lại làm trông coi hắn người nhanh lên theo sau đi đường quá trình bên trong trông coi cũng là âm thầm chấn kinh cái này tần tầm xem ra muốn gây nên coi trọng t ầ n hạo hãn về tới nhà tù không nói hai lời ngồi xuống tu luyện mà lại là lập tức tiến vào trạng thái trông coi người lui đi bọn họ cảm thấy muốn đem chuyện này ra bên ngoài lộ ra một chút cái này tần tầm muốn trọng điểm quan sát một đêm tu luyện tân hạo hãn nội lực trong cơ thể dần dần ổn định lại hắn n g mở đầu nhìn một chút đỉnh đầu thiết bị giám sát cảm thấy vật này có chút vướng bận nếu như phân thân cũng có thể thả ra lời nói hắn liền có thể một bên tu luyện nội lực một bên tu luyện tinh thần lực chỉ cần đem phân thân tùy ý an trí tại một cái góc bằng vào robot đặc tính không có người có thể phát hiện hắn tồn tại nhưng là hắn bây giờ còn chưa được mười tháng liên tiếp trở xuống tu luyện có người giám thị mười tháng liên tiếp cũng chỉ là thay cái phòng mà thôi theo dõi vẫn còn ở đó hắn nhất định phải nhanh đạt tới trăm tháng liên tiếp như vậy hắn liền có thể thu hoạch được một cái đơn độc phòng còn có thể tại trong nhà giam qua lại hắn không cần qua lại nhưng là tinh thần lực tu luyện cấp bách đợi đến buổi tối đưa cơm vương đầu nhi tới thời điểm thần hạo hán đưa ra ngày mai chí ít an bài cho hắn chín trận đấu vương đầu nhi c h ấ n kinh chín trận chỉ sợ đánh không hết ta ta hy vọng đánh cái loại này liên tục khiêu chiến có thể trực tiếp an bài cho ta chín cái đối thủ ta không cần ra sân thi đấu rất nhanh liền sẽ đánh xong vương đầu nhi vớt vớt cái mũi tốt ta ta thử xem an bài cho ngươi bất quá ngươi tốt nhất bản thân có cái cân nhắc có can đảm liền đánh chín trận đều là cứng giả nếu là đánh thua một trận chúng ta bên này nhưng đánh không nổi người kia coi như ngươi thắng t h ắ trận chỉ sợ cũng phải bị xử tử không sao ta sẽ không thua tốt có chi k h í ta đây liền an bài cho ngươi vương đầu nhi cũng tương đối thích tần hạo hãn tỉnh táo chuyện n à y hôm nay cũng cho hắn rất lớn lòng tin hào hứng đi tần hạo hãn nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện ba rất mau tới ngày hôm sau mười tháng liên tiếp trở xuống sân bãi n ê n đón một lần bộc phát loại này sân bãi cơ bản thuộc về bên ngoài trận chú ý người không nhiều muốn đạt thành mười tháng liên tiếp cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng tháng liền tám chín trận sau đó thất bại trong gang tất sự tình chỗ nào cũng có nhưng là một lần khiêu chiến chín trận người thật sự là không nhiều mặc dù người như vậy trước kia cũng có nhưng là có thể hoàn thành về sau cơ bản đều sẽ trở thành một cái tương đối nổi danh dũng sĩ giận đấu mà chiến đấu như vậy vở diễn có thể áp tiền cũng nhiều vương đầu nhi cho t ầ n hạo hạn an bài chín người trong đó năm cái đều là tám t h ắ n g liên tiếp thậm chí cựu liên thắng làm thi đấu chuyện ra tới sau bên này tiểu sân thi đấu lập tức làm ra tuyên truyền rất của người mới một quyền đánh bể đối thủ sau tuyên bố cựu liên chiến h i ệ chết vào tay a y rửa mắt mà đợi đánh cược lửa nóng đang trong quá trình mở ra loại này đánh cược có thể mua tiểu điểm cũng có thể mua đại điểm đại điểm chính là cược một phương nào chiến thắng tỷ lệ đặt cược khá thấp tiểu điểm thì là cược kết quả cuối cùng là tại thứ mấy trận kết thúc mua tiểu điểm người đều là không coi trọng kia đơn độc khiêu chiến chính người bởi vì đơn độc phía kia chiến thắng liền không tồn tại tiểu điểm tình huống ba một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày hôm sau đến tần hạo h á n đi theo vương đầu nhi lần nữa đi tới sân thi đấu vương đầu nhi vẫn là như là giống như hôm qua không có cho tần hạo hãn mang bất luận cái gì giam cầm đạo cụ hắn thấy tần hạo hãn người như vậy là sẽ không làm những cái kia chuyện ngu xuẩn điểm ấy nhãn lực hắn vẫn là có vẫn luôn tiến vào sân thi đấu tần hạo hãn phát hiện hôm nay người so với hôm qua nhiều hơn không ít hôm qua chỉ có hai ba mươi người hôm nay lại có hai ba trăm người nay ở ngoại vi sân bãi là rất hiếm thấy sự tình có thể thấy được sân thi đấu tuyên truyền vẫn là có hiệu quả nhất định làm tần hạo hãn lên sân khấu thời điểm hiện trường rất t h n lặng mọi người đều lấy đánh giá ánh mắt nhìn hắn mặc dù hôm qua hắn một quyền kinh diễm nhưng là đánh thắng một trận cùng đánh thắng chín trận là hai khái niệm đừng nói xấu kiếm khách thực lực chỉ có thể coi là bình thường c hắn í trí n luân chiến cũng đủ làm cho rất nhiều người ăn không tiêu. Chủ người hôm nay giới thiệu tần hạo hạn thời điểm nhiệt tình rất nhiều. Các vị khách quý, cái này chính tần chúng sân ngôi hiện h cho Chủ hôm thiệu hạo thời khách thi hôm h là làm là xa ta sao qua của tiêu. quý, đấu biểu Các cái giới điểm mới, đủ tầm, một rất rất vị thật cho h là làm ắ nói cảm giác được c mới, hôm dung động không người đã như lâu nhìn kình hắn hôm nay ta thật thấy vậy bạo hay không còn có thể còn sáng tạo mới có tạo m ớ ghi chép, chút có ta x e mang trọng hắn. Hắn nói m theo lừa dối tính ở đây tên rào hoạt cũng không có mấy người cầm lấy giấy nợ của hắn rất nhiều người vẫn là xem trọng chín người bên kia sẽ chiến thắng có lẽ cái này tần tầm có thể đánh ba trận bốn trận nhưng là trận thứ năm bắt đầu liền đều là tám thắng liên tiếp trở lên c ứ n g giả hắn không có khả năng thắng người ở chỗ này nhao nhao tập trung cao tới chín mươi sáu phần trăm người cũng không coi trọng tần hạo hãn chiến thắng tần hạo hãn cũng không thèm để ý từ hôm nay về sau hắn liền sẽ thoát ly cấp thấp dũng sĩ giác đấu thân phận đi đến khắc một bậc thang khoảng cách mục tiêu của mình xem như tiến lên một bước theo chủ trì người tuyên bố thi đấu bắt đầu tần hạo hãn trước mắt xuất hiện đối thủ thứ nhất người này vừa mới vào sân mới vừa đi ra cửa kia một bước tần hạo hãn một trưởng ờ n liền người mang binh khí cắt thành hai nửa. Kế tiếp, hiện trường lại yên tĩnh g lại hai khí cắt tiếp, t 460, cựu liên thắng. Tần hãn trường một Hảo đánh chết một cái đối thủ hắn cái thứ hai đối thủ thậm chí còn không có chuẩn bị kỹ càng vốn dĩ cái thứ hai đối thủ đối với mình xếp tại thứ hai còn có chút phê bình kín đáo bởi vì hắn thấy bên ngoài cái kia tiểu t ử không biết trời cao đất rộng rất có thể tại trận đầu liền bị người cho xử lý chính mình chưa chắc sẽ có lên sân khấu cơ hội nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này cơ hội đến nhanh như vậy đang muốn ghé vào khe cửa nhìn ra phía ngoài xem thật giống như một cỗ máu tươi đột nhiên r ộ i tại trên cửa sau đó cửa liền mở ra sửng sốt một chút sau đó trong lòng vui mừng từ bên trong nhảy ra ngoài bước chân còn không có đứng vững đối diện tần hạo hắn đã manh đ á n h tới người tại không trung xoay tròn thiểm điện một chân đánh ra tới loa toàn á n g kỉnh người này căn bản đến không kịp trốn tránh hai tay thập tự giao nhau ra bên ngoài đón đỡ tiểu tử đừng quá coi thường ta mở cho ta vanh ba s ư ba cánh cửa này còn chưa kịp rơi xuống cái thứ hai đối thủ liền trực tiếp bị đạp trở về trong môn người tạ i rơi xuống đất thời điểm một ngụm máu tươi p h u n tới sau đó hết thể liền bị cửa cho n g ă n cách vô luận hắn sống hay chết bị đánh về trong cửa trận này hắn đã không có tư cách húng chi tần hạo hãn trong lòng phi thường rõ ràng đối thủ đã chết vừa mới còn tại t ĩ n h tĩnh nhìn đám người có chút táo động tiểu t ử này hơi mạnh nha hai chiêu giải quyết hai cái đối thủ hơn nữa động tác hoa lệ còn bạo lực quả thực là để cho người ta huyết mạch phu trương có người mặc dù thua tiền nhưng lại kìm lòng không được cho tần hạo hãn khen hay những chuyện này căn bản là không có cách tả hữu tần hạo hãn tâm thái hắn lập tức chạy đạo thứ ba cửa chạy qua đối thủ xuất hiện một quyền giải quyết ngựa không dừng vó thẳng đến đạo thứ tư cửa lại là một quyền giải quyết nhanh chóng đến đâu đi vào thứ năm cánh cửa trước cửa cánh cửa này chỉ làm ở một đường nhỏ sau đó ẩm vang liền đóng lại đối thủ trực tiếp từ bỏ đây càng là làm hiện trường một mảnh xôn xao từ bỏ chuyện khiêu chiến không phải chưa từng xảy ra nhưng là chín cái khiêu chiến một cái lại còn có từ bỏ đây cũng là kỳ hoa bất quá cái này cũng bên cạnh chứng minh cái này tần tầm sức chiến đấu cường hãn phía trước mấy người thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi cựu liên trong chiến đấu trước năm người thực lực đều không mạnh bất quá sáu bảy tám chín lại một cái so một cái cường rất nhiều không có cam lòng người đều hy vọng tần hạo hãn ở phía sau bị người đánh chết như vậy bọn họ mới có thể không t r u y ề n tiền hoặc là ít t r u y ề n tiền đạo thứ sáu cửa mở ra bên trong ra tới một cái đen đại hán một cái tám t h ắ n g liên tiếp cường giả mặc dù không có như là xấu kiếm khách như vậy cựu liên thắng nhưng lần à y cũng không đại biểu cựu liên thắng liền nhất định so tám tháng liên tiếp cường cũng có thể lần à hoàn toàn gặp không giống không người chiến sĩ ảnh hưởng, bóp được đối Đại đến đó đến. đ trước bước to lớn, bước có chiến chân tối, muốn hiện liền Tiểu thủ xuất to tử ta nát nhau. Hán nhận ảnh nệnh lớn sau, lao sĩ ẩm ẩm u của g ư ơ i l ầ này n tần hạo h á n không hề động hắn trực tiếp hai tay một lưng hai mắt ngưng lại một đạo tinh thần sung kích đánh ra ngoài hoàng tinh cấp k h á c tinh thần nhiệm sư đủ để nghiền ép phần lớn nhâm n ố c kỳ hiện nhiên cái này đại hán tinh thần lực căn bản không có đạt tới hoàng tinh bị tần hạo hãn tinh thần sung kích một kích nổ đầu trong mắt trong nháy mắt q u y t tán người té ngã tại tần hạo hãn trước người năm mét nơi khơi dậy trên đất bụi mù có nhân viên công tác cấp tốc tiến lên đem thi thể của hắn kéo đi cái thứ sáu đối thủ như vậy bị diệt s á t kế tiếp là cái thứ bảy c ử a mở ra nhưng không thấy người hiện trường người xem nghị luận ở mỹ chuyện gì xảy ra người đâu có phải hay không sai lầm các ngươi dũng sĩ giác đấu đâu làm thứ gì l a o tử áp tiền thế mà không nhìn thấy người cái sừng này đấu sĩ đi nơi nào chủ trì người không có trả lời nhân viên công tác cũng không có trả lời nhưng là cũng có một chút lão người xem không hỏi bởi vì bọn hắn biết chuyện gì xảy ra thậm chí có ít người còn lộ ra vẻ tươi c ư ờ i đại ý theo bọn hắn nghĩ tần hạo hãn tuyệt đối không qua được cửa này tần hạo hãn cũng là hai mắt k h é p h ở đứng ở nơi đó bắt phong bất động t h ẳ n g đến một phút trôi qua hắn lại đột nhiên giơ tay lên lập trường như lao một trường trước tắm một chùm máu tươi tại không trung tái hiện thật giống như trống rông xuất hiện sau đó chính là một người ảnh hiện lộ ra nhưng là xuất hiện thời điểm liền đã phải xong đời bởi vì tần hạo hãn một trường đã xuyên thủng b ộ ngực của hắn rất nhiều người lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、không phải là không có người mà là người này cây nay đã ân thân hắn ẩn thân rất lợi hại thành công lừa gạt được ở đây phần lớn người nhưng lại không có g i ấ u giếm được cái kia tần tầm nhất cử nhất động của hắn đã sớm tại tần tầm trong ánh mắt quả quyết một trường ra tay trực tiếp đánh chết cái sừng này đấu sĩ có chút chết không nhắm mắt ý tứ hắn không thể lý giải hắn như vậy thành công ẩn thân tại sao không có vào tay một chút hiệu quả hát cám đánh tới ý thức biến mất có nhân viên công tác lại tới đem này kéo đi đạo thứ tám cửa tùy theo mở ra cánh cửa này vừa mở liền thanh thế kinh người bên trong mười mấy thanh phi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ mang theo một đạo kiếm khí dòng lũ g à o thét lên đối tần hạo h á n giết tới đây rất nhiều người xem lần nữa phân chấn lên lòng tin cái sừng này đấu sĩ mới là bằng ngạnh thực lực nói chuyện người như vậy nhìn mới khiến cho người yên tâm t ầ n t ấ m rốt cuộc có hay không bản lĩnh thật sự lần này có thể kiểm tra xong đến rồi tần hạo h á n đối mặt mánh liệt mà đến kiếm khí đưa tay rút ra chính mình xích viêm côn đây là vương đầu nhi đưa cho hắn hiện tại có thể lấy ra sử dụng đối mặt g à o thét kiếm khí hắn dơ cao trường côn một côn quất đi xuống một đao đập thủy một côn khai sơn giông tháp kiếm khí bị một côn tách ra theo tần hạo hạn thân thể tả hữu xe qua mà một côn này quang mang lại như thế l ó a mắt cho người ta một loại căn bản là cảm giác không cách nào ngăn cản Bành bất bản bị là là là chấn chiến, hiện danh Danh cùng, chùn thanh trường kiếm đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất, đã mất đi chủ nhân thúc đẩy, không còn luận người nhưng căn không nhìn người. Hắn chưa kịp nói ra tên, cũng chưa kịp lộ mặt, cứ như côn đánh huyết chủ thúc chỉ thấy khí, thấy thúc khí chưa chưa chết. Đại địa đất đều đầu đất, đã đi đẩy, được đẩy cuối Mười kiếm rơi cái vi Mọi kiếm kiếm kịp kịp ra có người đối tần hạo thực lực. có cứ xuất mấy mất mặt một một mặt mặt, một To sâu. sâu lộ gì vậy vụ. gia hỏa này căn bản cũng không hẳn là ở lại đây hắn hẳn là đi cấp bậc cao hơn sân thi đấu chiến đấu cũng không ai tin tưởng người thứ chín có thể chiến thắng hắn sự thật cũng là như thế người thứ chín mở cửa sau vậy mà cũng muốn đóng cửa chạy trốn tần hạo hãn lần này phong bị đ ố i bên kia một chiêu thu cách không nhất vật chạy trốn người trực tiếp bị từ trong cửa kéo ra ngoài không đợi rơi xuống tần hạo hãn trong tay một đạo tất cả mọi người không thấy được kim khí lặng yên không tiếng động bắn ra trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn chờ hắn bị tần hạo hãn thu tới bên người thời điểm đã là một bộ lạnh băng thi thể hơi vung tay đem thi thể vứt bỏ tần hạo h ắ n quay người đi trở về hắn không cần tiếp nhận mọi người gieo họ cũng không để ý có người đối với hắn căm thủ lần chiến đấu này hắn thắng bắt đầu từ ngày mai hắn liền sẽ có được càng tốt phòng cùng đái ngộ đồng thời có thể hướng trăm thắng liên tiếp khởi s ư ớ n g khiêu chiến chương bốn trăm sáu mươi một ngắm bắn hoàn thành cựu liên thắng sau tần hạo hắn không tiếp tục trở lại cái kia trong phòng giam mới nhà tù đã chuẩn bị xong mặc dù đều là hạn chế tự do thân thể nhà tù nhưng là nơi này đãi ngộ lại tốt nhiều lắm cái gì trong phòng thoải mái hơn giường càng nhiều được rồi liền hướng ngươi hôm nay biểu hiện ta xem cái phòng này ngươi cũng lại không được quá lâu vương đầu nhi nói hai câu đột nhiên hạ giọng tần tẩm nói thật ngươi có nắm chắc tại trăm thắng liên tiếp trở xuống buổi diễn tất tháng sau t ầ n hạo hãn n ở nụ cười tất thắng vương đầu nhi nếu như muốn phát tài cứ việc gáp tiền tại trên người ta vương đầu nhi trên mặt thần sắc hưng phấn lộ rõ trên mặt cùng n g a y cho tần hạo hãn đưa tới cơm canh cũng là càng thêm ngon miệng sau một đoạn n g à y t r ò n t ầ n hạo hãn tiến vào một cái ngắn ngủi bình một kỳ b a n g vào thực lực của hắn đánh bại một cái trăm thắng liên tiếp trở xuống nhâm đốc kỳ võ giả căn bản không cần tốn nhiều sức có lẽ duy nhất phải lo lắng chính là mình biểu hiện không nên q u á trói mắt dù sao nơi này là mười trận thắng liên tiếp hắn bình thường không cần một chiêu đánh bại đối thủ cơ bản đều là tại trong vòng ba chiêu mỗi ngày đánh năm trận mỗi ngày đều là khá lớn ưu thế chiến thắng năm trận thời gian trôi qua từng ngày đảo mắt liền đi qua mười bảy ngày t ầ n hạo hãn đã thu được chín mươi lăm t h ắ n g liên tiếp tại mười t h ắ n g liên tiếp bên trong sân đấu hắn cũng bởi vậy đánh ra danh khí、Phần、số lượng mỗi ngày đều đang gia tăng mỗi ngày quan sát hắn thi đấu người cũng càng ngày càng nhiều mặc dù còn không cách nào cùng trăm t h ắ n g liên tiếp những cái kia so sánh nhưng là đã tính phi thường xuất sắc có ít người trước đó còn ghen ghét t ầ n hạo hãn làm hại bọn họ thua tiền nhưng là cũng đều từ từ thay đổi tâm tính đã hắn thực lực mạnh như vậy áp chú ở trên người hắn chẳng phải có thể thắng trở về mỗi ngày áp tần hạo hãn người càng ngày càng nhiều rất nhiều người bởi vậy kiếm tiền chuyện này mặc dù còn không có truyền đạt dạ mạ nghị viên trong lỗ thai nhưng lại bị dạ mạ nghị viên đối thủ phát hiện vương đạt cùng dạ mạ là t ử đối đầu hãn thủ hạ người cũng là như thế hai bên thủy hỏa bất dung đầu tiên phát hiện tần hạo hãn biểu hiện tốt chính là vương đạt thủ hạ ba sân thi đấu trong một cái phòng vương đạt mấy tên thủ hạ ngay tại thảo luận ha ha mấy ca nghe nói không dạ mạ bên kia mới tới một cái rất ngưu bức nhâm đốc võ giả ta nghe nói gọi tần tầm phải không đúng vậy tiểu tử này đã hoàn thành chín mươi lăm tháng liên tiếp ta xem qua hắn thi đấu video thực lực mạnh phi thường có một cái không nghe nói có chút không tin có thể mạnh bao nhiêu mười tháng liên tiếp cùng trăm t h á n g liên tiếp buổi diễn căn bản cũng không phải là cùng một cái khái niệm đi kia là ngươi không có chú ý bất quá ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi tiểu tử này nếu như ngày mai còn có thể thắng lợi năm trận hắn liền sẽ xuất hiện tại nhiệm đốc kỳ trăm t h á n g liên tiếp trong sân đến lúc đó khả năng liền ý hiếp được ích lợi của chúng ta mỗi một cái khác biệt buổi diễn đều có không giống nhau người phụ trách ngàn thắng liên tiếp buổi diễn bọn họ phụ trách không lên nhưng là trăm thắng liên tiếp nơi này là mấy người bọn hắn lợi ích chỗ vừa nghe đến có khả năng uy hiếp đến mình lợi ích một người mở miệng nay còn không đơn giản chúng ta chuyện như vậy đã làm rất nhiều trăm thắng liên tiếp không phải dễ dàng như vậy đã thành cho hắn ngắm bắn ở đây không là được rồi bắt đầu người nói chuyện suy nghĩ một chút ta đề nghị vận dụng cấp bậc cao nhất đội dự bị viên không thì khả năng ngắm bắn không được hắn người xác định sao cấp bậc cao nhất ngắm bắn đội viên cũng không thể tùy tiện dùng a dùng nhiều sẽ bị người nhìn ra manh mối vậy cũng phải vận dụng không biết hạ mạng ư ờ i bên kia từ nơi nào tìm đến như vậy một cái biến thái h ắ n g chín mươi lăm t h ắ n g liên tiếp đều chưa từng đi ra ba chiêu trở lên người như vậy các ngươi nói có đáng giá hay không đến kia hai cái bắt đầu khinh thường người cũng s ắ c mặt nghiêm túc đứng lên nếu như là như vậy cái này tần tầm liền thật đáng giá chú ý cha một chút đội dự bị bên kia ngày mai đều a i có rảnh có người lập tức thông qua máy tính t r a xét đứng lên cái gọi là đội dự bị chính là các thế lực lớn tại bên trong sân đấu thiết hạ siêu cường v õ giả mỗi một cái đội dự bị đều có viễn siêu cung cấp bậc sức chiến đấu bọn họ thậm chí rất nhẹ nhàng liền có thể tấn cấp đến kế tiếp chiến đấu trận nhưng là mỗi lần bọn họ thu hoạch được hơn chín mươi tháng thời điểm liền sẽ cố ý an bài thua một trận sau đó tiếp tục lưu tại cái này buổi diễn bên trong nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngắm bắn những cái kia thực lực rất mạnh đồng thời đối bên mình có uy hiếp người nếu như uy hiếp không phải lớn như vậy bọn họ sẽ không xuất động tùy ý làm cho đối phương tiến vào trăm thắng liên tiếp buổi diễn không đơn giản hạ mạ vương đặt bên này có người như vậy cái khác tại sân thi đấu tham dự người cũng đều có người như vậy. chuyện này là không cách nào ngăn lại cơ hồ mỗi một cái hội phải như mỗi điểm bồi một trọng dưỡng dung sĩ đấu, đều sĩ giáp qua vương ậ y với v lớn Đi qua, liền có thể đến trăm thắng liên tiếp bởi diễn sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa, thất bại, liền nốt. đến thắng sáng hơn nữa, thể trăm tạo thất chết. qua, có ích đầu nhi những người kia đã sớm biết những tình huống này nhưng là hắn không có nói cho thần h ạ hãn nói cũng không cách nào tránh khỏi còn có thể tạo thành áp lực tâm lý chỉ có thể bằng vào chính hắn vượt qua nhưng là bọn họ không nghĩ tới vương đặt bên này người vận dụng cấp bậc cao nhất đội dự bị thẩm tra người rất mau tìm đến hiện tại có hai cái siêu cấp đội dự bị viên có hai cái cấp một đội dự bị viên bốn người có thể dùng còn có chính là cấp hai đội dự bị chia làm ba cấp cấp hai cấp một siêu cấp siêu cấp mạnh nhất rất ít vật dụng bình thường đều là cấp một cấp hai xuất chiến nếu như cảm thấy không an toàn liền phái thêm mấy cái một người mở miệng vậy phái một cái cấp một đi bắt đầu đề nghị người trực tiếp bắt bỏ tiếp tuyệt đối không được để cho an toàn bốn người này tất cả đều phái đi ra bốn người quá để mắt cái này tần tầm đi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền cẩn thận một chút không có chỗ xấu cứ làm như thế mặt khác đi xem một chút nghị trưởng người phía dưới nếu có thể lời nói mượn dùng một cái vượt ngoại võ giả tham dự lao thất đến nỗi như vậy chỉnh trọng việc sao chẳng lẽ siêu cấp đội dự bị viên còn không giải quyết được cái này tần tầm có khả năng giải quyết ta cũng không xác định đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện gọi cái kia vượt ngoại võ giả ngay tại cuối cùng một trận lên sân khấu nếu như không dùng đến hắn tốt nhất vạn nhất tần tầm thật đánh bại đội dự bị đây cũng là nhất lớp bảo hiểm liền làm theo lời ta bảo đi mấy người bên trong lao thất là chủ sự hắn xác định những người khác chỉ có thể làm theo rất nhanh bọn họ hành động bắt đầu an bài ngày mai chiến đấu qua ước chừng nửa giờ ngày mai quyết đấu xác định được 96-97 m h a i trận là hai cái cấp một đội dự bị viên xuất chiến nếu như tần hạo hắn còn có thể qua quan như vậy 9 8 9 n m ư t h a i trận thì là hai cái cường đại siêu cấp đội dự bị viên xuất chiến cái cuối cùng đ ư ợ c ngoại võ giả mặc dù đối phương đã đáp ứng nhưng là cơ bản không có người cho rằng sẽ dùng tới hắn l i ê n lao thất cũng là ra ngoài cẩn thận cân nhắc dù sao mấy cái này đội dự bị viên kia sức chiến đấu thế nhưng là siêu cường nhất là hai cái siêu cấp đội viên nếu như bọn hắn có thể trở thành tiên địa cảnh giới thậm chí có đảm nhiệm người chấp pháp thực lực d ạ n mạ yên tâm làm hắn chịu trách nhiệm đốc kỳ trăm thắng liên tiếp sân bãi cũng chính là coi trọng hắn ổn trọng có đôi khi nỗ lực một chút đại giới thậm chí thua thiệt một chút tiền chỉ cần có thể đem nguy hiểm manh mối kiềm chế kia cũng là đáng thời gian rất mau tới tần hạo hãn đổi nhà tù ngày thứ mười tám chương bốn trăm sáu mươi hai cựu tử thần chậm rãi thu hồi nội lực tần hạo hãn có một lần tu luyện kết thúc lại tới đây hai mươi ngày tần hạo hãn đã triệt để ổn định nhâm đốc cảnh giới ổn định cảnh giới kết thúc liền muốn tiến hành bước kế tiếp tích lũy vì đả thông nhân tri kiểu làm chuẩn bị ngày mai không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu tin tưởng ngày mai chính mình cũng sẽ không ở cái này trong phòng giam hắn chân chính có thể nhiều nán lại một đoạn thời gian nhà tù chỉ có trăm thắng liên tiếp nhà tù cùng ngàn thắng liên tiếp nhà tù mặc dù trăm thắng liên tiếp cùng ngàn thắng liên tiếp đã có nhất định tự do trình độ nhưng là tần hạo hãn cũng không cần tại thực lực tuyệt đối không đủ trước đó hắn không muốn tham dự bất cứ chuyện gì thậm chí tìm kiếm cha mẹ đều có thể hơi về s a u để để dù sao đã trôi qua nhiều năm như vậy cũng không kịp tại nhất thời thực lực không đủ coi như tìm được cũng là vô dụng nhà tù cờ mở vương đầu nhi xuất hiện tại cửa ra vào tận tầm đã đến giờ đi sân thi đấu đi t ầ n hạo h ạ n g đứng lên nhanh chân đi ra ngoài vương đầu nhi cùng ở phía sau hắn do dự hơn nửa ngày tựa hồ có cái gì nan nôn c h i ẩn vương đầu nhi có thể nói với ta liền nói không thể nói liền không cần phải nói này cũng không có gì không thể nói tần tâm à, hôm nay chiến đấu cẩn thận một chút đối thủ bất p h ạ m à. t ầ n hạo h ạ n g n ở nụ cười à, này không có gì có thể lo lắng muốn không ngừng hướng lên luôn là khiêu chiến bình thường đối thủ sao có thể đi ta theo tập võ ngày đầu tiên liền có này chuẩn bị tâm lý vậy được rồi tóm lại ngươi cẩn thận một chút đi qua cửa này liền an toàn nhiều đi tới sân thi đấu trước cửa khai môn tần hạo hãn tiến v à o hắn mới vừa đi ra đến t r u n g quanh liền chuyển đến một trận ồn ào bởi vì hôm nay tần hạo hãn là có khả năng tấn cấp trăm thắng liên tiếp sân thi đấu cố ý mở ra màn hình loa phát thanh là mỗi cái người quan sát đều có thể thông qua loa phát thanh nói chuyện đặt tới hiện trường huyên náo bầu không khí loại thiết bị này là chỉ có trăm thắng liên tiếp sân bãi mới sử dụng mười thắng liên tiếp nơi này chỉ có mấu chốt buổi diễn mới có thể dùng hiện tại hắn lên sân khấu cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn hiện trường người xem đa số đều là cho hắn góp phần trợ đoạn thời gian này biểu hiện của hắn đã thắng được không ít người chú ý tần hạo hắn cũng không có như cùng cái khác dũng sĩ giác đấu như vậy hướng h ắ n đài khoát tay ra hiệu hoặc là hai tay để trần gầm thép một loại hắn không cần cái loại này phương thức đến thu hoạch được nhân khí cùng tăng lên sĩ khí phong cách của hắn chính là cực độ tỉnh táo tinh tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi đối thủ xuất hiện chủ trì người ngay tại giới thiệu đối chiến hai bên tần tâm đại gia đã rất quen thuộc chín mươi lăm tháng liên tiếp cứng giả mỗi một lần đánh bại đối thủ đều không cao hơn ba chiều đã trở thành khán giả trong lòng sùng nhi hôm nay tần tầm rốt c ụ c đụng phải cường đại đối thủ ta chỗ này có một phần tư liệu đối thủ của hắn tên là cựu tử thần hắn vốn dĩ tên đã bị l ã n g quên nhưng là hắn đã tại mười tháng liên tiếp sân thi đấu đánh một nghìn trận đấu t ỷ số thắng vượt qua chín mươi tám phần trăm hơn nữa cùng hắn đối chiến người mười cái bên trong c h ỉ có thể sống được một người cựu tử nhất sinh sát xuất cho nên hắn có cựu tử thần xưng hô thế này đừng nhìn tần tầm t ỷ số thắng một trăm phần trăm nhưng là cựu tử thần truyền những cái kia trận vậy mà không có một trận trọng thương chỉ có hai lần vết thương nhẹ trong mắt của ta người như vậy mới là thực lực chân chính phái phía dưới liền để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan n g h ê n c ử u tử thần chủ trì người lôi kéo trường âm h ò hét cửa đối diện trầm trầm mở ra trong này có rất nhiều người đều là trà trộn sân thi đấu thật lâu bọn họ biết c ử u tử thần cái này người là chuyện gì xảy ra kia là thế lực khác đặc biệt ngắm bắn cường giả dùng tay bắn t ỉ a cho nên rất nhiều người xem ra tần hạo hạn thực lực mạnh hơn bọn họ lại biết người như vậy muốn t ấ n cấp đã sớm t ấ n cấp cho nên cái này tần tầm vô cùng nguy hiểm cơ mở bên trong đi ra cả người cao siêu qua hai m ba người da đen tử hán trong tay kéo một đầu liên truy trên mặt đất phát ra rầm rầm tiếng vang diện mục dữ tợn tựa như ma tú h vẹn vẹn theo ngoại hình nhìn lại tần hạo hãn liền tỏ ra quá yếu cựu tử thần nhìn thấy tần hạo hãn sau trên mặt lộ ra n h a răng cười hắn đã thật lâu không có thu hoạch được chiến đấu cơ hội lần này bởi vì muốn ngắm bắn tần hạo hãn hắn chủ động xin đi cái thứ nhất tham chiến hắn đã được đến thông báo chỉ cần hắn trận này xử lý tần tầm như vậy liền cho phép hắn tấn cấp trăm thắng liên tiếp hắn đã chán ghét làm ngắm bắn đội viên này hắn chờ đợi một ngày này quá lâu cho nên hắn muốn phát t i ế t kéo cựu ổ họng ra lung vừa mới lên tiếng, đột nhiên địch nhân đã đến trước mắt. Tần hạo hắn không hắn lung lên tiếng, đến Tần cũng muốn cùng dài dòng, ra trước r vừa mới mắt. dài đột t đã c tiếp t h n đến di đối tử h như ủ trước mặt, lập trường như đao, một trường cắt t Cựu lập xuống. đao, thần cũng không nghĩ tới tần hạo hãn như thế nhanh chóng ra tay một t r ư ờ n g này căn bản đến không kịp trốn tránh hắn cũng dứt khoát không tránh trực tiếp đầu hướng phía trước r ố i ra ngạnh kháng tần hạo hãn một t r ư ờ n g tần hạo hãn cũng không nghĩ tới đối phương cũng dám tại không nhìn con dao của mình phải biết tần hạo hãn là có làn giá hóa dán dị năng một trưởng cắt xuống giống như đánh trúng kim loại két một tiếng kim loại đụng kim loại hòa tinh tái hiện hai người đồng thời lui lại một bước tần hạo hãn con mắt có chút h i ế p một chút hắn là có làn da hóa rắn dị năng bình thường một trưởng cũng vượt qua giống nhau kim loại binh khí thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có làn da cứng lại làn da cứng lại cùng hóa rắn còn có chút khác biệt cứng lại làn da thật giống như sắt thép rèn đúc đặc biệt cứng r ắ n mà hóa rắn lại cảm giác không có như vậy cứng rắn nhưng lại càng tăng mạnh hơn mềm dai còn có thể chống c ự nguyên tố công kích hóa rắn có thể nói là cứng lại thăng cấp bản nhưng là cảm giác thượng tựa hồ không có cứng lại cường tất nhiên đó là một loại ảo chỉ là đại đa số người không biết còn có h ò a rắn cựu tử thần vốn dĩ coi là lần này có thể đem tần hạo hãn bàn tay đánh gãy không nghĩ tới đối phương vậy mà không có việc gì ngây ra một lúc sau đó trên mặt lộ ra n h e răng cười tiểu tử khó trách ngươi có thể đi đến một bước này nguyên lai còn có một chút bản lãnh nhưng là ngươi căn bản cũng không có biện pháp thắng được một trận chiến này bởi vì ra ra ta đau thương bất nhập cũng đủ để quyết định sinh tử của ngươi nói cựu tử thần tựa hồ tại hướng người chung quanh khoe khoang cầm lấy viên kia thiết truy đối với mình đầu kèn kèn đọc xuống đốn lửa bắn tứ tung cái chán không hư hao chút nào ở đây vang lên một mảnh hấp khí thanh âm cái này cựu tử thần quá kinh khủng đi người như vậy muốn như thế nào mới có thể chiến thắng tây nay đã đứng ở thế bất bại thấy cảnh này tần hạo hãng cất bước đi tới lần nữa giơ tay lên đ ố i cựu tử thần chém xuống ha ha ha còn không hết hy vọng sao ta đau thương bất nhập ngươi có thể nào thắng ta lần này liền đánh gây móng nuốt của ngươi nội lực q u a n chú đầu lâu biến càng cứng rắn hơn tại sân thi đ ầ u ánh mặt trời c h i ế u xuống vậy mà nổi lên kim quang kim quang rơi xuống tần hạo h ã n thu tay lại trở ra mặt không biểu tình một đầu trường i tại n thần h tế tử t dây đỏ cựu ê nhiên, n hiện. thân hắn đồng hai thể của giữa gò má xuất、hiện. Đột nhiên, thân thể của hắn đồng loạt từ giữa đó đứt giết chết cựu tử thần hiện trường buộc phát ra một trận gieo hò những cái kia xem quen tần hạo hãn chiến đấu người cảm thấy này phi thường bình thường bởi vì tần hạo hãn giết người đều là tại ba chiêu trở xuống lần này cũng không có cái gì hiếm lạ thế nhưng là những cái kia hiểu công việc người lại chấn kinh bởi vì cựu tử thần là có làn da cứng lại dị năng lại bị tần hạo hãn một chiêu giết chết đây chính là cấp một ngắm bắn đội viên a tiểu tử này có gì đó quái lạ hắn khẳng định sẽ một loại công thành dị năng hoặc là một loại đặc thủ thủ pháp ta cảm thấy hẳn là vô hình binh khí có thể nhẹ nhõm giết chết làn da cứng lại người khẳng định là có thần binh vương đ ạ t bên kia mấy người nhìn thấy tần hạo h ắ n dễ dàng như thế giết chết cấp một đội viên liền biết kế tiếp khẳng định cũng không được may mắn bọn họ an bài siêu cấp đội viên không thì hôm nay khả năng thật không ngăn cản được hắn liền như là bọn họ sở liệu đồng dạng cái thứ hai cấp một đội viên lên sân khấu sau vẫn như cũ không phải tần hạo hãn đối thủ chiều thứ nhất chiều thứ hai chiêu thứ ba thời điểm kim quang l ó e lên cái này đội viên đầu một nơi thần một n g o liên tục thắng lợi hai trận mọi người cho rằng tần hạo hãn đem không chút chỉ hoãn tấn cấp trăm thắng liên tiếp người thứ ba lên sân khấu đây là một cái đầu mang kim cô hành giả sau lưng có một đầu trường côn võ giả sắc mặt nghiêm túc ăn nói có ý tứ đến tần hạo hãn trước mặt trường côn lắc một cái tần tầm tới đi không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm cũng không có âm mưu quỷ kế đánh lén tần hạo hãn nhìn về phía người trước mắt cảm giác trên người người này có một cỗ chính khí đây là một cái chân chính võ giả một lòng hướng võ có sát khí nhưng là không k h ắ t máu người như vậy không lấy giết chóc làm vui kỳ thật tần hạo hãn bản thân chính là người như vậy nên giết thời điểm tuyệt không nương tay người không đang chết đụng đều không đi đụng chỉ có cố này lòng dạ mới có thể tâm vô bảng vụ truy tìm võ đạo cảnh giới trí cao bản năng có vẻ tôn kính tần hạo hãn lấy ra chính mình xích viêm côn hai người không có một câu thêm lời thừa thãi lập tức chiến đấu đến cùng một chỗ tần hạo hãn không có thi triển hắn thực lực chân chính đem thực lực á p chế đến cùng đối thủ tương đương muốn nhìn một chút đối phương võ đạo có gì có thể lấy chỗ kết quả có chút kinh hỉ nhưng là không lớn đến tần hạo h á n thực lực bây giờ có thể tại những võ giả khác trên người sở học đồ vật đã rất ít đi người này tu vi võ đạo xem như nghiêm cẩn có chương pháp cũng có một chút phong cách riêng sáng ý nhưng là còn cùng tần hạo h á n có tranh l ệ n h không nhỏ chiến đấu đến trăm chiêu xem đối thủ đã biến không ra hoa dặn gì g tần hạo h á n cũng không nhường nhịn một côn đánh bay đối thủ côn quay người một chân đem này đạp ra ngoài hơn trăm mét đụng phải sân thi đấu trên vách tường đối phương phun một n g ụ máu nhưng lại lộ ra vẻ cảm kích tần tâm hạ thủ lưu tỉnh không thì tuyệt đối có thể lấy mệnh của hắn đối tần hạo hãn liền ô quyền đa tạ đã nhường ngươi là ta gặp qua cường đại nhất nhâm đốc võ giả ta chúc ngươi thuận lợi tấn cấp trăm thắng liên tiếp bất quá n g ư ơ i ngàn vạn cẩn thận kế tiếp hai trận cũng không phải tốt như vậy qua tần hạo hãn không nói gì đối thủ nhặt lên côn rời khỏi sân bãi có thể tại sân thi đấu mạng sống v ậ n khí của hắn thực là không tồi bắt lại trận thứ ba sau vương đạt thủ hạ sắc mặt âm trầm xuống lao thất tình huống có chút không tốt liền nam thiên côn vương đều bại bởi tật tầm kế tiếp cái kia siêu cấp nắm bắn đội viên cũng chưa chắc có thể làm à thực lực của hắn còn không bằng nam thiên côn vương đâu đừng lo l mặc dù ngạnh thực lực không bằng nam thiên quân vương nhưng là người kế tiếp lại là rất không dễ dàng đối phó t ầ n tầm không dễ dàng như vậy quá quan không khí hiện trường một mảnh nhiệt liệt xem ra tần hạo hãn tấn cấp đã không có huyền niệm lấy thêm hạ hai trận về sau lại nghĩ nhìn hắn liền muốn đi trăm thắng liên tiếp sân bãi rất nhiều tần hạo hãn fans hô to tần tầm tên hắn đã là một cái tiểu minh tinh thằng đến người thứ tư lên sân khấu làm người này lên sân khấu thời điểm toàn trường người đều nín thở thật đẹp nữ tử t ư thái xinh đẹp dung nhan mị hoặc này nếu như phóng tới cổ đại đi đó chính là một cái hại nước hại dân yêu phi nữ tử lên sân khấu sau đối mặt tần hạo hãn đầu tiên là có chút túi người thi lễ tiểu nữ tử hồ tiên nhi gặp qua tần công tử nói xong lặng lẽ ngẩng đầu lết i trộm sóng mắt lưu chuyển nhìn thấy tần hạo hãn nhìn qua nàng lại cấp tốc túi đầu tim đập như hiệu chạy bộ dáng hiện trường vang lên một mảnh nuốt nước, nước miếng thanh âm cái này hồ tiên nhi là mười tháng liên tiếp buổi diễn bên trong phi thường nổi danh một người nàng còn có một cái tên hiệu gọi là đoạt mệnh tiểu hồ tiên xinh đẹp như hoa bình thường đối thủ nhìn thấy nàng liền bước chân đều bước bất động coi như tương đối lanh khốc nam nhân cũng rất khó đối loại mỹ nhân này hạ sát thủ mà nàng thường thường liền có thể bắt lấy đối phương nhất là thư giãn thậm chí thủ hạ lưu tình cơ hội cho đối thủ một k í c h trí mạng rất nhiều người bị hồ tiên nhi xử lý chết không rõ ràng có ít người càng làm ắ n g nếu như bọn họ gặp được hồ tiên nhi tuyệt đối sẽ không thương hương t i ế t ngọc nhất định một k í c h giết chi nhưng là có chút nói qua loại lời này người vẫn là sẽ chết tại hồ tiên nhi trong tay có thể thấy được nữ nhân này chi đáng sợ rõ ràng rất đáng sợ vẫn là có rất nhiều người thích nhìn hồ tiên nhi có chút ngày không có ra tới hôm nay đi vào hiện trường người quan sát bên trong mười cái có sáu cái là xem tần hạo hãn tối thiểu cũng có ba cái là đến xem hồ tiên nhi tần hạo hãn yên lặng nhìn chằm chằm nữ nhân này m ặ t không biểu tình hồ tiên nhi thi lễ xong xem tần hạo hãn bất vi sở động lập tức dừng lại eo thức tha đứng ở nơi đó tần công tử hồ tiên nhi học nghệ không tinh nhưng là còn muốn hướng ngươi linh giao mấy chiêu sân thi đấu vì sinh tồn ta cũng chỉ có thể đắc tội một cái mỹ nữ nói như vậy nam nhân bình thường đều sẽ không đành lòng hồ tiên nhi quát to một tiếng vọt lên ra chiêu uy lực cũng không lớn đừng nói tần hạo hạn g thực lực chân thật chính là ngụy trang thực lực cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối nếu như là tương đối nhân tâm coi như đánh bại hồ tiên nhi cũng tuyệt đối sẽ không đánh chết nàng trừ phi là cái loại này lanh huyết biến thái làn gió thơm phun g trào cũng không có cái gì độc tố thuốc mê đồ vật mọi người có chút hăng hái nhìn muốn nhìn một chút một đường đánh đâu thắng đó tần tầm sẽ ứng đối như thế nào mỹ nữ khiêu chiến ta đoán tần tầm sẽ hướng lên một trận như vậy đem hồ tiên nhi đánh bay ra ngoài đi khó mà nói đại đa số người đều chết không rõ ràng đâu ta đoán tần tầm sẽ thua ta đoán là thắng hiểm dù sao tần tầm nhìn qua định lực không sai chưa chắc sẽ bị hồ tiên nhi mê hoặc đại gia cái gì cũng nói nhưng lại không có người tin tưởng tần hạo hãn sẽ giết chết hồ tiên nhi hồ tiên nhi một quyền đánh tới tần hạo hãn q u á t tay trực tiếp giữ lại cổ tay của nàng đem cánh tay của nàng thay đổi hồ tiên nhi phát ra một tiếng rên r ỉ thân thể một chút mềm nhun ra phía sau của nàng huyết mạch chi lực phun trào là một cái rên r ỉ tiểu bạch hồ quay đầu nhìn về phía tần hạo hãn trong mắt nước mắt doanh doanh hàm răng cắn môi ta không phục người muốn giết cứ rất tốt quốc xác thiên hương không gì hơn cái này sau đó một màn kế tiếp để cho người ta trận tròn mắt tần hạo hãn trực tiếp k h o c tay một vệ kim quang bay vụt trực tiếp xuyên thấu hồ tiên nhi mi tâm vết máu tại mi tâm nở rộ giống như một đoán nở rộ hoa mai tần hạo hãn buông ra nắm lấy cổ tay nàng tay mặc cho nàng thi thể trở xuống trên mặt đất tần hạo hãn cảm thấy hắn lưu tỉnh dù sao cũng là nữ nhân vậy lưu lại toàn thây tốt không lọt vào mắt người chung quanh hoặc ngu ngơ hoặc phẫn nộ nhìn hắn như là lanh huyết biến thái ánh mắt hắn nhìn về phía một cánh cửa cuối cùng đánh xong cái cuối cùng chính là trăm thắng liên tiếp chương bốn trăm sáu mươi bốn bởi á cái n nhân mã chiến sĩ. Giết hồ tiên nhi, tần hãn nội tâm không có chút nào gần sóng.、Có、can đảm đứng tại cái này sân thi đấu phía trên, vậy liền muốn có tùy thời bị xử lý giác ngộ.、Vô、luận nam nữ. hồ hạo chút thi phía thời tâm mã đảm có Có có Giết tại sĩ. tùy Vô đấu vậy lý bị b xử vì ngươi là một cái mỹ nữ liền thủ hạ lưu t ì n h đây đối với đã tâm như sắt đá tần hạo hãn tới nói là không tồn tại nhưng là ở những người khác xem ra hắn chính là một cái biến thái tần hạo hãn cũng không quan tâm người khác cách nhìn trực tiếp nhìn về phía một cánh cửa cuối cùng hắn có thể cảm giác được lần này đến ngắm bắn mình người thực lực đều không kém mỗi cái đều là nhâm đốc bên trong người nổi bật chỉ là bọn hắn đoán sai chính mình thực lực mặc dù nơi này là sinh mệnh chi tru nhưng là tại nhiệm đốc kỳ cái này trong sân đã không có có thể cùng tần hạo hãn địch n ổ i người người cuối cùng ra sân nhìn thấy này thứ một trăm cái đối thủ cho tới nay đều không có đem đối thủ nhìn ở trong mắt tần hạo hãn cũng là s ư ơ n g sở đây là một cái trước đây chưa từng gặp người sở dĩ nói trước đây chưa từng gặp là bởi vì cái này người cùng tần hạo hãn gặp qua tất cả mọi người không giống nhau thậm chí có thể nói không phải cùng một cái giống loài một nửa thân thể của nhân loại một nửa thân thể là một con ngựa trước k i a cổ đại kỳ huyễn truyện xưa tần hạo han thấy qua cùng loại hình thái sinh mạng thể nhưng là tại trong hiện thực lại là lần đầu tiên nhìn thấy nửa n g ư ờ i nửa ngửa quái vật người này vừa ra trận hiện trường một mảnh xôn xao hoa lại có dị tộc xuất hiện